Mẹ nó, cái này thật đúng là là Bạch Nhãn Lang a, dĩ nhiên cũng không tới chào hỏi. Lôi Hoàng Môn mọi người, âm thầm cắn răng, tâm lý mắng thường như Trung Bạch Nhãn Lang, tựa hồ cũng chứng kiến, cái khác thế lực quăng tới ánh mắt chào phúng. Thiên Ma Môn mọi người cũng là rất phức tạp, chứng kiến đoạn thiên khiếu thời điểm, tâm lý lo lắng đề phòng, rất sợ hắn đột nhiên đã chạy tới cầu cứu. Đến lúc đó là cứu đây, hay là không cứu đâu? Cứu đi, hiển nhiên không phải cái kia thần bí cường giả đối thủ, nửa phút bị ngược sát à, chính mình còn không muốn vì tên con kia, bả, đem, mạng nhỏ ném. Không cứu đi, Thiên Ma Môn uy nghiêm bị hư hỏng, lấy sau người khác hội định thế nào Thiên Ma Môn? chờ chứng kiến đoạn thiên thiếu, cung kính đứng ở hàn viễn thân về sau, không có muốn đi cầu cứu ý tứ, thậm chí nhìn liền bên này liếc mắt cũng không có. thiên ma môn mọi người lại khó chịu, đoạn thiên thiếu hỗn đản này có ý tứ, là khinh thường tông môn sao? cảm thấy cầu cứu cũng không dùng sao, tuy là thật không có tác dụng gì, nhưng là ngươi tốt xấu biểu thị một cái à? coi như là hướng bên này nhảy vào lấy ánh mắt cầu cứu cũng tốt đã. tuy là chúng ta hội giả giả trang không thấy được, quay đầu đi không để ý tới ngươi, nhưng chúng ta trong lòng cũng dễ chịu một điểm à? ngươi cái này hờ hững là chuyện gì xảy ra? là muốn biểu đạt, theo này lấy về sau, quan đi tông môn sao? kẻ phản bội a, lôi hoàng môn cùng thiên ma môn mọi người, nội tâm là phức tạp, tâm tình là buồn bực, từng cái khuôn mặt sắc không thể nào dễ nhìn. mà đổi thành bên ngoài hai cái mười đại cổ lão thế lực một trong tâm môn, cũng là ám nhảy xuống nước tự tử nghĩ, suy nghĩ, muốn làm sao mới có thể theo cái kia vị tiền bối thần bí nơi ấy thu được tốt chỗ đâu. chưa muốn giao hảo đối phương, nhưng là làm sao giao hảo đối phương đâu. ngay tại những ngày thế lực, các hoài tâm tư thời điểm, một tiếng gầm vang, ngọn núi giữa môn hộ lại làm một đạo hà quang phóng lên cao. đây đã là đạo thứ hai hà quang, có nữa một đạo hà quang phóng lên cao, bí cảnh môn hộ sẽ mở ra. ngọn núi giữa vũ khí cũng thay đổi được hiếm mỏng hơn mơ hồ có thể chứng kiến bên trong tựa hồ có lóe lên phủ long lánh giống như một đạo vòng sáng môn hộ mà nay lúc ở hắc thần tông năm người cổ lao thế lực cùng với vài cái cấp thế lực chủ trì xuống hết thể tiến vào danh nách cũng bắt đầu ở môn hộ trước ngôi cao trên lên tụ tập hứa như câu cũng đem hắc thần chu thu vào đi theo ở hàn viễn thân về sau đi hướng cái kia chỗ tụ tập ngôi cao a cậu a cái này bí cảnh nếu như tu vi cao người xuất hiện ở trong bí cảnh mặt có thể hay không đổ nát gì gì đó hàn viễn đột nhiên mở miệng hỏi hứa như câu sợ run một cái nói tiền bối chỉ là tiến vào thời điểm có tu vi hạn chế, mà một khi tiến nhập bên trong, tựa hồ không có tu vi hạn chế. Đã từng có không thiếu người tiến vào, bởi vì thu được cơ duyên, đột phá cảnh giới, cũng không sinh cái gì ngoài ý muốn. Hàn Viễn nghe vậy hiểu, chắc là tiến vào môn hộ, có tu vi hạn chế cấm chế, nguyên nhân này quá hạn chế tu vi, không pháp tiến vào bên trong. Mà trong bí cảnh mặt, nhưng thật ra là không hạn chế tu vi, chỉ là tu vi cao không pháp tiến nhập mà thôi. Nếu như đây, hai người các ngươi liền cùng ta đi vào chung đi." Hàn Viễn vừa nói, vung tay lên, đem thường như chung cùng đoạn thiên khiếu thu vào hệ thống không gian bên trong, chuẩn bị tiến nhập chi về sau, lại đem hai người phóng xuất, lấy hai người thực lực tu vi, một ngày tiến nhập trong bí cảnh mặt, tuyệt đối là sự tồn tại vô địch, mình cũng có thể ung dung tranh đoạt bảo vật thời điểm, làm cho hai người xuất thủ là được. Hứa như câu đám người trong lòng thất kinh, vị tiền bối này tốt cao minh thủ đoạn, dĩ nhiên có thể mang tu vi như này cường đại tu chân giả mang vào trong bí cảnh mặt. Phía sau điền lao há miệng, cũng là cuối cùng không có mở miệng, hắn vốn cũng muốn lấy, làm cho Hàn Viễn mang chính mình đi vào, nhưng là nghĩ lại, dĩ nhiên tiền bối cũng không nói gì muốn dẫn mình đi vào hiển nhiên là không chuẩn bị mang chính mình tiến vào, mở miệng ngược lại có vẻ xấu hổ. Viên Chỉ Tâm đi theo vị tiền bối này bên người, sẽ không có nguy hiểm, e rằng có thể thu hoạch tương đối khá cũng không nhất định. Dù sao trong bí cảnh mặt rất nhiều bảo vật, đối với nhóm người mình mà nói chân quý, nhưng tại tiền bối trong mắt, e rằng chỉ là rác rưởi mà thôi. Kể từ đó, những bảo vật này, tự nhiên là phải rơi vào theo ở bên cạnh hắn nhân thủ lên. Hắn cũng là không biết, hàn viễn suy nghĩ, tiến nhập bí cảnh chi về sau, thu dọn nhiều một chút bảo vật đây, nhất là linh dược, linh thú các loại, có thể để vào xuân thu giới bên trong, tăng xuân thu giới tu chân tài nguyên đi theo Hàn Viễn bên người, muốn thu hoạch tương đối khá, sợ rằng phải thất vọng. Hàn Viễn đích xác không có đem điền lão đám người dẫn vào cách nghĩ, dù sao bọn họ không phải là của mình tôi tớ, mặc dù đối phương tự nguyện, mình cũng có thể mang bên ngoài thu nhập hệ thống không gian, cũng là hắn không muốn bại lộ. Coi như đối phương nghĩ lầm, đây chỉ là một động thiên loại pháp bảo, hắn cũng không muốn làm cho đối phương đi vào. Còn đoạn thiên khiếu cùng thường như trung, đã là hắn tôi tớ, tuyệt đối trung thành, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Coi như đột nhiên tiêu thất, đối phương không có tự thân đi vào, dù cho đoán được động thiên loại pháp bảo, nhưng cũng sẽ không dâu dịa. Kỳ thực Hàn Viễn nghĩ đến càng nhiều hơn. Hứa như câu đám người, phỏng đoán không phải động thiên loại pháp bảo, dù sao loại này pháp bảo, giống như một cái tiểu thế giới, quá cao cấp, cho dù là ở thái cổ thời kỳ cũng là không nhiều. Mà bây giờ, toàn bộ Vân Thương đại lục, tựa hồ cũng không có nghe có loại này pháp bảo tồn tại. Mở một vùng không gian, hình như tiểu thế giới, ở thượng cổ châu cũng không thiếu, nhưng cái này cùng động thiên pháp bảo bất đồng, mở không gian dễ dàng, mà muốn đem không gian hình thành một cái động thiên pháp bảo, cũng là quá khó khăn. Chẳng những tài liệu hiếm không thể được, tu vi yêu cầu cũng quá cao, hơn nữa luyện chế thủ pháp cũng là cao cấp vô cùng. Đoán thiên khiếu cùng thường như trung đột nhiên tiêu thất, bọn họ càng nhiều hơn chính là suy đoán. Hàn Viễn đem hai người thu vào linh thú hoàn các loại pháp bảo bên trong. Chỉ là cái này chờ pháp bảo cũng là không pháp giấu giếm được bí cảnh cửa vào cấm chế mà Hàn Viễn có thể làm được đem hai người mang vào, hiển nhiên thủ đoạn cao minh, tu vi khủng bố. Đây mới là hứa như câu đám người sợ hai than nguyên nhân phải biết rằng tiên hà bí cảnh cấm chế, tất nhiên là thái cổ đại năng bố trí mà có thể giấu giếm được cái này chờ đại năng bố trí cấm chế có thể tưởng tượng được tu vi kinh khủng. Hàn Viễn đem tiên hà lệnh bài lấy ra ngoài mà hứa như câu cùng viên chỉ tâm trương Vân Nhã đều là dùng hắn này cái lệnh bài danh lệnh, không có đứng ở bình đài trước mặt nhất, Hàn Viễn thật không nghĩ lấy thứ nhất đi vào, vạn và một rằng mặt gặp nguy hiểm đây, hãy để cho người khác cho dò xét một cái đường được rồi. Tiến nhập bí cảnh có tu vi hạn chế, ma hóa thần hợp đạo sơ kỳ cảnh giới danh lệnh là bị hạn định, quá danh lệnh đem không pháp tiến nhập. Lúc đầu danh lệnh đã cố định, nhưng là hứa như câu đột phá, gia tăng rồi một người, hứa như câu là hắc thần tông người, nếu hắn đột phá, như vậy hắc thần tông tự nhiên muốn giảm thiếu một cái cùng cảnh giới danh lệnh. Nhưng Hàn Viễn xuất hiện chi về sau, liền rối loạn, hứa như câu là sử dụng Hàn Viễn lệnh bài, tương đương với cho hắc thần tông gia tăng rồi một chỗ mà Hàn Viên Tu Vi cũng đã đạt đến Hóa Thân Hợp Đạo Tu Vi, kể từ đó danh ngạch liền ngọn. ở loại tình huống này xuống, không có người nào thế lực cam tâm nhường ra một cái Hóa Thân Hợp Đạo cảnh giới danh ngạch tới, dù sao cảnh giới này ở bí cảnh bên trong, nhưng là cao nhất chiến lực, thiếu một có thể tưởng tượng được tổn thất bao lớn. chương 405 linh năm bí cảnh khai mở. Hàn Viên tự nhiên không biết danh ngạch siêu tiêu sự tình, dù cho đã biết, hắn cũng sẽ không để ý người khác có vào hay không phải đi, hắn cũng mặc kệ. những thứ kia thế lực tông chủ các trưởng lão tụ trung một chỗ, thương nghĩ làm cho người nào lui ra ngoài, nhưng là ai cũng không chịu để cho nội danh ngạch tới. Nhất về sau, nhìn về phía Hắc Thần Tông Tông Chủ Hứa Vũ, đầu tiên làm khó dễ là Thiên Ma Môn Tông Chủ, Hứa Tông Chủ, lệnh Lang Tu Vi đã vượt ra khỏi phía trước thương nghị, người Hắc Thần Tông có hay không hẳn là rời khỏi một cái. Cái khác thế lực ngay vậy, tức thì toàn bộ đều nhìn về Hứa Vũ, đã có người mở miệng, bọn họ không ngại phụ họa một cái. Húng, chứng kiến cái kia vị thần bí cường giả, tựa hồ cùng Hắc Thần Tông rất có sâu xa bộ dạng, tâm lý ít nhiều có chút đố kỵ. Hứa Vũ thầm mắng một tiếng, Trường Thiên Ma Môn Tông Chủ mắt, không để ý mà nói, há, đã quên nói cho các vị. Khuyển Tử đã thối lui ra khỏi Hắc Thần Tông danh lệnh bên trong, ta Hắc Thần Tông cũng không có vượt mức. Thí Thoại, ngươi Nhi Tử không phải đang ở chuẩn bị tiến nhập ấy ư? Lúc nào thối lui ra khỏi? Thiên Ma môn Tông Chủ cả giận nói. Hứa Vũ liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, không có ý tứ các vị, vị tiền bối kia xem Tiểu Nhi coi như thuận mắt, cho nên bà, đem Tiểu Nhi cũng mang theo. Dù là vị tiền bối kia lệnh bài danh lệnh, cũng không phải là ta Hắc Thần Tông. Vừa nói, liếc mọi người ở đây lên mắt, chư vị nếu như bất mãn, có thể đi tìm vị tiền bối kia mà, cũng không phải là ta Hắc Thần Tông vượt mức, là vị tiền bối kia xuất hiện mới vượt mức thu lệnh bài cũng không phải là ta hắc thần tông, các ngươi nhìn ta chằm chằm hắc thần tông cũng có thể không có đạo lý. tiếp đó nhìn về phía thiên ma môn tông chủ, ta nhớ được quý môn trưởng lão đoạn thiên khiếu đang ở tiền bối nơi ấy, không bằng ngươi đi tìm quý môn trưởng lão đoạn thiên khiếu phản ánh một cái vấn đề. thiên ma môn tông chủ ra mặt co quắc một cái, mẹ nó hứa vũ cái này cái vương bắt đảng, đây là hướng vết thương mình trên lên sát mũi à, hắn tựa hồ đã thấy, còn lại tông môn thế lực băng tới cơ tiêu ánh mắt, tức thì lạnh giền một tiếng, không nói mà lôi hoàng môn tông chủ cùng các trưởng lão, này thì đều ruột co dù lại, không làm chim đầu đàn nếu như bị trước mặt hỏi đến thường như trung truyện tỉnh mất mà ta hắc thần tông đem vượt mức truyện tỉnh đẩy tới hàn viễn đầu lên những thứ này thế lực bất đắc dĩ bọn họ có thể không thể treo vào cái kia vị thần bí cường giả hết cách rồi năm cái cổ lao thế lực thảo luận một chút đưa ánh mắt nhắm ngay những thứ kia nhất lưu thế lực bước bách hai cái xui xẻo nhất lưu thế lực nhường ra một cái hóa thần hợp đạo tiền kỳ danh này tới đương nhiên làm ngôi thường năm cái lưu manh thế lực hứa hẹn ở bí cảnh bên trong bên mình đệ tử có thể che chở bọn họ cái thứ hai cái nhất lưu thế lực tông chủ tâm lý biệt quất không lất nhưng là đối mặt hắc thần tông năm cái cổ lao thế lực không có một chút sức chống cự chỉ có thể biệt quất nhận thức hạ lần này xem như là tổn thất thảm trọng phải biết ở nhất lưu thế lực bên trong hóa thần hợp đạo tu vi đã là trưởng lao thân phận một cái trưởng lao không pháp tiến nhập bên trong toàn bộ nhờ phía dưới những đệ tử kia có thể có nhiều thiếu thu lấy được không toàn bộ trở thành pháo hôi thế là tốt rồi còn năm cái lưu manh thế lực hứa hẹn coi như hết không bị bọn họ nhân cơ hội bắt chặt một phen bảo vật đã coi như là không tệ bên này chuyện phát sinh tình hàn viễn không biết chẳng qua cũng là xem đều hai người láo giả. Vẻ mặt biệt khuất rời đi ngôi cao, thậm chí nước mắt chảy xuống, một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Ám tự liễu lưới, đây là chuyện gì xảy ra, bị tước đoạt tiến vào tư cách. Quả nhiên, người yếu không có nhân quyền a, tới tay danh nghịch, đều sẽ bị cứ đoạn. Hàn Viễn quan sát một vòng, đang ở chờ, có hay không có người nào thế lực tìm tới cửa, cứ đoạt tên của mình mạch, để cho mình đại phát thần uy một cái, lại bắt chẹt một hồn đây. Đáng tiếc, cuối cùng không có thể như nguyện, tựa hồ phía trước chính mình quá kiêu căng, những thứ này thế lực đều biết mình ngũ bước, không dám tới trêu cho mình. Ầm ầm. Đạo thứ ba hạ quang phóng lên cao, ngọn núi giữa vũ khí, thần tốc tán đi cuối cùng tiêu thất. Đợi được Hà Quang tiêu thất, một mặt môn hộ xuất hiện ở ngọn núi trong lúc đó, này thì bề mặt này lưu quang lóng lánh môn hộ từ từ mở ra. Liếc nhìn lại, nhìn không thấy môn hộ tình huống bên trong, bí cảnh mở ra. Bỗng, một đạo thân ảnh tốc độ phi khoái mà theo ngôi cao bên ngoài trong một cái góc vận ra, hóa thành một đạo độ quang, tại mọi người không phản ứng kịp phía trước, hướng ngọn núi giữa môn hộ phóng đi. Đây là một vị tán tu, dựa vào ẩn nấp thuật, trốn ở bình đài bên viền, chuẩn bị thừa dịp không ai chú ý, lẫn vào bí cảnh bên trong. Nếu như đối phương tiến nhập, nói vậy lại sẽ có một cái thế lực muốn thiếu một chỗ. Dù sao mỗi lần người tiến vào cân nhắc là có thượng hạn, vượt lên trước nhất định hạn mức cao nhất, bí cảnh cửa vào đem không cách nào nữa tiến nhập. Mà năm cái lưu manh thế lực tự nhiên không thể nhường ra một chỗ, khẳng định như vậy là những thứ kia tương đối dễ khi dễ thế lực bị ép nhường ra một chỗ tới. Đang ở đạo thân ảnh kia gần nhảy vào bí cảnh cửa vào thời điểm, một đạo hắc quang từ một bên phi lướt mà đến, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không phải đạo thân ảnh kia có thể so sánh. Hét thảm một tiếng, đạo thân ảnh kia ở bí cảnh cửa vào phía trước bị một phân thành hai, xuất thủ là thiên ma môn tông chủ bọn họ nhưng là duy trì trật tự thế lực, mà Thiên Ma Môn Tông Chủ, bởi vì đoạn Thiên khiếu chuyện tình, nhất là mới vừa rồi bị hứa vũ châm chọc một cái, đang khó chịu rất, vừa lúc cầm thẳng xui xẻo này khai đao. người nào lại dám can đảm liu đồ xuống vào, giết không tha, diệt tam tộc. Thiên Ma Môn Tông Chủ vẻ mặt sát khí liệu đạo, nguyên bản sủn sụn dụng động một ít tu chân giả, này thì bị trấn nhiếp, tự liền vừa mới cái kia thẳng suy sẹo, xuất kỳ bất y đều không thể đi vào, lúc này có phòng bị, bọn họ càng không có có cơ hội, từng cái bi vẫn không đớt, những thứ này thế lực khiên người quá đáng dĩ nhiên cầm giữ bí cảnh danh lệnh chỉ hận chi thực lực không đủ nếu không thì nhất định phải những thứ này thế là đẹp nhưng mà đây chính là hiện thực người mạnh là vua thực lực mới là quyền phát biểu những thứ kia sau lưng có một ngưu bức sư phụ cho dù là tán tu không thu được một cái tiến vào danh lệnh sao còn lại mấy cái bên kia thực lực bản thân không mạnh sau lưng vừa không có ngưu bức sư phụ càng không thuộc về cái gì đại thế lực đệ tử tinh anh muốn thu được danh lệnh không thể nghi ngờ người xi si nói ngọng nguyên nhân đây tán tu muốn quật khởi chung quy quá khó khăn từng cái quật khởi tán tu đều là sở hữu đại nghị lực đại cơ duyên mà chờ tán tu nhất cộng cũng không có nhiều thiếu cái đây chỉ là bí cảnh mở ra nhất việc nhỏ xen giữa cơ bản trên lên mỗi một lần bí cảnh khai mở đều sẽ phát sinh loại này sự tình luôn sẽ có người dựa vào chính mình bí pháp như đổ nhân cơ hội lẫn vào trong đó có thể thành công lẫn vào thiếu chi lại thiếu mà từng cái lẫn vào trong đó người chi so đều chắc chắn là vào tổn thất một chỗ thế lực truy sát còn cái khác thế lực phản chính tự mình không có tổn thất không liên quan đến mình mới lười còn đây hàn viện không có trước tiên tiến nhập mà là lấy ra lệnh bài không phải nói sở hữu lệnh bài mới có thể đi vào sao vừa mới cái kia thằng xui xẻo không có lệnh bài làm sao sẽ nghĩ lấy lẫn vào trong đó đâu trương 406 tiến nhập bí cảnh hỏi một cái hứa như câu nguyên lai like, mỗi một lần bí cảnh khai mở trung quy không thể đem hết thể lệnh bài đều tập thể mà liền khiến cho tiến nhập bí cảnh danh ngạch không phải viên mãn từng cái mưu đồ lẫn vào trong đó người tất nhiên là sử dụng bí pháp đem một tia lệnh bài khí tức hòa tan vào thân thể xí nghiệp đổ mông hôn qua cửa dựa theo hứa như câu thuyết pháp loại tình huống này nhất định có tỷ lệ là có thể lừa dối quá quan nguyên nhân này mới có người mạo hiểm đến thử hàn xem như là suy nghĩ minh bạch xí nghiệp đổ mông hôn quá quan thẳng suối sẹo khẳng định đã từng thu được lệnh bài chẳng qua cuối cùng không có thể bảo trụ bị người cho đoạn, nguyên nhân lòng này có không cam, vừa muốn lấy lửa dối qua cửa. Bản thân tu vi không mạnh, vừa không có dựa vào sơn, quả nhiên dễ bắt nạt phụ a. Tựa như mới vừa hai cái thế lực, bởi vì không đủ tương đại, bị buộc ra hai cái hóa thần hợp đạo sơ kỳ tu vi danh ngạch. Mặc dù bổ tóc hai cái ngưng đan kỳ đệ tử, nhưng là bất kể như thế nào, tu vi chiến lệch, đại biểu cho thu hoạch giảm thiếu. Bọn họ những thứ này thế lực, mới chỉ có một hóa thần hợp đạo sơ kỳ tu vi danh nghịch, bị tước đoạt chi về sau, tiến vào bên trong đệ tử, toàn bộ đều là ngưng đan kỳ, còn không bị khác thế lực cướp hiếp Nhất là đối địch thế lực một cái không làm được, bị người toàn diện ở tại bên trong cũng có thể. để một cái thế lực tiến nhập bí cảnh bên trong, Hàn Viễn mang theo hứa như câu cùng viên trị tâm, Trương Vân nhã hai nữ cùng đi theo hướng bí cảnh cửa vào. Theo Hàn Viễn xuất hiện, chuẩn bị tiến nhập bí cảnh cái khác thế lực đều dừng lại cất bộ. Hắc Thần tông cái này năm cái cổ lão thế lực tông chủ cùng các trưởng lão, vẻ mặt khẩn trương nhìn Hàn Viễn, đây chính là cái rất châu bỏ lão quái vật ta, tu vi siêu gia nhiều lắm, không biết có thể hay không bị bí cảnh cấm chế áp chế. Nếu như khiến cho bí cảnh cửa vào đổ nát, vậy khắp đều không có nước mắt. Hứa như câu ba người cũng vẻ mặt lo lắng, không biết Hàn Viễn là có năng lực hay không. Giấu giếm được bí cảnh cửa vào cấm chế, nếu như gây nên cấm chế phản vệ, không làm được mình cũng phải xui xẻo. Đang lúc mọi người khẩn trương cùng thấp phẩm nhìn kỹ bên trong, Hàn Viễn một bước bước vào bí cảnh bên trong, mà Hứa Như câu ba người cũng theo sát bên ngoài hậu tiến nhập. Trứng kiến bí cảnh không có bất kỳ phản ứng, tất cả mọi người thả lòng một hơi, đồng thời tâm lý khiếp sợ, cái này cái lao quái vật cường đại. Đây chính là thượng cổ đại năng bố trí cấm chế à, đối phương dĩ nhiên dễ dàng liền dấu giếm được đi, tu vi là kinh khủng nào. Cái này chờ lao quái vật tiến nhập bên trong, cũng không biết là phúc là họa, đừng làm xảy ra chuyện gì tới mới tốt. Hàn Viễn một bước bước vào bí cảnh cửa vào, tức thì cảm giác được một không gian chi lực hàng lâm trong người lên, đem chính mình Na Ji đi ra ngoài. Mấy mắt xuất hiện ở một cái tiểu sơn cốc bên trong, thân sau hứa như câu cùng viện chỉ tâm, Trương Vân nhã theo xuất hiện. Tiểu sơn cốc bên trong không có còn lại người, hiển nhiên mỗi một đội nhân truyền thống địa điểm cũng không giống nhau. Bí cảnh bên trong cũng không biết tồn tại nguy hiểm gì, Hàn Viễn thực lực của bản thân cũng không có như vậy cường đại, không làm được hội rơi vào nguy hiểm bên trong. Đem đoạn thiên khiếu cùng thường như trung tiêu lên, làm cho hai người do đường tìm kiếm Hà Quang nơi ở. Hà Quang tự nhiên là ở bí cảnh sâu nhất chỗ muốn thu thập hà quang, tự nhiên là muốn hướng bí cảnh sâu nhất chỗ đi. Theo tiểu sơn cốc trong xuất hiện, viên chỉ tâm kinh hô một tiếng, chỉ vào bên ngoài sơn cốc một mảnh đóa hoa màu trắng kinh hô, đây là ngọc linh hoa, lại còn nhiều như vậy. nhìn một cái, không có nguy hiểm, hưng phấn mà chạy đi ngắt lấy đứng lên. trương vân nhã cùng hứa như câu cũng cuồn cuýt vào tới. đoạn thiên khiếu cùng thường như chúng cũng có chút tâm động, chẳng qua nhìn thoáng qua hà viễn, không có hành động, cảm thấy chủ nhân hẳn là xem không trên, lên, đẳng cấp này linh dược. hà viễn hai mắt sáng lên, nói, đi thôi linh dược cho ta toàn bộ rút ra, ta muốn ghép trùng đứng lên. Đoan Thiên Kiêu cùng thường như chung ngay vậy, vọt tới, vung tay lên, một mảnh ngọc linh hoa toàn bộ đều bị nổ tận gốc, đưa đến Hàn Viễn trước mặt. Hàn Viễn vung tay lên, toàn bộ trồng trọt đến rồi Xuân Thu Giới, chẳng qua không có trồng trọt ở nhất chỗ, mà là phân tán ở Xuân Thu Giới các nơi. Hứa như câu ba người ngẩn ngơ, chính mình mới vừa hái không có nhiều thiếu, dĩ nhiên tất cả đều bị Hàn Viễn cho trích xong. Ba người vẻ mặt kinh ngạc màu sắc, tiền bối liền tiên cấp bảo vật đều không thèm để ý, dĩ nhiên thấy trên, lên, cái này chờ linh dược. Nếu Hàn Viễn coi trọng, ba người cũng chỉ có thể buồn một tôi Hàn Viễn vội ho một tiếng cảm thấy có cần phải giải thích một cái, miễn cho ảnh hưởng chính mình tiền bối cao lớn hình tượng, khiến cho cùng tiểu bối dành ăn tự như. Bà tôn đang nghiên cứu một môn bí pháp, cần không ít linh dược loại bảo vật, bất luận đẳng cấp, một ngày thành công, những thứ này linh dược đều muốn lộ sắc thành tiên linh dược, hiểu chưa? hứa như câu ba người nghe vậy mục trường khổng nốc, tâm lý nhất lên kinh đảo hái lãng, vị tiền bối này, dĩ nhiên tại nghiên cứu, làm sao đem cấp thấp linh dược phát triển thành tiên linh dược, đây nếu là thành công, há lại không phải là muốn nhiều thiếu tiên dược cũng không thành vấn đề. thảo nào vị tiền bối này, căn bản cũng không bảo đem. Tiên cấp bảo vật để vào mắt, cũng là có thể liên tục không ngừng mà bồi dưỡng ra tiên cấp bảo vật ta. Ngọa Tạo, đây là bực nào chờ thông thiên thủ đoạn. Cái này giải thích không, vì sao tiền bối muốn thu tập nhiều như vậy linh dược, thảo nào cấp thấp linh dược cũng không thả quá. Đoạn tiên khiếu cùng thường như trung cũng là sợ ngây người, đồng thời vinh hạnh chính mình theo Châu bức chủ nhân. Một khi thành công phát triển thành tiên dược, chẳng phải là biến được đứng đầy đường, mà mình muốn tiên cấp bảo vật, chẳng phải là muốn nhiều thiếu có nhiều thiếu. Phát, Hàn Viễn Trấn trụ hứa như câu mấy người, tâm lý có chút thỏa mãn, kỳ thực hắn cũng không có nói sai. Những thứ này linh dược ở Xuân giới, bị Hồng Nông Tử khí làm nhịu cơ bậc khẳng định càng ngày sẽ tăng cao, lô sắc thành tiên cấp linh dược cũng không phải không thể. Còn nếu là cấy ghép ở Thái Cổ Tử Thụ Hạch Tâm Địa Vực, tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn, lô sắc thành tiên cấp bảo vật, thậm chí không phải bình thường tiên cấp bảo vật, mà là ẩn chứa một tia hồng mông tử khí tiên cấp bảo vật. Có thể nói, Hàn Viễn chắc là sẽ không thiếu tiên cấp bảo vật. Hàn Viễn tiến nhập bí cảnh, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ, thu thập hạ quan bên ngoài, càng là vì thu thập tài nguyên mà tới. Bất luận là linh dược, vẫn là các loại khoáng thạch, đều không buông tha. Hắn vung tay lên, một đội người máy xuất hiện ở trước mắt, những người máy này, từng cái đều có cao 5 mét. Đây là tài nguyên khai thác người máy, cụ bị không kém lực phòng hộ, trong công kích đối lập nhau yếu đi không thiếu, dù sao không phải là lấy chiến đấu vị chủ, mà là khai thác tài nguyên vị chủ. Hàn Viễn đem linh dược cùng các loại khoáng thạch đưa vào cho người máy, thêm lên máy bay khí người nguyên bản tài nguyên thu thập số cơ cấu, sở đến chi chỗ, phàm là có giá trị đều không thể nào biết lậu điệu. Hứa như câu ba người không nói, lúc này đây theo tiền bối, chỉ sợ sẽ không có thu mà gì. Nhiều đội người máy xuất phát, khuyết tán ở Hàn Viễn phương viên trên trăm cây số trong phạm vi, tìm kiếm thu thập các loại tài nguyên. Bí cảnh bên trong cũng là có nguy hiểm, một ít cấm chế, trận pháp hoặc cường đại linh thú đều có thể đối với người máy tạo thành hư hao. Vì đây, Hàn viện càng là phóng ra mấy chục đài chiến đấu cơ giáp trên không trung trợ rút, một ngày phát sinh nguy hiểm, liền tiến lên, đem người máy giải cứu ra. Những thứ này cơ giáp đều là hiện nay tân tiến nhất chiến đấu cơ giáp, sử dụng là tiền tinh để luyện ra năng lượng, kết hợp người tu chân một ít luyện khí thủ đoạn, sức chiến đấu tăng nhiều. Mỗi nhất đài cơ giáp sức chiến đấu đều không kém gì hóa thần hợp đạo hậu kỳ tu chân giả. Các năng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 407, một đường tu dọn. Chứng kiến Hàn Viễn như thế đại chuẩn thế, một bộ muốn đem bí cảnh thu dọn một tầng trạng thái, hứa như câu ba người vẽ mặt bất đắc dĩ. Lúc này đây tiến nhập bí cảnh, chỉ sợ là không có cái gì thu mạch quá lớn. Bí cảnh bên trong có không ít nguy hiểm, trong đó linh thú không thiếu, các loại linh dược càng là vô số kể, mà nếu có thể đi vào bí cảnh, tu vi cao nhất chỉ có hóa thân hợp đạo sơ kỳ, nguy hiểm như vậy hiển nhiên là ở trong phạm vi không chế. Gặp phải linh thú, Hàn Viễn phân phó đoạn thiên khiếu cùng thường như trung trực tiếp bắt sống thu nhập xuân thu dưới bên trong, lấy hai người tu vi ở bí cảnh bên trong, cơ bản trên, lên sẽ không có nguy hiểm gì. Bí cảnh có nhiều đại không có ai biết, cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể ở bí cảnh đóng cửa phía trước, đem bí cảnh hết thảy địa phương đều dò xét tìm một lần. Thậm chí còn, liền bí cảnh sâu chỗ đều không có người tiến vào quá. Càng là hướng bí cảnh sâu chỗ đi, nguy hiểm đẳng cấp càng cao, tương đối thu được bảo vật đẳng cấp cũng càng cao. Hứa Như câu mang theo một phần bí cảnh địa đồ, đây là Hắc Thần Tông các đời tiến vào đệ tử hội chế, tuy là không được đầy đủ, nhưng cũng cung cấp đi trước bí cảnh chỗ sâu phương hướng. Hàn Viễn mục đích chủ yếu là vì hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên nhân này hắn tiến lên phương hướng là một mạch hướng bí cảnh sâu chỗ đi. Bởi vì một đường lên, không ngừng thu thập các loại bảo vật, tiến lên độ cũng không nhanh. Trong thời gian này người máy tự nhiên cũng hư hại không thiếu. Những thứ này hư hại người máy, tất cả đều bị Hàn Viễn thu vào hệ thống bên trong. Bí cảnh bên trong có một ít tàn phá cung điện, hiện nhiên là thượng cổ thời gian. Ở bí cảnh trong thế lực tàn lưu lại, những thứ này tàn phá cung điện bên trong có không ít bảo vật, như pháp bảo, công pháp các loại, thậm chí còn còn có truyền thừa tồn tại. Một đường trên lên gặp vài chỗ những thứ này tàn phá cung điện trong đó có hai chỗ tìm được rồi một ít thu hoạch mà những cung điện này bên trong có không ít nguy hiểm hàn viễn cũng không có xuất thủ trực tiếp gọi đoạn thiên khiếu cùng thường như chúng xuất thủ đem cấm chế bài trừ đem bảo vật bên trong thậm chí chuyển thừa đều thu dọn hết sạch hứa như câu ba người theo hàn viễn cũng không tiện làm cho bọn họ tay không mà về nguyên nhân này sẽ được pháp bảo cho ba người một ít cùng với một ít đăng lượng công pháp các loại công pháp đều là phục chế một phần chi về sau mới cho hứa như câu ba người biểu hiện ra đối với mấy cái này giặt công pháp mặt coi thường dáng vẻ Bí cảnh bên trong tồn tại không thiếu bảo địa, thậm chí còn có mỏ linh thạch tồn tại, mà ở càng sâu chỗ, tiên tinh mỏ đều có không thiếu. Nói chung, tiến nhập bí cảnh mỗi bên tông môn đệ tử cũng sẽ không đi khai hoang mỏ linh thạch, dù sao linh thạch tương đối mà nói, tương đối phổ thông, hơn nữa khai thác cần tốn hao đại lượng thời gian. Cùng bên ngoài lãng phí ở khai thác linh thạch lên, chẳng bằng đem thời gian đặt ở tìm kiếm bảo vật khác phía trên. Mà tiên tinh mỏ, cơ bản trên đều sẽ không bỏ qua, dù sao tiên tinh đẳng cấp rất cao, cho dù là cấp thế lực cũng không nhiều. Tiên tinh đối với tu luyện, nhất là cảnh giới cao tu chân giả đột phá bình cảnh, trọng yếu phi thường nguyên nhân này một ngày hiện tiên tinh mỏ cơ bản trên đều hội dừng lại một đoạn thời gian hết khả năng khai thác càng nhiều hơn tiên tinh xuất hiện hàn viễn đối với linh thạch nhu cầu nhiều lắm bây giờ linh thạch tiên tinh nghiên cứu có trọng đại đột phá các loại năng lượng cũng bắt đầu áp dụng linh thạch hoặc tiên tinh để luyện ra cao hơn một cấp năng lượng mà để luyện ra các loại linh thạch hoặc tiên tinh sản phẩm đối với tu luyện cũng có phi phạm hiệu quả nguyên nhân này bất luận là mỏ linh thạch vẫn là tiên tinh mỏ hắn đều sẽ không bỏ qua đối với người khác mà nói khai thác linh thạch cùng tiên tinh cần tốn hao không ít thời gian bất quá đối với hàn viễn mà nói các loại cơ giới triển khai không cần bao lâu có thể đem một cái mỏ linh thạch khai thác hoàn tất. Xuân Thu giới hình thành thời gian, trung quy quá ngắn, một ít các loại khoáng thạch tài nguyên tuy là không thiếu, thế nhưng linh thạch cùng tiên tinh, cũng là một viên cũng không có. Bất luận là linh thạch, vẫn là tiên tinh, đều phải cần thời gian lắng đọng, đem linh thạch tụ tập thành tinh thể, cho nên hình thành linh thạch cùng tiên tinh. Hệ thống công năng rất cường đại, có thể trong thời gian cực ngắn, làm cho Xuân Thu giới đến chỗ đều là linh thạch cùng tiên tinh, nhưng là cần nhiệm vụ giá trị quá đặc biệt khổng lồ, hàn viễn căn bản liền không tiêu hao nổi. Nguyên nhân đây, chỉ có thể từ bên ngoài khai thác linh thạch cùng tiên tinh thu nhập Xuân Thu giới chung, thậm chí còn Hàn Viễn chuẩn bị đem một ít linh thạch hoặc tiên tinh mỏ, thu nhập xuân thu giới, chốt ở xuân thu giới từng cái linh địa bên trong. Kể từ đó, có thể nhanh hơn xuân thu giới linh thạch cùng tiên tinh sinh thành, cũng có thể khiến cho xuân thu giới linh khí nồng nặng hơn. Cũng đã cùng thái cổ tử thụ khôi phục, đưa đến tác dụng nhất định. Ở thu dọn 3 ngày về sau, dĩ nhiên phát hiện một cái mỏ linh thạch, Hàn Viễn tức thì hưng phấn, ở hứa như câu đám người mục chờ túi tiền bên trong, trực tiếp vung tay lên, các loại khai thác cơ giới xuất hiện. Trong một hồi tiếng nổ vang, không đến những ngày, này mỏ linh thạch đã bị khai thác hoàn tất, cái kia độ thấy hứa như câu đám người nghẹn họng nhìn chơ chối tâm lý đối với Hàn Viễn càng là kính nghệ, không hổ là Tiên Châu đi ra nhân vật như bức mẹ nó, cái này thủ đoạn quá kinh khủng. Theo đại lượng linh thạch thu nhập Xuân Thu giới, một bộ phận lớn đưa đến Thiên Mục Lệ Vân trong tay, phân phối cho những thứ kia khoa học gia nghiên cứu, gia tăng mại các loại thiết bị cùng sản phẩm. Mà căn cứ Hàn Viễn yêu cầu, hiện nay những thứ này khoa học gia đang ở gia tăng nghiên cứu chế tạo mới tinh không tháo đài. đào xong mỏ linh thạch chi về sau, tiếp tục đi tới đường tiến tới, là dựa theo hứa như câu hấp thần tông địa đồ, dọc theo con đường này thu hoạch hết sức kinh người. Linh thú cũng không biết bắt nhiều thiếu đầu. Không thiếu đều là bị một tổ bừng, tất cả đều đưa vào xuân thu giới bên trong. Thậm chí có hai đầu linh thu thực lực đã đạt đến thần du đạp hư sơ kỳ cảnh giới, ở bí cảnh bên trong, xem như là nhất phương cử đầu. Có thể cho tiến nhập bí cảnh mỗi bên tông môn đệ tử, tạo thành uy hiếp rất lớn. Bí cảnh không hổ là bảo địa, mới vừa đào xong nhất chỗ mỏ linh thạch, vẫn chưa tới nhất ngày, rốt cuộc lại phát hiện nhất chỗ mỏ linh thạch, hơn nữa đẳng cấp so sánh với trước cao hơn một điểm. Lần nữa các loại cơ giới bị phóng thích ra ngoài, bắt đầu khai thác mỏ linh thạch, lúc này đây đủ đủ đào hai ngày, mới đưa mỏ linh thạch đào khoảng không. Hàn Viễn cũng không biết, đến tận cùng đào nhiều thiếu linh thạch tâm lý có chút tuyệt đối dĩ nhiên không có thể gặp phải tiên tinh mỏ hứa như câu đám người đã trải qua chết lặng lần này bí cảnh chuyến đi nhất định không nên quá ung dùng, cũng không cần xuất hiện thì có các loại thu hoạch ở một ít di tích bên trong lấy được pháp bảo chỉ cần không có đáng giá gì nghiên cứu hàn viễn đều sẽ cho một chút hứa như câu ba người công pháp cũng sẽ phục chế chi về sau cho ba người nguyên nhân này ba người thu hoạch còn là không ít ngoại trừ mỏ linh thạch bên ngoài hàn viễn dĩ nhiên ngoài ý muốn phát hiện nhất chỗ thiên kim mỏ đây là một loại rất trâu bò kim loại gia tăng rồi thiên kim pháp bảo uy lực đều sẽ tăng nhiều hơn nữa càng không dễ dàng hư hao Cái này thiên kim mỏ giá trị so với mỏ linh thạch cao hơn, cho dù là những thứ kia đại tông môn thế lực cũng sẽ đỏ con mắt. Khai thác cơ giới lần nữa xuất kích, một hồi trong tiếng ầm ầm, nhiệt liệt hướng thiên địa bắt đầu khai thác. Trong thời gian này, dĩ nhiên lần đầu tiên gặp còn lại tông môn đội ngũ, đối phương chứng kiến thiên kim mỏ, tức thì động tâm, muốn để cướp đoạt. Kết quả bi kịch, cướp đoạt không được, ngược lại bị Hàn Viễn gọi đoạn thiên khiếu đem đối phương cho cướp, hết thảy bảo vật đều bị tịch thu. Duy nhất làm cho đám này thằng xui xẻo may mắn là mạng nhỏ bảo vệ, Hàn Viễn không có muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Chương 408, một đường thu dọn 2 đợi được khai thác hết thiên kim hỏa thời điểm đã là ba ngày sau mà này thì hàn viện yêu cầu tinh không pháo đài đã chế tạo xong chiếc này mới tinh không pháo đài thể tích so với cấp thấp tinh không pháo đài cũng không lớn lắm thích hợp hơn làm phi hành pháp bảo sử dụng dù sao cấp thấp tinh không pháo đài thể tích quá lớn quá tiêu căng hơn nữa ở bí cảnh bên trong càng là không thích hợp ngồi ngồi mà hứa như câu hát thần chu thiết bị không đủ hoàn thiện hơn nữa cũng cấp quá thấp thể tích cũng không đủ lớn chiếc này mới tinh không pháo đài cụ bị bản cũ tinh không pháo đài đại bộ phận công năng sử dụng không phải năng lượng trụ mà là dùng tiền tinh để luyện ra năng lượng đây là cao hơn một cấp năng lượng. Ngoại trừ này bên ngoài, chiếc này tinh không pháo đài sơ bộ vận dụng chân pháp, thể tích có thể ở trình độ nhất định thượng tiến hành khuyết chương đại cùng thu nhỏ lại. Gia tăng rồi các loại dò xét thiết bị, nhất là nhằm vào linh thạch cùng tiên tinh dò xét năng lực, cũ bị ở cao khoảng không tiến hành tài nguyên thu thập năng lực. Phòng ngự cùng năng lực công kích, tuy là so với hơi yếu một chút, nhưng là có thể cùng độ kiếp kỳ tu chân giả đối kháng. Hàn viện đem chiếc này pháo đài lấy ra ngoài, tiếp hành trình thì ung dung rất nhiều ngồi ngồi ở pháo đài bên trong, khai mở các loại dò xét, đem vương viên hơn 1000 đơn số nhét vào tài nguyên dò xét bên trong. Gặp phải linh dược, liền thả ra người máy đi đem bên ngoài ngắt lấy trở về, gặp phải linh thu trực tiếp vươn một con người máy, đem bên ngoài bắt sống, mà trải qua di tích trên, lên, khoảng không, trực tiếp đem toàn bộ di tích đều cho nhổ lên, đem bảo vật thu thập hoàn tất chi về sau, đã đem bên ngoài ném xuống. kể từ đó tốc độ đi tới cũng nhanh hơn nhiều, hơn nữa tư nguyên thu thập cũng càng nhanh chóng hơn, thu thập được tài nguyên cũng nhiều hơn, nhất là đối với các loại mỏ sắt do xét nhất định quá dễ dàng, hơn nữa khai thác tốc độ tăng lên không chỉ gấp đôi. phát hiện quái mạch, trực tiếp đưa lên một đống khai thác cơ giới, liên tục không ngừng đều khai thác ra, chuyển vận đến pháo đài bên trong, mà pháo đài càng là trên không trung do xét hạ mười mấy cây các loại tay cơ giới tham dự khai thác bên trong, cái loại này khai thác tốc độ làm cho hứa như câu đám người chấn kinh đến nói không ra lời, hứa như câu mấy người nhìn Hàn Viễn ra mặt trực giận, giận vị tiền bối này quá độc ác cả, sở đến chi chỗ hầu như liền bùn đất đều muốn quét đi một tầng, bọn họ thậm chí hoài nghi đợi được Hàn Viễn theo Tiên Hà bí cảnh ly khai chi về sau, cái này bí cảnh không biết có thể hay không báo hỏng, đợi được tới trăm năm khai mở tiến đến chi về sau chỉ thấy lắc đác vài quạng, niên đại mới trăm năm linh dược, đó đúng là bực nào chờ một bộ quan cảnh. Hàn Viễn ngồi pháo đài qua chỗ. Phương viên hơn 1.000 km trong phạm vi, bảo vật gì đều bị bắt quát không còn, hầu như liền một cây cọt đều không buông tha. Còn lại thế lực tiến vào đệ tử, xa xa chứng kiến một con thuyền hình thủ kỳ quái pháo đài, hướng bên này bay tới, sợ đến chi chỗ cơ hồ bị quét đi một tầng bùn đất, sợ đến tè ra quần, lấy vì gặp lợi hại gì quái vật, từng cái chỉ hận tu vi không đủ mạnh, thậm chí liền bí pháp đều sử xuất ra, vì bảo trụ mạng nhỏ. Hàn Viên đối với cái này chiến thuyền mới pháo đài, hết sức hài lòng. Ở bí cảnh bên trong, tưởng chừng như là tài nguyên khai thác thần khí, sợ đến chi chỗ, phàm là có giá trị, tất cả đều bị thu dọn hết sạch. Duy nhất làm cho hắn bất mãn là, cho đến nay vẫn không có phát hiện nhất chỗ tiên tinh mỏ, cơ bản trên lên đều là mỏ linh thạch chiếm đa số. Tinh không pháo đài bắt đầu bay khỏi bí cảnh bên bờ giải đất, gặp phải nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều, thế nhưng còn không đến mức uy hiếp được pháo đài tồn tại. Trong đó, trải qua một mảnh vực thời gian, dĩ nhiên phát hiện cấm khoảng không trấn pháp, pháo đài trên không chúng đã gõ, suýt nữa rơi đến trên đất. Đây cũng là pháo đài thuộc về khoa học kỹ thuật kết quả, đồ nhất định có sức chống cự, mới không có trước tiên rất xuống đất lên. Mặc dù như đây tinh không pháo đài cũng nhận được áp lực rất lớn, một mạch nằm ở cảnh báo trạng thái, hơn nữa duy trì không được bao lâu cũng sẽ bị phá rớt xuống đất lên. Hàn Viễn khởi sướng tàn nhẫn đến, trực tiếp làm cho Tinh Không Pháo Đài hướng về phía cái này một mảnh vực, tiến hành không sai biệt hành kích, cấm khoảng không trận pháp trực tiếp phá hủy. Bạo lực phá trận, chính là như bước như vậy. Trong đó gặp phải một con thần du đạp hư trung kỳ linh thú, dĩ nhiên hướng Tinh Không Pháo Đài công kích, lấy Tinh Không Pháo Đài chọc nã năng lực, là không pháp đem cái này chỉ linh thú bắt được. Nguyên nhân đây, trực tiếp công kích, đem cái này chỉ linh thú đánh thành cho bụi. Pháo Đài tiếp tục hướng bí cảnh sâu chỗ bay đi, cái này nhất ngày đang ở khai thác một cái cực phẩm linh thành mộ, gần hoàn thành thời điểm, đột nhiên hướng đông nam, một đạo màu trắng hoa quang Phóng lên cao, nay đạo bạch quang thập phần chói mắt, cho dù là ở bảy ngày, cũng có thể có thể thấy rõ ràng. Hứa Như Câu liền nói ngay, tiền bối, nơi ấy chỉ sợ là có dị bảo xuất thế. Hàn Viễn vừa nghe liền lên tinh thần, dị bảo à, vừa nghe cũng biết là thứ tốt, xuống hồ xem cái kia đạo bạch quang khí thế, có thể biết, đây tuyệt đối là vô cùng không phải bảo bối, thậm chí nói không chừng là tiên cấp dị bảo đây, cái này chờ bảo bối, Hàn Viễn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, trực tiếp thu khai thác cơ giới, tinh không pháo đài nhanh chóng hướng bạch quang phương hướng bay đi, chỉ chốc lát sau, liền đi tới bạch quang chỗ ở vị trí, bạch quang là từ một ngọn núi trên lên xuất hiện, mà này lúc, cả ngọn núi bị một vệ hào quang bao phủ, hiển nhiên là một đạo trận pháp cấm chế. Chẳng qua này đạo cấm chế đang không ngừng yếu bớt, hơn nữa theo ngọn núi bên trong, có thể dò xét đạo, một không kém ba động chuyển đến, càng làm hàn viễn hương phấn là, dĩ nhiên tại ngọn núi xuống, phát hiện nhất chỗ tiên tinh mỏ. Đây là hắn phát hiện đệ nhất chỗ tiên tinh mỏ, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Lúc này ngọn núi xuống, tụ tập không ít người, xem ra có ít nhất mười mấy thế lực tụ tập cùng một chỗ, trong đó có một là tử quan cát, là những thứ này thế lực bên trong, nhất cường đại. Mà cái khác đối lập nhau nhược tiểu chính là thế lực, này thì chính ông thành đoàn, cùng tử quan cấp rằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ. Hàn Viễn đột nhiên xuất hiện, khiến cho bọn họ biến sắc, nhất là chứng kiến tinh không pháo đài áp bách khí thế, càng là ám tự kinh hãi. Rốt cục phát hiện nhất chỗ tiên tinh mộ, Hàn Viễn đương nhiên sẽ không cho phép người khác đụng chạm, ở Vân Thương đại lục, người mạnh là vua, trực tiếp đoạt lại có thể thế nào? Không nói hai lời, trực tiếp mở miệng đuổi người, người phía dưới nghe, cái này chỗ địa phương thuộc về ta, nhanh chóng rời đi, nếu không thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạnh. Hàn Viễn tuy là chiếm lấy cái này nhất chỗ tiên tinh mộ, cũng là không đến nổi ngay cả đối phương người rất chết nguyên nhân này trực tiếp cảnh cáo, làm cho bọn họ ly khai. phía dưới những người đó sắc mặt rất khó nhìn, nhất là tử quan các đệ tử, thân là đại thế lực đệ tử tinh anh, luôn luôn cao nhân nhất trở, này thì bị người xua đổi, nơi nào sẽ cam tâm? Chỉ bất quá, thấy thế nào đối phương tựa hồ cũng rất châu bò, nhất là cái này phi hành pháp bảo, cho người cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ. cái này chỗ bảo địa, là ta chờ phát hiện trước, các hạ không khỏi quá bá đạo chứ? lẽ nào lấy vì có thể đối kháng chúng ta rất nhiều thế lực sao? lấy vì tử quan các lĩnh đội cắn răng nói đạo. Hàn Viễn lời lời nói nhảm, trực tiếp làm cho pháo đại hướng về phía cách đó không xa một ngọn núi oanh kích trực tiếp đem ngọn sơn phong này nửa phần trên anh không có, hoặc là ly khai, hoặc là chết, ta không muốn nói đệ nhị lần. Lúc này đây cảnh cáo công kích, tức thì hù được những người đó, dồn dập biến sắc, không thiếu thế lực lĩnh đội dẫn người rời đi. Tử quang các lĩnh đội sắc mặt rất khó nhìn, có thể là đối phương phi hành pháp bảo quá kinh khủng, nếu như ngạnh kháng đến cùng, chính là bị đánh thành cho bụi. Hắn không minh bạch, đến tột cùng là người nào thế lực, dĩ nhiên có thể mang kinh khủng như vậy phi hành pháp bảo, dẫn vào bí cảnh bên trong, hơn nữa tựa hồ phong lôi châu, cũng không có kinh khủng như vậy phi hành pháp bảo chứ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một người, tông môn tiền bối một mạch nhắc nhở. Nhìn thấy người này nhất định phải cung kính, không thể có nửa điểm đắc tội nói. Tức thì sắc mặt đại biến, cung kính cung kính mà nói: "Đa tạ tiền bối thủ hạ Lưu tình, van bối rời đi nơi này." Nói xong, mang theo tử quang các đệ tử, vội vã rời đi. Chương 409: Trời sinh linh bảo. Còn đưa lại vài cái thế lực đệ tử, nhìn thấy tử quang các đệ tử đều chật vật rời đi, tức thì biến sắc, tiêu liền tử quang các đệ tử đều kinh sợ, bọn họ những thứ này so sánh với tử quang các càng không bằng thế lực, càng không có dũng khí đối kháng. Ngay sau đó, cái này mấy cái thế lực lĩnh đội, tựa hồ nghĩ tới điều gì, dồn dập biến sắc cúp bít cung kính hành lễ đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình văn bối rời đi nơi này chỉ chốc lát sau tất cả mọi người chạy thoát chỉ còn hạ hàn viễn tinh không pháo đài huyền phụ tại không trung cái này nhất chỗ bảo địa bị hắn chiếm lấy rồi hàn viện âm thầm lửng lưỡi xem ra những thứ này thế lực đều biết mình đồng thời nhắc nhở đệ tử tuyệt đối không thể treo chọc chính mình sắp mở hái cơ giới nhảy vào buông xuống khai thác cái kia tiên tinh mỏ đây chính là hắn phát hiện điều thứ nhất tiên tinh mỏ nhìn về phía ngọn núi trong ánh sáng màu trắng cũng không biết đến tột cùng là bậc nào chờ dị bảo xuất thế dĩ nhiên sinh ra như này kinh người dị tượng không có chú ý tiên tinh khai thác Tinh không pháo đài hướng ngọn núi bay đi, trên ngọn núi cấm chế, này thì đã yếu bớt không thiếu. Hàn viện trực tiếp bạo lực bài trừ, một kích phía dưới, tự liền ngọn núi đều bị đánh ra một cái hố to. Đi tới ngọn núi lên, khoảng cách Bạch Quang không xa, phóng nhãn nhìn lại, đỉnh núi đỉnh có một cái cửa động, mà Bạch Quang chính là từ cái động khẩu bên trong nô ra. Tinh không pháo đài dò xét tiến nhập cái động khẩu chi về sau, dĩ nhiên không ngừng mà bị suy yếu, còn không nhìn thấy Bạch Quang đầu nguồn, liền đã không pháp tiếp tục dò xét. Đem nhất cái người máy nhảy vào đưa qua, hướng cái động khẩu thâm nhập, mà này thì nô ra Bạch Quang đang ở dần dần yếu bớt, người máy độ rất nhanh chỉ chốc lát sau liền bỏ vào trong động cầu, hiện phía dưới là một cái bãi đá, phía trên nở rộ lấy một đóa đóa hoa màu trắng. Khiết bạch vô hạ đóa hoa, giống như một đóa liên hoa, chỉ là phía trên có từng đạo phù văn huyền ảo, mới vừa bạch quang, chính là cái này một đóa liên hoa tỏa ra. Hàn viện hiếp con mắt, nhìn người máy truyền về hình ảnh, tỉ mỉ đánh giá đóa này liên hoa, ngoài ý muốn hiện, đóa này liên hoa dĩ nhiên không phải thực vật, tựa hồ là nhất kiện pháp bảo. Đang ở này lúc, bên cạnh đoạn tiên thiếu ra một tiếng thét kinh hãi, "Trời ạ, cái này dĩ nhiên là trời sinh linh bảo. Làm sao có thể? Trung Châu bí cảnh bên trong, làm sao sẽ sinh ra linh bảo?" Nghe được đoạn thiên phiếu kinh hô, mọi người đều là lấy làm kinh hãi, trời sinh linh bảo. Đây chính là có thể so với tiên cấp pháp bảo tồn tại, hơn nữa tiềm lực hoàn toàn không phải tiên cấp pháp bảo có thể so. Hay là trời sinh linh bảo, chính là đất trời sinh ra mà thành pháp bảo, bình thường mà nói, loại này linh bảo là cực kỳ khó có thể đạt sanh. Mà Phạm là thiên địa đản xanh linh bảo, đều là vốn có thiên sinh khí linh, tiềm lực vô cùng, hoàn toàn không phải sau ngày luyện chế pháp bảo có thể so sánh. Cái này trời linh bảo, coi như là những thứ kia huyền tiên đều sẽ tranh đoạt, không chỉ là bởi vì đất trời sinh ra, tận chứa trong đó pháp tắc khí tức Trọng yếu hơn chính là bên ngoài tiềm lực vô cùng. Linh bảo là có thể không ngừng thăng cấp, hơn nữa bởi vì thiên sinh duyên cớ vì thế, bên ngoài thậm chí sẽ từ từ diễn sinh ra độc hữu chính là nhất đạo pháp tắc. Tỷ như công kích loại linh bảo, kỳ hội diễn sinh ra công kích loại pháp tắc, phòng ngự loại linh bảo, kỳ hội diễn sinh ra phòng ngự loại pháp tắc. Mặc dù muốn linh bảo lành lặn diễn sinh pháp tắc thì cần trưởng thành đến đẳng cấp cực cao, chẳng qua dù cho không có diễn sinh ra đến, chỉ là một kia pháp tắc khí tức cũng đủ để cho uy lực đại tăng không chỉ gấp ba lần. Mà linh bảo trời sinh khí linh ý thức, càng là độ khó, thậm chí có thể cho chủ nhân cung cấp lĩnh ngộ phép tắc trợ giúp trước mắt đóa này liên hoa trạng linh bảo phía trước hiển nhiên là một đóa linh hoa chỉ là không biết vì sao duyên cớ vì thế dĩ nhiên sinh biến đến dị lột vỏ thành linh bảo mà bây giờ chính là bên ngoài hoàn thành lỗ xác trời sinh khí linh lúc tỉnh lại cái này trời linh bảo là có ý thức hội chủ động trọng chủ cũng sẽ trốn tránh trốn đi sợ bị người bắt được bị cưỡng chế nhận tức chủ mặt khác có một ít linh bảo chắc là sẽ không trọng chủ mà là tuyển trạch bản thân tu luyện tiến hóa một đường thay biến lưu đổ cuối cùng lỗ xác thành tiên mà một khi lỗ xác thành tiên thực lực tất nhiên phi thường khủng bố đối với phép tắc lính ngộ càng là xa một dạng tu chân giả Theo nghe đồn, ở thái cổ thời kỳ thì có một vị trí tôn, chính là trời sinh linh bảo thuế biến mà đến, thực lực chi cường đại, hầu như không người có thể địch. Hàn Viễn hiện tại cũng không phải cái gì đều không hiểu tiểu bạch, xem đại lượng diện tịch, đối với Vân Thương đại lục tu chân chi thức, so với đại bộ phận tán tu đều muốn phong phú. Hắn nghe được đoạn thiên khiếu kinh hồ, tức thì cũng kích động, dĩ nhiên là nhất kiện trời sinh linh bảo. Cái này nhưng là chân chính bảo bối a, há có thể bỏ qua. Tức thì làm cho người máy đi bả, đem linh bảo hái tới, nhưng là hình ảnh bên trong, chỉ thấy cái kia nhiều liên hoa linh bảo, ra một đạo bạch quang chi về sau, hình ảnh liền tiêu thất. Người máy lại bị linh bảo phá hủy, cái này cũng không kỳ quái, dù sao thiên sinh linh bảo nhưng là có ý thức, tồn tại khí linh. Hàn Viễn đang nghĩ ngợi đem cả tòa sơn đều phá hủy, muốn làm pháp đem linh bảo chụp tới đây, cũng là hiện, cái đóa kia liên hoa linh bảo, dĩ nhiên theo cái động khẩu bên trong bay ra. Đây là chuẩn bị chạy trốn a. Hàn Viễn tâm lý quý lên, cái này linh bảo một khi bị chạy thoát, muốn bắt được khả năng liền khó khăn, hơn nữa lấy linh bảo độ cùng năng lực, muốn tránh né tinh không pháo đài dò xét, vẫn là không thành vấn đề. Trước tiên, Hàn Viễn liền liên lạc hệ thống, chộp náa liên hoa linh bảo. Hệ thống quyền hạn buông ra chi về sau, gia tăng rồi càng nhiều hơn công năng, linh bảo mặc dù có ý thức, ra đời khí linh, nhưng chung quy không phải người, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều có thể thu nhập hệ thống không gian bên trong. chẳng qua như vậy cự ly xa chốc đã, nhưng là phải tốn hao nhiệm vụ đăng giá, vì nhất kiện trời sinh linh bảo, tốn hao một điểm nhiệm vụ giá trị cũng đáng giá. hàn viễn đau lòng hao tốn một vạn nhiệm vụ giá trị, đem cái đóa kia liên hoa linh bảo thu vào hệ thống không gian bên trong, đem bên ngoài bỏ vào thái cổ tử thụ tử giới bên trong. ở hứa như câu đám người xem ra, liên hoa linh bảo đột nhiên bay ra, nhón lên chi hạ đang muốn chạy trốn, cũng là đột nhiên lập tức theo tại chỗ biến mất không thấy. Không được, tiền bối, món đó linh bảo chạy thoát. Hứa như câu tức thì nóng nảy. Hàn Viễn vẻ mặt bí hiểm thiếu dung, nói, không phải chạy thoát mà là bị ta bắt. Hứa như câu đám người tức thì khiếp sợ, tiền bối thực lực thực sự là thâm bất khả chắc, cũng không trông thấy có bất kỳ động tác gì, đã đem linh bảo lấy đi. Cái này linh bảo giao cho người nào, Hàn Viễn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, hắn là không chuẩn bị chính mình muốn, một cái đại lao ra nhóm, cầm một đóa hoa hình dáng pháp bảo, quan đương. Còn Lý Mặc Sầu bốn nữ, đến cùng ai sẽ thu được cái này linh bảo, để linh bảo chính mình chọn chủ. Thu linh bảo, đang muốn ly khai, toàn lực khai thác tiên tinh hỏa. Hàn Viễn cũng là đột nhiên nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở, hiện vật phẩm đặc biệt. Trong lòng tức thì vui vẻ, mới vừa tiêu hao một vạn nhiệm vụ giá trị, phát hiện vật phẩm đặc biệt, đây là muốn bả, đem tiêu hao nhiệm vụ giá trị kiếm về nhiệt điệu. Vật phẩm đặc biệt đang ở linh bảo đạn xanh trong sân động, Hàn Viễn đưa lên hai người máy xuống phía dưới, lần nữa tiến vào bên trong. Chương 410, toàn thân khô quắc, duy ngực ngạo uẫn lên nữa thì. Người máy tiến vào bên trong, dĩ nhiên không có hiện bất luận cái gì đặc thù vật phẩm, Hàn Viễn nhíu mày một cái, hiển nhiên, cái này vật phẩm đặc biệt, không dễ dàng hiện ngay sau đó sử dụng thân ngoại hóa thân thuật làm cho một cái hóa thân tự thân vào sơn động bên trong khoảng cách gần như vậy hàn viễn có thể rất dễ dàng mà khống chế hóa thân giống như tự mình hàng lâm hứa như câu mấy người chứng kiến cửa sơn động đột nhiên xuất hiện hàn viễn thân ảnh tức thì ngẩn ngơ nhìn hàn viễn bản thể tâm lý lần nữa chấn kinh rồi dĩ nhiên là phân thân phải biết phân thân chi pháp chỉ có số rất ít cường giả nắm giữ hơn nữa cực kỳ khó có thể tu luyện có thể sử dụng phân thân yếu nhất cũng là huyền tiên cường giả hàn viễn hóa thân tiến vào bên trong căn cứ hệ thống nhắc nhở tìm được rồi vật phẩm đặc biệt cho ở vị trí dĩ nhiên là bãi đá. Hàn Viễn nghi ngờ, thấy thế nào, cái bệ đá này cũng không giống là vật phẩm đặc biệt bộ dạng. Bất quá, nếu hệ thống nêu lên, cái kia cũng sẽ không sai, tức thì đưa tay bắt lại bãi đá, chuẩn bị thu nhập hệ thống không gian bên trong. Ngoài ý liệu là hệ thống dĩ nhiên không có đem bãi đá thu nhập bên trong, làm cho Hàn Viễn kinh ngạc không thôi, cái này còn là lần đầu tiên hệ thống không đem vật phẩm đặc biệt thu nhập không gian. Chẳng qua trận hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai hệ thống nêu lên vật phẩm đặc biệt, không phải cái bệ đá này, mà là bãi đá đổ vật bên trong, trong bệ đá dĩ nhiên cất giấu bảo vật. Hàn Viễn kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ là cái đó kia liên hoa linh bảo bộ dễ? Chỉ thị hai người máy, đem bãi đá đảo, không đào không biết, đào một cái dọa cho giận mình, cái bệ đá này dĩ nhiên không nhỏ. Chiều dài xấp xỉ 20m, thư dẫn cũng có hơn 10m, cao cũng có 6, 7m bộ dạng, nhìn qua tựa hồ một cái quan tài. Hàn Viễn không có cuốn quỹ, tinh không pháo đài huyền phù ở cái động khẩu phía trên, rũa kế tiếp tay cơ giới, đem khối này bãi đá bắt đi lên. Hứa Như câu chờ người đưa mắt nhìn nhau, không minh bạch Hàn Viễn vì sao đem bãi đá thu đi lên, hơn nữa khá trọng thị bộ dạng, chẳng lẽ đá này đài là không được bảo vật. Nhưng là, vì sao thọc nhìn, chỉ là thông thường một khối ngọc thạch đại đâu, coi như đã từng là bảo vật cũng có thể bị linh bảo hút sạch chứ? Tiên bối, đá này đài là bảo vật gì sao? Viên Chỉ Tâm tò mò hỏi. Hả? Đây cũng không phải, ta đây là xem đá này khu vực nền tăng chỉnh, chuẩn bị làm cái đài dùng. Dù sao từng sinh ra linh bảo, không nên lãng phí chứ sao? Hàn Viễn theo sau đáp. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói chợt lách người ly khai, tiến nhập hệ thống không gian bên trong, khối đá kia đài đã bị hắn thu vào qua không gian bên trong. Hàn Viễn tâm lý khách sáo một cái hệ thống, mẹ nó, vật phẩm đặc biệt không phải là bị một tầng khối đá bao gồm mà, bả, đem, khối đá đánh nát là được lại vẫn muốn chính mình đem vật phẩm đặc biệt lấy ra mới bằng lòng thu trong lòng cũng có chút ngạc nhiên trong bệ đá đến tột cùng ẩn giấu gì đặc thù vật phẩm ngay sau đó lấy ra nhất kiện đại đao trạng phát bảo hướng bại đá liền phách chém xuống một tiếng gầm vang xuống một đao bại đá nát ấy mà cùng này đồng thời một khí thế bằng bạc từ bên trong tuôn ra tới hàn viễn biến sắc cổ khí thế này quá kinh khủng nếu là ở tinh không pháo đài bên trong đem bại đá đánh nát sợ rằng tinh không pháo đài đều sẽ bị cổ khí thế này cho hủy diệt ở hệ thống không gian bên trong hàn viễn không lo lắng cổ khí thế này có thể thương tổn đến chính mình hắn không có đem cổ khí thế này áp chế xuống mà là tò mò nhìn về phía đánh nát bãi đá. Hiện toái thạch bên trong, trong đó một mặt, thậm chí có một ít mơ hồ phụ. Hiển nhiên cái bệ đá này là một cái phong cấm vật, cũng không biết chấn áp cái gì. Đem phá toái khối đá chuyển qua một bên, một cỗ thi thể xuất hiện ở trước mắt, thấy hàn viễn sững sờ, cảm tình đá này đại, thật là một bộ quá tải. Thi thể cũng không biết tồn tại nhiều thiếu năm tháng, da thịt khô cắt xuống, cũng là tản ra khí thế kinh khủng. Bên ngoài sinh tiền tất nhiên là một vị thực lực kinh khủng cường giả. Theo ăn mặt trên, lên, có thể thấy được, đây là một vị nữ tử, mà nhất lệnh hàn viễn kinh ngạc là, cô này nữ thi cái khác bộ vị đã làm sẹp duy chỉ có trước ngực hai ngọn núi như trước nạo cố gắng đây là chuyện gì xảy ra hàn viện thấy sườn sốt một chút thi thể cái khác bộ vị đều khô quắt xuống ngay cả mặt mũi rung cũng không nhìn ra được vì sao hết lần này tới lần khác hai ngọn núi như trước nạo rất đâu? chẳng lẽ đối phương sinh tiền dĩ nhiên lợi dụng nào đó bí pháp đem trước ngực hai ngọn núi luyện chế thành pháp bảo nguyên nhân này mới sẽ không khô quắt xuống phía dưới dù cho chết đi không biết nhiều thiếu tuyết nguyệt như trước nạo rất vừa nghĩ tới đối phương có thể đem hai ngọn núi luyện chế thành pháp bảo đối địch thời gian đột nhiên bay ra ngoài địch nhân công kích hình ảnh kia thật là quỷ dị nhìn không được sợ run cả người trong lòng cũng nhịn không được hiếu kỳ, hầu như phải nhận không được đi xốc lên đối phương y phục trên người, xem một cái cái kia ngạo ưỡn lên hai ngọn núi, là hình dáng gì. Chẳng qua suy nghĩ một cái, vẫn là được rồi, mình cũng không có đối với người chết cảm giác hứng thú tâm lý thay đổi. Vậy quanh thi thể dạo qua một vòng, muốn xem một cái, đối phương đến tột cùng là chết như thế nào. Cuối cùng, ở tấm kia khô đét khuôn mặt lên, hiện mi tâm vị trí, có một cái nho nhỏ lỗ thủng, hiển nhiên vết thương chí mệnh chính là cái này lỗ thủng. Theo thương thế phán đoán, đối phương tựa hồ là bị mẫn diệt thần hồn mà chết. Hàn Viễn nghĩ tới cái đóa kia liên hoa linh bảo, sợ dĩ lộ sắc thành linh bảo. Hẳn là cùng cố này nữ thi có quan hệ chứ? Nữ thi sở dĩ khô át, chắc là bị liên hoa hút đi tinh huyết. Cũng không biết cái đóa kia liên hoa linh bảo khí linh có hay không cùng cố này nữ thi có quan hệ. Sẽ không phải là nữ thi còn sót lại thần hồn đản sinh ra chứ? Hàn Viễn không pháp phán đoán cố này nữ thi sinh tiền đến tận cùng là thực lực gì. Chết đi không biết nhiều Thiếu Tuyệt Nguyệt tinh huyết đều bị linh bảo hấp thu, dĩ nhiên như cũ chẳng kinh khủng như vậy khí thế. Dựa vào khí thế cũng đủ để hủy diệt tinh không tháo đài bên ngoài sinh tiền tu vi. Tất nhiên xa xa quá cảnh giới của huyền tiên. Phải biết dù cho còn sống huyền tiên cũng không đủ dựa vào khí thế, liền phá hủy tinh không pháo đài, dù cho chiếc này tình không pháo đài, liền cấp thấp tinh không pháo đài cũng không sánh bằng lên. Căn cứ thực lực thôi toán, huyền tiên cường giả, dựa vào cường đại pháp bảo, đã có thể cùng cao cấp tinh không pháo đài đối kháng. Mà trước mắt Cố này nữ thi, bên ngoại sinh tiền không chừng, phất tay có thể đem cao cấp tinh không pháo đài đánh thành đống tàn bã, thực lực này há là huyền tiên có thể so. Nhìn Cố này nữ thi, Hàn viện thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị, chỉnh thi thể, cái khác bộ vị đều khô cắt xuống, lại duy chỉ có hai ngọn núi nạo rất, đem xiêm ý khởi động hai cái liều nhỏ. Hắn này lúc, bình phục hoài nghi Nữ thi sinh tiền, đem trước ngực hai ngọn núi luyện chế thành pháp bảo. Hàn Viễn thực sự không cách nào tưởng tượng, đem trước ngực hai ngọn núi luyện chế thành pháp bảo. Hội là hình dáng gì, như thế nào công kích, như thế nào phòng thủ. Đột nhiên lại hiện một vấn đề, hệ thống biểu hiện vật phẩm đặc biệt ở trong bệ đá, sẽ không phải là chỉ cô này nữ thi chứ? Ngoa tào, hệ thống bắt đầu biến thái ư Dĩ nhiên thu thập nữ thi, hệ thống nên sẽ không có gì đặc thù ham mê đi. Mẹ nó, sẽ không ảnh hưởng đến chính hắn một ký chủ, cũng xuất hiện đặc thù ham mê chứ? Hàn Viễn không khỏi cuốn quít cùng thất hắn cũng không muốn biến thành một cái biến thái a. Chương 411, ma khí xuống này. Hàn Viễn đang ở củ kết, hệ thống xuất hiện, nhìn trên đất nữ thi, tựa hồ đang giả thận. Mẹ nó, hệ thống cái này cái hố hàng, càng ngày càng giống người a, chính là nhìn không thấy khuôn mặt, không phân biệt được giới tính mà thôi. Hàn Viễn suy đoán, cái này phải là hệ thống khí linh đi. Lúc này hệ thống đã không phải là ban đầu hư viễn, giống như một cái hầu như không thấy được cái bóng bộ dáng, nhìn qua cùng người không có gì, duy nhất khác biệt chính là nhìn không thấy khuôn mặt, không phân biệt được giới tính. Đây cũng là theo nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ đáng giá tăng, vật phẩm đặc biệt bắt được tích lũy, khiến cho khí linh dần dần khôi phục. Hệ thống vung tay lên, trên đất nữ thi y phục trên người tự động bong ra, lộ ra thân thể kháng kheo. duy nhất hấp dẫn hàn viện ánh mắt, không thể nghi ngờ là cái tiêu ngạo vỡ lên hai ngọn núi. Trong suốt như ngọc, hai điểm đỏ bừng, giống như thế gian xinh đẹp nhất ngọc thạch, đang khô quắt đổ ngược lên, ngạo nghệ đứng vững. Hàn viện tâm lý ngoại tảo, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được, cái tiêu cao vút bộ vị, không phải, mà là thật ngọc thạch ta. Hơn nữa, dĩ nhiên cùng thật hai ngọn núi giống nhau như lúc. Mẹ nó, cố này nữ thi chết về sau, trải qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, hai ngọn núi biến thành hóa thạch, cuối cùng biến thành ngọc thạch sao? Cái này nhất định ngoại tảo ở hàn viễn mục trường khẩu lốc bên trong hệ thống vung tay lên nữ thi hóa thành một chút quang mang tiêu thất hệ thống cũng theo tiêu thất trên đất chỉ còn lại có toái thạch cùng nữ thi y phục trên người dù cho quá khứ không biết dài bao nhiêu tuyến nguyệt y phục như trước hoa lệ như thế một vị khủng bố cường giả xuyên ở y phục trên người đương nhiên sẽ không là thông thường y phục mà là nhất kiện giỏi lắm bảo y Hàn viễn cầm quần áo đưa đến từ dưới còn xử lý như thế nào hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra dù sao vừa nghĩ tới bộ y phục này mặc ở khô đét nữ thi thân lên tâm lý thì có một cái vướng mắc hắn làm sao cũng không nghĩ ra một lần này vật phẩm đặc biệt dĩ nhiên là một bộ nữ thi tâm lý lo âu hệ thống có phải hay không biến thái lấy sau vẫn sẽ hay không thu thập nữ thi một lần này nhiệm vụ giá trị khen thưởng dĩ nhiên không thiếu cao tới 200.000 ngàn nhiệm vụ giá trị từ này cũng có thể nhìn ra được cỗ này nữ thi chân quý hiện nhiên đối phương lúc còn sống tu vi cực kỳ khủng bố nếu không thì hệ thống cũng sẽ không cho ra cao như thế nhiệm vụ giá trị khen thưởng theo hệ thống không gian xuất hiện trong đầu như cũng nhịn không được xuất hiện cái thứ hai cái trong suốt như ngọc đứng vững đang khô quắt bộ ngực ở trên ngọc thạch giống như thế gian xinh đẹp nhất bảo thạch nhìn không được sợ run cả người mẹ nó không thể còn muốn nghĩ thêm nữa tâm lý sẽ biến thái. Về tới tinh không pháo đài chi tông, hứa như câu đắm người, không hỏi liên quan tới bài đá truyền tình, bọn họ cũng biết bài đá bên trong nhất định là có vô cùng không phải bảo bối, có thể làm cho tiền bối cái này trở lão quái vật động tâm, sao lại là đơn giản vật? ở tiên tinh mộ giữa đường dừng lại đường này, đợi được tiên tinh mộ toàn bộ bị khai thác ra chi về sau mới tiếp tục đặt trên lên dò xét tìm bí cảnh của hành trình. Hàn Viễn chuyến này mục đích chủ yếu là vì hoàn thành nhiệm vụ thu bí cảnh trong thiên hà ánh sáng, thiên hà bí cảnh mặc dù chỉ là chung 18 châu một trong phong lôi châu nhất châu bí cảnh. Hàn Viễn cũng là không có xem nhẹ cái này bí cảnh, có thể được hệ thống để mắt tới bí cảnh, sao lại là thông thường. Liên tử mới vừa cố kia nữ thi đến xem, cái này bí cảnh tuyệt đối không đơn giản, kinh khủng như vậy tu vi nữ thi, dĩ nhiên xuất hiện ở đây cái bí tịch bên trong, có thể thấy được cái này chỗ bí cảnh, ở thái cổ thời kỳ, là một cái phi thường cường đại thế lực. Không có ai biết, bí cảnh có nhiều lớn, càng đi bí cảnh sâu chỗ đi, lấy được bảo vật đẳng cấp càng cao, đồng dạng nguy hiểm đã gia tăng rồi. Đồng thời, di tích cũng tăng nhiều, dựng lên còn xuất hiện một ít hư hư thực thực chiến trường di tích, có không thiếu trong suốt như ngọc hải cốt. Quá khứ khá dài như vậy, Thúy Nguyệt, hai cốt như trước trong suốt như ngọc, có thể thấy được đối phương lúc còn sống tu vi cường đại, chí ít cũng là huyền tiên tu vi. Hứa Như Câu cung cấp địa đồ, sớm đã không có dùng chỗ, bởi vì hắc thần tông dò xét tìm cũng chưa từng vào sâu như vậy. Huống hồ, phần này địa đồ, e rằng cũng không phải hắc thần tông trọng yếu địa đồ, chỉ là một bộ phận mà thôi. Đoạn đường này lên, tiến lên độ không nhanh, phát hiện không thiếu mỏ linh thạch, tự liền tiên tinh mỏ đều phát hiện hai chỗ. Hứa Như Câu đám người đã hoàn toàn chấn kinh rồi, bọn họ cũng ý thức được, cái này chỗ bí cảnh cũng không đơn giản, địa hạ cất giấu như này đông đảo mỏ linh thạch thậm chí cùng tiên tinh mỏ có thể tưởng tượng được ở trước đây cái này chỗ bí cảnh tất nhiên là động tiên phúc địa quá khứ tiến đến bí cảnh mỗi bên đại thế lực đệ tử mặc dù cũng phát hiện mỏ linh thạch thậm chí tiên tinh mỏ lại là nghị không ra số lượng hội là kinh khủng như vậy dù sao những thứ này tiến nhập bí cảnh tu chân giả chủ yếu tìm kiếm bảo vật cùng với khả năng tồn tại truyền thừa mà không phải chuyên môn tìm kiếm linh thạch hoặc tiên tinh đúng những thứ này người tu chân giò xét tìm thủ đoạn làm sao có thể cùng Hàn Viễn so sánh với đâu chẳng những hứa như câu mấy người khiếp sợ tự liên Hàn Viễn cũng khiếp sợ không thôi cái này chỗ bí cảnh linh thạch cùng tiên tinh Nhiều quá rồi đấy chứ. Lẽ nào, ở thái cổ thời gian, đây là nhất chỗ tu luyện thánh địa? Theo lý thuyết, như này một cái bí cảnh, trước đây cái này thế lực, tất nhiên phi thường tương đại, cũng là vì sao bị giữ đâu? Hàn Viễn cũng không biết đi sâu vào rất xa, cũng là như cũng không có hiện hà quang tồn tại, cũng không biết, thiên hà ánh sáng, đến tột cùng ở bí cảnh bực nào chỗ? Chẳng lẽ là ở bí cảnh trung ương? Đang ở đào móc nhất chỗ di tích thượng cổ, ở bên trong phát hiện không thiếu pháp bảo, thậm chí có truyền thừa tồn tại, hứa như câu mấy người cũng theo chiếm được không thiếu tốt chỗ. Cái này chỗ di tích truyền thừa không thiếu, hứa như câu mấy người, cơ bản trên, lên đều được một phần truyền thừa, làm cho bọn họ kích động không thôi. Nay lúc, Hàn Viễn đám người chỗ ở vị trí, sợ rằng đã xa xa dứt bỏ rồi mỗi bên đại thế lực đệ tử, lấy những đệ tử kia thực lực, sợ rằng không pháp vào sâu như vậy. Vừa đem di tích tu dọn hết sạch, đột nhiên hiện, hướng tây nam, một hắc khí phóng lên cao, khí thế kinh người. Dù cho cách xa nhau xa xôi như thế, cũng có thể nhận thấy được, này cổ hắc khí khủng bố, làm cho Hàn Viễn đều kinh ngạc không thôi. Đây là, đây là ma khí. Đoạn Tiên khiếu ở một xuống, đột nhiên kinh hô thành tiếng. Hàn Viễn trong mắt hơi híp, hứa như câu bốn người cũng là cả kinh. Ma khí a, đây chính là truyền thuyết bên trong thượng cổ đại ma mới sở hữu. Cùng linh khí bất động, hiện nay vân thương đại lục, ma khí cực kỳ khó tìm. Hơn nữa dù cho tồn tại ma khí, cũng là cực kỳ mỏng manh. Mà mỗi một chỗ sở hữu ma khí chính là địa phương, đều tất nhiên là tu ma giả tu luyện thánh địa. Giống như thượng cửu châu thiên ma môn, liền nghe đồn tồn tại ma khí thánh địa. Ma kinh khủng như vậy ma khí, hầu như chưa bao giờ nghe. Hàn Viễn động lòng, hắn tu luyện vô đạo ma quyết, mà muốn khiến cho vô đạo ma quyết nhanh hơn mà tu luyện, ma khí cực kỳ trọng yếu. Tuy là ở tử giới bên trong, hắn không cần ma khí, cũng có thể nhanh tu luyện. Chẳng qua nếu là ma công, như vậy tự nhiên là phun ra nuốt vào ma khí, mới có thể cho thấy ma công bá đạo tới. Tức thì hướng ma khí phụt lên địa phương bay đi, theo khoảng cách tiếp cận, tinh không trong pháo đại người, bình phục tâm kinh ngạc. Cái kia cố ma khí, ngưng tụ không tan, phóng lên cao. Loại tình huống này, hiển nhiên không phải ma khí thánh địa đơn giản như vậy, có thể là ma đạo pháp bảo xuất thế. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 412, Biệt khuất ma vân tử. Đi tới ma khí chính là bên biển, mọi người mới hiện, ma khí là từ một tòa sụp đổ đại sơn bên trong nổ ra. Sụp đổ đại sơn, tựa hồ là bị vật gì vậy đập sập, xuất hiện nhất cái hố cực lớn, mà ma khí chính là từ hố bên trong phóng lên cao, xuyên thấu qua quần quần ma khí, chứng kiến to lớn hố bên trong, nằm lăn lấy một bộ to lớn thi thể, một khí thế kinh người, theo ma khu chi trên lên, tràn ngập ra. Cổ khí thế này phi thường khủng bố, khiến cho tinh không pháo đài đều ra báo động trước. Hàn Viễn Ám tự giật mình, cố này ma khu khí thế, so sánh với nữ thi đều yếu không được nhiều thiếu, hắn không khỏi kinh hãi, thực lực kinh khủng như vậy nhưng là bị người chém giết tại đây, mà chém giết hai vị cường giả người lại nên tu vi bậc nào, nhất định không cách nào tưởng tượng. đột nhiên, Hàn Viễn ánh mắt híp một cái, hắn hiện ở hố bên trên, dĩ nhiên đứng thẳng một người, theo trên người phục sức có thể nhìn ra được đối phương là Thiên Ma môn đệ tử. chỉ là khí thế trên người phi thường khủng bố, đã qua đoạn Thiên thiếu tuyệt đối không phải đệ tử bình thường đơn giản như vậy. Thiên thiếu ngươi có thể nhận được người này. Đoạn Thiên Kiếu theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, men theo Hàn Viễn ánh mắt nhìn, tức thì kinh ngạc một cái, nói chủ nhân, ta nhận được, vị này chính là Thiên Ma môn đệ tử nóng cốt thực lực ở rất nhiều đệ tử bên trong, có thể xếp hạng đệ nhất. Nghe được Hàn Viễn hỏi, hứa như câu bọn người mới theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lúc này mới hiện, hố bên trên, nếu đứng một người. Theo hố bên về lên, lấp lánh quang mang hiện lên, đã từng có nhất tầng cấm chế, đem ma khu phong cấm ở trong đó, nhưng là bị Thiên Ma môn cái này vị đệ tử làm hỏng. Không đúng, hơi tở này không đúng, hắn không phải Thiên Ma môn đệ tử. Đoạn Thiên Phiếu đột nhiên mặt liền biến sắc nói. Hàn Viễn ánh mắt híp lại, hắn biết thực lực của đối phương phi thường khủng bố, chiếc này tinh không thảo đài, tuyệt đối không đỡ được đối phương hắn cũng không xác định mình có thể hù dọa đối phương vì lý do an toàn hàn viễn chỉ có thể đem tinh không pháo đài thay thế một con thuyền khổng lồ pháo đài đột ngột xuất hiện đem hàn viễn đám người nguyên bản ngồi pháo đài lồng trục vào trong lúc này đây hàn viễn vận dụng là trung cấp tinh không pháo đài đầy đủ đánh chết đối phương hứa như câu mấy người cảm thấy hoàn cảnh biến hóa nhưng cũng không có để ý chỉ nói là hàn viễn vì lý do an toàn sử dụng thần thông gì mà thôi đứng ở hố danh giới thiên ma môn đệ tử ngần đầu nhìn về phía hàn viễn đám người cho ở vị trí chiếc kia khổng lồ pháo đài mang đến cho hắn cảm giác bị áp bách máy liệt trong lòng có chút chê lấp hắn chính là biết Đối phương vô cùng có khả năng là một vị thực lực phi thường khủng bố cường giả. Nếu như trở mặt nói, chính mình khả năng không chiếm được tốt gì. Tại Hạ Thiên Ma môn Ma Vân Tử gặp qua đạo hữu, thanh âm giản mùa truyền đến. "Cái gì?" Dĩ nhiên là Ma Vân Tử trưởng lão. Đoạn Tiên Phiếu thất kinh. Hàn Viễn nhìn về phía hắn, hắn là người phương nào? Đoạn Tiên Phiếu cuống quýt chấn định lại, Ma Vân Tử mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng chính mình chủ nhân càng châu bỏ, không cần phải. "Đại kinh tiểu quái. Hồi chủ nhân, Ma Vân Tử là thượng Cửu Châu Thiên Ma môn trưởng lão, thực lực phi thường cường đại, có người nói đã đột phá Hà đạo tu vi, thành tựu Huyền Tiên vị." Hàn Viễn trong đầu lóe lên mấy ý nghĩ, mở miệng nói: "Hả? Nguyên lai là ma vân tử, không biết ngươi ở đây này làm chi?" Ma Vân Tử trong lòng thầm giận, đối phương đây là nhìn kỹ chính mình vì van bố a, nhất định khinh người quá đáng, chính mình đường đường thiên ma môn trưởng lão, ở thượng Cửu Châu cũng là tiếng tăm lừng lây cùng giả. Chẳng qua vừa nghĩ tới, đối phương cái kia hư hư thực thực thân phận, chỉ có thể nhịn hạ tức giận trong lòng, hiện tại cũng không phải là cùng đối phương lúc trở mặt, tại hạ ở này tìm cơ hội đột phá mà thôi. Hàn Viễn hiểu, Ma Vân Tử đây là nghĩ mượn ma khu ma khí, đột phá tu vi, hơn nữa muốn đem ma khu lấy đi. Cỗ này ma khu sinh tiền. Tất nhiên là tu vi khủng bố hạng người. Bên ngoài ma khu tuyệt đối là phi thường vật chân quý. Nhìn ma vân tử trầm ngâm một cái, đối phương hiển nhiên không phải tự mình hàng lâm, chắc là một đạo nguyên thần, ký phụ ở nơi này vị thiên ma môn đệ tử thân lên. Cũng không biết hắn là như thế né tránh bí cảnh cửa vào cơ chế, tiến vào bí cảnh bên trong. Hàn Viễn suy đoán đối phương có lẽ là đem nguyên thần gửi ở nhất kiện vật phẩm đặc biệt lên, làm cho cái này vị thiên ma môn đệ tử mang vào, lại phụ thân thiên ma môn đệ tử. Cỗ này ma khu. Hàn Viễn có thể sẽ không bỏ qua, nếu là có thể đạt được cố này Ma Khu, mượn bên ngoài tu luyện vô đạo ma quyết, tất nhiên có thể trong vòng thời gian ngắn, tu vi tiến nhanh. Lý mạc Sầu cùng tạp Lộ Nhi tu vi trung quy yếu đi một cái, nếu là có cố này Ma Khu, tin tưởng hai nữ tu vi có thể tăng gọn. Ngay sau đó cười ha hà nói, Ma Vân Tử đúng vậy, bản tôn cho phép ngươi thu thập một chút ma khí, coi như là cho cơ duyên của ngươi, cố này Ma Khu, bản tôn muốn dẫn đi nhà. Ma Vân Tử sầm mặt lại, các hạ đây là ý gì? Bản tôn này đến chính là vì những thứ này thượng cổ trận vong người, đưa hắn nhóm thi cốt mang về, giao cho hậu nhân của bọn họ. Ngươi có ý kiến gì không?" Hàn Viễn con mắt đều không nháy mắt một cái liền mở miệng chuyện phiếm. Ma Vân Tử nghe vậy cũng là khiếp sợ, đối phương dĩ nhiên là vì những hài cốt này mà đến, hơn nữa tuyên bố là muốn đem những hài cốt này trả cho con cháu đời sau, cái kia đối phương đến tụt cùng là thân phận được nào? Trước mắt cố này ma khu, khí thế trên người, phi thường kinh người, bên ngoài sinh tiền, tu vi cao cường, vô cùng có khả năng đạt tới tiên đế tầng thứ. Hắn còn không có theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cũng là nghe được Hàn Viễn than một hơi, nói, "Những thứ này tiểu bối, năm đó xui xẻo hồ đồ mà một trận đại chiến, vẫn lạc cùng đây." Sắc thực đáng tiếc, bạn tôn trị bạn thân phó thác, tìm kiếm bên ngoài hậu bối hải cốt, nếu gặp, dĩ nhiên cùng nhau mang đi. hy vọng ngươi có thể lý giải một cái. ngoa tào, ma vân tử suýt nữa sợ kệ ra quần, mẹ nó, đây thật là một lao quái vật. trước mắt ma khu, bên ngoài sinh tiền tu vi đã kinh khủng như vậy, nhưng vẫn là cái này cái lao quái vật hậu bối, cái kia thực lực của đối phương sẽ là kinh khủng bừng nào. ma vân tử nghĩ như vậy, không gọi sợ run cả người, chỉ là lòng có không cam a. trong khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt sắc lúc thì sinh bạch phức tạp khó tả. chẳng những ma vân tử suýt nữa hù dọa phát điệu, hứa như câu đắm người cũng là suýt nữa dọa cái ra, làm sao cũng không nghĩ ra, vị tiền bối này dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Đoạn Thiên khiếu cùng thường như chúng cũng là kích động cả người run rẩy, chính mình chủ nhân, dĩ nhiên là như này như bước một nhân vật, có như thế một vị dựa vào sơn, thực sự là gặp vận may. Hàn Viễn tiếp tục trang bước, nói, tiểu bối, niệm tình ngươi tu hành không dễ, đột phá bình cảnh gian nan, liền cho phép ngươi thu thập một ít ma khí, coi như là bản tôn ban thưởng ngươi nho nhỏ cơ duyên đi. Lần này liền Ma vân Tử đều không gọi, trực tiếp gọi tiểu bối, nghe được Ma vân Tử khuôn mặt sắc đỏ lên, nhưng cũng không dám nộ. Tuy là, hắn tâm lý không thể nào tin được. Hàn Viễn thật là như này, như bức lão quái vật, nhưng là hắn không muốn thử à, tinh không pháo đài cho hắn lực gáp bách quá lớn. Trầm ngâm liên tục, chỉ có thể biệt bông Bung ma khu, có thể thu tập được một ít ma khí, coi như là đại thu hoạch. Vạn nhất chọc giận đối phương, này đạo nguyên thần bị giết chết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không phải hưởng công một chuyến? Vì tiến nhập tiên hà bí cảnh, nhất là tách ra bí cảnh cửa vào cấm chế, hắn chính là trả giá không nhỏ giá cao, nếu như không hề thu hoạch, sợ rằng phải may nhờ máu. Ngay sau đó khẽ cắn môi, lấy ra một cái màu đen tiểu hồ lô, bắt đầu thu thập ma khí. Chương 413, nữ thi cùng ma đạo Ma Vân Tử nhìn hố trong ma khu, nhãn thần cực nóng, nhưng mà Hàn Viễn cho hắn áp lực quá lớn, làm cho hắn không dám trở mặt. Cùng bên ngoài trở mặt có bị giết chết khả năng, còn không bằng thu thập một ít ma khí, sẽ tìm tìm một cái bảo vật khác đây. Một hấp lực, theo bên trong hồ lô truyền đến, đem phóng lên cao ma khí, hút một ít vào, thế nhưng cùng phóng lên cao ma khí so sánh với, hút đi về điểm này ma khí, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Ma Vân Tử lòng đang dì máu, nếu như ma khu bị hắn chiếm được, vô cùng có khả năng mượn ma khu, đột phá tu vi, đánh vỡ huyền tiên gông cùm thành cựu tiên vương. Nhưng mà bây giờ, chỉ có thể bỏ qua mặc dù trong lòng lại làm sao không cam, cũng không làm nên chuyện gì. đem hồ lô thu vào, Ma vân Tử mặt tâm trầm, không nói một lời xoay người rời đi. Hàn Viễn sờ lên cảm, Ma vân Tử hàng này rất tức thời mà, dĩ nhiên không nghĩ lấy cùng mình này kháng, nói vậy hắn cũng biết, trở mặt đối với hắn không có một chút tốt chỗ. cái này thằng nhãi con quá vô lễ, bản tôn cho hắn mang đi điểm ma khí, thậm chí liền cảm tạ đều không, thật muốn một cái tát đập chết hắn. Hàn Viễn vẻ mặt bất mãn địa đạo, hắn không có hạ giọng, ngược lại tận lực đem thanh âm truyền ra. Ma Vận Tử nghe được xanh cả mặt, suýt nữa nhịn không được quay người lại cùng đối phương liều mạng thật ra nan mới áp quyết tâm trong không cam cùng lửa giận thần tốc cách hắn nhất khắc cũng không muốn lại nhìn thấy hàn viễn mẹ nó tên huấn đàn này khi người quá đáng hàn viễn kinh ngạc một cái chính mình lực ý hiếp như này to lớn ấy ư ma vân tử cái này ma đầu dĩ nhiên đè xuống tức giận trong lòng đợi được ma vân tử thân ảnh biến mất hàn viễn lúc này mới đem tinh không pháo đài phi đến hố trên lên khoảng không đem phía dưới ma khu lấy đi tinh không pháo đài phía dưới xuất hiện một cái vòng xoáy một vệ sáng bắn xuống đem ma khu chậm rãi hút đi lên tự liền khổng lồ ma khí cũng không tha dù cho lấy trung cấp tinh không pháo cường đại Thu ma khu như cũng bị ma khu lưu lại khí thế trùng kích, mặc dù không đến mức làm cho tinh không pháo đài bị hao tổn, nhưng cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng tinh không pháo đài thừa nhận áp lực. Đem ma khu thu đi lên, Hàn Viễn trước tiên đã đem ma khu thu vào hệ thống không gian, đây chính là hắn chuẩn bị dùng để tu luyện vô đạo ma quyết. Trở lại đem ma khu chuyển tới tử giới, ma khu tiến nhập tử giới chi về sau, đã bị tử giới hồng mông tử khí áp chế, ma khí không pháp tiêu tán xuất hiện mảy may. Hàn Viễn chi hạ tìm tòi một cái hố, Cửu Liên Chu Vi cũng không tha, quả nhiên tìm được rồi vài kiện bất phàm linh dược. Những thứ này linh dược, có lẽ là bị ma khu ảnh hưởng. Dĩ nhiên ẩn chứa ma lực, đối với tu luyện ma công nhân mà nói, là bảo vật khó được. Càng thâm nhập bí cảnh sâu chỗ càng nguy hiểm, Nguyên Nhân này Hàn Viễn trực tiếp điều khiển trung cấp tinh không pháo đài chạy đi, tiến lên tốc độ cũng là không có nhanh hơn. Trung cấp tinh không pháo đài dò xét năng lực càng tương đại, phương viên 3000 km bên trong tài nguyên, đều ở đây tinh không pháo đài khai thác trong phạm vi. Các loại linh thú cũng không chạy trốn tinh không pháo đài chốc nã, tiểu liền một ít di tích tự cổ, đều là bị tinh không pháo đài bạo lực mà toàn bộ hốt tới pháo đài bên trong, bảo vật lưu xuống, còn thừa lại vật vô dụng, ở nhưng trở về mặt đất lên. Tinh không pháo đài qua chi chỗ, phàm là có điểm vật giá trị Cơ bản đều bị bắt quét hết sạch, khai thác mỏ linh thạch tốc độ nhanh hơn. Cũng không biết đạo hành vào nhiều thiếu km, đợi được phía chân trời xuất hiện ba đạo hà quang thời điểm, Hàn Viễn biết khoảng cách nhiệm vụ chỗ ở mục tiêu không xa. Đi ngang qua một cái hồ thời điểm, đột nhiên phát hiện, chính giữa hồ nước đảo lên, một vệt hào quang phóng lên cao. Hàn Viễn trong lòng vui vẻ, cái này trả bút minh tiền mới có bảo bối. Tinh không pháo đài tại chỗ nhóng lên, vẽ ra một đạo tàn ảnh, trong ngay mắt, liền xuất hiện ở đảo trên, lên, khoảng không. Nhìn một cái phía dưới, Hàn Viễn không khỏi sững sở, đạo trung ương sụp đổ xuống, nhất mã, đem cuốn vòng quanh hắc quang ma đao, xuất hiện ở trong mắt. Cái này bà, đem Ma Đao phi thường cự đại, sấp xỉ dài 20m, mà ở Ma Đao phía dưới cắm một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này đồng dạng thập phần cự đại, hơn nữa là một bộ nữ thi, một tiếng màu sắc xiêm y, dù cho quá không biết nhiều thiếu tuyết nguyệt, như trước chán phóng quang hoa. Ma Đao cắm ở nữ thi mặt lên, hầu như đem nữ thi đầu đều cho tích thành hai nửa. Đang ở Hàn Viễn xuất hiện ở đảo bầu trời thời điểm, trong đầu truyền tới hệ thống thanh âm nhắc nhở, phát hiện vật phẩm đặc biệt. Mẹ nó, hệ thống cái này cái hố hàng, không sẽ là xem trên, lên, cỗ kia nữ thi đi. Ha ha ha, ta ma vẫn tử chắc chắn qua khởi trở thành vân thương đại lục đệ nhất cường giả. Hàn Viễn đang ở nổ nước bọn hệ thống cái này có thể cái hố hàng phía dưới trên đảo lại truyền tới một hồi kích thích đến hầu như điên cuồng thanh âm. yêu a dĩ nhiên là người quen. Hàn Viễn có chút bất ngờ, Ma Vân Tử dĩ nhiên cũng tiến nhập tới đây, lẽ nào hắn biết nơi này có nhất bả, đêm, ma đao có thể tới được. Ma Vân Tử giờ khắc này kích thích đến hầu như điên cuồng, lúc này đây tiên hà bí cảnh chuyến đi trả giá giá cao hơn nữa cũng đáng, chính mình chắc chắn mượn này qua khởi để trở thành vân thương đại lục đệ nhất cường giả. nhìn cái thứ bảo đem to lớn ma đao cùng với ma đao xuống nữ thi hắn cả người đều cấm không được run rẩy quá cường đại rồi à dù cho mình đã là huyền thiên vị nhưng là ở ma đao cùng nữ thi trước mặt như trước giống như con kiến hôi miểu từ này có thể thấy được bất luận là ma đao chủ nhân vẫn là nữ thi sinh tiền tu vi đến tột cùng kinh khủng bậc nào chính tự đắc ý đây đột nhiên phát hiện có điểm không đúng làm sao một tảng lớn bóng đen đâu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên tức thì biến sắc tiểu dung cứng ở khuôn mặt lên giờ khắc này hắn lòng muốn chết đều có làm sao nơi nào đều có thể gặp phải tên hôn đản này mà vừa gặp này lúc hàn viện thanh âm truyền đến càng là làm hắn hầu như mất lý trí gì, người thằng nhóc con này dĩ nhiên cũng đi tới nơi này. Đi nhanh đi, Cố này nữ thi là ta năm đó một cái chất nữ, không nghĩ tới chết ở nơi này, thực sự là thương cảm a." Ma Vân Tử hầu như thổ huyết, "Mẹ nó, Cố này không biết bao nhiêu năm nữ thi, dĩ nhiên là người chất nữ. Đặc biệt, lão tử vẫn là nàng tổ thông đây. Giờ khắc này, mắt thấy ma đao gần tới tay, nữ thi cũng gần tới tay, lại là nghĩ không ra, lần nữa bị người cho cắt đứt." Ma Vân Tử diện mục dữ tợn, hầu như nổ tung, thật lâu mới thoáng tỉnh táo lại, cắn răng nói các hạ, "Nếu nữ thi là người chất nữ, thi thể ngươi mang đi đi, thế nhưng cái cái bà, đem" Ma Đao, nhất định lưu cho ta. Ai, ngươi cái này thằng ngãi con lòng quá tham, cái thứ bả, đêm, Ma Đao à, nhưng thật ra là cháu ta nữ người yêu, coi như là ta chết tử, không nghĩ tới bọn họ giống như rồi giết, dĩ nhiên là một kết quả như vậy, ta làm sao có thể làm cho Ma Đao cùng ta chất nữ cách rời đâu. Hàn Viễn thở dài một tiếng, tràn đầy tang thương ý. Ma Vân tử tức thì song quyền nắm chặt, hai mắt sung huyết, cả người run lên đã nằm ở bùng nổ bên viện. Lao giả khốn nạn khinh người quá đáng. Gọi mình thằng ngãi con thì cũng thôi đi, thậm chí liền Ma Đao đều không buông tha, buồn cười a. Chương 414, cường đại hồn. Ma vân Tử lúc này đây, làm sao đều nhịn không nổi nữa. Phải biết, càng đi bí cảnh sâu chỗ, nguy hiểm càng lớn. Hắn dù sao không phải là bản thể hàng lâm, thâm nhập đến hòn đảo nhỏ này lên, hắn đều hầu như cút. Mắt thấy Đại Cơ Duyên đang ở trước mắt, hắn có thể nào bỏ qua? Đông Nhiên ngẩng đầu, các hạ đừng khinh người quá đáng, nếu không thì toán phá hủy ma đao, ta cũng sẽ không để các hạ lấy được. Hả, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Hàn Viễn Thanh âm đột nhiên lạnh như băng. Cùng nay đồng thời, Tinh Không Pháo đài một môn vũ khí công kích, đã khóa được phía dưới Ma vân Tử, theo thì dành cho hủy diệt một kích. Ma Vận Tử trong lòng dùng mình, cùng nay đồng thời cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ ở trong lòng, tựa như lúc nào cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng lần này, Ma Vân Tử trong mắt hiện lên điên cuồng màu sắc, hắn không chuẩn bị nhượng bộ, hắn dù sao cũng là thiên Ma môn trưởng lão, tiếng tâm lừng lấy ma đầu, sao lại tình nguyện lần nữa nhượng nhịp. Ẩm. Ma Vân Tử đột nhiên xuất thủ, một đạo sáng chói hắc quang ở trong tay hắn nở rộ, thủy diệt lực lượng hướng cái kia bà, đêm, ma đao cùng nữ thi hoành cứ đi. Hắn tự biết mình, nếu như công kích Hàn Viễn, chỉ là phí công, nguyên nhân này hắn ngược lại công kích ma đao cùng nữ thi, nếu độ hủy diệt ma đao cùng nữ thi, cũng không cho Hàn Viễn đạt được. Ma Vân Tử tuy là không phải bản thể Hà Lâm, chỉ là dựa vào bí thuật đem một đạo nguyên thần ký phụ ở thiên ma môn đệ tử thân lên nhưng hắn cuối cùng là huyền tiên cấp bậc cường giả toàn lực nhất kích phía dưới thực lực cũng đạt tới độ kiếp thông thiên trung hậu kỳ thực lực ầm ầm đột nhiên trong lúc đó nhất cố khí thế cường đại phóng lên cao cái thứ ba đem cắm ở nữ thi trên mặt ma đao đột nhiên ra sáng chói đam mang ma vân tử công kích trong thoáng chốc bị trừ khử vô hình mà ma đao tắc thì là ly khai nữ thi chậm rãi lơ lửng theo ma đao treo khoảng không dựng lên nguyên bản to lớn thân đao bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại cuối cùng biến thành một thanh chỉ có một mét tả hữu trường đao mà trên đất to lớn nữ thi dĩ nhiên cũng rút nhỏ biến thành người bình thường cao thấp nhìn qua chắc là một mét mấy dáng vẻ cái này đột như lên một màn chẳng những ma vân tử sợ ngây người coi như là hàn viễn cũng không nghĩ tới tinh không pháo đài cảm nhận được nguy hiểm cuốn quít lên cao ly khai ma đao một khoảng cách đồng thời mở ra lồng bảo hộ cái này bà đem ma đao quá kinh khủng Tự hồ chỉ cần một đao cũng đủ để triển khai tinh không pháo đài phòng hộ hàn viễn không thể không cẩn thận ứng phó ma vân tử ngẩn ngơ loại tình huống này là hắn không có nghĩ tới nếu không không có thể phá hủy ma đao tựa hồ ngược lại đem ngủ say ma đao tức tỉnh giờ khắc này Hắn có chút lún cuống, ma đao cho hắn áp bách khí tức quá cường đại rồi, thân hình két động cũng biết hướng phía sau thối lui, nhưng mà này lúc ma đao trôi đao lên cũng là hiện ra một cái bóng mờ. Đây là một cái bá đạo phi phàm nam tử hư ảnh, chỉ thấy hắn vu tay cầm ma đao trôi đao nhẹ nhàng mà hướng ma vân tử nhất trạng đang ở phi lui về phía sau ma vân tử, đột nhiên từ trung gian xa nhau dĩ nhiên không hề phản kháng bị phách thành hai nửa. Một đạo nguyên thần theo thi thể bên trong bay ra, đang muốn thoát đi chính là ma vân tử ký phụ một đạo nguyên thần, nhưng mà nắm ma đao hư ảnh vươn cái tay còn lại hướng ma vân tử nguyên thần hư ảnh một chảo. Ma vân Tử tức thì ra hét thảm một tiếng, nguyên thần ầm ầm tàng ra, hóa thành từng cổ một thần hồn trí lực bị cái bóng mờ kia cắn rướt, chém giết Ma vân Tử chi về sau, ngẩng đầu nhìn về phía không trung tinh không pháo đài, dĩ nhiên lần nữa nâng lên ma đao, chuẩn bị hướng tinh không pháo đài công kích. Hàn Viễn khuôn mặt sắc hơi đổi, cái này hư ảnh quá kinh khủng, hắn có thể cảm nhận được, đạo này đối với tinh không pháo đài uy hiếp. nếu là bị một đao này chém trúng, tinh không pháo đài tuyệt đối sẽ bị chém thành hai khúc, rất khó tưởng tượng, nếu như ma đao chủ nhân như cũ sống, thực lực hội là kinh khủng bực nào. Hứa Như câu mấy người đã hoàn toàn sợ ngây người, cái này bà đem. Ma Đao không khỏi quá kinh khủng, lúc này thấy đến Ma Đao nhắm ngay Tinh Không Pháo Đài, trong lòng không khỏi căng thẳng. Chẳng qua chợt liền trầm tĩnh lại, có Hàn Viễn cái này tiền bối ở, chính là nhất bả, đem Ma Đao mà tôi, tính là cái gì? Cũng là không biết, Hàn Viễn này thời gian cũng có chút hoảng hốt, đang muốn nghị trốn vào hệ thống bên trong không gian đây. Làm hắn không nghĩ tới là, hệ thống vào lúc này, dĩ nhiên nhắc nhở hiện đặc thù sinh mạng thể, có hay không chấp nã. Đặc thù sinh mạng thể? Cái hư ảnh này là đặc thù sinh mạng thể? Hàn Viễn không biết hệ thống là như thế nào phân chia, dựa theo hắn giải khai, một đao này hư ảnh, không phải Ma Đao khí linh chính là ma đao chủ nhân tản hồn nhưng mà hệ thống cũng là đem bên ngoài phán định là đặc thủ sinh mạng thể nhưng lại có thể chốc nã hàn viễn không chút do dự nào lập tức xác nhận chốc nã nếu hệ thống cái này có thể cái hố hàng xuất thủ như vậy cái này hư ảnh liền lập không nổi cái gì bỏ sóng tới hệ thống cường đại hàn viễn là biết đến tựa hồ không có cực hạn hư ảnh rơi ma đao đang muốn hướng tinh không pháo đài công kích nhưng mà này lúc một vệ hào quang hiện lên hư ảnh không có lực phản kháng chút nào đã bị quang hoa tịch quyển mà đi nha ma đao mất đi không chế từ không trung xuống vừa lúc cắm ở lữ thi bên cạnh Hứa như câu mấy người nhìn về phía Hàn Viễn ánh mắt, cung kính không gì sánh được, như này cường đại một cái tàn hồn, vị tiền bối này cả tay đều không động một cái, liền thu thập, quá mẹ nó kinh khủng. Hàn Viễn này thời gian cũng chấn kinh rồi, không nghĩ tới, cái này đặc thù sinh mạng thể, dĩ nhiên giá trị như này chi lớn, hệ thống đem đặc thù sinh mạng thể lấy đi chi về sau, dĩ nhiên phần thưởng 3 triệu nhiệm vụ giá trị. Đây là Hàn Viễn từ trước tới nay, ngoại trừ làm nhiệm vụ hoàn thành 5 triệu nhiệm vụ giá trị khách thưởng, cái này còn là lần đầu tiên, thu thập vật phẩm thu được nhiều như vậy nhiệm vụ giá trị. Lúc này đây thực sự là kiếm nhiều a. Không nghĩ tới khí linh hoặc tàn hồn giá trị như này chi lớn, nếu như lại thu thập vài cái cái này chờ tàn hồn, chẳng lẽ không phải rất dễ dàng đem hệ thống quyền hạn toàn bộ mở ra. Hàn Viễn áp hạ kích động trong lòng, đem tinh không pháo đại hạ thấp độ cao, mở ra thu lấy trang bị, đem phía dưới nữ thi cùng ma đào thu vào. Đem nữ thi cùng ma đạo thu vào hệ thống không gian, quả nhiên không ngoài sở liệu, hệ thống nêu lên vật phẩm đặc biệt, lại chính là cô này nữ thi. Nhìn nữ thi bị hệ thống lấy đi, Hàn Viễn tâm lý tổng có điểm là lạ mẹ nó, hệ thống, cái này cái hố hàng sẽ không thật biến thái chứ. Cố kia ma khu không muốn, gặp phải hai cố nữ thi đều bị lấy đi sẽ không thật sự có thu thập nữ thi biến thái ham mê chứ, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình đi. Hàn Viễn nghĩ như vậy, nhìn về phía Ma Đao, tuy là tàn hồn bị hệ thống lấy đi, nhưng là cái này bà, đem Ma Đao trung quy bất phẳng. Như trước tràn khí thế bé nhọn, lấy Hàn Viễn tu vi trước mắt, nếu không phải ở hệ thống bên trong không gian, ở địa bàn của hắn lên, là căn bản là không pháp đến gần. Càng chưa nói sử dụng, từ này có thể thấy được cái này bà, đem Ma Đao khủng bố. Đem nữ thi cùng Ma Đao lấy đi chi về sau, Hàn Viễn ngoài ý muốn hiện, hòn đảo nhỏ này, dĩ nhiên là một cái to lớn tiên tinh hỏ nhưng lại không chỉ là thông thường tiên tinh mỏ, mà là đẳng cấp cao vô cùng tiên tinh mỏ, đồng thời mỏ trùng cũng không biết, tựa hồ bởi vì nữ thi ở này vẫn lạc, dĩ nhiên sinh ra một loại tăng cường thần hồn tinh thạch. Đây là bảo bối a, tự nhiên không thể bỏ qua đến, lập tức đưa lên khai thác thiết bị, bắt đầu khai thác hòn đảo nhỏ này. Các năng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 415, chấn động lay động. Khai thác đảo nhỏ động tĩnh rất lớn, hồ nước bên trong có không ít thủy hệ linh thú, dồn dập xung ra. Thương tiểu đảo ở trên khai thác cơ khí triển khai công kích. Hồ nước bên trong có linh thú tồn tại, Hàn Viễn sớm có dự đoán, nguyên nhân này chờ những thứ này linh thú lộ diện, lập tức triển khai công kích, đem những thứ này linh thú tất cả đều cho bắt. Những thứ này linh thú bên trong, Nhất Cường Đại cũng bất quá thần du đạp hư hậu kỳ thực lực, nơi nào ngăn cản được trung cấp tinh không pháo đài? Lấy trung cấp tinh không pháo đài bằng đại, Huyền Phù tại không trùng, hầu như đem toàn bộ hồ nước đều lồng chụp vào trong. Hàn Viễn lúc này đây, chẳng những đem hồ nước trong linh thú tất cả đều chọc nát hết sạch, tiểu liền hồ nước trong phổ thông loại cá cũng không có buông tha. Những cá này loại sinh hoạt tại bí cảnh bên trong, ở như này linh khí nồng nặc nơi, đối với đê giai tu chân giả mà nói cũng không tệ hàng cao cấp. đem linh thú một lưới bắt hết chi về sau, Hàn Viễn bắt đầu cẩn thận tra xét cái hồ này, căn cứ tinh không pháo đài tra xét trở về hình ảnh biểu hiện, cái hồ này tựa hồ là bởi vì đại chiến tạo thành hồ sâu, theo năm tháng chuyển rời, rồi, cho nên trở thành hồ. bất ngờ là, ở đáy hồ dĩ nhiên phát hiện một ít kiến trúc di tích, Hàn Viễn hiếu kỳ, phái ra người máy xuống phía dưới tìm kiếm, quả nhiên có không ít thu hoạch. tiểu đảo ở trên tiên tinh mỏ vượt ra khỏi suy đoán, đủ đủ khai thác ba ngày, đem cả hòn đảo nhỏ đều đảo không có càng là liền tiểu đảo phía dưới đáy hồ, cũng đào ra một cái hồ sâu, lúc này mới đem tiên tinh mỏ khai thác hoàn tất. Ly khai hồ nước chi về sau, tinh không pháo đài tiếp tục đi tới, theo thâm nhập, nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều, chẳng qua đại bộ phận nguy hiểm đều là tới tự một ít lưu lại cấm chế. Bởi vì thời gian quá xa xưa, những thứ này cấm chế bi lực, đã phi thường yếu ớt, không pháp đối với tinh không pháo đài tạo thành nguy hiếp. Mà những thứ kia cường đại linh thú, xa xa nhìn thấy khổng lồ tinh không pháo đại bay tới, toàn bộ đều trốn, nào dám xuất hiện làm cản. Theo thâm nhập, thậm chí phát hiện độ thông thiên cấp bậc linh thú, cái này trợ linh thú ở trung mười tám châu nhất cộng cũng không có bao nhiêu, mà mỗi một đầu cái này cái cấp bậc linh thú đều là hùng bá nhất phương thú vương, cho dù là trong nhân loại tu chân cường giả cũng không dám tùy tiện mạo phạm. ở bí cảnh sâu chỗ, cái này cái cấp bậc linh thú dĩ nhiên cũng không thiếu, mấy ngày kế tiếp đã phát hiện năm, sáu con cái này trở cấp bậc linh thú. phải biết, cho dù là khổng lồ phong lôi châu nghe đồn cũng bất quá chỉ có hai độ kiếp thông thiên cấp bậc thú vương mà thôi. bí cảnh băng đại vượt ra khỏi dự liệu, mặc dù xa xa thấy được xa chỗ chân trời hà quang, thế nhưng nhiều ngày như vậy, như cũng còn chưa đạt tới hà quang châu ở vị trí. Độ kiếp thông thiên linh thú phi thường cường đại, nhưng là tinh không pháo đài càng cường đại, khổng lồ thân hạ cho những thứ này linh thú mang đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Nguyên nhân này những thứ này thú vương phát hiện tinh không pháo đài thời điểm đều sợ mất mật, trốn chính mình trong ổ, chỉ cần đối phương không tìm chính mình phiền phức, là tuyệt đối sẽ không chủ động treo trọng. Hàn Viễn cũng không muốn tìm cái này chờ cấp bậc thú vương phiền phức, mặc dù tinh không pháo đài lực chiến đấu mạnh mẽ, đủ để giết chết cái này cái cấp bậc linh thú, nhưng là một ngày chiến đấu lan đến quá rộng. Nơi này là bí cảnh, có đông đảo không thể biết được, vạn nhất bởi vì đại chiến mà phát sinh một ít ngoài ý muốn thậm chí xuất hiện có thể uy hiếp tinh không pháo đài tồn tại đâu. Hắn lúc này mục đích chủ yếu là thu thập hạ quang hoàn thành nhiệm vụ, thứ nhì là thu dọn một đường trên, lên, phát hiện các loại tu chân tài nguyên. Càng đi bí cảnh sâu chỗ, phát hiện tài nguyên lại càng khủng bố, mạo linh thạch đã không tìm được, thấp nhất cũng là tiên tinh mỏ. Các loại hiếm hoi khoáng vật ở chỗ này cũng không hiếm thấy, Hàn Viễn cũng không biết, đến tột cùng khai thác nhiều thiếu khoáng vật. Hứa như câu mấy người cũng đã chết lặng, đồng thời cũng bị tiên hà bí cảnh tài nguyên cho chấn kinh rồi, kinh khủng như vậy tiên tinh quá mạch, cho dù là toàn bộ phong lôi châu cũng không có, mà chỉ là Hàn Viễn một đường trải qua chi chỗ. Phương viên 3000 km trong phạm vi mà tôi có thể tưởng tượng được, cái này bí cảnh có quá mạch, số lượng ra sao chờ kinh người, sợ rằng toàn bộ Trung 18 châu cộng lại cũng không sánh bằng trên, lên, thiên hà bí cảnh chứ. Cái này tuyệt đối không phải tầm thường bí cảnh, cho dù là ở thượng kiểu châu, sợ rằng cũng chưa chắc có cái này các loại tư nguyên phong phú bí cảnh chứ. Cái này bí cảnh, ở tại thượng cổ thời gian, nhất định là một cái tu luyện thánh địa. Đoạn đường này lên, cũng phát hiện không thiếu cường đại tu chân giả rơi xuống thi thể, trong đó có không cường đại ma khu lệnh người không thể không hoài nghi, nơi đây đã từng xảy ra tiên ma đại chiến. Hàn Viễn cũng góp nhặt không ít vật phẩm đặc biệt, trong đó nữ thi là tốt rồi mấy cố, làm cho hắn hơi an tâm một chút là, lần này hệ thống cũng lấy đi hai cô nam thi, nói do hệ thống không phải chỉ lấy tập nữ thi, những thi thể này sinh tiền đều là phi thường khủng bố cường giả, từng cái tử trạng mỗi người không giống nhau, thậm chí cùng có căn bản là nhìn không ra là chết như thế nào. Thi thể bị hệ thống lấy đi, thế nhưng thi thể mang theo một ít pháp bảo, thậm chí mặc trên người bảo ý ỉ, cũng là giữ lại. Cái này đẳng cấp cường giả gì đó, tự nhiên không có nhất kiện là thông thường, những thứ kia bảo ý ỉ, dù cho trải qua dài dòng tuyến nguyện, như chưa hạ quang dực rỡ Đối với những bảo vật này, Hàn Viễn tự nhiên là tất cả đều thu vào, những thứ này bảo ý, ý yệ, ngay cả là theo thi thể trên lên, lột xuống đến, nhưng là đối với tu chân giả mà nói, cái này căn bản cũng không toán sự tỉnh, nguyên nhân này Hàn Viễn chuẩn bị lưu cùng với chính mình xuyên đây. Húng, những thứ này bảo ý, ý yệ, nhìn qua liền cùng mới giống nhau, không có nhất kiện lây dính vết máu gì gì đó. Những thứ này đều là bảo vật vật ta, không có người nào tu chân giả hội ghét bỏ đây là theo thi thể trên lên, lột xuống đến. Hàn Viễn đoán chừng, nếu như xuyên trên lên, những thứ này bảo ý, ý lấy thực lực của chính mình cho dù là thần du đạp hư hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể tổn thương được chính mình. Đối với những thi thể này sinh tiền mà nói, thần du đạp hư hoặc độ kiếp thông thiên tu vi, cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Một bộ y phục, đủ để phòng ngự cái này cấp bậc người tu chân công kích. Trải qua đoạn đường này trên, lên, vật phẩm đặc biệt thu thập, hệ thống tưởng thưởng nhiệm vụ giá trị đã đạt đến hơn 900 vạn, chỉ kém một chút như vậy, có thể đạt được 10 triệu. Theo càng ngày càng tiếp cận Hà Quang, càng thấy được Hà Quang uyên lệ, tựa hồ ẩn chứa nào đó khí tức đặc biệt. Ở Hà Quang ngoại vi, mặt đất trên, lên, tựa hồ đã tìm không được đất, toàn bộ đều là tiền tinh lấp thành mà thành. Hàn viên đám người bị chấn kinh rồi, đây là bực nào chờ danh tác, mới hội lấy tiên tinh vì đại địa. Đến rồi Hà Quang ngoại nhân, tiến lên tốc độ liền chậm lại, một đường lên, mặt đất đều bị quát đi một tầng, mà phía dưới vẫn là tiên tinh. Hàn viên cũng không biết, chính mình đến tụt cùng thu dọn nhiều thiếu tiên tinh, trước vào hơn 1000 km chi về sau, phát hiện trên mặt đất tinh thạch đã không còn là tiên tinh, mà là một loại so với tiên tinh càng cao cấp hơn tinh thạch, dựa theo đoạn thiên khiếu thuyết pháp, đây là truyền thuyết trong tiến thủy, ở cổ tịch ghi chép bên trong, tiên vương trở lên cường giả, sử dụng đều là tiết thủy. Cái này ở thượng Cửu Châu đều là chân quý đồ vật, chỉ có huyền tiên cường giả mới sở hữu, hơn nữa tu vi không đến huyền tiên là không pháp sử dụng tiên tủy tu luyện, nếu không thì có bạo thể nguy hiểm. Hàn Viễn đám người đã đã bị một màn trước mắt rung động, mặt đất trên lên, những thứ kia toàn bộ đều là tiên thủy, kết quả này có nhiều thiếu. Lúc trước cái này bí cảnh, đến tột cùng là như thế nào một cái tu luyện thánh địa. Các nàng thề nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 416, ngọc thần tụ. Nhìn phía dưới đếm không hết tiên thủy Mọi người trong mắt đều đỏ, coi như là Hàn Viễn, hô hấp đều to nặng vài phần. Hắn trung quy nhớ kỹ mình là một cái như bức tiền bối thân phận, cho nên cưỡng chế chấn định lại, tựa hồ đối với tiên tụy không quá coi trọng bộ dạng. Tiên tụy a, đây chính là ở tiên tinh trên bảo vật, tự nhiên không cho phép bỏ qua, vung tay lên, rất nhiều cơ khí nhảy vào bung xuống, khai thác phía dưới tiên tụy. Lúc này đây, Hàn Viễn nhưng thật ra không có an mạnh, cho hứa như câu, Viên Chỉ Tâm, Trương Vân Nhã ba người phân không thiếu, hầu như đưa hắn nhóm chữ vật pháp bảo trang bị đầy đủ. Còn đoạn tiên thiếu cùng thường như trung, hai vị này là Hàn Viễn người hầu, tự nhiên không cần phân cho hai người, bọn họ cần thời điểm Hàn Viễn đương nhiên sẽ không kiêu kiện. Hơn nữa tiên tủy nghe đồn nhưng là chỉ có huyền tiên trở lên cường giả mới có thể đủ dùng dùng nguyên nhân này cho hai người cũng không pháp dùng để tu luyện. Thế nhưng Hàn Viễn cũng là đã nghĩ xong, làm cho những thứ kia khoa học gia, nghiên cứu ra làm sao tinh luyện tiên tủy bên trong năng lượng, khiến cho kỳ biến được hóa hỏa, dù cho không phải huyền tiên tu vi, cũng có thể dùng đến tu luyện. Có thể dự liệu đạt được, một ngày nghiên cứu ra được, như vậy sử dụng tiên tủy tu luyện tu chân giả, độ tu luyện tất nhiên so với sử dụng tiên tinh tu chân giả nhanh hơn, hơn nữa lực lượng đẳng cấp cũng càng cao, đồng cấp bậc bên trong, thực lực càng cường đại. Không biết trên, lên Đến tận cùng có nhiều thiếu tiên tủy, phản chính Hàn Viễn cũng không biết khai thác bao nhiêu, nói chung mặt đất đã bị đảo đi một tầng, tràn đầy sắp xỉ 20 em mở mặt đất. Trong dài hướng hạ quang tiếp cận, qua chi chỗ, tiên tủy bị bắt quát một tầng, hơn nữa càng đi sâu chỗ tiên tủy đẳng cấp càng cao. Không thiếu tiên tủy, bị Hàn Viễn chôn ở tử giới, tiếp theo bị thái cổ tử thụ hấp thu, khiến cho thái cổ tử thụ tựa hồ có như vậy hơi yếu một chút khôi phục. Đợi được thái cổ tử thụ hấp thu tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ không có hấp thu nữa tiên tủy, tựa hồ tiên tủy bên trong tiến lực đối với bên ngoài đã không có tác dụng quá lớn. Đi tới mấy trăm km, tới này lúc Tiên thủy đăng cấp, đã hầu như đạt tới cấp bậc cao nhất. Tiếp tục tiến lên 300 km tả hữu, trên mặt đất tiên thủy tiêu thất, thay vào đó là một mảnh bóng loáng mặt đất, nhìn qua bóng ánh trong suốt, tựa hồ là một mảnh ngọc thạch mặt đất. Càng làm Hàn Viễn mấy người kinh ngạc chính là, lúc này mặt đất lên, mọc đầy từng bụi dịch tấu trong suốt cây nhỏ, cao có 10 thước tả hữu, luôn cũng có nửa thước. Bọn họ cũng không biết, những thứ này cây nhỏ đến tột cùng là cái gì, chẳng qua thấy thế nào, đều là bà bụi. Đây chính là so với tiên thủy càng tới gần hạ quang, sao lại là vật bình thường. Cái kia bóng loáng mặt đất hiện nhiên cũng là không được bảo vật, khẳng định so với tiên tụy quản chân quý hơn. Hứa như câu mấy người toàn bộ đều nhìn về Hàn Viễn, tại hắn nhóm trong nhận biết, Hàn Viễn là một cái phi thường như bức lao quái vật, những thứ này đến tột cùng là bảo vật gì, hắn nên biết chứ? Hàn Viễn biết cái biết gì à? Nguyên nhân này hắn chỉ là mỉm cười, có vẻ bí hiểm, không có giải thích cái gì. Hứa như câu mấy người thấy hắn không nói, cũng không tiện truy vấn. Theo là bảo bối không cho phép bỏ qua tâm tư, Hàn Viễn làm cho những thứ kia cơ khí đi khai hoang những thứ kia cây nhỏ, thậm chí đem mặt đất cũng cho nệ lên tới, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, cơ khí dĩ nhiên không pháp khai thác. Bất luận là cây nhỏ, vẫn là mặt đất, một ngày chẳng đến, đều sẽ tràn một đạo hạ quang, đem cơ khí chống đỡ tại ngoại. Đây tuyệt đối là bảo bối a, Hàn Viễn tâm động không ngớt, nhưng mà cơ khí đều không pháp khai thác, hắn cũng không có cách nào. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đem cơ khí thu hồi lại. Nhìn phía dưới rầm rạp chẳng chìm trong suốt cây nhỏ, Hàn Viễn ngơ ngay trong lòng, làm sao cũng không thể bỏ qua a, thấy thế nào những thứ này đều là không được bảo vật. Hắn ý niệm trong đầu khé động, làm cho hệ thống phân tích một cái, những thứ này đến tận cùng là bảo vật gì? Hàn Viễn đột nhiên nghĩ tới, hệ thống công năng cường đại, cho tới bây giờ, hắn đã giải khóa đại bộ phận quyền hạn. Như vậy phân tích bảo vật, tựa hồ đã ở phạm vi quyền hạn bên trong đâu. Không ngoài sở liệu, hệ thống quả nhiên cho ra có thể phân tích nhắc nhở, thế nhưng cần 10 điểm nhiệm vụ giá trị. Điểm ấy nhiệm vụ giá trị đối với Hàn Viễn mà nói, đã không đủ nặng nhẹ, hắn này thì nhiệm vụ giá trị đã tích lũy đến rồi hơn 900 vạn, chính là 10 điểm mà thôi, còn không để vào mắt. Chỉ chốc lát sau, Hàn Viễn liền thu được phía dưới những thứ kia cây nhỏ tin tức, chứng kiến liên quan tới cây nhỏ tin tức chi về sau, Hàn Viễn sợ ngây người. Ngọc thần thụ, Thái cổ thần thụ một trong, sống ở hồn tụ nơi, nghe đồn là thần hồn kết tinh thành cây, có thể ngưng tụ thần hồn, tu luyện phân thần sở hữu đệ nhị sinh mệnh các loại công hiệu thần kỳ. Hàn Viễn ngược lại hút một khẩu lãnh khí, chứng kiến liên quan tới Ngọc Thần Thụ giới thiệu, hắn mới biết được, những thứ này thoạt nhìn dịch thấu trong suốt tê nhỏ, dĩ nhiên là như thế bảo vật. Ngọc Thần Thụ, không những có thể đem gần tiêu tán thần hồn, lần nữa ngưng tụ sống lại, lại có thể lấy này tu luyện phân thần, tương đương với sở hữu đệ nhị sinh mệnh. Trọng yếu hơn chính là, Ngọc Thần Thụ là tu luyện thần hồn loại thần thông trong bảo, có thể cháng đại thần hồn. Phải biết, rất nhiều thần thông bên trong, thần hồn loại thần thông là khó tu luyện nhất, cũng là nhất cường đại, cùng với khó nhất phòng ngự. Một cái tu chân giả, thần hồn càng cường đại Đại biểu cho tiềm lực càng lớn, nộ tính càng cao. Đối với phép tắc lính ngộ dễ dàng hơn. Hơn nữa thần hồn cường đại tu chân giả, thường thường thực lực càng cường đại, hơn nữa càng không dễ dàng vỡ lạc. Từ đó có thể biết, ngọc thần thụ chân quý chi chỗ. Mà trước mắt, dĩ nhiên là liền khối ngọc thần thụ. Liếc nhìn lại, cũng không biết có bao nhiêu. Dựa theo hệ thống cho ra tin tức, ngọc thần thụ sống ở hồn tụ nơi. Nghe đồn là thần hồn kết tinh thành cây, như vậy là hay không ý nghĩa? Nơi đây vẫn là vô số cấp cường giả. Bọn họ cường đại thần hồn chi lực, bởi vì mất đi ý thức, cho nên kết tinh thành cây, dài ra như thế một mảnh ngọc thần thụ rừng. Muốn nổ hạng ngọc thần thụ chỉ có dùng thần hồn chi lực mới có thể, mà thần hồn chi lực mạnh yếu, quyết định có thể ngắt lấy đẳng cấp gì ngọc thần thụ. Nhìn thanh phiến ngọc thần thụ, Hàn Viễn cũng không nhận ra, chính mình thần hồn chi lực có thể mang ngọc thần thụ rút ra. Không nói những thứ kia cao 10 mét ngọc thần thụ, coi như là cao nửa thước ngọc thần thụ, hắn thần hồn chi lực đều không đủ để nhổ lên. Nhìn những thứ này ngọc thần thụ, Hàn Viễn đương nhiên sẽ không bỏ qua, muốn đem các loại ngọc thần thụ tẩy ghép đi, chỉ có dựa vào hệ thống. Tấy ghép nhiều như vậy ngọc thần thụ, đại giới cũng không nhỏ, hệ thống cho ra số lượng, dĩ nhiên cần trên một triệu nhiệm vụ giá trị. Trên 1 triệu a, đủ đủ 1 phần 9 nhiệm vụ giá trị, làm cho Hàn Viễn không nơ không lứt, đồng thời thẩm mắng hệ thống tâm hắc. Chẳng qua vì Ngọc thần thụ, điểm ấy nhiệm vụ giá trị, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ ra. Ngọc thần thụ sinh trưởng ở chân chuột như ngọc mặt đất, căn cứ hệ thống cho ra tin tức, trên mặt đất mặt thạch, là ngọc hồn thạch, cũng là một loại bảo vật. Ngọc thần thụ chỉ sinh trưởng ở ngọc hồn thạch lên, nguyên nhân này muốn cấy ghép ngọc thần thụ, chỉ có thể cả mặt đất ngọc hồn thạch cùng nhau đào đi. Hàn Viễn khẽ cắn môi, cho hệ thống hạ cấy ghép ngọc thần thụ chỉ lệnh, nhìn nhiệm vụ giá trị không ngừng mà đi xuống, trên mặt đất ngọc hồn thạch cùng từng bụi ngọc thần thụ không ngừng tiêu thất. Hứa như câu mấy người trong lòng chấn động lây động, biết là Hàn Viễn xuất thủ, cũng ý thức được, đây tuyệt đối là khó lường bạo vận. Chương 417, thần kỳ ngọc thần thụ. Ngọc thần thụ cùng ngọc hồn thạch đến tột cùng có nhiều thiếu, Hàn Viễn không biết, nói chung liếc nhìn lại, cái này một mảnh mặt đất, toàn bộ đều là ngọc hồn thạch. Hơn nữa cũng không biết, ngọc hồn thạch đến tột cùng sâu đậm xuống đất xuống, nguyên nhân này không pháp đánh giá lượng, còn ngọc thần thụ, cũng quá là nhiều, dầm rạp, hầu như nhìn không thấy phần cuối. Hàn Viễn không cách nào tưởng tượng, kết quả này muốn chết nhiều thiếu tu chân giả, hơn nữa còn là cường đại tu chân giả, mới hội lưu lại kinh khủng như vậy thần hồn chi lực. Sinh ra nhiều như vậy ngọc thần thụ cùng ngọc hồn thạch, số lượng nhiều lắm, Hàn Viễn tự nhiên không có tất cả đều một người thu, chia ra cho Hứa Như Câu mấy người một người một gốc cây ngọc thần thụ. Đương nhiên, đều là nửa thức tạc hữu ngọc thần thụ, cấp bậc quá cao ngọc thần thụ, bọn họ còn không pháp luyện hóa cùng sử dụng. Mỗi một bụi cây ngọc thần thụ đều là mang theo một khối ngọc hồn thạch. Hứa Như Câu mấy người hưng phấn không thôi, mặc dù biết, cái này trong suốt cây nhỏ là không bình thường bảo bối, cũng là không biết, đến tột cùng như thế nào bảo bối. Có thể khẳng định, tuyệt đối là tiên cấp bảo vật. Tất cả đều chơ mắt nhìn Hàn Viễn, chờ hắn cho giải thích đây. Đây là ngọc thần thụ chính là thượng cổ thần thụ một trong. Hàn Viễn đem ngọc thần thụ công hiệu nói đơn giản một cái. Hỡi như câu năm người tức thì vẻ mặt dại ra, thật lâu không pháp phục hồi tinh thần lại, nhất là chứng kiến phía dưới, cái kia rầm rạp chẳng trị ngọc thần thụ. Tiên hà bí cảnh đến tận cùng tồn tại bí mật gì, loại bảo vật này, đừng nói trung châu, cho dù là thượng cựu châu bí cảnh bên trong, cũng chưa chắc sở hữu. Dù cho tồn tại, cũng liền như vậy một hai gốc mà thôi, giống như trước mắt cái này rầm rạp chẳng trị số lượng, nhất định không cách nào tưởng tượng. Tu vi của các ngươi quá yếu, cấp bậc quá cao ngọc thần thụ, cho các ngươi ngược lại hại các ngươi. Bội cây này đang ở giai đoạn trưởng thành ngọc thần thụ vừa lúc thích hợp, theo tu vi của các ngươi tăng sẽ thành được bình phục cường đại, cùng các ngươi càng phù hợp. Hàn Viễn những lời này ngược lại không phải là lừa dối hứa như câu mấy người, mà là sự thực như đây. đa tạ tiền bối, chủ nhân. Sau đó, Hàn Viễn đem làm sao luyện hóa ngọc thần thụ nói cho năm người, ở thu được hệ thống tin tức thời gian, liền đã cho ra luyện hóa phương pháp. đương nhiên, đây chỉ là trụ cột luyện hóa chi pháp, quá thật cao sâu, hệ thống cũng không có hiện ra. dựa theo Hàn Viễn phòng trường, hoặc là hệ thống muốn hại nữa chính mình nhất bảo, đệ em, hoặc là chính là quyền hạn của mình không đủ, không cách nào để cho hệ thống cho ra tương ứng công pháp. Ngọc thần thụ luyện chế chi pháp rất đơn giản, đơn giản chính là thu nhập thức hải bên trong, lấy thần hồn luận dưỡng chi, dần dần cùng thần hồn dung hợp, hình thành thứ hai thần hồn. Có ngọc thần thụ ở thức hải bên trong, đối với thần hồn loại công kích, có thể đưa đến phòng ngự tác dụng. Nếu như hiểu được thần hồn loại thần thông, cũng có thể bằng vào ngọc thần thụ thi triển ra. Hứa như câu năm người không kịp chờ đợi đem ngọc thần thụ thu nhập thức hải bên trong, ngồi ở một bên luyện hóa. Ngọc thần thụ luyện hóa cũng không chắt trở, không cần cần thời gian bao lâu có thể luyện hóa, so với mới vừa lấy được cao cấp không chủ pháp bảo dễ dàng hơn luyện hóa. Dù sao ngọc thần thụ, cùng thần hồn độ phù hợp rất cao. Đem thần hồn cùng bên ngoài dung hợp vào một chỗ, căn bản sẽ không có gì khó. Hàn Viễn không để ý đến bọn họ, nhìn phía giới Ngọc Thần Thụ cùng Ngọc Hồn Thạch không ngừng tiêu thất, mà hệ thống bên trong không gian không ngừng mà di chuyển hiện Ngọc Thần Thụ cùng Ngọc Hồn Thạch, liền kích động không thôi. Hắn đem một bộ phận cấy ghép đến rồi từ giới, đem một phần nhỏ cấy ghép đến xuân thu giới các nơi, trở thành xuân thu giới trong bảo địa, bí cảnh chỗ. Mà hệ thống không gian bên trong đã xuất hiện một mảnh Ngọc Thần Thụ rừng, chỉ ít cũng có vài vạn cây. Mỗi khi xem đều kinh khủng này số lượng Ngọc Thần Thụ, Hàn Viễn tâm lý liền khiếp sợ không thôi, trước đây nơi đây đến tụt cùng bỏ mình nhiều thiếu cực giả mới sẽ sinh ra số lượng kinh khủng như vậy ngọc thần thụ. Hơn nữa, nơi đây sở dĩ xuất hiện ngọc thần thụ, không chỉ là bởi vì rơi xuống cường giả quá nhiều duyên cớ vì thế, e rằng còn có một ít những thứ khác nguyên nhân mới sẽ sinh ra ngọc thần thụ. Đang ở thu dọn lấy ngọc thần thụ, nhiệm vụ giá trị thật nhanh tiêu giảm, chỉ là như thế một hồi, sẽ không có sắp xỉ 800.000 ngàn nhiệm vụ giá trị. Chẳng qua thu hoạch cũng là có chút phong phú, nhìn cái kia rậm rạp chẳng trị ngọc thần thụ Hàn Viễn liền kích động không thôi, nhiều như vậy ngọc thần thụ, mình có thể tu luyện ra nhiều thiếu phân thần, có thể sở hữu nhiều thiếu cái đệ nhị sinh mệnh. Lần này là kiếm lợi lớn. Đột nhiên, tinh không pháo đài ra một hồi cảnh báo, Hàn Viễn trong lòng đã, có thể khiến cho chúng cấp tinh không pháo đài xuất cảnh báo, nguy hiểm không phải chuyện đùa. Cũng Tất kiểm tra nguy hiểm khởi nguồn, cũng là hiện, xa xa ba đạo Hà quang, dĩ nhiên hơi rung nhẹ lên. Tựa hồ cùng Ngọc thần thụ bị thu lấy có quan hệ, sợ đến Hàn Viễn cũng quyết đình chỉ thu Ngọc thần thụ, vạn chọn đời chút ngoài ý muốn, nhiệm vụ không pháp không xong nói, một cái sơ sẩy có nguy hiểm tính mạng. Đây chính là ở tu chân thế giới, hơn nữa còn là bí cảnh bên trong, ai biết tẩn giấu nhiều thiếu vị trí nguy hiểm cũng bất ngờ. Nhưng tiếp tục thu thập Ngọc thần thụ, Quan quả nhiên không hề lắc lư, hơn nữa tinh không pháo đại cảnh báo cũng dừng lại. Hàn Viễn ám tự lão bà, đem lẫnh mùa hồi, này chỗ đã là bí cảnh thâm sự, Ngọc thần thụ khẳng định chuyện liên quan đến trọng đại, bị thu thập đi nhiều như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến một ít dự không nghĩ tới ngoài ý môn sinh. Chứng kiến hệ thống không gian, cùng với tử giới bên trong dậm rạp chẳng trị Ngọc thần thụ, Hàn Viễn chỉ có thể thôi, không hề tiếp tục thu Ngọc thần thụ. Mà nhiệm vụ giá trị cũng là lập tức bị khấu trừ một triệu, điều này làm cho Hàn Viễn không nơ không nớt, hệ thống cái này cái hố hàng, dựa theo mới vừa số lượng, còn kém sắp xỉ 200.000 mới một triệu nhiệm vụ giá trị đây. Mình cũng đã đình chỉ Dĩ nhiên cũng bị khấu đi 1 triệu nhiệm vụ giá trị, cảnh này khiến hắn buồn bực không thôi. Hệ thống hiện tại chẳng những cái hố, nhưng lại hắc. Dừng Hạ Thu Ngọc Thần Thụ chi về sau, tinh không pháo đài tiếp tục hướng Hà Quang tới gần, mà này thì hứa như câu năm người, đã đem Ngọc Thần Thụ luyện hóa ở chính mình thức hải bên trong. Nay lúc, bọn họ đều đã nhận ra chính mình thức hải trong biến hóa, thần hồn tựa hồ biến được bình phục cường đại rồi, đối với cảnh giới cảm ngộ cũng sâu hơn, thực lực cũng có một ít đề thăng. Đây chỉ là sơ bộ luyện hóa Ngọc Thần Thụ mà thôi thậm chí có hiệu quả thần kỳ như vậy, làm cho bọn họ tâm lý rất là chấn động lay động, đồng thời cũng ý thức được, Ngọc Thần Thụ ra sao loại bảo vật. Chứng Kiến Hàn Viễn đã ngừng thu Ngọc Thần Thụ, cũng không hỏi nhiều, ngồi ở một bên, lặng lặng cảm ngộ thức hại trong biến hóa. Thức hại bên trong, một gốc cây trong suốt cây nhỏ, tản ra nhàn nhạt, nhạt huyền ảo quang hoa, làm cho một loại thần bí vô cùng cảm giác. Cùng nay đồng thời, quá khứ những tu luyện kia bình cạnh, hoặc mê hoặc địa phương, đều rộng mở trong sáng, thì dường như ở đêm tối bên trong, lập tức thấy được quan minh. Ngọc Thần Thụ phản phất chính là mình, mà chính mình thứ hại bên trong, tựa hồ còn có một cái thứ hại tồn tại thì dường như ban đầu thần hồn cũng không có dung hợp đến ngọc thần thụ bên trong. đây cũng là ngọc thần thụ thần kỳ bên trong. thức hải bên trong rõ ràng đã không có thần hồn, cũng là như cũ tồn tại ý thức tư duy, tồn tại thần hồn chi lực. phản phất ban đầu thần hồn như cũng ở thức hải bên trong giống nhau. đây cũng là ngọc thần thụ. vì sao được gọi là đệ nhị sinh mạng nguyên nhân? nếu như đem ngọc thần thụ lấy ra, đặt ở đứng chỗ, cũng sẽ không ảnh hưởng tự mình tu luyện cùng càng nộ. rõ ràng thức hải bên trong không có thần hồn, cũng là không tí tì ảnh hưởng. mà một khi vẫn là thần hồn còn đang, ý thức ký ức còn đang, tất cả đều ở đặt ở chỗ khác ngọc thần thụ bên trong có thể lần thứ hai số lại, đúc lại nhục thân. Đây cũng là vì sao, sở hữu ngọc thần thụ tương đương với có điều thứ hai sinh mạng nguyên nhân. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 418, chết vẫn là ngủ say. Ngọc thần thụ thần kỳ, xa không chỉ ở đây, có nhiều thần kỳ diệu dụng, cho dù ở thái cổ thời kỳ, cũng là rất nhiều đại năng cũng vì đó động tâm, không tiếc đánh một trận bảo vật. Tinh không pháo đại không ngừng hướng hà quang tới gần, dần dần, ngọc thần thụ vị trí khu vực quá khứ xuất hiện ở trước mặt, là một mảnh đủ mọi màu sắc thổ địa. Cái này nhất chỗ giải đất, liếc nhìn lại, các loại màu sắc bùn đất đều có, hơn nữa làm cho một loại cảm giác quỷ dị. Trơ trụi trên đất, không có bất kỳ đồ đạc, thậm chí liền nô ra nhất khối tiểu thạch đều nhìn không thấy, như trước chân chuột trong như gương, chỉ là nhan sắc pha tạp mà thôi. Này lúc, khoảng cách hà quang đã không xa, ở chỗ này nhìn lại, hà quang rất lớn, một đạo hà quang đường kính, sợ rằng có 10 km tả hữu. Ở hà quang mặt đất lên, tựa hồ có vài tòa sơn, đến một cái, dĩ nhiên là bảy tòa ngọn núi, phân biệt ở ba đạo hà quang chu vi. Tiếp tục đi tới đợi được khoảng cách Hà Quang không hơn trăm cây số thời điểm Hàn Viễn đã trợn mắt hốc mồm, cái kia bảy tòa hay là ngọn núi dĩ nhiên là người, là bảy cái thân hình to lớn tu chân giả, ngồi xếp bằng ở ba đạo Hà Quang chu vi, nhìn qua trông rất sống động, cũng không biết là sống vẫn là chết rớt. Chẳng lẽ bảy người này là ba đạo Hà Quang thủ hộ giả? Chính mình nếu như động Hà Quang, lập tức hội tỉnh lại, cho mình một kích chí mạng. Hơn nữa Hàn Viễn cũng rất tò mò, cái này ba đạo Hà Quang đến tột cùng là vật gì, hệ thống cho ra nhiệm vụ là thu một đạo thái cổ Hà Quang, chẳng lẽ là cái gì phi thường giỏi lắm bảo vật? Không gian chung quanh thuật nhìn tất cả bình thường. Tinh không pháo đài cũng không có xuất cảnh báo, thế nhưng không biết vì sao, tinh không pháo đài độ đã không pháp tăng nhanh. Tựa hồ bị nào đó lực lượng thần bí hạn chế, tinh không pháo đài không pháp nhanh hơn độ, chẳng qua giảm bất độ ngược lại là có thể. Chỉ là, càng đến gần Hà Quang, tinh không pháo đài hơn chậm, ngắn ngủi trên trăm km, tựa hồ biến rất xa vời đứng lên. Theo từng bước một tới gần, bảy người đường nét cũng thấy rõ ràng, là năm cái nam hai nữ nhân. Xem trên người phục sức, không phải hiện tại Vân Thương Đại Lục tu sĩ, chắc là tồn tại cùng cái này bí cảnh lần đầu tu chân giả. Không có từ bọn họ thân trên, lên cảm nhận được khí thế cường đại, thế nhưng chính là bởi vì như đây, mới hiện lên rõ, bảy người này tu vi, tại phía xa phía trước gặp phải những thi thể này chủ nhân chi lên. mặc dù không pháp cảm nhận được khí thế cường đại, lại tựa hồ như có một không rõ lực lượng tồn tại, rồi lại không pháp cẩn thận phát giác ra được. tinh không pháo đài độ càng ngày càng chậm, đợi được khoảng cách hà quang 20 km bên ngoài, triệt để ngừng lại, bất động. mặc dù như đây, tinh không pháo đài vẫn không có xuất cảnh báo. hàn viện dầu dĩ, mắt thấy hà quang gần ngay trước mắt, tinh không pháo đài cũng là không pháp đến gần rồi. hắn cũng không dám tự mình mạo hiểm, ai biết cất giấu nguy hiểm gì? nhìn hà quang trung quanh bảy người. Hiện bọn họ đều khoanh chân mà ngồi, tựa hồ đang tu luyện dáng vẻ. Nhưng là nhìn kỹ, phát hiện đầu mối, theo bảy người này ngồi phương vị, đã dáng người đến xem, hoặc biểu tình trên mặt, tựa hồ đang lẫn nhau đề phòng. Đây không phải là một phe cánh tu chân giả, hoặc có lẽ là phân thuộc bảy cái chân doanh. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trên, lên, lưu lại phòng bị thần sắc, nhưng mà nhìn qua, tựa hồ đã chết, không hề tiếng động. Hàn Viễn nhíu đầu, bảy người này thoạt nhìn, chính là bảy bộ thi thể, nhưng ai biết, những thứ này lao quái vật là thật đã chết rồi, vẫn là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lẽ nào những thứ này người, là ở tranh đoạt hà quang? Hàn Viễn không khỏi nhìn về phía ba đạo Hà Quang, muốn xem một cái, Hà Quang là từ bảo vật gì bên trong đi ra. Nhưng mà làm hắn bất ngờ là, Hà Quang tựa hồ cũng không phải cái đi ra, vẹn vẹn chỉ là một vệt ánh sáng mà thôi. Đây là ba đạo ngưng tụ chung một chỗ mà không tiêu tan ánh sáng, Hà Quang chính là bản thể, mà không phải là bảo vật gì đi ra. Nhìn cái kia bảy cái cường giả, Hàn Viễn rất phiền muộn, không biết muốn làm sao thu Hà Quang. Nếu là mình thu một đạo Hà Quang, đối phương liền tỉnh lại làm sao bây giờ? Cái này trơ kinh khủng cường giả, không chừng có thể ở chính mình trốn hệ thống không gian phía trước, đem chính mình giết chết đây việc cấp bách, hẳn là xác nhận một cái đối phương tựa hồ còn sống, nhưng là một ngày đối phương hoặc bị chính mình đã quấy dậy, cái nào còn có cơ hội thu Hà Quang? chẳng lẽ trực tiếp đem Hà Quang lấy đi, lập tức trốn vào hệ thống không gian bên trong? Hàn Viễn lo lắng, ở chính mình mới vừa đụng tới Hà Quang thời điểm, đối phương liền tỉnh lại, thừa dịp cùng với chính mình còn chưa kịp phản ứng, một cái tắt đem chính mình bật chết. kế trước mắt chỉ có thể xác định một cái đối phương là hay không sống. tinh không pháo đài không pháp đi tới, Hàn Viễn chỉ có thể đem tinh không pháo đài lui về phía sau vừa lui, đồng thời làm xong phòng ngự cùng chuẩn bị chạy trốn. Hà Quang chu vi cũng không biết, có tồn tại hay không nguy hiểm không biết, nguyên nhân này Hàn Viễn là tuyệt đối không dám bản thể xuất hiện ở bên ngoài. Sử dụng thân ngoại hóa thân thuật, một hơi phái ra 7 cái hóa thân, phân biệt hướng 7 cái tu chân giả đi. Theo hóa thân tới gần 7 cái thân thể to lớn, tuy là không có cảm giác được khí thế cường đại, cũng là theo đáy lòng làm cho một loại không thể lay động cảm giác. Tới gần thân thể to lớn, hóa thân bay lên, tung bay ở thân thể khổng lồ mặt bộ phận, nhìn kỹ một cái, tựa hồ thật đã chết rồi đây. Do dự một cái, tới gần bộ mặt, đứng ở mũi lên. Hàn Viễn hóa thân ở to lớn mũi lên, phản phất như là một con muỗi, mà đối phương thủy chung không phản ứng chút nào. Hóa Thân nhìn trung quanh, thậm chí ở mũi trên, lên, dấm giẫm một cái, như cũng không phản ứng chút nào. Thì thầm trong lòng, chẳng lẽ thật đã chết hẳn? Hàn Viễn Như cũng lo lắng, hướng mũi quanh kích đứng lên, nhưng mà như trước không có phản ứng chút nào, mặc dù Hàn Viễn lực công kích, ở nơi này đẳng cấp cường giả trước mặt không đáng giá nhất tới, nhưng thế nào cũng có thể kinh động đối phương chứ. Nếu không có phản ứng, có hay không cũng không phải đang ngủ say, mà là thật đã chết hẳn đâu. Chờ trong chốc lát, lần nữa dơ lên nắm tay, dùng hết toàn lực anh kích đứng lên, mặc dù liền đối phương một lớp da cũng không có phá hủy, chắc cũng sẽ có phản ứng a. Mặc kệ Hàn Viễn như này quyền đấm tức đá bảy cái cự nhân như cũ không có phản ứng chút nào, tựa hồ thật đã chết rồi đây. Hàn Viễn cũng là như cũ lo lắng, vạn nhất đánh như vậy đối phương bất tỉnh, mà một khi động hà quang, đối phương cũng là đột nhiên tỉnh lại, điên chi hạ xuất thủ tập cái đâu? Thực lực đối phương như này cường đại, không làm được một cái sơ sẩy, không kịp trốn vào hệ thống không gian, đã bị giết chết đâu. Không được khinh thường a. Hàn Viễn trầm ngâm một cái, hóa thân theo lỗ mũi của đối phương bỏ đi vào, tâm lý suy nghĩ, coi như độ mạnh yếu nhỏ nữa, đập ở tạng phủ lên, cũng không thể chịu được được, cũng có thể dược mình tỉnh lại chứ. Hắn chỉ là vì xác nhận đối phương đến tuột cùng là chết vẫn là ngủ say, nguyên nhân này chỉ là một cái hóa thân tiến vào bên trong trong cơ thể của một người. Còn giữ lại 6 cái hóa thân, tất thì là ở mỗi bên tự phụ trách cự nhân khuôn mặt lên, lặng lặng nhìn, có không, có động tĩnh gì. Hàn viện hóa thân nhìn cái kia hai cái nữ tu chân giả thì thầm trong lòng, mẹ nó, thật rất xinh đẹp à, chính là quá khổng lồ. Chợt hắn nghĩ lại, đối phương thân thể chưa chắc là to lớn như vậy, chắc là thi triển nào đó thần thông chứ? Hoặc là nằm ở trạng thái chiến đấu. tự như phía trước thi thể, một ngày tiết lộ cái kia cố lực lượng, hoa bà, đem đem bên ngoài giết chết pháp bảo lấy xuống, trong nháy mắt liền khôi phục nhân loại bình thường hơi nhỏ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 419, trong thân thể có cái cửa. Hàn Viễn một cái hóa thân, theo một cái trong đó người tu chân lỗ mũi chui vào, đầu tiên đập vào mi mắt, dĩ nhiên không phải đèn nhánh, mà là quang hoa lòng lánh. Một màn này, thấy Hàn Viễn một hồi lưu lưỡi, lưỡi, thì thầm trong lòng, cái này cường đại tu chân giả, quả nhiên là không cùng ở dạng. Hóa thân thì dường như một cái nho nhỏ con kiến chui vào thân thể của đối phương, chứng kiến qua miệng, phản phất như là một gian to lớn cung điện. Hàn Viễn ở đối phương trong miệng dùng sức đập, nhưng là như cũng không có động tĩnh chút nào, Tựa Hồ thật đã chết. Mặc dù như đây Hàn Viễn cũng không yên tâm đối với, ai biết là không phải là của mình lực lượng quá nhỏ, không pháp cho đối phương tạo thành thương tồn, cho nên sẽ không theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Theo trong cổ họng tìm xuống phía dưới, tiếp lấy Hàn Viễn liền một bước. Làm sao nhãn tình hình trước mắt, có cái gì không đúng à? Cái lối đi này đến chỗ đều là khanh khanh hoa hoa, hơn nữa Tựa Hồ có không thiếu tảng đá đứng vững. Ngoa tạo. Đây là kết sỏi sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Chật, hắn liền phát hiện không hợp lý, ấn lý thuyết chính mình hẳn là ở cổ họng của đối phương trong, đây cũng là huyết nục chi khu mới được. Nhưng là này thì nhìn một cái, mới phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là huyết nục chi khu, ngược lại giống như là kết tinh thể, giống như giống như hòn đá. Ngoạo tạo, chẳng lẽ là bị chết quá lâu, biến thành hóa thạch rồi hả? Hàn Viễn chấn kinh rồi, dùng sức giẫm một cái, thậm chí muốn chém một khối kế tới nghiên cứu một cái, cũng là kinh ngạc phát hiện, lấy thực lực của chính mình, dù cho cầm trong tay pháp bảo, cũng không pháp vẽ ra một đạo vết thương. Dựa theo Hàn Viễn suy đoán, Chính mình theo cổ họng của đối phương bên trong tuột xuống, sẽ phải là rất dốc tiếu, này thì đứng ở cổ họng vị trí lên, cũng là phát hiện, căn bản liền không hiện lên dốc đứng. Chẳng lẽ là đối phương quá quá lớn lớn, mà chính mình có vẻ nhỏ bé duyên cớ vì thế. Bất luận thấy thế nào, tựa hồ cũng không chỉ là bởi vì cái này một cái nguyên nhân, Hàn Viễn tạm thời là không có pháp muốn minh bạch. Chứng kiến đối phương nguyên vốn phải là huyết nục, lúc này lại là biến thành cứng rắn kết tinh, coi như là pháp bảo cũng không pháp vẽ ra chút nào vết tích. Loại tình huống này, hiển nhiên đối phương đã là chết. Hàn Viễn không cách nào tưởng tượng, đối phương sinh tiền đến tột cùng là tu vi bằng nào, dĩ nhiên tại chết về sau, Thi thể dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Phía trước gặp phải thi thể, dù cho có vẻ phi thường cường đại, khí thế kinh người, nhưng nếu là cấm pháp bảo chém chặt, như cũng có thể mang thi thể chả ra, không đủ nhất cũng có thể vẽ ra một vết thương. Hơn nữa phía trước gặp phải thi thể, thật là thi thể, vẫn như cũng là khô quắt huyết nhục trạng thái. Cái này một cái cự nhân thi thể, cũng là đã trở thành tinh thể, hoàn toàn không phải những thứ kia thi hải có thể so sánh, tu vi cũng tất nhiên kinh khủng hơn. Nếu đã vào được, Hàn Viễn cũng rất tò mò, thân thể của đối phương bên trong, đến tột cùng biến thành bộ dáng gì nữa. Một mạch hướng phía trước đi tới, một đường trên, lên chém chém chặt chắn, muốn chém hạ một điểm mạnh vụn gì gì đó, nhưng mà lại là thủy trung không có thể lưu lại một kia vết tích. Cũng không biết đi rất xa, nói chung ít nhất, trên trăm cây số, Hàn Viễn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Cái này cự nhân mặc dù cao lớn, cũng là còn lâu mới có được trên trăm km cao như vậy, dựa theo sở đi qua khoảng cách, nhất định đã đạt tới đối phương dạ dày. Uỷ dị là, đi suốt trên trăm km, dĩ nhiên vẫn là mênh mông vô bờ thông đạo, như cũng còn chưa đạt tới đối phương dạ dày. Hàn Viễn không cho là mình đi vào ngã ba, hoặc đi vào huyết quản bên trong, hắn chính là một mạch dọc theo đối phương hầu đi xuống dưới. Tuyệt đối là hướng đối phương dạ dày đi tới. Chưa từ bỏ ý định tiếp tục đi trên 100 km, như cũng không nhìn thấy phần cuối, kể từ đó, Hàn Viễn liền chấn kinh rồi. Tả Hưu đã quên một cái, phía trước xuất hiện một cái tiểu nhân thông đạo, hẳn là là đối phương huyết quản, Hàn Viễn xác định, chính mình không có đi vào ngã ba bên trong. Tiếp tục đi về phía trước, lần nữa đi trên 100 km, đột nhiên phát hiện, phía trước tựa hồ xuất hiện nhất đạo môn nhà. Trong lòng vui vẻ, bước nhanh đi ra phía trước, quả nhiên là nhất đạo môn, chỉ bất quá lúc này cửa đóng chặt. Hàn Viễn ngộp bức, đây là đang bên trong cơ thể a, tại sao có thể có nhất đạo môn đâu? Chẳng lẽ Những thứ này tu chân giả không giống người thường, ở bao tử của mình bộ phận lối vào, trang bị nhất đạo môn. Đặc biệt, giả trang trên, lên, nhất đạo môn làm cái gì? Hàn Viễn bay đầu nhìn lại, chính mình đi qua này đường hầm to lớn, cũng không phải là ánh sáng rực rỡ, mà là gồ ghề, quái thạch gầy cho xương dáng vẻ. Mẹ nó, đây cũng là đối phương thực quản A, Chẳng lẽ đối phương sinh tiền, thực quản lý trưởng đầy kết sỏi? Hàn Viễn định quyết tâm thần, đây là đang tu chân thế giới, hơn nữa đối phương là một cái phi thường khủng bố tu chân giả, không thể lấy tầm thường ánh mắt đối xử. Không phải là thực quản trường mãn kết sỏi đây ư? Coi như treo đầy thai nhi cũng là khả năng xuất hiện chứ sao? Chỉ là không biết vì sao. Hàn Viễn trong đầu vừa nghĩ tới thực quản trường mãn kết sỏi bộ dạng, liền nhịn không được sợ run cả người, không thể còn muốn, quá mẹ nó già người. Đánh ra trước mắt muôn hộ, cảm thấy phi thường kỳ dị, làm sao cũng không nghĩ ra, ở thân thể của đối phương bên trong, vậy mà lại phát hiện nhất đạo môn nhà. Đẩy ra cái này đạo môn nhà, là đi vào đối phương dạ dày đây, vẫn là trực tiếp rời đi thân thể của đối phương. Hàn Viễn thậm chí hoài nghi, đây là một cái không có dạ dày thẳng tính, chính mình cùng nhau đi tới, kỳ thực chạy tới đối phương cây hoa cúc phía trước, mà đẩy ra cánh cửa này chính là theo đối phương cây hoa cúc ly khai vừa nghĩ tới hình ảnh kia hàn viễn run run một cái mẹ nó không thể còn muốn tâm lý thấp vọng đến tận cùng có muốn hay không đẩy ra cánh cửa này đâu cuốn quyết nha cánh cửa này nhìn qua có chút to lớn phía trên có phủ văn huyền ảo thoạt nhìn thần bí khó lường thậm chí hàn viễn từ trong đó đã nhận ra một tia nhàn nhạt không gian khí tức cũng không biết là cái gì nguyên nhân cái này một tia không gian khí tức có vẻ có chút phiêu hốt có dung khí nhược tức nhược ly cảm giác do dự một lúc lâu hàn viễn khẽ cắn môi vươn tay quyết định đẩy ra cái này có thể là cúc hoa môn môn hộ đẩy phía dưới, đại môn vẫn không núc ních, hàn viễn sợ run một cái chi về sau, thêm đại khí lực lần nữa đẩy, như cũ vẫn không núc đích. ngoa tào, cánh cửa này chẳng lẽ đã đóng lại, không cách nào nữa mở ra chứ? hàn viễn một cước đá vào môn lên, phát sinh nhất thanh một hưởng, cũng là như cũ không có thể mở cửa ra. kể từ đó, hàn viễn không cách nào, trừng mắt con mắt, không biết bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. nói thật, hắn đối với cánh cửa này phía sau, kỳ thực rất tò mò, muốn xem một cái, đẩy ra cánh cửa này chi về sau, hội là hình gì? ở trước cửa bồi hồi một cái, hàn viễn cảm thấy, muốn mở ra cánh cửa này, dựa vào man lực là không được. Nhất định có một ít bí quyết. Ngay sau đó vươn tay, ấn ở muốn lên, buông ra thần thức, bắt đầu tỉ mỉ tìm. Trên cửa lớn có vô số huyền ảo phù văn, những phù văn này có nhàn nhạt huyền ảo khí tức, trong đó không gian khí tức đột xuất nhất. Hàn Viễn tỉ mỉ cảm ngộ phía trên lộ ra tới khí tức, nhất là không gian khí tức, hắn luôn cảm thấy muốn mở ra cửu môn, cùng những khí tức này không thoát được quan hệ. Chỉ bất quá hắn tiến vào chỉ là một cái hóa thân, cũng không phải bản thể đích thân tới. Mặc dù bởi vì hệ thống duyên cớ vì thế cũng không phải thông thường hóa thân, hơn nữa khoảng cách này bên trong có thể cho bản thể ý thức khống chế chủ đạo ở cảm nộ lên, trung uy không so sánh được trên, lên, bản thể. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 420, Đạo vực cử giả, thế giới chi môn. Hàn Viễn nhắm trên, lên, con mắt, cẩn thận cảm ngộ trên cửa khí tức, nhất là cái kia một tia rõ ràng nhất không gian khí tức. Cũng không biết quá bao lâu, dần dần, Hàn Viễn bắt được cái kia một tia nhược tức nhược ly không gian khí tức. Bắt được cái này một tia không gian khí tức chi về sau, tựa hồ cái này một tia không gian khí tức là một cái ơn quyết. Đây cũng là Hàn Viễn tu luyện là Thái Hư Vô Cực Công, hơn nữa lĩnh ngộ một tia không gian phát tắc, đối với không gian khí tức, có chút vấn cảm, mới có thể nhận thấy được cái này một tia nhược tức nhược ly không gian khí tức. Cũng mới có thể bắt được cái này một tia khí tức, thậm chí lĩnh ngộ cái này một tia không gian khí tức, nếu như thay đổi một người, cho dù là huyền tiên cường giả, cũng chưa chắc có thể phát hiện cái này một tia nhược tức nhược ly không gian khí tức. Dù cho phát hiện, cũng không phát bắt được, càng không thể có thể lĩnh ngộ. Hàn Viễn không gian tiên phú phi thường của bố, e rằng với hắn xuyên qua rất nhiều thế giới, khiến cho hắn đối với không gian cực kỳ nhạy cảm duyên cớ vì thế cũng có thể là hệ thống giao phó hắn thiên phú phát hiện cái này một tia khí tức là nhất đạo ấn bí quyết chi về sau hàn viễn trong lòng vui vẻ điều này cũng có thể chính là mở ra cánh cửa này then chốt hắn đối với không gian cực kỳ mất cảm muốn lĩnh ngộ cái này nhất đạo ấn bí quyết cũng sẽ không quá chắc trở mà muốn thi triển ra cũng không phải làm không được hàn viễn ám tự thôi diễn một phen cảm thấy không sai biệt lắm tức thì khấp một cái cổ quái ấn quyết một nhàn nhạt ba động lập tức theo ấn quyết bên trong khuyết tạng ra cổ ba động này chạm đến đại môn tựa hồ cùng đại môn trong một cái then chốt sinh ra cộng minh toàn bộ đại môn đều rung rung một cái chậm rãi cửa mở ra một cái khe hở, mặc dù chỉ là một cái khe hở, cũng là đầy đủ Hàn Viễn tiến vào bên trong. Mở ra một cái khe hở, đã là cực hạ, Hàn Viễn cũng không chống đỡ được bao lâu, bất quá hắn cũng không có tiến vào bên trong, mà là đứng ở khe hở bên ngoài, hướng bên trong nhìn lại, nhưng là bị tình cảnh bên trong sợ ngây người. Như thế vừa đi thần, cũng nữa không pháp duy trì ấn quyết, đại môn dần dần đóng lại. Hàn Viễn ngơ ngác nhìn cái này một cánh đại môn, trong đầu xuất hiện một sát na khoảng không bạch, thậm chí quay đầu nhìn thoáng qua lúc tới thông đạo. Giờ khắc này, hắn thậm chí hoài nghi chính mình cũng không có tiến nhập người tu chân thân thể, mà là tiến vào mặt khác một cái địa phương. Cánh cửa này phía sau, đã không phải đối phương dạ dày, tự nhiên cũng không là đối phương quốc hoa môn, ở cánh cửa này phía sau, dĩ nhiên là một cái thế giới. Không sai, chính là một cái thế giới, mây mù lượn quanh, linh khí nồng đậm, có ở trên trời thái dương, trên đất rải hoa cỏ cây cối, thậm chí thấy được hai linh thú. Hàn Viễn bị chấn kinh rồi, đây cũng là hắn hoài nghi, chính mình cũng không có tiến nhập thân thể đối phương, mà là bị nào đó thủ đoạn chuyển tới khác địa phương duyên, cớ vì thế. Cánh cửa này phía sau, dĩ nhiên là một cái thế giới, mặc dù Hàn Viễn không biết, cái này thế giới, đến tuột cùng có nhiều lớn, nhưng cái này đã không trọng yếu. Hắn này thì hoài nghi Mình là đi tới mặt khác một cái bí cảnh môn hộ phía trước, hoặc là đi tới một cái tiểu thế giới môn hộ phía trước. Thật lâu, Hàn Viễn mới hồi phục tinh thần lại, tâm lý âm thầm cân nhắc lấy, chẳng lẽ mình kỳ thực liền ở đối phương trong cơ thể, chỉ chẳng qua đối phương trong cơ thể có một cái tiểu thế giới. Hắn nghĩ tới rồi chính mình, lúc đó chẳng phải tồn tại một cái thế giới sao? Hàn Viễn muốn không minh bạch, thế nhưng có một chút hắn là biết đến, chính mình chắc là ở đối phương trong cơ thể, cái này phiến môn hộ, chắc là tiến nhập đối phương tiểu thế giới môn hộ. Trong cơ thể nắm giữ một cái tiểu thế giới tu chân giả, đến cùng là bực nào đẳng cấp cường giả, lại lạ như thế nào làm được? Hàn Viễn không lắm tin tưởng. Hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng, đó chính là động thiên pháp bảo. Đối phương đem động thiên pháp bảo luyện hóa ở trong người, nguyên nhân này hình thành một cái tiểu thế giới. Hàn Viễn đột nhiên vô đầu một cái, chính mình đoán tới đoán lui làm gì chứ? Trực tiếp hỏi hệ thống không phải tốt. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Sau cửa lớn, thật là nhất phương tiểu thế giới sao? La, đây là đạo vực cường giả ở trong người mở ra nhất phương thế giới. Theo đạo vực cường giả vỡ lạc, thế giới đóng cửa. Nguyên nhân mà ra hiện một đạo thế giới muôn hộ. Hàn Viễn ngược lại hút một khẩu lãnh khí, mẹ nó, dĩ nhiên thật là một cái thế giới hơn nữa cũng không phải động tiên pháp bảo hình thành thế giới mà là đạo vực cường giả mở ra tới thế giới hệ thống đạo vực cường giả là sao một cái đẳng cấp cường giả ở tiên đế chi trên lên ư, cảnh giới cụ thể cấp bậc là làm sao phân chia đối với tu chân cảnh giới hàn viễn hiện nay chỉ biết là vân thương đại lục cho tới nay cảnh giới phân chia nhưng đã đến tiên đế cảnh giới chi về sau cũng chưa có lui về phía sau cảnh giới cái này đạo vực cường giả hàn viễn đoán chừng, lẽ nào chính là ở tiên đế trên cảnh giới cái gọi là đạo vực cường giả tác thì là ở trong cơ thể mở ra nhất phương thế giới tồn tại hoàn chỉnh thế giới phát tác sưng là đạo vực, thế giới cao thấp, phép tác hoàn thiện trình độ, cùng với phép tắc mạnh yếu, đại biểu cho đạo vực cường giả mạnh yếu. hệ thống nhàn nhạt mà nói, cũng là chỉ giải thích một cái, cái gì gọi là đạo vực cường giả? Còn tiên đế trên tu vi cảnh giới, cùng với cảnh giới cụ thể phân chia, hệ thống cũng không có cho ra giải thích. Hàn Viễn cũng bất đắc dĩ, nếu hệ thống không nói, hiện nhiên là không chuẩn bị tự nói với mình, chắc cũng là quyền hạn của mình không đủ. nhìn cánh cửa này, nhớ tới mới vừa nhìn một màn, hỏi lần nữa, hệ thống, ngươi nói cánh cửa này là đạo vực cường giả vẫn là chi về sau, thế giới đóng cửa, hình thành thế giới chi môn, như vậy cái này tiểu thế giới hội tan vỡ sao? y như theo hệ thống giải thích cánh cửa này xuất hiện là bởi vì đạo vực cường giả vẫn lạc thế giới quan hệ cho nên hình thành thế giới chi môn như vậy cái này cường giả hẳn là chết dựa vào ngoại lực mạnh mẽ đột phá đạo vực chưa hoàn thiện phép tắc tiểu thế giới ở đạo vực cường giả vẫn lạc chi về sau thế giới chi môn đóng cửa không lâu sau tiểu thế giới thì sẽ tan vỡ trở thành một tàn phá địa vực ly khai ở đại thế giới không gian bên trong mà pháp tắc hoàn thiện tiểu thế giới tắc thì chắc là sẽ không tan vỡ nhưng theo thời gian đưa đẩy hội bám vào đại thế giới bên trong trở thành một độc lập tiểu thế giới ở đạo vực cường giả chỗ ở thế giới Thường thường sẽ có không thiếu loại này tiểu thế giới chỗ. Trước mắt tiểu thế giới, bởi vì còn chưa có đạt được thoát ly đạo vực cường giả trình độ, nguyên nhân này còn chưa có dựa vào đại thế giới. Hàn Viễn lưu lưỡi, thực sự không cách nào tưởng tượng, đạo vực cường giả, đến tột cùng bực nào chờ cường đại. Mà chờ kinh khủng cường giả, dĩ nhiên cũng bỏ mình, có thể giết chết cái này đẳng cấp cường giả, lại nên kinh khủng bực nào. Đạo vực chi lên, vậy là cái gì cảnh giới đâu? Hàn Viễn thật tò mò, cũng muốn hỏi một cái hệ thống, chẳng qua nghĩ lại, hệ thống, cái này cái hóa hàng khẳng định sẽ không trả lời. Phía trước hỏi đến tiên đế trên cảnh giới, hệ thống đều không trả lời cũng muốn hỏi đạo vực trên cảnh giới, càng không có trả lời. Nhìn trước mắt môn hộ, Hàn Viễn ánh mắt cực nóng, đây chính là đạo vực cường giả tiểu thế giới a, bên trong không chừng có bảo vật gì đây? Làm sao cũng không nghĩ ra, thiên hà bí cảnh bên trong, dĩ nhiên tồn tại cái này đẳng cấp cường giả thi thể, hơn nữa còn là bảy bộ, cái này chẳng lẽ không phải đại biểu cho bảy cái đạo vực cường giả tồn tại bảy cái tiểu thế giới? Chợt, Hàn Viễn lại nghĩ tới, cái này trô bí cảnh làm sao sẽ cất ở đây đẳng cấp cường giả? Phải biết, thiên hà bí cảnh chỗ, bất quá là vân thương đại lục. Trùng 18 châu châu ở Phong Lôi châu mà thôi, tại sao có thể có như này cường đại bí cảnh tồn tại? Cái này bảy cái đạo vực cường giả, là thế nào rơi xuống? Là ai giết cái này bảy cái đạo vực cường giả, mà sát nhân người lại đi đâu trong đâu? Hàn Viễn lại nghĩ tới cái kia ba đạo Hà Quang, nhất định là phi thường giỏi lắm bảo vật. Các năng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 421, Hà Quang bên trong cô lâu. Bảy cái đạo vực cường giả, ý nghĩa bảy cái tiểu thế giới. Cái này chờ kinh khủng cường giả, coi như là thi thể, cũng là phi thường như bức bảo vật. Húng, đạo vực cường giả trong cơ thể, tồn tại tiểu thế giới, cất dấu đạo vực cường giả cuộc đời bảo tàng, thậm chí còn truyền thừa. Muốn nói không động tâm hiển nhiên là không thể, Hàn viện đối với cái này cái bảy cái rơi xuống đạo vực cường giả thi thể, nhưng là phi thường động tâm. Nếu như đem cái này bảy cái đạo vực cường giả để vào xuân thu giới bên trong, chẳng phải là ý nghĩa xuân thu giới nhiều hơn tới bảy cái tiểu thế giới. Hoặc giả nói là bí cảnh. Đây đối với xuân thu giới thực lực tổng hợp để thằng, có hiệu quả không tưởng được, thậm chí còn Có thể trong vòng thời gian ngắn, bồi dưỡng được một nhóm lớn cường đại tu chân giả xuất hiện. Hàn Viễn kích động không thôi, nếu đối phương đã chết, như vậy chính mình cũng có thể đem đối phương thi thể thu nhập hệ thống không gian chứ? Duy nhất làm cho hắn không xác định là thi thể bên trong cất giấu một cái tiểu thế giới, cũng không biết có thể hay không bị hệ thống cho hạn chế. Hệ thống, ta có thể mang mấy cái này đạo vực cường giả thi thể thu nhập hệ thống không gian sao? Hàn Viễn có chút khẩn trương, nếu như hệ thống cho ra đáp án là không cho phép nói, tổn thất kia có thể to lắm. Có thể. Lệnh Hàn Viễn kích động là, hệ thống cho ra cho phép đáp án, trong lòng cũng thả lỏng một hơi hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem đạo vực cường giả thi thể dẫn vào hệ thống không gian bên trong tạm thời đặt ở không gian một góc chờ lần này bí cảnh hành trình kết thúc chi về sau làm tiếp an bài đạo vực cường giả trong cơ thể tiểu thế giới hàn viễn cần đi vào tra xét một cái bây giờ ở hệ thống bên trong không gian dù cho bên trong cũng có phi thường cường đại linh thú cũng không pháp đối với hắn tạo thành bất cứ nguy hiếp gì bất luận cái gì trận pháp cấm chế ở hệ thống bên trong không gian đều đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả ở hệ thống không gian bên trong hắn chính là trí cao vô thượng chủ thể tiến nhập đạo vực cường giả trong cơ thể hóa thân liên đối lấy đạo vực cường giả thi thể tiến nhập hệ thống không gian, mà ở bên ngoài sáu cái hóa thân, cũng mang theo còn dư lại đạo vực cường giả thi thể, tiến nhập hệ thống không gian. Tinh không bên trong pháo đài Hàn Viễn, thả lỏng một hơi, khuôn mặt trên lên mơ hồ xuất hiện kích động màu sắc, mà hứa như câu đáng người, đã nhìn quen không trách. Bảy bộ đạo vực cường giả thi thể tiêu thất, ba đạo hà quang cũng không có phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, điều này cũng làm cho Hàn Viễn thả lỏng một hơi. Lúc trước hắn, một mạch lo lắng, đạo vực cường giả thi thể tiêu thất chi về sau, sẽ phát sinh một ít không tưởng được tình huống đây. Tinh không pháo đài lần nữa bay về phía trước nhưng mà như cũ mới vừa rồi vị trí ngừng lại, không cách nào nữa đi tới. xem ra cái kia cổ thần bí lực lượng không phải tới tự đạo vực cường giả thi thể, mà là tới từ cái này ba đạo hà quang. Hàn Viễn đối với cái này ba đạo hà quang thật tò mò, cũng không biết đến tột cùng là bảo vật gì, thậm chí liền đạo vực cường giả đều ở đây này chỗ bảo mình. lần nữa phái ra một cái hóa thân tiếp cận trong đó một đạo hà quang. hệ thống nhiệm vụ là thu một đạo thái cổ hà quang, chỉ cần thu một đạo hà quang, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. lần này nhiệm vụ khen thưởng lệnh Hàn Viễn rất tâm động, Tuế Nguyệt Hà Quang thần thông a vừa nghe cũng biết nhưu Tinh không pháo đại không pháp tiếp cận Hà Quang, mà hóa thân cũng là không bị hạn chế. Theo hóa thân tiếp cận Hà Quang toàn cảnh, cũng dần dần xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là một vật sáng, một đạo ngưng tụ không tan trùng sáng, cứ như vậy đứng sừng ở nơi ấy, tản mắt ra huyễn lệ Hà Quang. Không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, Hàn Viễn liền đi tới Hà Quang phía trước, trường đại mắt nhìn đi, ở huyễn lệ Hà Quang bên trong, mơ hồ chứng kiến, trong chùm tia sáng mặt, tựa hồ có những thứ gì. Bởi Hà Quang hu lệ cản trở ánh mắt, hơn nữa thần thức cũng mất đi tác dụng, không pháp xem tinh tưởng, Hà Quang bên trong đến tận cùng là vật gì. Hàn Viễn suy nghĩ, Hà Quang đồ vật bên trong chẳng lẽ kỳ thực chính là hà quang bản thể, hà quang chỉ là bên ngoài tản mát ra qua mang, đây tột cùng là bực nào loại bảo vật, vươn tay tham dò vào hà quang bên trong, hàn viễn đã làm xong, hy sinh hết cái này một cái hóa thân chuẩn bị, nhưng mà lệnh hắn bất ngờ chính là đưa vào hà quang tay, không có một chút không khỏe, tựa hồ đây chỉ là một đạo so với bình thường còn bình thường hơn chùm tia sáng, tình hình như thế, ngoài hàn viễn dự liệu, hắn vốn tưởng rằng hà quang có cường đại lực công kích, hoặc những thứ khác một ít năng lực nhưng mà lúc này lại là phát hiện, này đạo hà quang tựa hồ không có chút nào nguy hiểm, vẻn vẹn chỉ là một vệ sáng mà thôi do dự một cái, Hàn Viễn một chân bước vào trong đó, dừng lại trong chốc lát, cấp không cảm giác được nóng rực cũng không phát hiện được bất kỳ không khỏe. Nếu như đây, Hàn Viễn không do dự, trực tiếp đi vào hà quang bên trong, đợi được cả người tiến nhập hà quang bên trong, mới phát hiện liếc nhìn lại, toàn bộ đều là một mảnh hà quang long lánh. Trước mắt ngoại trừ hà quang bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tiêu liên phía trước, mơ hồ ở hà quang trong cái gì cũng không thấy được. Hà quang quang mang rất sáng, cũng là cũng không chói mắt, ngược lại rất đu hỏa. Hàn Viễn từng bước một đi về phía trước đi, đi hướng phía trước thấy cái vật kia vị trí, cũng không biết đi rất xa nói chung một mảnh hà quang long lánh, căn bản thì nhìn không đến đồ đạc, thậm chí không biết phương hướng có không có đi sai. đột nhiên chân hạ tựa hồ đá phải một cái đồ đạc, Hàn Viễn cúi đầu nhìn một cái, ở nơi này sáng chói hà quang bên trong mơ hồ chứng kiến hình một vòng tròn đồ đạc, có thể xuất hiện ở hà quang trong, lẽ nào đều là bảo vật vật, hơn nữa cấp bậc khẳng định không thấp. Hàn Viễn động lòng, phản chính đây chỉ là một đạo hóa thân, coi như tổn thất cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. túi người xuống, vươn tay đem cái vật kia nhặt lên, vừa đến tay đã cảm thấy có cái gì không đúng, đợi được cầm lên nhìn một cái, tức thì ngây ngẩn cả người. Cái này dĩ nhiên là một cái đầu khô lâu, trong suốt như ngọc trên xương sọ, có từng đạo hà quang lóng lánh phủ văn. Hàn Viễn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này vậy mà lại là một cái đầu xương đỉnh đầu, như vậy là hay không đại biểu cho có cường giả chết ở hà quang bên trong đâu. Cái này sọ thật nhìn, tựa hồ có hơi thần dị chi chỗ, cũng vật không tầm thường, không chừng là đạo vực cường giả sọ đây. Bất kể nói thế nào, đầu khô lâu cuối cùng là đầu khô lâu, Hàn Viễn chính là muốn ném xuống, nhưng là nghĩ lại, nói không chừng lý mạc sầu cái này mà nữa yêu mến đây. Nàng không phải một mực nghiên cứu khô lâu ấy ư? nếu như đem bộ xương này năng lực mở ra như vậy lý mạc sầu khô lâu thực lực sẽ tăng nhiều nghĩ như thế hàn viễn vừa lúc đem đầu khô lâu thu vào hệ thống không gian bên trong lại là nghĩ không ra cầm ở trong tay đầu khô lâu đột nhiên rung rung một cái hàn viễn lại càng hoảng sợ tập trung nhìn vào cũng là phát hiện nguyên bản trống giống hai cái trong hốc mắt dĩ nhiên long lánh hai luồng hạ quang đầu lâu cầm xương lúc mở lúc đóng dĩ nhiên mở miệng nói chuyện tiểu bối ngươi là người phương nào tại sao lại ở chỗ này cũng dám cầm đầu lâu của ta muốn chết phải không thanh âm có điểm cổ quái ngữ khí bên trong mang theo kinh ngạc màu sắc hàn viễn lại càng hoảng sợ Suýt nữa đem đầu khô lâu ném xuống, mẹ nó đều bị chết chỉ còn hạ đầu khô lâu, lại vẫn có thể nói chuyện. Chẳng lẽ là khô lâu trong có cái này vị cường giảm một luồng tản hồn. Chương 422, đánh không bể đầu khô lâu. Hàn Viễn tức thì vẻ mặt cảnh giác, ai biết bộ xương này đầu có hay không có nguy hiểm? Mặc dù chỉ là một bộ hóa thân, tổn thất cũng không có gì, nhưng đối mặt cái này chờ lao quái vật, chung quy vẫn là cẩn thận một chút tốt nhất. Tỉ Mị do xét một cái, phát hiện đầu khô lâu, tựa hồ không có nguy hiểm, không pháp uy hiếp được chính mình. Trong lòng thả lỏng một hơi, nếu không pháp uy hiếp được chính mình, vậy cũng không cần lo lắng đề phòng liền nói ngay, gì, ngươi cũng bị chết chỉ còn hạ khô lâu, lại vẫn có thể nói chuyện. ngươi là ai nha, tại sao sẽ ở Hà Quang trong? tiểu tử, nói thế nào đâu, ngươi có tin ta hay không bóp chết đâu. đầu khô lâu tức thì giận dữ, hai mắt bên trong, Hà Quang lòng lánh, tựa hồ muốn bão nổi. Hàn Viễn nhíu môi, hắn đã xác định, bộ xương này không pháp nguy hiểm đến chính mình, coi như có thể uy hiếp được chính mình, cũng chỉ là một bộ hóa thân mà thôi. lão bất tử cũng dám ở tiểu gia trước mặt kêu đạo. ngay sau đó đem đầu khô lâu nhất bả, đem ném ở trên đất, dơ chân lên liền dâm đứng lên. ai nha nha. Ngươi một cái ghê tẩm tiểu tử, lão tử không báo nổi ngươi không sợ đúng vậy. Ngươi lại một phát hạ thử xem, ta giết chết ngươi. Ngươi còn dấm. Ta sai rồi, đừng nữa dấm. Nghe được đầu khô lâu cầu xin tha thứ, Hàn Viễn lúc này mới ở chân, thấy khô lâu theo trên đất nhặt lên, nhìn kỹ, cũng là kinh ngạc phát hiện, bộ xương này mặc dù bị dẫm nhiều như vậy xuống, cũng là như trước hoàn hảo không chút tổn hại, liền một cái khe hở cũng không có. Ai nha, không nghĩ tới ngươi đầu lâu này thực cứng mà, dĩ nhiên không có việc gì. Hàn Viễn vừa nói, tay vừa lộn, nhất bả, đem đại hình truy sát phá bảo, liền xuất hiện ở trong tay, đem khô lâu đặt ở trên đất. Dâu lên cây búa liền khiến cho tinh thần mà đập. Tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta lão nhân già cho là thật không làm gì ngươi được? Ngươi mau dừng tay, nếu không thì ta với ngươi đồng quy vu tận. Ai nha, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi." Đầu Khô Lâu khí cấp bại phôi giống tiêu lên, ngay sau đó bộc phát ra nhất cố khí thế cường đại, tựa hồ muốn thi triển cái gì như bức thần thông. Hàn Viễn bị lại càng hoảng sợ, cũng biết muốn né tránh, nhưng mà Đầu Khô Lâu mới vừa bộc phát ra nhất cố khí thế cường đại, cũng là trong nháy mắt liền trừ khử ở vô hình. Lần này, chẳng những Hàn Viễn ngây ngẩn cả người, Đầu Khô Lâu cũng ngây ngẩn cả người thật lâu mới tự lầm bẩm làm sao biết chứ lại bị áp chế thảm như vậy Hàn Viễn sửng sốt thần chi về sau chợt liền nổi giận dơ lên phát bảo dựa theo đầu khô lâu lần nữa nện vào ta dựa vào ngươi nha cũng dám hù dọa lão tử xem ta không đánh thoái xương của ngươi tha mạng à tha mạng à ta biết lỗi rồi ta cũng không dám nữa ngươi đại nhân có đại lượng không muốn chấp nhặt với ta đầu khô lâu rất không có tiết tháo mà cầu xin tha thứ Hàn Viễn có chút há hốc mồm mẹ nó ngươi nhưng là ngu như bức cường giả à không nên giấu có chết bất khuất mà làm sao lập tức biến thành loại nhu nhược nữa à bất quá Hàn Viễn cũng dừng tay lại đem đầu khô lâu lần nữa cầm lên, nhìn một cái phía dưới, lần nữa chấn kinh rồi, như thế đập một lát, dĩ nhiên một chút vết thương cũng không có. ngoa tào, cái này đầu khớp xương cũng quá cứng rắn, không hổ lảng như bức cường giả đầu khớp xương chính là không giống bình thường, đây nếu là luyện chế thành pháp bảo, chẳng lẽ không phải? đầu khô lâu bị hắn chành đến sợ run cả người, đầu khô lâu ở Hàn Viễn tay trên lên, run lên một cái, tiếp lấy mở ra cảm xương, tựa hồ lộ ra một cái lấy lỏng tiểu dung, vị tiểu huynh đệ này, ngươi là làm sao tiến nhập tới nơi này, mang ta đi ra ngoài như thế nào đây? Hàn Viễn liếc mắt nhìn hắn, muốn ta mang ngươi đi ra ngoài cũng không phải là không thể được, thế nhưng ngươi nhất định trả lời ta mấy vấn đề. Hắn đối với cái này ba đạo hà quang hết sức tò mò, cái này trong bí cảnh đã từng chuyện gì xảy ra tình. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngươi mau dẫn ta đi ra ngoài đi, chúng ta đi ra ngoài hay nói, đã muộn liền không ra được. Đầu khô lâu vội vàng gật đầu không ngừng tứ dục. Ngươi có ý tứ, vì sao đã mượn liền không ra được? Hàn Viễn nhướng mày. Đầu khô lâu sợ run một cái, tựa hồ nghi ngờ nhìn hắn, lẽ nào ngươi không có phát hiện không hợp lý chi chỗ? Không thích hợp chi chỗ. Hàn Viễn nghi ngờ một cái, toàn tức nói: Ta là phát hiện, ngươi một cái khô lâu dĩ nhiên không chết, cái này ngược lại thật có cái gì không đúng. Đầu khô lâu bị nện một cái, làm một cái bạch nhãn bộ dạng, nói: "Đừng nói giỡn, ta là nghiêm túc, lẽ nào ngươi liền không có cảm thấy, ngươi tiến đến chi về sau, có cái gì không đúng?" Hàn Viễn thật tò mò, mẹ nó, một cái đầu khô lâu lại có thể làm ra bạch nhãn bộ dạng, thực sự là kỳ thái quái vậy. Không có phát giác cái gì không đúng à? Hàn Viễn không rõ. Làm sao có thể, người nào tiến đến đều lại? Đầu khô lâu đột nhiên ngậm miệng, vẻ mặt khó tin dáng vẻ. "Đều sẽ cái gì, mau nói xuất hiện." Hàn Viễn nhìn thấy hắn nói đến vân nửa liền ngậm miệng, thập phần khó chịu nhìn hắn chằm chằm. Đầu khô lâu tựa hồ không có phát hiện hắn khó chịu, mà là du đùa dởn ra, trong miệng lầm bẩm không thể à? Chuyện gì xảy ra? Hắn tu vi như thế cặn bã, tưởng chừng như là con kiến thôi mà, theo lý thuyết tiến đến chi về sau, liền hóa thành cho, làm sao sẽ không có việc gì đâu? Hàn Viễn trong lòng hơi động, theo khô lâu trong miệng biết, này đạo Hà Quang cũng không phải vô hại, kẻ tu vi yếu một ngày tiến đến, sẽ hóa thành cho bụi. Chỉ là mình tại sao hội không có việc gì đâu? Chẳng lẽ là bởi vì tiến đến là một bộ hóa thân nguyên nhân? Hoặc có lẽ là? bởi vì là hệ thống nhiệm vụ, hệ thống đưa cho chính mình bảo hộ, có thể không nhìn hà quang tương tuẫn. Khô lâu đầu một quang nóng bỏng nhìn trầm trầm Hàn Viễn nhìn một lát, đột nhiên lại hô to gọi nhỏ đứng lên, ngươi dĩ nhiên là một bộ hóa thân, làm sao có thể, ngươi tu vi kém như vậy, làm sao lại có hóa thân? Hàn Viễn lật một cái bạch nhãn, chính mình thân ngoại hóa thân chi pháp, tu luyện là Tây Du thế giới bổ đề lao tổ truyền cho tôn ngộ không, là hệ thống khen thưởng cho mình, tự nhiên không phải bình thường hóa thân phương pháp. Hơn nữa, Hàn Viễn luôn cảm thấy Tây Du thế giới, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Thiếu đại kinh tiểu quái, nhanh lên một chút nói cho ta cái này Hà Quang là chuyện gì xảy ra? Hàn Viễn bất mãn địa đạo, đầu khô lâu áp hạ khiếp sợ trong lòng, nói: lẽ nào ngươi thật không có cảm giác được? Hà Quang trong cái loại này lực lượng, mặc kệ tu vi như thế nào cường đại, đều sẽ bị áp chế, bị ma diệt thành cho tàn. lấy ngươi hôm nay tu vi, ấn lý thuyết mới vừa vào đến, cũng sẽ bị ma diệt thành cho tàn. vì sao ngươi sẽ không có việc gì? sẽ không phải là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, Hà Quang trong lực lượng đã biến mất rồi chứ? Hàn Viễn không xác định địa đạo, tối lắm, nếu như lực lượng tiêu thất, ta làm sao sẽ không pháp thi triển lực lượng? hơn nữa, ta còn có thể cảm giác được, này cổ lực lượng đang không ngừng tiêu ma xương của ta đây. đầu khô lâu đột nhiên tâm tình kích động, hàn viễn bĩu môi, không nói gì thêm, ngược lại hỏi chỉ nói vậy thôi, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? đầu khô lâu thoáng một hơi, còn có thể chuyện gì xảy ra? đơn giản chính là vì đột phá cảnh giới, tìm kiếm cơ duyên, tiến nhập nơi đây, bị vây chết, ra không được, bị mai thành chỉ còn kế tiếp đầu khô lâu chứ sao? các nàng thề, nếu như nhìn thấy diệp vân thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào, thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng trương 423, trí tôn tử quang hàn viện không khỏi lửi lưỡi lưới, mẹ nó đều chỉ thừa lại kế tiếp đầu khô lâu lại vẫn không chết cái này sinh mệnh lực cũng là khủng bố người ở nơi này bị vây đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm cái này ta cũng không quá tinh tưởng A thế nào cũng phải có mấy triệu năm chứ đầu khô lâu không quá xác định địa đạo hàn viện hết chôn nói rồi động đều là mấy triệu năm thời gian đối với cho hắn nhóm mà nói tựa hồ căn bản cũng không tính là gì ta muốn biết người bao nhiêu tuổi không biết ta coi như là ta tới tìm kiếm cơ duyên phía trước cũng không biết sống đã bao nhiêu năm mấy trăm triệu năm chắc là có chứ đầu khô lâu vừa nói lại có chút đắc ý, Hàn Viễn bị đả kích một cái, xuống vài tỷ năm láo quái vật, thật không thể theo lẽ thường phỏng đoán, mà chờ lão quái vật đều động tâm bảo vật, chắc là cực kỳ khủng bố. chứ ngươi ra còn có người khác sao? đúng, bên ngoài cái kia bảy cái đạo vực cường giả, ngươi biết không? ngươi cũng là đạo vực cường giả sao? ngươi xong chưa? mau rời đi mới là thật, hỏi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? đầu khô lâu suốt ruột địa đạo, ngươi hoặc là trả lời ta, hoặc là ta đem ngươi ném ở nơi đây, bản thân ly khai, ngươi tuyển chạy đi. Hàn Viễn nhíu môi một cái bị chết chỉ còn hạ đầu lâu lão quái vật, lại vẫn dám lớn lối như vậy. đầu khô lâu bị nện một cái, hắn cũng quả thực rất sợ. Hàn Viễn đem hắn ném ở nơi đây, đến lúc đó liền thật chỉ có thể chờ chết. thật dài thán một hơi, nói, bên ngoài cái kia bảy cái tiểu gia hỏa, là chúng ta văn bối, tiến nhập nơi này, ngoại trừ ta bên ngoài, còn có mấy cái lao quái vật, chẳng qua đạo vực tu vi, hẳn là toàn bộ đều chết hết rồi, coi như là chúng ta mấy cái này, có còn hay không người nào kéo dài hơi tàn, ta cũng không tin tưởng. Hàn Viễn trong lòng thất kinh, bên ngoài cái kia cái, nhưng là đạo vực cứng, giả, đầu khô lâu dĩ nhiên xưng là tiểu bối như vậy bộ xương này đầu tu vi chẳng lẽ không phải ở đạo vực chi lên kiếp một cái con mắt hỏi trước ngươi là tu vi gì đầu khô lâu tựa hồ nhìn thấu hắn cách nghĩ kinh bị mà nói ngươi sẽ không lấy vì đạo vực cường giả đều là giống nhau chứ ta cho ngươi biết đạo vực cũng là có khác biệt phía ngoài bảy cái tiểu gia hỏa bất quá là đạo vực trong tiểu bối mà mấy người chúng ta đều là bước ra đạo vực cường giả hàn viện ở đầu khô lâu trên lên vỗ một cái cả giận nói nói nhảm gì đó trực tiếp nói cho ta là cảnh giới gì không phải xong đầu khô lâu giận mà không dám nói gì hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái nói bán tôn cảnh giới bán tôn hàn viễn nghi ngờ một cái chẳng lẽ đạo vực trên cảnh giới chính là trí tôn tựa hồ cũng không phải như này à hẳn còn có một cảnh giới mới có thể đủ bước vào trí tôn cảnh chứ ngươi nói cho ta đạo vực chi lên là cảnh giới gì đầu khô lâu thán một hơi nói đạo vực cửu trọng thiên cửu trọng thiên chi lên tắc thì là bán tôn mà bán tôn chi trên lên chính là đạo tôn nói thật cho ngươi biết đi ta là ở tiến đến chi về sau nguy cơ sinh tử phía dưới cơ duyên xảo hợp đột phá đến đạo tôn cảnh giới nếu không thì cũng sống không tới bây giờ hàn viễn vừa chuyển động ý nghĩ không có tiếp tục hỏi tiếp, phản chính liên quan tới tu vì cảnh giới chuyện tình, đợi được đi ra, lại cẩn thận hỏi cũng được. hắn hiện tại tương đối hiếu kỳ lạ, Hà Quang đến tận cùng là vật gì, mà đầu khô lâu những thứ này cường giả tiến đến, đến tận cùng là gây nên vật gì. Hà Quang phạm vi bao phủ, đối với cái này chờ tu chân giả mà nói, kỳ thực cũng không lớn, vì sao tiến đến chi về sau cũng là ra không được, lần lượt vẫn là ở nơi này đâu. các ngươi vì bảo vật gì mà đến? đầu khô lâu nghe vậy cũng là kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi không biết, ta biết hỏi ngươi làm cái gì. Hàn Viễn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đầu khô lâu bị nẹt một cái. Tựa hồ suy nghĩ chính mình không may, chợt thán một hơi, nói, tự nhiên là vì cái này ba đạo hà quang. Nếu ai thu được một đạo hà quang, thành tựu đạo tôn không ở nói xuống, thậm chí còn có thể tiến hơn một bước. Hả? Cũng là không biết, cái này hà quang là lai lịch thế nào. Hàn Viễn một mạch không có hiện, hà quang có gì thần kỳ chi chỗ? Đầu khô lâu trầm mặc một hồi, mới từ tôn nói, cái này ba đạo hà quang, là trước đây lấy vì đạo tôn cửu cảnh tột cùng cường giả đang đột phá chí tôn thất bại chi về sau diễn hóa đi ra ba đạo hà quang. Trước đây vì tranh đoạt cái này ba đạo hà quang, sinh kinh khủng đại chiến theo đầu lâu giảng thuật, hàn viễn đối với trước đây chuyện phát sinh tình, cuối cùng cũng có hiểu một chút. đạo tôn tổng cộng chia làm tiểu cảnh, mà ở đạo tôn cựu cảnh chi lên, tắc thì là trí tôn cảnh. trí tôn đã là nhất tuột cùng cường giả, được xưng vĩnh hằng bất hủ, cho dù là đạo tôn cựu cảnh đỉnh phong, ở trí tôn trước mặt, cũng là con kiến hôi mà thôi. nguyên nhân đây, trước đây có một câu nói như vậy, trí tôn phía dưới, đều là run dế. trí tôn cường giả phi thường hiếm thấy, có thể nói hai cái tay tính ra không quá được, mà mỗi một vị trí tôn, cũng có nhất phương thánh địa. lúc trước một cái cấp thế lực đạo tôn cự cảnh tột cùng cường giả, ngộ hoặc cơ duyên, bình cảnh buông lỏng nhìn trộm đến rồi trí tôn cảnh, nguyên nhân này bế quan đột phá, nhưng mà không biết cái gì nguyên nhân, cuối cùng đột phá thất bại. Một thân tu vi cản ngộ hóa thành ba đạo hà quang. Cái này hà quang, ở ban đầu tu trần giới có một cái xương hô, là trí tôn tự quang, ý nghĩa đã nhìn trộm trí tôn cảnh. Nếu như đạo tôn cường giả hoặc trí tôn tự quang vô cùng có khả năng dòm ra trí tôn, cho nên thu được đột phá trí tôn cơ hội. Cái này lực hấp dẫn có thể tưởng tượng được, hà quang tiết lộ chi về sau, đưa tới khắp nơi tranh đoạt, dù cho cái kia cấp thế lực thực lực cường đại, thế nhưng rất nhiều nhìn trộm hà quang đạo tôn cường giả cùng mỗi bên đại thế lực trước mặt, như cũng không đỡ được. Cuối cùng, bạo một trận đại chiến, cái này cấp thế lực gặp trọng thương, cuối cùng bắt đầu tàn nhận đến, trực tiếp động cấp thế lực gần giấu đại triều, trôn giết vô số cường giả, mà Hà Quang đã ở đại chiến bên trong thất lạc vô tung. Lúc trước cái kia một trận đại chiến, ảnh hưởng toàn bộ tu chân thế giới, tạo thành tu chân thế giới đổ nát, phân cách thành rất nhiều cái giao diện. Theo nghe đồn, bởi vì đại chiến khiến tu chân giới đổ nát, pháp tắc hỗn loạn, ảnh hưởng quá mức các liệt, một vị trí tôn xuất thủ mới đưa đại chiến lắng xuống. Thế nhưng bởi trận này tranh đoạt, mặc dù cái kia cấp thế lực thực lực xuống dốc không phanh, hầu như tiêu thất, nhưng cái khác thế lực, bởi vì tranh cướp lẫn nhau đại chiến không nứt, cũng là tao thụ bị thương nặng. Trọng yếu hơn là tu chân thế giới, bởi vì này một trận đại chiến, đổ nát vô số, phân cách thành nhiều cái giao diện, pháp tắc hỗn loạn, thiên địa linh khí bắt đầu sói mòn. Cuối cùng một ít cường đại giao diện bị đại thần thông người, tốn hao dài dằng dạt tuế nguyện chữa trị, chẳng qua như cũ có một ít vỡ nát giao diện, thất là trở thành mới tu chân giới mặt. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đang ở mọi người đều nhanh muốn quên trận đại chiến này thời điểm, một đạo hà quang xuất thế, bị vài cái môn phái đệ tử hiện, thiện đà dẫn một vòng mới tranh đoạt. Khi tiến vào hà quang chỗ ở không gian, bạo đại chiến khiến chỗ ở không gian thoát khỏi nguyên bản vị trí ở không gian bên trong lý khai nhất sau sống sót đều là đạo vực cường giả mà trải qua một phen tranh đoạt chỉ có vài cái đại thế lực thu được tranh đoạt tư cách những thứ khác cường giả hoặc là bị đá ra không gian hoặc là đã bị chém giết chương 424, lừa dối đầu khô lâu mà hà quang phía ngoài bảy cái đạo vực cường giả chính là cái này bảy cái đại thế lực hậu bối đệ tử tinh anh mà những trưởng lão này tắc thì là tiến nhập hà quang bên trong muốn làm pháp thu hà quang hoặc lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa cẩm ngộ đối với chí tôn tự quang như thế nào mới có thể thu được đến nay không có ai biết lệnh bọn họ không nghĩ tới là tiến nhập Hà Quang bên trong chi về sau dĩ nhiên không ra được, mà phía ngoài bảy cái hổ bối cũng không biết xảy ra cái gì sự tình, dĩ nhiên bỏ mình ở dải dòng tuế nguyệt phía dưới, từng cái cường giả vỡ lạc, cuối cùng biến thành bộ dáng bây giờ. Đầu khô lâu nhất sau thán một hơi, nói nếu không phải ta ở sau cùng có chút linh ngộ đột phá đến đạo tuân cảnh, hiện tại chỉ sợ cũng đã hóa thành cho. Mặc dù như đây nếu như lại không pháp ly khai, khẳng định cũng sẽ hóa thành cho. Hàn Viễn không nghĩ tới Hà Quang lai lịch dĩ nhiên là như này ly kỳ khúc chết, thậm chí bạo một trận đại chiến đưa tới tu chân giới đổ nát vô số nói vậy vân thương đại lục chính là trước đây đổ nát tách rời giao diện một trong. như thế một đạo hà quang dĩ nhiên kinh khủng như vậy coi như là đạo tôn cường giả vào được cũng chỉ có thể chờ chết hắn muốn không minh bạch vì sao chính mình tiến đến cũng là một chút sự tình cũng không có chứ chẳng lẽ thật là hệ thống bảo hộ mà hệ thống cho chính mình nhiệm vụ tất thì là thu thập một đạo hà quang từ này có thể thấy được hệ thống ra sao trở cường đại hàn viễn nhìn hà quang tâm động không nứt đây chính là một vị đột phá trí tôn thất bại cường giả cuộc đời tu vi cùng cẩm lộ đây là chân quý bậc nào thu được hà quang chi về sau không nhất định lấy đột phá đến trí tôn cảnh đây Hắn nghĩ tới rồi Thái Cổ Tử Thụ nghe đồn không phải trí tôn không thể được, từ này cũng có thể biết Thái Cổ Tử Thụ chân quý cùng kinh khủng. Thái Hư vô cực công cũng có thể tu luyện tới trí tôn cảnh, dù cho không pháp tu luyện tới trí tôn cảnh, vậy cũng có thể nhìn trộm trí tôn một hai. Năm đó từng có trí tôn tu luyện, chính là chỗ này một môn Thái Hư vô cực công là trí tôn chuyển xuống công pháp. Nếu là có thể đem Hà Quang lĩnh ngộ, nhìn trộm trước đây cái kia vị đạo tôn đỉnh phong nhìn trộm trí tôn cảm ngộ. Thêm trên lên Thái Hư vô cực công cường đại, hẳn là có niềm tin rất lớn, có thể đột phá đến trí tôn cảnh. Vô đạo ma quyết, chắc là tu luyện tới đạo tôn cựu cảnh công pháp, cũng là so với Thái Hư vô cực công hơi yếu một chút, không pháp nhìn trộm trí tôn, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào cảm ngộ của mình. Mà Thái Hư vô cực công cũng là có thể nhìn trộm trí tôn một hai, tăng đột phá trí tôn tỷ lệ. Hàn Viễn não hải bên trong hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, nhìn về phía trong tay đầu khô lâu, nhãn thần biến được nóng bỏng. Đầu khô lâu bị hắn chảnh đến run một cái, mẹ nó, cái này nhãn thần thật đáng sợ, cái này tử, không sẽ là có gì đặc mê. Xem trên, lên, chính hắn một đầu khô lâu đi. Bộ xương này đầu nhưng là đạo tôn cường giả, à, cuộc đời tu vi cảm ngộ cùng với đối với cảnh giới hiểu rõ, sa không phải là mình cái này chờ tu chân tay mơ có thể so? nếu như có như thế bởi vì đạo tôn cường giả chỉ điểm tu luyện tất nhiên là ít công to, có thể thiếu đi đường vòng, trực tiếp một đường đường băng thẳng. bộ xương này đầu là tuyệt đối không thể bỏ qua, chẳng qua đối phương dù sao cũng là đạo tôn nhân vật kinh khủng, mặc dù ở hà quang bên trong không pháp vung ra thực lực, nhưng là một ngày ly khai hà quang, không chừng có thể miêu sát chính mình đây. bộ xương này đầu nhất định thu phục. thử ngươi muốn làm gì? ta nói thật cho ngươi biết, tuy là ta ở chỗ này bị áp chế, không pháp vung ra thực lực. Thế nhưng bằng bản lĩnh của ngươi, vẫn là không đủ để hư hao xương của ta." Hàn Viễn đột nhiên cười tủm tỉm mà nói, "Ai nha, tiền bối, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi cái này chờ tiền bối, ta hận không thể bãi ngươi làm thầy, chỉ điểm ta tu luyện, làm sao sẽ sinh ra hại ngươi chi tâm đâu." Đầu khô lâu lại càng hoảng sợ, cái này tử đột nhiên biến được cung kính như thế, khẳng định đang đánh lấy cái gì chủ ý xấu. "Ngươi muốn làm gì?" "Thẳng, đừng vòng go. "Được rồi, kỳ thực điều kiện của ta rất đơn giản, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, thậm chí có thể giúp ngươi tìm kiếm khôi phục tu vi của ngươi bảo vật, chỉ bất quá chứ sao?" Hàn Viễn cũng biết, muốn lừa dối cái này chờ không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật không có dễ dàng như vậy, thẳng thắn nói thẳng, "Chỉ tuy nhiên làm sao, chỉ cần không quá mức phận, ta lão nhân ra vẫn là có thể đáp ứng ngươi." Đầu khô lâu ám tự cảnh giác, "Là như vậy, mang ngươi đi ra ngoài đây có một chút phiền phức, ta cần đem ngươi thu nhập ta nhất kiện đặc thù pháp bảo bên trong, cần ngươi đồng ý theo ta mới có thể đủ đưa ngươi thu nhập đi vào, nguyên nhân này ta cần đồng ý của ngươi. Ngoài ra, ta còn có một cái điều kiện, ta mang ngươi đi ra ngoài chi về sau, ngươi nhất định cho ta chuyển thừa, pháp bảo gì gì đó, tự nhiên cũng không có thể thiếu, như thế nào đây?" Hàn Viễn hiếp con mắt đạo, chỉ cần đem đầu khô Lâu Thu vào hệ thống không gian, chỉ cần hắn gật đầu theo chính mình, như vậy thì có thể lợi dụng hệ thống, thấy hắn biến thành chính mình chung người hầu, cũng có thể thăm dò một cái, hệ thống cực hạn đến tuột cùng ở đâu trong, có hay không liền đạo tôn cường giả, đều có thể cưỡng chế không chế. "Lo nghĩ," Hàn Viễn nói tiếp, "Còn nữa, ngươi muốn cùng ở bên cạnh ta nghìn năm, chỉ điểm ta tu luyện." Hàn Viễn xong, lặng lặng nhìn đầu Khâu Lâu, chờ hắn trả lời thuyết phục. Đầu khô Lâu rơi vào trầm tư, hắn luôn cảm thấy, Hàn Viễn ý đồ cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng là hắn cũng không cảm thấy trong này có vấn đề gì còn món đó hay là đặc thù pháp bảo, hắn cũng không để trong lòng lên, cái kia chờ pháp bảo, làm sao có thể đủ vây khốn chính mình, hắn cũng không tin tưởng, lấy hàn viễn tu vi, có thể sở hữu vây đạo tôn cường giả bảo vật, cho dù là chỉ còn kế tiếp đầu lâu đạo tôn, lấy hàn viễn tu vi, dù cho sở hữu cái này chờ pháp bảo, cũng là không pháp sử dụng, nguyên nhân này có thể không nhìn trong miệng hắn món đó cái gọi là đặc thù pháp bảo, còn theo hắn, cái này là vấn đề sao? cái này căn bản cũng không phải là vấn đề, chỉ sắp đi ra ngoài, chính mình hoàn toàn có thể trái lại, nô lệ cái này tử, giúp mình tìm kiếm bảo vật chứ sao? cùng lắm thì chuyển hắn một điểm tu luyện chi pháp, chỉ điểm hắn một cái tu luyện, cái này có cái gì không được chứ? Đầu khô lâu trái lo phải nghĩ, cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề, tức thì vô cùng sàng khoái mà nói, được, không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Hàn viện trong lòng vui vẻ, cuối cùng cũng bị lừa, khuôn mặt trên lên lại vô cùng bình tĩnh, xác nhận lại tựa như mà hỏi, ngươi xác định, nguyện ý theo ta? Yên tâm đi, không có vấn đề, ta nguyện ý theo ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý. Đầu khô lâu phi thường khẳng định địa đạo. Vậy thì tốt, nếu như đây, ta đem ngươi đưa vào ta nhất kiện đặc thủ pháp bảo bên trong, ngươi tạm thời sống ở đó trong. Hàn Viễn vẻ mặt dáng vẻ vui mừng, đem đầu khô lâu thu vào hệ thống không gian bên trong, mà một tướng đầu khô lâu đưa vào hệ thống không gian, liền cho hệ thống hạ chỉ lệnh. Đầu khô lâu này thì đang ở ngập đây, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, có chút một bức, cái này pháp bảo, tựa hồ bất đại đối kình a. Thang đến một ánh hào quang, từ trên trời giáng xuống, bắn vào hắn đầu khô lâu bên trong, hắn mới hiện, mình bị gài bẫy. Mẹ nó, bị lửa. Chẳng qua phản ứng kịp đã muộn, muốn phản kháng, cũng là hết lần này tới lần khác không xanh được lòng phản kháng, hơn nữa hắn cảm rất được, chính mình đối với Hàn Viễn cũng không pháp sinh ra dị tâm, một cách tự nhiên đưa hắn coi là chủ nhân. Ngọa Tào, đây là cái gì pháp bảo, làm sao quỷ dị như vậy mà khủng bố. Mẹ nó, chẳng lẽ là trí tôn pháp bảo. Cái kia tử đến tuột cùng lai là gì, lần này bị lừa thảm rồi. Đầu Khô Lâu khóc không ra nước mắt, kinh thường a. các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 425, Thu Hà Quang. Hàn Viễn gải bấy đầu Khô Lâu chi về sau, tâm tình thật tốt, đồng thời đối với hệ thống cường đại, lần nữa có một cái nhận thức. Đem đầu Khô Lâu đặt ở hệ thống trong không gian. Hàn viện không gấp hỏi lai lịch của hắn, cùng với mình muốn hiểu rõ liên quan tới tu chân cảnh giới, cùng với tu chân giới chuyển tình. Hắn lúc này mục đích chủ yếu là vì thu Hà Quang, nguyên nhân này tiếp tục đi về phía trước đi, muốn xem một cái ở Hà Quang bên ngoài thấy cái kia loáng thoáng cái bóng là vật gì. Chẳng lẽ nơi đó chính là Hà Quang hải tâm, có thể thu Hà Quang chấn chốt. Hắn một đường lên cũng lưu ý, có hay không có giống như đầu khô lâu mạnh như vậy người vẫn chưa có hoàn toàn chết hẳn. Đối với cái này chút tường giả, mặc dù chỉ còn hạ một hơi thở, cũng là một bảo vật ta, coi như là chỉ điểm tu luyện đều có thể theo trung thu được không cách nào tưởng tượng tốt chỗ càng xa cách những thứ này cường giả tu luyện công pháp, tự nhiên là không thể tầm thường so sánh, nắm giữ công pháp, tất nhiên là nhiều vô cùng. Xuân thu giới đang cần thiếu công pháp đây, cũng thiếu thiếu trực tiếp chỉ điểm người tu luyện, có thể mang những thứ này cường giả an bài ở Xuân thu giới, chỉ điểm mọi người tu luyện, nhanh hơn mà tăng cường Xuân thu giới thực lực. Hà quang bên trong, chịu đến Hà quang áp chế, ánh mắt xem không xa, hơn nữa thần thức cũng mất đi tác dụng, vì gây nên những thứ kia còn chưa chết hẳn cường giả chú ý, Hàn Viễn một đường đi, một bên làm giả không được động tĩnh. Nếu như có còn hay không chết hẳn cường giả, bọn họ nghe được Thanh Âm Chi về sau, nhất định sẽ hướng Hàn Viễn đi tới. Nhưng mà đoạn đường này lên, dĩ nhiên không tiếp tục hiện một cái còn sống cường giả, cảnh này khiến Hàn Viễn có chút thất vọng. Cái kia đầu khâu lâu, là Lâm Thời đột phá đạo tôn cảnh giới, lúc này mới sống đến bây giờ. Dựa theo hàn pháp, đạo tôn trở xuống, hẳn là đều đã hóa thành cho. Lẽ nào tiến đến tranh đoạt hà quang cường giả bên trong, sẽ không có thứ hai đạo tôn cường giả. Cái này hà quang, nhưng là được xưng chí tôn thượng quang a, thu được hà quang, có thể tăng đại đột phá đến chí tôn tỷ lệ. Dù cho không pháp đột phá đến chí tôn cảnh, nếu là có thể nhìn trộm chí tôn cảnh, thực lực cũng là lòng trời lỡ đất biến hóa, tuy là không kịp chí tôn lại khẳng định bao trùm ở tại đạo tôn trên như này trí bảo cũng không tin những thứ kia đạo tôn hội không động tâm hàn viễn nghĩ như vậy đột nhiên hiện phía trước tựa hồ có một bóng người trong lòng cả kinh chẳng lẽ có một cái cường giả như này cường đại dĩ nhiên không tổn thương chút nào mà sống đến nay ngay sau đó tâm cẩn thận đi vào trước nhìn một cái cũng là thả lỏng một hơi đây chỉ là một cái bóng phiêu phủ ở hà quang bên trong hàn viễn nhìn kỹ cái bóng này tựa hồ chính là ở hà quang bên ngoài thấy cái bóng kia cái bóng này thấy không rõ lắm khuôn mặt cũng là có thể nhìn ra được đây là một cái người kỳ quái là cũng không phải tàn hồn mà là vẹn vẹn một cái bóng mà thôi. Đối mặt loại tình huống này, Hàn Viễn cũng không biết chuyện gì xảy ra. lường trước, nơi đây phải là Hà Quang hoạch Tâm vị trí chứ? Lẽ nào cái bóng này chính là Hà Quang hoạch Tâm? Cũng chính là cái kia vị đột phá trí tôn thất bại, để lại chọn đời tu vi cùng càng nộ. Hàn Viễn đang muốn đưa tay chạm đến cái bóng này, xem có thể đem bên ngoài thu nhập hệ thống không gian bên trong cũng là đột nhiên trong lòng hơi động. Nếu như tùy tiện thu một đạo Hà Quang, cũng không biết có thể hay không sinh chuyện gì tỉnh. Hệ thống nhiệm vụ là để cho mình thu một đạo Thái cổ Hà Quang. Nơi đây nhất cùng sở hữu ba đạo, vì sao chỉ cần mình thu một đạo đâu? là cần một đạo như vậy đủ rồi, vẫn là thu một đạo Hà Quang Chi về sau, sẽ xảy ra cái gì, cho nên không pháp thu đạo thứ hai. Nghĩ như thế, Hàn Viễn đem đưa ra tay rụt trở về, xoay người đi trở về, ly khai đạo này Hà Quang. Hắn chuẩn bị đi hai đạo khác Hà Quang bên trong xem một cái, e rằng hai đạo khác Hà Quang bên trong, có không hề chết hết cường giả đâu. Ly khai đạo này Hà Quang Chi về sau, Hàn Viễn con đường thẳng đi tới bên cạnh một đạo Hà Quang bên trong, nhưng là đi mấy bước, rồi lại ngừng lại. Hàn Viễn đột nhiên hiện một vấn đề, chính mình tiến nhập Hà Quang bất quá là một bộ hóa thân, như vậy hai đạo khác Hà Quang cũng có thể phái ra hóa thân tiến vào chứ sao? bởi vì hệ thống duyên cớ vì thế hắn mỗi một bộ hóa thân cũng có thể hệ thống truyền tiếp có thể giống như bản thể giống nhau đem mấy thứ thu nhập hệ thống trong đây có lẽ là hệ thống giao phó hóa thân năng lực đi phản chính dựa theo tôn ngộ không thân ngoại hóa thân chi pháp là không có có như thế tồn đại. nay lúc hàn viễn nghĩ tới là nếu như ba cái hóa thân cùng nhau đem hà quang thu nhập hệ thống bên trong không là được rồi sao e rằng có thể thành công đây đến lúc đó hệ thống lấy đi một đạo hà quang chính mình còn có thể giữ lại lưỡng đạo hà quang à nghĩ như thế hàn viễn kích động hắn quyết định thử một lần tức thì làm cho cố này hóa thân lần nữa tiến nhập hà quang bên trong. Ở cái kia đạo cái bóng trước đợi. Mặt khác, lần nữa phái ra hai cái hóa thân, phân biệt tiến nhập lưỡng đạo hà quang bên trong, một đường lên, làm cho hắn thất vọng, dĩ nhiên không có hiện còn lại không hề chết hết cường giả. Cái này không khỏi hoàn toàn thất vọng, dựa vào đầu khô lâu một cái, quá vi ta. Ba bộ hóa thân đều đi tới hà quang hoạch tâm vị trí, cái kia một cái bóng trước mặt, tùy thời có thể đem bên ngoài thu nhập hệ thống bên trong không gian. Cái này ba đạo cái bóng, cũng không phải giống nhau như lúc, trong đó có một đạo tương đối ngưng thật một ít, hai đạo khác đối lập nhau đến, tương đối hư huyễn một điểm. Hàn Viễn trong lòng cũng có chút thất vọng, cũng không biết, có phải như vậy hay không? có thể đem hà quang thu nhập hệ thống không gian bên trong. bất kể như thế nào, hắn cũng muốn thử một chút. từ biết được cái này ba đạo hà quang là đạo tôn cường giả, đột phá trí tôn thất bại, để lại chọn đời tu vi cùng cẩm ngộ chi về sau, hắn liền phi thường động tâm. đây chính là có thể tăng đột phá chi tôn tỷ lệ trí bảo a, hắn có thể bỏ qua. loại bảo vật này tuyệt đối là ở ngọc thần thụ trên. ngồi ở tinh không bên trong pháo đài hàn viễn bản thể, sâu hấp một hơi, hắn đã làm xong, theo thì trốn vào hệ thống không gian chuẩn bị. vạn nhất thu hà quang chi về sau, sinh một ít không biết ngoài ý muốn, như vậy trước tiên liền trốn hệ thống không gian bên trong ở tinh không pháo đài bên trong, hứa như câu đám người cũng không phát hiện hệ thống không gian, chỉ biết cho là mình tiến nhập một cái không gian khác mà thôi. ba cái hóa thân phân biệt vươn một tay chạm đến ở hà quang hoạch tâm cái bóng lên, nơi tay trưởng chạm tới cái bóng một sát na, hàn viễn dĩ nhiên phát hiện một ít dị thường. não hải bên trong tựa hồ nhận được cái bóng chuyển tới, một ít hiếm thiếu mơ hồ một đoạn. trong lòng hơi động, điều này cũng có thể chính là hà quang trong cảm nội chứ. có thể là chính mình tu vi quá yếu, hơn nữa còn là hóa thân duyên cớ vì thế chỉ có thể kiểm tra đến cái này hiếm thiếu mơ hồ hình ảnh. sâu hấp một hơi, đồng thời ý niệm trong đầu khẽ động liên đối lấy cái bóng, cùng nhau tiến nhập hệ thống không gian bên trong. ầm ầm, thiên địa chấn động. ở Hà Quang bên ngoài Hàn Viễn có thể rõ ràng mà chứng kiến, Hà Quang đột nhiên tiêu thất. thành công. thế nhưng, ở Hà Quang tiêu thất trong nấy mắt, thiên địa chấn động kịch liệt đứng lên, từng đạo đen nhánh khe hở xuất hiện, toàn bộ bí cảnh đều tựa hồ sinh nào đó biến hóa. ngẩng đầu nhìn lên, Dĩ nhiên hiện, thiên không bên trong xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tựa hồ muốn bí cảnh lôi kéo đi vào. các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 426, hệ thống không chịu nổi. Hàn Viễn phòng đoàn đến, thu hạ quang chi về sau, có thể sẽ sinh một ít ngoại ý muốn, cũng là làm sao cũng không nghĩ ra, cái ngoại ý muốn này, dĩ nhiên là kinh khủng như vậy. Cái này bí cảnh, xem bộ dáng là muốn bị hủy diệt. Như vậy tiến nhập bí cảnh mỗi bên đại thế lực đệ tử, chẳng lẽ không phải toàn bộ đều hội ngủ? Càng làm cho Hàn Viễn có chút kinh hãi là, hắn đột nhiên hiện, bí cảnh cái này biến hóa, tựa hồ cùng mình có chút liên quan, thiên không trong cái kia vòng xoáy khổng lồ, tựa hồ cũng tự có một ít liên hệ. Chính xác, là cùng hệ thống có liên hệ trong lòng hắn kinh hãi, chẳng lẽ lập tức thu hà quang nhiều lắm, hệ thống không giải quyết được chứ? Muốn thực sự là như đây, chẳng phải là muốn không may? Hàn Viễn lúc này đây hơi sợ, nếu như hệ thống đều không giải quyết được, chính mình ha không là chết chắc. Muốn kiểm tra một cái hệ thống bên trong tình huống, nhưng mà lại là hiện hệ thống bên trong một mảnh quan mang, cái gì cũng không nhìn thấy. kể từ đó, Hàn Viễn càng tâm kinh đạm chiến, mẹ nó, đây là chính mình lòng tham tìm đường chết ta. Bí cảnh bên trong, tựa hồ xuất hiện một cường đại không rõ lực lượng, tựa hồ muốn toàn bộ không gian đều hướng thiên không trong cái kia vòng xoáy hấp quá khứ. nay lúc không được phép Hàn Viễn suy nghĩ nhiều. Tinh không pháo đài đã ra khỏi nguy hiểm cảnh báo, theo thì đều có bị xé nát khả năng. Hứa như câu mấy người cũng khuôn mặt sắc thảm bạch, này thì bọn họ mới minh bạch, Hàn Viễn tiến nhập bí cảnh, là hướng về phía cái kia ba đạo Hà Quang mà đến. Hà Quang tiêu thất, xem ra cái này bí cảnh cũng phải biến mất. Chỉ là tiến nhập bí cảnh mỗi bên đại thế lực đệ tử, chẳng lẽ toàn bộ đều chết hết rồi chứ? Nếu thật là như đây, phong lôi châu mỗi bên đại thế lực tổn thất, có thể tưởng tượng được. Hàn Viễn này thì nơi nào quản được còn lại người, Un Quyết mang theo tinh không pháo đài tiến nhập hệ thống không gian bên trong, cũng là hiện hệ thống không gian bên trong một mảnh hoa, cái gì cũng không nhìn thấy chỉ có thể mang theo tinh không pháo đài tiến nhập xuân thu giới xuân thu giới trung không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng là hàn viễn cũng là thấy rõ hệ thống không gian không biết ở sinh cái gì biến hóa mẹ nó chẳng lẽ muốn sụp đổ chứ hàn viễn khóc không ra nước mắt đều là lòng tham gây họa a không biết hệ thống không gian đến tột cùng sẽ ra cái gì sự tình hàn viễn thử liên hệ một cái hệ thống cũng là đạt được hệ thống đắt lại chính mình tại vội vàng ngoa tạo, hệ thống cái này cái hô hàng lúc nào biến thành cái dạng này dĩ nhiên tại vội vàng xem ra thật muốn bi kịch thiên hạ bí cảnh biến cố trực tiếp truyền tới bí cảnh bên ngoài đang ở bí cảnh bên ngoài chờ mỗi bên đại thế lực tông chủ cùng các trưởng lão, cũng là kinh hãi hiện, bí cảnh chỗ ở không gian đột nhiên sinh rung động. Ngay sau đó, tại chỗ có người ánh mắt kinh hãi bên trong, thiên không sẽ mở một đạo lỗ hổng lớn, xuyên thấu qua cái này nước khe, có thể chứng kiến cuồng bạo không gian chi lực tàn sát bữa bãi. Mà ở kẽ hở phía sau, có thể chứng kiến một cái không gian mơ hồ tồn tại ở trong đó, dĩ nhiên là thiên hà bí cảnh. Nay lúc, tất cả mọi người ý thức được, thiên hà bí cảnh sinh ngoại ý muốn, chẳng lẽ là muốn sụp đổ? Thật tốt bí cảnh, làm sao đột nhiên sẽ sụp đổ đâu? Mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến rồi Hàn Viễn. Trừ hắn ra bên ngoài, không có khác khả năng, hội đưa tới bí cảnh đổ nát. trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này thế lực tông chủ cùng trưởng lão, khuôn mặt sắc phi thường khó coi, bí cảnh bên trong, nhưng là có cùng với chính mình tông môn đệ tử tinh anh a. nếu như toàn bộ đều chết ở bên trong, đối với tông môn mà nói, có thể nói là tổn thất thảm trọng. càng xa cách trong này, có không ít là những thứ này tông chủ trưởng lão trực hệ hậu duệ, đều là bọn họ phi thường xem trọng hậu bối. đây nếu là chết ở bên trong, có thể không đau lòng sao? nhưng mà, lúc này lại là không người nào dám mạo hiểm tiến vào bên trong, cái tiêu đạo nước khe trong không gian phong bạo quá kinh khủng hay là bọn họ, có như là huyền tiên cường giả tiến vào bên trong, cũng sẽ bị xé thành nát bấy. Ngay tại những này thế lực cao tầng, vẻ mặt buồn bã thời khắc, đột nhiên hiện, ở bí cảnh bên trong, từng cái điểm đen bay ra. Hướng này đạo nước khe bay tới, thân trên, lên, tựa hồ bao phủ một tầng qua mang, không nhìn không gian phong bạo ăn mọn, dĩ nhiên xuyên qua nước khe, về tới phong Lôi Châu. Những thứ này điểm đen, dĩ nhiên đều là mỗi bên đại thế lực đệ tử, có thể, người sống, đều bị tặng xuất hiện. Còn phía trước ở thám hiểm, hoặc trong tranh đấu chết, những thi thể này dĩ nhiên cũng bị tặng xuất hiện. Mỗi bên đại thế lực đại hỉ, cũng quýt lên đoán đem tự ra đệ tử nên tiếp trở về, bắt đầu hỏi bí cảnh bên trong, đến tuột cùng xảy ra cái gì sự tình. Những đệ tử này, mỗi một người đều vẻ mặt mộc mực, trên mặt tuyệt vọng màu sắc còn xuất lại, tựa hồ cũng không biết mình tại sao liền đi ra. Căn cứ những đệ tử này phát, tựa hồ có một lực lượng bao lấy bọn họ, đưa hắn nhóm đưa ra bí cảnh. Vì vậy, những thứ này thế lực tông chủ cùng các trưởng lão, nhất trí nhận định, cái kia cố thần bí lực lượng, nhất định là Hàn Viễn cái này thần bí cường giả xuất thủ. Đồng thời, cũng kiếp sợ với cái này vị thần bí cường giả cương đại. Sau đó, chứng kiến tự ra đệ tử thi thể, Những thứ này tông chủ cùng các trưởng lão lần nữa phẫn nộ rồi, hỏi là chết như thế nào, bị ai xử lý. Kết quả là thu hận lại lần nữa kết, suýt nữa trực tiếp sống mái với nhau đứng lên. Mà tiến vào bên trong Hàn Viễn cùng Hứa Như câu đáng lời, thẳng đến thiên không trong bắt được nước khe tiêu thất, cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Bí cảnh cửa vào hai tòa ngọn núi này thì đã sụp đổ, tất cả mọi người biết, không biết tồn tại bao nhiêu năm, tiên hà bí cảnh đã biến mất rồi. Đối với Phong Lôi Châu thế lực mà nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, phải biết, thiên hà bí cảnh là Phong Lôi Châu nhất cường đại bí cảnh. thiên hà bí cảnh tiêu thất đối với phong lôi châu mà nói là một cái tổn thất trọng đại hắc thần tông hứa vũ cung tử quang đầu giá hội để lão cùng với trương vân nhã bên người cái kia trung niên phụ nhân đều vẻ mặt ưu sầu không biết đi theo ở hàn viễn bên người mấy người có hay không bình yên vô sự này thì lại đi bực nào chỗ bất quá nghĩ đến hẳn là không có nguy hiểm gì chứ nếu cái kia vị thần bí cường giả đem bí cảnh trong còn lại người tặng xuất hiện mà ở bên cạnh hắn hứa như câu ba người sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào e rằng là đem ba người mang ở tại bên người có thể đi theo ở kinh khủng như vậy cường giả bên người coi như là một cái đại cơ duyên chứ cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến bọn họ. Bí cảnh bên ngoài chuyện phát sinh tình, Hàn Viễn không biết, hắn này thì đã ly khai tinh không tháo đài, xuất hiện ở Xuân Thu Giới bên trong, mà hứa như câu mấy người, tất thì là lưu tới tinh không trong tháo đài, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết đến tột cùng sẽ ra cái gì sự tình. Hàn Viễn nhìn hệ thống không gian trong quan hoa, thấp thỏm trong lòng không nứt, cũng không biết có thể hay không lan đến gần Xuân Thu Giới chúng tới. Phải biết Xuân Thu Giới, nhưng thật ra là bám vào hệ thống không gian bên trong tồn tại, xem như là hệ thống không gian dựa vào một cái thế giới. Đột nhiên trong lúc đó, lưỡng đạo Hà Quang phóng lên cao xuất hiện ở hệ thống không gian một góc. Hiển nhiên, trong đó một đạo hạ quang làm nhiệm vụ đã bị hệ thống cho thu, cũng không biết đem ba đạo hạ quang cùng nhau thu vào đến, đến tụt cùng xảy ra cái gì sự tình. Ở Hàn Viễn lo lắng đợi bên trong, đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Chương 427, một đống đầu khô lâu. Nghe được hệ thống thanh âm, Hàn Viễn cuối cùng cũng thả lòng một hơi, điều này nói rõ hệ thống không có ngó ý, chỉ là vừa rồi cái kia long trời lỡ đất dáng vẻ, đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Hàn Viễn lập tức trở về đến rồi hệ thống không gian, vừa về tới hệ thống không gian, cũng là ngươi dạy, ngoại tảo tạo đây là chuyện gì xảy ra? Hệ thống không gian trên đất, cự ly này mảnh nhỏ bản đảo viên không xa địa phương, dĩ nhiên xuất hiện mười mấy đầu khô lâu. Mà một cái trong đó, chính là phía trước bị dao động tiến vào đầu khô lâu. Thừa lại hạn những thứ kia là chuyện gì xảy ra? Cái kia mười mấy đầu khô lâu, cũng là vẻ mặt mộng bức dáng vẻ, tựa hồ không biết chính mình tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Mà phía trước cái kia đầu khô lâu, vừa nhìn thấy Hàn Viễn, liền bay tới. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều như vậy lao bất tử xuất hiện ở nơi này? Ta làm sao biết? Hàn Viễn cũng có chút không hiểu nội tình huống, chỉ thấy đống kia đầu khô lâu bên trong, đại bộ phận đều là chỉ còn lại có một cái đầu lâu, thế nhưng cũng muốn như vậy ba cái, ngoại trừ đầu khô lâu bên ngoài, còn nhiều hơn già khác đầu khớp xương. Một cái trong đó đầu lâu cầm xương phía dưới, dĩ nhiên dài hơn nhất đôi chân trượt cốt, thoạt nhìn giống như là ở đầu khô lâu phía dưới dài quá một đôi chân. Cái này nhìn, thập phần quái dị, chẳng qua Hàn Viễn suy đoán, thực lực của đối phương chắc là tương đối cường đại, cho nên ngoại trừ bảo đảm đầu khô lâu bên ngoài, mặt khác bảo vệ một đôi chân trượt cốt. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái đầu khô lâu, hai bên dài quá hai cái tay trượt cốt, nhìn qua thì dường như ở hai bên dài quá nhất đôi cánh. Còn giữ lại cái kia một cái đầu khô lâu cũng là theo trái phải hai bên vườn hai cây ốm dài đầu khớp xương, nhìn kỹ, tựa hồ là xương sườn, tên hỗn đản này dĩ nhiên là nhiều bảo vệ nhất đôi xương sườn. Chứng kiến tình hình như thế, Hàn Viễn không sai biệt lắm hiểu, nhất định là thu Hà quang thời điểm, đem bên trong đầu khô lâu thu vào. Chỉ là, mình ban đầu làm sao lại không có gặp phải, còn sống đầu khô lâu đâu? Hàn Viễn cũng là không biết, những thứ này đầu khô lâu đều là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, chống lại Hà Quang ăn mọn, cho nên Hàn Viễn xuất hiện, cũng không có thức dậy bọn họ. Phía trước cái kia đầu khô lâu, nếu không phải vừa vặn xuất hiện ở Hàn Viễn trước mặt, chỉ sợ cũng sẽ không bị phát hiện. Hà quang phạm vi, dù sao có 10 km, phạm vi lớn như vậy bên trong, ánh mắt chịu đến nghiêm trọng hạn chế, lại làm sao có thể trùng hợp gặp hơn mấy cái đầu khô lâu đây. Cái kia dài bàn tay đầu khô lâu, đột nhiên bay tới, trận mắt với mắt, bên trong hai luồng hà quang lòng lánh, "Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Nơi đây là cái gì địa phương?" Hàn Viễn nở nụ cười, "Những thứ này cái lao quái vật, vào hệ thống không gian, lại vẫn lớn lối như vậy, nhất định không biết sống chết." Ngay sau đó vừa lộn liết mắt nói, "Nói chú ý một chút, là bản thiếu cứu các ngươi, từ hôm nay hướng về sau, các ngươi chính là ta người làm." Một đống khô lâu nghe vậy, tức thì nổi giận, tất cả đều bay Vây quanh ở Hàn Viễn bên người, cuồng vọng, muốn chết. Tiểu tử ghê tởm. Một đống khô lâu tức giận rít gào lên, không biết là có hay không bởi vì mới vừa thoát khỏi nguyên nhân, rất nhiều chuyện tình còn không có làm minh bạch, nguyên nhân này cũng không có một suất thủ muốn thu thập hắn. Hàn Viễn cười lạnh một tiếng, nộ quát một tiếng nói, tất cả im miệng cho ta, nếu không thì đập xương cốt của các ngươi. Một đống khô lâu sợ run một cái, ngay sau đó tình cảm quần chúng cuộn trào mấy liệt, kêu gào, muốn bả, đem, Hàn Viễn đầu khớp xương tháo ra, chính mình những người này chưa. Ầm ầm. Đột nhiên trong lúc đó, hệ thống không gian bên trong một đạo thiểm điện xuất hiện, trực tiếp đánh vào những thứ này đầu khô lâu lên, đưa hắn nhóm anh ở tại mặt đất. Hàn Viễn để lại tay, không có đưa hắn nhóm đánh chết, phải biết, những thứ này toàn bộ đều là đạo tôn cấp bậc cường giả, tuyệt đối là bảo, trên một cái đều là tổn thất khổng lồ. một đám khô lâu sửng sốt một cái, tựa hồ không nghi tới, cái này con kiến hôi cũng giang đối với nhóm người mình xuất thủ, giận dữ phía dưới, chuẩn bị cho Hàn Viễn một chút giáo huấn. mới từ trên đất bay lên, cũng là đột nhiên phát hiện, chính mình không thể động đậy, tựa hồ bị một không biết lực lượng cho cầm giữ. này lúc, những thứ này đầu khô lâu sắc mặt đại biến, ý thức được tình huống tựa hồ có hơi không ổn. Hàn Viễn vây quanh những thứ này khô lâu dạo qua một vòng, nói: Ta không phải cho các ngươi thương lượng, ta là thông báo các ngươi. Từ hôm nay hướng về sau, chính là ta người làm. Không thể. Không sai, tiểu tử ngươi là thứ gì, dám nô lệ chúng ta? Không chết không nứt. Không chết không nứt đúng vậy, tốt nha. Đợi lát nữa các ngươi có thể đừng cầu xin tha thứ. Hàn Viễn khỏe miệng vẫy lên, lộ ra một cái mỉm cười. Tiếp đó, một hồi tiếng kêu thê thảm đột nhiên vang lên, mười mấy đầu khô lâu giống như là cầu giống nhau trên không trung bay tới bay lui, lẫn nhau đụng vào nhau. Ở địa bàn của ta tròn, ta chính là chủ thể Mặc ngươi nhóm tu vi như thế nào thông thiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hàn Viễn này lúc mới nhận thức được hệ thống cường đại, bởi vì thu hà quang thời điểm liên đối lấy đem các loại khô lâu thu vào, như vậy mặc kệ bọn họ tu vi như thế nào cường đại, ở bên trong địa bàn của mình sinh tử từ bản thân điều khiển. hắn rất chờ mong, đợi được chính mình giải phong quyền sở hữu giới hạn chi về sau, trực tiếp đem địch nhân kéo vào hệ thống bên trong không gian, sinh tử từ bản thân điều khiển, đó là bực nào trở bị phong. trải qua một phen làm lại nhiều lần, những thứ này khô lâu cũng ý thức được, chính mình không có phản kháng lực lượng, ở chỗ này chỉ có thần phục một con đường có thể đi. bọn họ đã từng đều là đạo tôn Cương giả không biết sống đã bao nhiêu năm, lại ở Hà Quang bên trong chịu đủ gian vặn, bây giờ thật vất vả thoát khốn, đương nhiên không muốn chết. vì vậy mỗi một người đều mở miệng cầu xin tha thứ, đồng thời nguyện ý vì người hầu. bọn họ trong lòng suy nghĩ, đợi được ly khai cái này quỷ dị địa phương, đối phương còn có thể khống chế chính mình hay sao? là hắn cái kia mảnh vụn tu vi ở trước mắt mình, thổi khí có thể tiêu diệt, coi như hắn có cái gì cấm chế, trồng vào chính mình thần hồn bên trong cũng có thể đơn giản hóa giải. đây là tới tự đạo tôn cường giả tự tin, không ai không phải là sống vô số năm tháng, không phải nắm giữ rất nhiều thần thông cùng bí thuật. Lấy Hàn Viễn hôm nay tu vi có yếu, lại như thế nào cường đại cấm chế chi thuật, cũng không khống chế được bọn họ. Nguyên nhân đây, bọn họ đáp ứng rất là sảng khoái, một chút do dự cũng không có, cũng là không biết, Hàn Viễn khống chế bọn họ, không phải dựa vào cái gì cấm chế, mà là dựa vào hệ thống. Bọn họ nhất bằng lòng chi về sau, Hàn Viễn lập tức làm cho hệ thống hạn chế bọn họ, đưa hắn nhóm đánh trên, lên, chính mình người làm dấu ấn, theo này chi về sau, cũng nữa không pháp phản bội. Nay đạo tôn cường giả, đột nhiên liền tròn váng, mẹ nó, tựa hồ bị lừa, sự tình cũng không có mình nghĩ đến đơn giản như vậy. Một đống đầu khô lâu khóc không ra nước mắt, mẹ nó Tiểu tử này là lai lịch thế nào, làm sao quỷ dị như vậy đâu? Dĩ nhiên thật đã không chế đạo tôn cương giả, hơn nữa loại này không chế chi pháp, cũng khá quỷ dị. Chính mình dĩ nhiên theo trong gốc phục phòng không có một tia phản kháng cùng phản bội ý niệm trong đầu. Tự hồ chỉ muốn động một cái cái ý niệm này, mình chính là không bằng cầm thú, sẽ sống không bằng chết, thậm chí hoài nghi, chính mình nếu như động cái ý niệm này, vậy mà lại theo bản năng, chính mình giết chết chính mình. Ngọa Tạo, thật là đáng sợ. Mẹ nó, tiểu tử này, tu vi không được tốt lắm, làm sao sẽ quỷ dị như vậy cũng đáng sợ đâu? Một đống khô lâu nhìn về phía Hàn viện ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng thần phục, thật trở thành hàn viễn người làm. các nàng thề, nếu như nhìn thấy diệp vân thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. chương 428, thần thông, tuế Nguyệt hà quang, thu mười mấy đạo tôn cường giả làm người hầu. hàn viễn tâm tình thật tốt, nhìn bên người những thứ này đầu khô lâu, nói, ta bất kể các ngươi trước đây tên gọi là gì, cái gì xuất thân, từ giờ trở đi, ta muốn cho các ngươi lần nữa là tên. một đám đạo tôn cường giả, vẽ mặt cầu xin, đa tạ chủ nhân. ừ lấy sau liền không nên gọi ta chủ nhân, gọi thiếu gia, biết không? Hàn Viễn hài lòng gật đầu, chính mình lấy sau cũng có thể làm một lần thiếu gia. phải, thiếu gia. Hàn Viễn nhìn mình thứ nhất gặp phải đầu khô lâu, nói, ngươi là ta thứ nhất gặp phải, tên của ngươi, Tiểu tiêu là đại khô lâu. đại khô lâu, đại khô lâu trợn tròn mắt, cái này cái tên quái gì? không sai, mình bây giờ là một cái đầu khô lâu, nhưng là mình có thể khôi phục à? đợi được khôi phục thân thể, thì không phải là khô lâu à? bất quá, hắn không dám phản bác, chỉ có thể biệt khốt nhận. Hàn Viễn nhìn về phía khô lâu phía dưới dài cước cốt đầu khô lâu nói, ngươi chính là hai khô lâu, ngươi là bà khô lâu, dài tay trưởng cốt khô lâu, ngươi là bốn khô lâu, dài nhất đôi xương sườn khô lâu, cứ thế mà suy ra, đến sau cùng mười bảy khô lâu, nhất cộng mười bảy cái đạo tôn cường giả, mười bảy cái khô lâu đều là vẻ mặt cầu xin, mẹ nó, cái này cái tên quái gì, chính mình nhưng là sẽ khôi phục thân thể à? đột nhiên, bọn họ nghĩ đến một vấn đề, cái này vị chủ nhân, chẳng lẽ không chuẩn bị cho mình khôi phục nhục thân chứ? ngoan tạo, như vậy sao được đâu? thiếu gia a, chúng ta có thể khôi phục thân thể, gọi tên này có hay không không tốt lắm. hai khô lâu yếu đuối nói khôi phục nhục thân, cũng có thể gọi cái tên này mà, không ảnh hưởng. Hàn Viễn đại đại liệt liệt vung tay lên, nói, "Các ngươi yên tâm, ta sẽ muốn làm pháp, khôi phục các ngươi thân thể." Bây giờ, cái này 17 cái khô lâu, thành vì mình trung thực tôi tớ, cũng sẽ không bao giờ phản bội, tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Có cơ hội, Hàn Viễn nhất định sẽ muốn làm pháp khôi phục bọn họ thân thể. Nghe được Hàn Viễn hứa hẹn, sẽ nhớ biện pháp trợ giúp bọn họ khôi phục nhục thân, 17 cái khô lâu, lúc này mới thả lỏng một hơi. Chẳng qua trước đó, liên vị thứ tự tranh lên, hết thảy khô lâu đều nhìn chằm đại khô lâu thân lên. Nơi đây liền cân nhắc hắn tu vi yếu nhất, vì sao hắn có thể làm đại khô lâu. Phải biết, ngoại trừ đại khô lâu là Lâm Thời đột phá đạo tôn bên ngoài, còn dư lại 16 cái đạo tôn cường giả, tiến nhập Hà Quang phía trước, cũng đã là đạo tôn cường giả. Đại khô lâu run run một cái, cũng quyết trốn được Hàn Viễn sau lưng, nói: "Thiếu gia, bọn họ muốn đánh ta." Hàn Viễn lật cái bằng nhãn, nói: "Các ngươi chơi cái gì? Đại khô lâu là người thứ nhất gặp phải ta, cho nên hắn làm đại khô lâu." Ngoại trừ này bên ngoài, các ngươi mỗi bên tự ấn thật lực lần nữa phân chia. Trải qua một phen so đấu, ngoại trừ đại khô lâu vị trí không thay đổi bên ngoài, Hai khô lâu vẫn là đáng tiền hai khô lâu, chẳng qua ba khô lâu cũng là biến thành, cái kia dài xương sườn đầu khô lâu, dài bàn tay đầu khô lâu biến thành bốn khô lâu. Còn lại khô lâu cũng thay đổi động một ít tên, 17 khô lâu là ngoại trừ đại khô lâu bên ngoài, thực lực yếu nhất. Nguyên nhân đây, hắn đối với đại khô lâu thập phần khó chịu, nếu không phải là tên hôn đàn này, vận khí tốt như vậy, lót đáy cái kia, nên là hắn. Lần nữa bài danh chi về sau, hắn Viễn không để ý đến những thứ này khô lâu, hắn suy nghĩ, nếu như Lý Mạc xấu thấy được, không biết có thể hay không bà, đem bọn họ bắt đi nghiên cứu. Có đây là mấy cái đạo tôn khô lâu đối với Xuân Thu Giới Thực Lực để thăng tương khởi đến vô cùng trọng yếu tác dụng có thể dự liệu đạt được Xuân Thu Giới Thực Lực đem tại trong thời gian ngắn đây Đại Phúc Độ để thăng làm xong những thứ này khô lâu chi về sau Hàn Viễn trợn lấy người đi tới hệ thống không gian khu vực trung tâm cái kia to lớn luân bản trước mặt hắn muốn xem một cái vừa rồi hệ thống không gian liên tiếp biến động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra có hay không hệ thống suýt nữa không chịu nổi nếu như như đây chẳng phải là đại biểu cho hệ thống cực hạn đã xuất hiện vì đây hắn đều không có trước tiên đi lĩnh cơ thưởng kiểm tra nhiệm vụ hoàn thành tình huống hệ thống vừa rồi là chuyện gì xảy ra hệ thống xuất hiện ở trước mặt hắn chứng kiến hệ thống thời điểm hàn viễn lại không nhịn được một hồi phiền muộn mẹ nó cái hệ thống này đến tột cùng là nam hay nữ dù thế nào cũng sẽ không phải một cái không giới tính chứ chủ nhân thu ba đạo hà quang đây là quan hệ tiên hà bí cảnh hạch tâm hà quang bị thu lấy tiên hà bí cảnh cũng sẽ tan vỡ nguyên nhân này hệ thống trực tiếp đem tiên hà bí cảnh theo hà quang cùng nhau thu hút hệ thống không gian bên trong hàn viễn nghe vậy thoáng thả lỏng một hơi tiếp tục hỏi phía dưới mới biết được là chuyện gì xảy ra nguy lai like, mới vừa cái kia liên tiếp biến động là hệ thống đem tiên hà bí cảnh không gian thu hút đến hệ thống không gian bên trong, mà ra phát hiện biến động, cũng không phải hệ thống đạt tới cực hạn. Tiên hà bí cảnh dù sao không phải chuyện đùa, nguyên nhân này mới sẽ tạo thành to lớn như vậy biến động, làm hại lo lắng vô ích một hồi. Tiên hà bí cảnh, bị hệ thống đặt ở hệ thống không gian bên viện, cùng xuân thu giới hàng tiếp, chẳng qua cũng là một không gian riêng biệt. Cũng có thể tính là xuân thu giới một cái bí cảnh, cho xuân thu giới tu chân giả đi vào gió xét tìm. Bất quá, hiện nay tiên hà bí cảnh còn chưa mở phóng, nguyên nhân này không có được Hàn Viễn cho phép, ai cũng không pháp tiến vào bên trong. Hàn Viễn ám tự kích thích, tiên hà bí cảnh bên trong, có hầu như đến không hết tài nguyên một mảnh tiên ngọc thần thụ vẫn còn ở nơi ấy đây. Đồng thời cũng khiếp sợ với hệ thống tương đại, dĩ nhiên tại như này trong khoảng thời gian ngắn, đã đem thiên hà bí cảnh thu hút vào, mở ra một cái không gian tới để đặt. Nhìn về phía hệ thống không gian danh giới cái kia lượng đạo hà quang, mà thiên hà bí cảnh liền ở cái kia vị trí. Biết mới vừa biến động chi về sau, Hàn Viễn thả lỏng một hơi, nghĩ đến trước đây tiến nhập tiên hà bí cảnh trong mỗi bên đại thế lực đệ tử. "Hệ thống, ở thiên hà bí cảnh bên trong mỗi bên đại thế lực đệ tử, hiện tại thế nào?" "Chủ nhân yên tâm, ở thu hút tiên hà bí cảnh không gian thời gian, đã đem bọn họ tất cả đều tặng ra ngoài." bao quát đã chết thi thể, Hàn Viễn gật đầu, không có đem người thu hút tiền đến, hắn ít nhiều có chút thất vọng, nếu không thì đem các loại mỗi bên đại thế lực đệ tử tinh anh biến thành chính mình Xuân Thu trong giới hạn tu chân giả lấy ngọn nguồn của bọn họ xúc tích, tất nhiên có thể mau hơn trở thành cường giả. Chẳng qua nếu tống đi, coi như là kết thúc, theo này chi về sau, phong lôi châu tiên hà bí cảnh cứ thế biến mất. Chuyến này bí cảnh cuộc hành trình thu hoạch chi lớn, vượt ra khỏi tưởng tượng, là thời điểm xem một cái phần thưởng. Hàn Viễn lẩm bẩm một cái, tức thì nhận lấy khen thưởng, một đạo nho nhỏ hào quang chui vào trong cơ thể hắn. Từng đạo tin tức cùng cảm ngộ xuất hiện trong ý thức của hắn. Hàn Viễn nhắm trên, lên, con mắt lẳng lặng cảm ngộ, khí tức trên người tăng lên không ngừng, chỉ chốc lát sau thì đạt đến hóa thần hợp đạo hậu kỳ cảnh giới, nhưng cũng không có đình chỉ xuống, mà này lúc, vội cây kia thái cổ tử thụ đột nhiên toát ra một đạo hồng mông tử khí, tiến nhập Hàn Viễn trong cơ thể. Tu vi lần nữa đột phá, trực tiếp đạt tới thần du đạp hư hậu kỳ, đến rồi này lúc mới chậm rãi ngừng lại. Hàn Viễn mở con mắt, một đạo hà quang theo trong mắt bắn ra, phảng phất năm tháng trường hà, huyền ảo khó lường. Nhận lấy tuyết nguyệt hạ quang thần thông chi về sau, Hàn Viễn mới biết được, môn thần thông này tương đại Lấy hắn lúc này tu vi, thì chuyển ra, có thể đối kháng độ kiếp thông thiên sơ kỳ tu chân giả 12. Phải biết, thần du đạp hư cùng độ kiếp thông thiên cảnh giới này, là một cái đường dành giới, với nhau thực lực sai biệt thiên địa cách biệt. Mà Hàn Viễn cũng là có thể bằng vào tuế nguyệt hạ quang thần thông đối kháng 12, có thể thấy được môn thần thông này cường đại chi chỗ. Mà theo Hàn Viễn tăng gia tu vi, môn thần thông này cũng sẽ theo tấn cấp, căn bản cũng không cần tận lực đi tu luyện. Đây chính là hệ thống tượng tưởng cường đại chi chỗ. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng chương 429, an bài cùng lăng xương truyền thừa hàn viên áp hạ kích động trong lòng tuế nguyệt hà quang có thể là của hắn môn thứ nhất thần thông hơn nữa còn lại như này chi cường đại môn thần thông này không chỉ là có thể cướp đoạt hắn người sinh mệnh lại có thể đem địch nhân công kích chậm lại đem chính mình công kích tăng nhanh tuế nguyệt hà quang tu luyện tới đỉnh phong liếc mắt có thể nhìn hết tuế nguyệt cướp đoạt tuế nguyệt thao túng tuế nguyệt đây mới là môn thần thông này chân chính đáng sợ chi chỗ chúc mừng chủ nhân ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài thêm vào thu lưỡng đạo hà quang ngôi đạo hà quang khen thưởng một triệu nhiệm vụ giá trị Hệ thống đột nhiên nói, Hàn Viên ở một xuống, chợt chính là mừng rỡ như điên, không nghĩ tới đem ba đạo hà quang đều thu, dĩ nhiên có thể thu được thêm vào nhiệm vụ giá trị khen thưởng. Một đạo hà quang khen thưởng một triệu nhiệm vụ giá trị, như vậy thì là hai triệu nhiệm vụ giá trị, nhiệm vụ giá trị tổng số, rốt cục đột phá đến 10 triệu đại quan. y gì theo phía trước hệ thống đẳng cấp, 10 triệu nhưng chỉ có tương đương với bắt cấp, chỉ kém nhất cấp có thể thăng cấp đến đẳng cấp cao nhất. Nhiệm vụ giá trị đột phá 10 triệu đại quan chi về sau, hệ thống quyền hạn hạn chế, vậy cũng thả không ít. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Ly khai hệ thống không gian khu vực trung tâm, thân hình thoát một cái, đi tới Thái Cổ Tử Thụ bên người, mà đại khô lâu 17 cái đạo tôn khô lâu cũng bị hắn mang đến nơi này. Một mảnh hồng mông tử khí bên trong, 17 cái khô lâu cảm xương đều đập xuống, ngơ ngác nhìn trước mắt đại thụ che trời. Đây, đây là Thái Cổ Tử Thụ. Một hồi xương cốt đụng đánh tiếng vang lên. 17 cái đạo tôn khô lâu hầu như muốn điên rồi, đây chính là Thái Cổ Tử Thụ à, đây chính là trên, lên, treo tinh thần, hạ diện thế giới hồng mông cổ thụ. Hay là đạo tôn giả, coi như là trí tôn cương giả, nhìn thấy Thái Cổ Tử Thụ đều sẽ điên có thái cổ tử thụ nghe đồn có thể đạp chân cái kia không biết lãnh vực thần bí à? cho dù là trí tôn cũng sợ rằng không có cái này chờ kỳ bảo chứ. tuy là bụi cây này thái cổ tử thụ tựa hồ bị tổn thương hoặc là một gốc cây vì cây non nhưng không thể bỏ qua kỳ chân quý chi chỗ. hơn nữa thái cổ tử thụ diễn hóa hồng mông tử khí đối với bất luận cái gì tu chân giả mà nói đều là vô cùng chân quý. tựa như bọn họ nay thì chỉ còn lại có một cái đầu khô lâu nếu là có thể ở hồng mông tử khí làm dịu xuống không những có thể nhanh hơn mà khôi phục tu vi lần nữa ngưng tụ nhập thân lại có thể làm cho tu vi tiến thêm một bước bọn họ hoặc nhiều hoặc thiếu đều bị hà quang xâm hại đến rồi thần hồn muốn khôi phục lục thân so với bình thường tổn thất thân thể đạo tôn cường giả càng vì nốt hơi khó còn nếu là ở thái cổ tử thụ chi hạ tu luyện ở hồng mông tử khí làm dịu xuống có thể mang hà quang thương tổn loại trừ vẫn dưỡng trắng đại thần hồn mo hơn khôi phục tu vi chủ nhân chủ nhân van cầu chủ nhân ta phải ở chỗ này tu luyện ta muốn khôi phục lục thân ta muốn tu vi tiến hơn một bước đại khô lâu kích động trên lên hạ đầu khớp xương cạc cạc rung động han viễn chứng kiến bọn họ về ngoài hiện cũng kinh hãi một cái xem ra thái cổ tử thụ so với chính mình dự đoán còn chân quý hơn cùng khổ bố, tiêu liên đạo tôn cấp bậc cường giả chứng kiến chi về sau đều thất thố như vậy, có thể thấy được thái cổ tử thụ chân quý chi chỗ muốn ở này tu luyện a cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá chứ sao? Hàn Viễn làm bộ làm tịch địa đạo chủ nhân ngươi yên tâm mặc kệ điều kiện gì chúng ta đều bằng lòng đúng chỉ cần để cho chúng ta ở chỗ này tu luyện tất cả điều kiện đều tốt một đám khô lâu kích động luôn mồm luôn miệng kêu la như vậy đi các ngươi cũng nhìn thấy thái cổ tử thụ còn không có khôi phục không có thể để các ngươi hấp thu quá nhiều hồng nồng tử khí cho nên ta quyết định cho các ngươi một cái đóng góp cơ hội, người nào cống hiến nhiều lắm, có thể ở chỗ này tu luyện được thời gian dài hơn. Hàn Viễn trong lòng cười thầm, đang lo làm sao mới có thể làm cho bọn họ tích cực đi truyền thụ tu chân chi pháp đây. Chỉ điểm còn lại người tu luyện, vừa lúc có thể mượn này cơ hội, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện, liều mạng đi trả giá. Là như vậy, ta có một cái thế giới, chẳng qua cái này thế giới sinh linh, tu chân chi pháp mới vừa ở giai đoạn khởi bước, nguyên nhân này ta muốn các ngươi đi truyền thụ, người nào chỉ điểm người tu vi tiến bộ nhất nhất, người đó liền có thể thu được dài hơn thời gian tu luyện. Hàn Viễn đem an bài nhất, đám xương khô này cũng không có ý kiến, la hét lập tức đi ngay dạy dô vài cái như bức đệ tử xuất hiện. trần An hạ đám xương khô này, cụ thể như thế nào thực thì Hàn Viễn còn muốn quy hoạch một cái. Trước, tự nhiên là truyền thụ Xuân Thu giới cao tầng nhân sĩ, mà trực tiếp đối với Xuân Thu giới phụ trách, tự nhiên là Lý Mạc Sầu mấy nữ. Đem Lý Mạc Sầu bốn nữ kêu lên, làm cho đám xương khô này gặp qua chủ mẫu, lấy do phải nghe theo chủ mẫu lời nói. Lý Mạc Sầu cùng Tạm Lộ Nhi vừa nhìn thấy đám xương khô này, tức thì hai mắt sáng lên, hận không thể đem bọn họ bắt đi, phóng tới máy móc trên, lên, phân tích nghiên cứu một phen. Mà Lý Mạc Sầu bên người khô, tất thì là vẻ mặt kinh sợ, mẹ nó, đám này chỉ còn phía dưới xương da hỏa, làm sao kinh khủng như vậy đâu. Đại khô lâu đám người, chú ý tới Lý Mạc Sầu cùng Tạp Lộ Nhi nhãn thần, tức thì sợ run cả người, mẹ nó, hai cái này chủ mẫu nhãn thần thật là khủng khiếp à, làm sao có điểm dự cảm bất tường đâu. Đem các loại khô lâu lai lịch, nói cho Lý Mạc Sầu bọn nữ, cũng đem chính mình kế hoạch một cái, sau này thế nào thao tác cùng ăn bài, liền giao cho bọn nữ. Lý Mạc Sầu cùng Tạp Lộ Nhi ít nhiều có chút thất vọng, cái này khô lâu quá chân quý, không thể nghiên cứu à, vạn nghiên cứu một chút phá hủy liền tổn thất lớn rồi. Hàn Viễn nhìn về phía Lăng Sương cùng Thiên Mục Lệ Vân, Lý Mạc Sầu cùng Tạp Lộ Nhi, đều là tu luyện vô đạo ma quyết, công pháp vấn đề không cần lo lắng. Mà Lăng Sương cùng Thiên Mục Lệ Vân, tu luyện công pháp cấp quá thấp một ít, suy nghĩ, có hay không khiến cái này đạo tôn cường giả, cho hai nữ truyền thụ một môn đẳng cấp cao công pháp. Nghĩ đến phía trước ở thiên hà bí cảnh lấy được cái kia trời sinh linh bảo, ngay sau đó đem bên ngoài lấy qua đây, chuẩn bị giao cho Lý Mạc Sầu chúng nữ làm bảo. Cái đó kia liên hoa trạng trời sinh linh bảo, nhất xuất hiện chi về sau, tức thì run run một cái, tựa hồ bị giật mình. Nó mặc dù là thiên địa sinh thành linh bảo, Nhưng ở thái cổ tử thụ trước mặt, trung quy quá miểu, có thể không sợ sao? Húng, đối mặt đại khô lâu những thứ này đạo tôn khô lâu, cũng cho nó rất lớn áp bách. Cái này linh bảo mới vừa sinh ra không lâu sau, cấp bậc vẫn là thấp một ít. Lăng Sương chứng kiến đóa này liên hoa, tức thì trong lòng hoan hỉ, nàng đệ liếc mắt một liền thấy lên đóa này liên hoa. Nàng là băng thổ tính, mà đóa liên hoa vừa may phù hợp nàng thổ tính. Hàn Viễn nhìn thấy Lăng Sương yêu mến, đã đem liên hoa đưa cho nàng, Lăng Sương đưa tay tiếp nhận, lại là nghị không, da, liên hoa loé lên, trực tiếp theo nàng mị tâm chui vào. Hàn Viễn lấy làm kinh hãi, chẳng qua chợt tin lòng, ở hệ thống bên trong, không cần gánh tâm liên hoa có thể làm xảy ra chuyện gì tỉnh tới. Nhìn một cái, làm cho hắn không tưởng được là, đóa này liên hoa linh bảo bên trong, thậm chí có một phần truyền thừa, vừa vặn phù hợp lang xương, cho nên truyền thừa cho lang xương. Môn này truyền thừa cũng khá vô cùng, có thể tu luyện tới đạo tôn cấp bậc, hơn nữa cùng lang xương thuộc tính tương hợp, lại không quá thích hợp. Kể từ đó, lang xương có công pháp, thừa lại hạ tiên mục lệ vân. Nàng tu luyện là luyện đan, luyện khí vì chủ công pháp, cũng không phải công kích loại cường đại công pháp, nguyên nhân này Hàn Viễn cũng hướng phương diện này, cho nàng tìm kiếm công pháp. Chương 430, tiên đế chi trên, lên, vì đạo cảnh. Ở thiên hà bí cảnh bên trong, phát hiện trời sinh linh bảo hoặc truyền thừa chi vật, cũng không chỉ là liên hoa linh bảo một món đồ như vậy. Hàn Viễn ở nơi này chút linh bảo cùng truyền thừa bên trong, làm cho Thiên Mục Lệ Vân đi chọn, cuối cùng chọn chúng trong đó một đóa ngọn lửa màu tím. Đây là một đóa đất trời sinh ra kỳ hỏa, cũng là ở một cái cường giả hải cốt trên, lên, phát hiện hẳn là tồn tại trước đây, cái kia vị cường giả truyền thừa. Thiên Mục Lệ Vân tuyển trạch chi về sau, cũng thuận lợi nhận chủ hỏa diễm, thu được trong đó truyền thừa, dĩ nhiên là một vị đạo vực cấp bậc luyện đan sư truyền thừa. Đại Khô lâu đám người, chứng kiến Hàn Viễn trong tay nhiều như vậy thiên địa linh bảo, cùng với truyền thừa, tâm lý không ngừng hâm mộ. những thứ này linh bảo, cơ bản trên, lên, đều là lúc trước rơi xuống cường giả, bởi vì có chút nguyên nhân, hoặc cái kia vị cường giả trước khi chết, đem chọn đời truyền thừa diễn hóa đi ra. phải biết, trước đây tham dự hà quang tranh đoạt, vị nào không phải cường giả, trong đó đạo vực cường giả liền không phải số ít. có thể nói, đạo vực cường giả mới là cái này chính giữa chủ lực, người đỉnh phong đạo vực thậm chí đạo tôn, tắc thì là đứng ở kim tự thấp trên, bọn họ trực tiếp tiến nhập hà quang, không người nào dám ngăn cản, mà hà quang phạm vi dù sao cũng có hạn, nhiều người như vậy, không thể tất cả đều có thể tiến vào nguyên nhân này liền xảy ra tranh đoạn, đại chiến liền này bạo nổ phát, bỏ mình vô số cường giả. Những truyền thừa khác, mỗi một phần không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể thành tựu một vị đạo vực cường giả, mà Hàn Viễn trong tay, chí ít cũng sở hữu hai mươi mấy truyền thừa. Phải biết, ở ban đầu tu chân thế giới, hai mươi mấy đạo vực cường giả, đã là phi thường cường đại một cái tông môn. Hàn Viễn suy nghĩ một cái, Bạch Tuyết Nhi coi như là chính mình thân cận người, cùng Lý Mạc Sầu bốn nữ quan hệ khá vô cùng. Vì vậy bà, đem, nàng phải gọi đi qua, làm cho nàng chọn một môn truyền thừa. Không ra Hàn Viễn sở liệu, nàng một cái dòm bị tiến hóa mà đến sinh mệnh. Quả nhiên là tương đối phù hợp tu luyện ma công, nguyên nhân này nàng chọn lựa, cùng nàng phù hợp truyền thừa, là một vị ma đạo cường giả truyền thừa. Còn giữ lại những thứ kia truyền thừa, Hàn viên thu vào. Sau đó, chính là phân phó đại khô lâu đám người, cần phải dốc lòng chỉ điểm ngũ nữ tu luyện, nghe theo chủ mẫu phân phó. Đại khô lâu đám người, tự nhiên biết lấy lòng chủ mẫu tầm quan trọng, chỉ là không biết vì sao, luôn cảm giác Lý Mạc Sầu cùng Tạp Lộ Nhi rất đáng sợ, làm cho bọn họ sợ mất mật. Nhất là chứng kiến, Lý Mạc Sầu bên người đi theo Tiểu Khô Chi về sau, liền càng phát giác, cái này chủ mẫu, đáng sợ nhất. Hàn Viễn phân phó xong, đem đại khô lâu đám người kéo đến cùng nhau, là thời điểm hỏi một cái liên quan tới tu chân cảnh giới chuyện. Cùng với đại khô lâu những thứ này đạo tôn khô lâu, bây giờ còn cất giữ vài phần thực lực. Thiếu gia, tựa như ngươi biết, hà đạo huyền tiên, tiên vương, tiên đế, mà tiên vương cùng tiên đế chia làm cửu trọng, mỗi đột phá nhất trọng thực lực đều là quá kém mà đừng. Mà ở tiên đế chi lên, tất thì là đạo cảnh, theo thứ tự là đạo đan, đạo nguyên, đạo vực, đạo tôn cùng với chi cao vô thượng chí tôn. Hai khô lâu nhất đôi chân trưởng cốt tại trên đất đi tới đi lui. Không sai, đạo cảnh chi về sau, mỗi một cảnh giới cũng là cựu trọng thiên, mà mỗi nhất trọng thiên thực lực đều là khác nhau trời vực, có thể vượt cấp chiến đấu không phải là không có, mà là quá hiếm hoi, mà từng cái có thể vượt cấp khiêu chiến đều là có nhìn trộm trí tôn cảnh tư chất. Bốn khô lâu vướt nhất đối thủ trưởng cốt nói đạo: "Ta lúc đầu, chính là đạo vực cựu trọng thiên đình phong, nửa chân đạp đến vào đạo tôn cảnh, nếu không phải ở sống chết trước mắt, có rõ ràng cảm ngộ, một lần hành động bước chân vào đạo tôn cảnh, sợ rằng hiện tại đã hóa thành một lớp bụi." Đại khô lâu thốn thức không lớt. "Phải biết, ta lúc đầu, nhưng là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài a." Đó lấy, đại khô lâu có chút ít khoe khoang địa đạo. Cái kia dáng vẻ đắc ý, chứng kiến hai Khô Lâu đám người, thật không thể đánh hắn một trận. Trước đây, ta nhưng là đạo tôn Tam trọng thiên a, không nghi tới, dĩ nhiên rơi vào kết quả như thế này. Hai Khô Lâu thán một hơi. Ta là đạo tôn Nhị trọng thiên Đỉnh Phong. Ba Khô Lâu cũng tổn thức không lứt. Ta là đạo tôn Nhị trọng thiên, thiếu chút nữa nhi liền đỉnh phong. Bốn Khô Lâu nhìn chằm chằm ba Khô Lâu, có chút không phục, còn kém một chút như vậy con a. Còn giữ lại Khô Lâu, đều là đạo tôn nhất trọng thiên cảnh giới. Hàn viện hơi nghi hoặc một chút, vì sao không có đạo tôn tứ trọng thiên trở lên tiến đến đâu? Kỳ thực, trước đây Hà Quang xuất hiện quá đột nhiên rất nhiều người cũng không có nhận được tin tức, mà đạo tôn tứ trọng thiên cường giả ở chúng ta chỗ ở biên giới, dù cho tồn tại cũng không nhiều, hơn nữa đều là bế quan trạng thái, chờ hắn nhóm nhận được tin tức, đuổi lúc tới, hà quang chỗ ở không gian đã phong bế, ly khai đến rồi đứng chỗ, bọn họ liền không pháp vào được. hai khô lâu giải thích một câu, Hàn viễn mừng tỉnh, thảo nào không có tu vi cao hơn cường giả xuất hiện, cũng là hà quang xuất hiện địa phương, đạo tôn cường giả thực lực đại đều nằm ở hạ tầng, mà đợi được những thứ kia đạo tôn đỉnh nhọn cường giả thu được tin tức, hà quang không gian đã phong bế ly khai, vậy các ngươi hiện tại thừa lại hạ nhiều thiếu thực lực. Đây là Hàn Viễn vấn đề quan tâm nhất. Đoán chừng, dù sao cũng là đạo tôn cường giả, dù cho nửa chết nửa sống, vậy cũng có tiên đế thực lực cấp bậc chứ. Thực lực nhất cường đại hai khô lâu nói, "Ai, tu vi giảm nhiều à, tối đa chỉ có thể phát huy ra đạo nguyên nhị trọng tiên thực lực." Hàn Viễn lấy làm kinh hãi, đây chính là không ngờ, đạo nguyên nhị trọng tiên thực lực à, một hơi cũng có thể diệt hết tiên đế cấp bậc chứ. Ba khô lâu cùng bốn khô lâu, thực lực đại trí ở đạo nguyên nhất trọng tiên cùng đạo đan cửu trọng thiên tột cùng dáng vẻ, mà còn lại đạo tôn khô lâu, thực lực cơ bản trên đều ở đạo đan thất trọng thiên, đến đạo đan tam trọng thiên tẢ thực lực. Hàn Viễn không khỏi cảm thán mẹ nó, không hổ là đạo tôn cường giả, bị chết chỉ còn lại có đầu khô lâu, thực lực dĩ nhiên như cũ như này cường đại. Theo liền xuất ra một cái khô lâu, đều đủ để treo lên đánh vân thương đại lục hết thể tu chân giả, nhất định cực kỳ kinh khủng. Hàn Viễn mừng thầm trong lòng, tiếp vân thương đại lục chuyến đi, liền không cần lo lắng những thứ kia về tiên, tiên vương các loại cường giả. Xem ai khó chịu, trực tiếp ném ra cái đầu khô lâu, giết chết đối phương. Hàn Viễn trong đầu không khỏi hiện ra, chính mình tay nâng đầu khô lâu, quét sạch tứ phương tình cảnh, quá mẹ nó trang bớt. Hảo hảo nỗ lực, tranh thủ sớm một chút khôi phục tu vi, biết không? Hàn Viễn gõ một cái những thứ này đầu khô lâu, khích lệ một câu. Phải, cần tuân thiếu gia phân phó. Một đám khô lâu như liên quủng, ý chí chiến đấu ngang nhiên. Khi nhìn đến Thái Cổ Tử Thụ Chi về sau, bọn họ nhận biết đến, Hàn Viễn là một cái phi thường có tiềm lực người, không chừng có thể đột phá đến cái kia truyền thuyết trong tồn tại đây. Đây chính là bao trùm ở trí tôn trên a, có thể làm cái này chớm như bức cường giả người hậu, tuyệt đối là kiếm được. Coi như là trí tôn nhìn thấy nhóm người mình, cũng sẽ khách khí chứ. Hàn Viễn sờ lên cảm đột nhiên chỉ vào cao cấp tinh không pháo đài, đối với đại khô lâu đám người nói, các ngươi cảm thấy cái này pháo đài như thế nào? Đại khô lâu đám người chứng kiến đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cao cấp tinh không tháo đài ở một xuống trận mặt coi thường dáng vẻ cái này cái gì thứ đồ hư lớn như vậy vóc dáng cũng là quá cặn bà đi ta một hơi có thể đem thổi thành cho bụi. Đại khô lâu vẻ mặt không tiết tháo hé miệng chuẩn bị thổ ra một hơi bà đem tinh không pháo đài hóa thành cho bụi đây ngươi nếu như đem thổi thành cho bụi ta liền đem ngươi đầu khô lâu đập Hàn viện trận lên giận dữ nhìn lấy hắn đạo Đại khô lâu ngượng ngùng cười ngậm miệng lại chỉ là tâm lý cũng là khinh bỉ không chính là một cái thứ đồ hư mà đáng giá coi trọng như vậy các nàng thề nếu như nhìn thấy Diệp Vân thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 431, nhìn có chút hạ hê cùng bị thống. Thiên mục Lệ Vân này thì khuôn mặt sắc có chút xấu hổ, đồng thời nhìn về phía Đại Khô Lâu ánh mắt cũng bất thiện đứng lên. Chiếc này cao cấp tinh không tháo đài, nhưng là nàng đưa cho Hàn Viễn, trước đây có vẻ vô cùng cường đại, lại là nghị không ra, ở nơi này chút Khô Lâu trước mặt cũng chỉ là thổi khí, là có thể đem bên ngoài hóa thành cho bụi. Trọng yếu hơn chính là, kỳ thực chiếc này cao cấp tinh không tháo đài xem như là nàng cùng Hàn Viễn tín vật đứng nước, mà Đại Khô Lâu dĩ nhiên muốn đem bên ngoài hủy diện, tự nhiên chọc cho nàng khó chịu. Đại Khô Lâu cũng phát hiện mình phạm vào một sai lầm, tựa hồ trong lúc lơ đảng, mà đắc tội với một cái chủ mẫu. đây chính là muốn hỏng việc à? hắn suy nghĩ, hẳn là làm sao bù đắp một cái, không thể để cho chủ mẫu ghi hận trên lên chính mình. nếu không thì theo liền thổi điểm gối đầu phong, chính mình chẳng phải là muốn bi kịch. Hàn Viễn an bài thỏa đáng chi về sau, thân hình nói lên, về tới trung cấp tinh không pháo đài bên trong, đối với Hàn Viễn đột nhiên xuất hiện, thua như câu mấy người đã nhìn quen không trách. Hiện tại thế nào, chúng ta đã không ở thiên hà bí cảnh bên trong, cũng không ở Phong Lôi Châu, ba người các ngươi có tính toán gì không?" Hàn Viễn lấy, nhìn về phía Hứa Như Câu cùng Viên Chỉ Tâm, Trương Vân Nhã ba người. Hứa Như Câu ba người nhìn nhau, tự hô hạ nào đó quyết tâm, nói, "Tiền bối, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi." Hàn Viễn cười một cái, mặc dù ba người thực lực còn yếu, nhưng ba người tư chất đều là khá vô cùng, nếu không thì cũng sẽ không trở thành tông môn hoặc là gia tộc trong Tinh Anh hậu Bối. Húng, hắn mới tới Vân Thương Đại Lục, trước gặp phải là Hứa Như Câu cùng Trương Vân Nhã hai người, hơn nữa Viên Chỉ Tâm, nha đầu này, đối với nó ấn tượng cũng không tệ lắm đưa hắn nhóm thu về chính mình bộ hạ, Hàn Viễn cũng vui vẻ, xem như là để bạn một cái ba người. Nếu như đây, vậy các ngươi lấy sau liền đi theo ta, kỳ thực ta niên kỷ cũng không lớn, các ngươi có thể gọi ta thiếu gia. Hàn Viễn lo nghĩ đạo, hứa như câu ba người kinh ngạc một cái, hơi có chút ngoài ý muốn. Hàn Viễn niên kỷ, dĩ nhiên không đại, lẽ nào cùng nhóm người mình là không sai biệt lắm niên kỷ. Nếu thật là như đây, cái kia bối cảnh của hắn liền kinh khủng, bằng trường ấy tuổi liền sở hữu như này thực lực kinh người, bên ngoài bối cảnh chẳng lẽ không phải càng là cực kỳ kinh khủng? Nội tâm tức thì kích động, tu chân vì cái gì, còn không phải là vì thực lực cường đại. Sở hữu càng trưởng thọ thọ mệnh, mà theo mạnh như vậy người, đồng thời bối cảnh cực kỳ kinh khủng người, tự nhiên so với chính mình tông môn trong đệ tử mạnh hơn nhiều. Mặc dù tương lai có thể kế thừa tông môn trở thành nhất tông chi chủ hoặc gia chủ, nhưng thực lực trùng quy hữu hạn, lực ảnh hưởng cũng có giới hạn, không pháp nhìn trộm cảnh giới cao hơn. Ai nhẹ ai trọng, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nguyên nhân này ba người không chút do dự đáp ứng rồi. Hứa như câu ba người bằng lòng chi về sau, tức thì cảm thấy có một không rõ lực lượng hàng lâm trong người lên, từ nội tâm sâu chỗ hoặc trong xương đều nhận rồi hàn viễn tân vận, hơn nữa không cách nào nữa phản bội. Bọn họ không biết đây là cái gì nguyên nhân, phản phất bẩm sinh giống nhau, cũng không nghĩ nhiều. Đây cũng chính là hệ thống chỗ cường đại, ở trong lúc lơ đảng, đã đem một người tư tưởng cải biến, biến thành phản phất bẩm sinh, đều hiệu chung với Hàn Viễn, hơn nữa lại không pháp phản bội. Các ngươi đã tuyển trạch theo ta, vậy đi theo trưởng bối của các ngươi, cáo biệt một chút đi. Hàn Viễn lo nghĩ, quyết định trở về Phong Lôi Châu một chuyến. Lúc trước tiến nhập Tiên Hà bí cảnh hết thảy thế lực đệ tử, đều bị hệ thống rời đi đi ra ngoài. Nếu như Hứa Như Câu ba người không có xuất hiện, không chừng sẽ bị nghĩ lầm bỏ mạng ở bí cảnh bên trong nữa nha. Hứa Như Câu ba người nghe vậy lại hỉ, cảm ơn thiếu gia. Hàn Viễn gật đầu, nói, phải, dù sao từ hôm nay hướng về sau, các ngươi lúc nào tái kiến trưởng muội đều là ẩn số, cáo biệt một cái là nhất định. Phong Lôi Châu, Tiên Hà Bí Cảnh Bình Nguyên, mặc dù đã qua ba ngày, thế nhưng rất nhiều thế lực đều không hề rời đi, ngoại trừ ngẫu nhiên xanh xung đột bên ngoài, kia này đều cố gắng hết sức bảo trì khắt chế, mà càng nhiều hơn Phong Lôi Châu tu chân giả cảm thấy này chỗ. Tiên Hà Bí Cảnh a, nghe đồn không biết tồn tại bao nhiêu năm bí cảnh, liền đột nhiên như vậy trong lúc đó tiêu thất, đây đối với Phong Lôi Châu mỗi bên đại thế lực mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất trọng đại, theo này chi về sau thiếu một lịch lam văn buổi thu thập tư nguyên địa phương mà đối với những thứ kia tán tu thậm chí không pháp tiến nhập bí cảnh thế lực mà nói tâm lý ít nhiều có chút nhìn có chút hà hê. phản chính tiên hà bí cảnh tiêu thất hay không đều không có quan hệ gì với bọn họ đối với hắn nhóm mà nói thì điểm tổn thất cũng không có chẳng qua chứng kiến những thứ này đại thế lực vì vậy mà mất đi một cái bí cảnh lịch lãm tạo thành tổn thất trong lòng lá rất cao hứng ai bảo các ngươi những thứ này thế lực tiêu ngạo, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ hiện tại được rồi bí cảnh tiêu thất chứ nên đây chính là tầng dưới chót tu chân giả hoặc thế lực tâm tính Từng cái tới đây, là vì xem một cái, có không có bảo vật gì để sót, có thể nhặt cái lậu gì gì đó. Một cái khác nguyên nhân mà, tất thì là vì xem một cái những thứ này đại thế lực, vẻ mặt nhức nhối thần sắc. Trao phúng, bọn họ chỉ dám ở trong lòng. Nếu như miệng trên lên xuất hiện những thứ này thế lực chính tâm đau rất đặc biệt một cái đống cặn bã cũng dám trao phúng, tuyệt đối là thuận tay tiêu diệt, xem như là tiết một cái. Nguyên nhân đây, những thứ này tầng dưới chót tu chân giả đều cố gắng hết sức bảo trì khắc chế, tâm cẩn thận, miễn cho chạm cái này đại thế lực rủi ro, cho mình đưa tới mầm thai bạn. Hắc thần tông cùng Tử Quang đấu giá hội cao tầng khuôn mặt sắp ít nhiều có chút khó coi, thậm chí là thật sâu ghen u. Tuy là, Hứa Như câu ba người là theo theo ở Hàn Viễn bên người, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cái này chung quy chỉ là suy đoán. Ai biết đột nhiên nguy cơ xuống, có hay không kịp thời bảo đảm ba người đâu. Nếu như ba người đương thời, vừa lúc ly khai Hàn Viễn một khoảng cách, không kịp cứu viện đâu. Cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể xanh. Hứa Vũ sắc mặt rất khó nhìn, chính mình liền một cái như vậy nhi tử, hơn nữa tư chất kinh người, nhưng là tương lai tông chủ đệ nhất nhân tuyển. Nếu như nguyên nhân này sinh ngoài ý muốn, tuyệt đối là đang đào thịt của hắn mà đi cùng trương vân nhã tới cái kia vị trung niên nữ tử khuôn mặt sắc cũng có nhìn chính mình không có thể bảo vệ tốt tỷ tất nhiên sẽ bị gia tộc phản nặng húng nàng cùng tỷ cảm tình vô cùng tốt một mực đem nàng là chính mình nữ như vậy Ra như ý này bên ngoài nàng cũng là cực kỳ bị thương tử quang đấu giá hội cao tầng khuôn mặt sắc cũng có nhìn viên chỉ tâm nhưng là thượng cựu châu tử quang đấu giá hội tổng bộ cao tầng thiên kim viên gia nhưng là không được thế lực ở tử quang đấu giá hội trung, nhưng là đứng đầu nhất cao tầng điền lão vẻ mặt gánh như cùng bi thống hắn là viên gia tâm phúc hầu như một mạch đều là bảo vệ viên chỉ tâm bây giờ viên chỉ tâm xảy ra ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên bi thống không ngớt. Con gia tộc xử phạt, hắn cũng không làm sao lo lắng, lấy hắn tại gia tộc địa vị, cùng với cùng gia chủ quan hệ, cũng không còn sẽ bị phạt nhiều lắm trọng. Dù sao, viên chỉ tâm là ở bí cảnh bên trong xảy ra ngoài ý muốn, đây không phải là hắn có thể khống chế. Chứng kiến Hắc Thần Tông cùng Tử Quang đấu giá hội cao tầng, vẻ mặt chết cha thần tình, những người khác cổ lao thế lực, tâm lý đều vui vẻ. Các nàng thệ, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 432, có quái vật Thiên Ma môn tông chủ cùng các trưởng lão, tâm tình vẫn không tính là hư, tuy là tổn thất một cái đệ tử tinh anh, nhưng toàn bộ đội ngũ tổn thất không lớn, hơn nữa thu hoạch không nhỏ. Bọn họ không biết, cái kia đệ tử tinh anh, trong cơ thể có thượng cựu châu thiên ma môn trưởng lão ma vân tử nhất đạo nguyên thần, nếu không thì sẽ không như này ung dung. Thiên Ma môn bên này trọng yếu đệ tử, tỉ như tương lai tông chủ thí sinh đệ tử, một cái cũng không có tổn thất. Chứng kiến Hắc thần tông cùng Tử Quang đấu giá hội tình hình, trong lòng thầm vui, lấy vì theo một vị nhu bức cường giả, có thể mò được chỗ tốt rồi. Không chừng cái kia vị cường giả đã ở bí cảnh trong biến cố bỏ mình đây. Nghĩ đến làm Hàn Viễn tôi tớ đoạn thiên thiếu, bọn họ tâm lý có chút ít nhiều phức tạp, nhưng là thả lỏng một hơi, tên hôn đản này chết cũng tốt. Hắn đã chết, liền sẽ không có người nhắc tới, cho nên khiến cho Thiên Ma môn khuôn mặt trên lên không ánh sáng. Thiên Ma môn tông chủ vẻ mặt cười ha hả tới gần Hắc thần tông, hướng Hứa Vũ chắp tay nói, "Hứa tông chủ, trời cao đấu kỳ anh tài, mời nén bi thường a." Hắn không có ý định đi tiếp xúc tử quang đấu giá hội rủi ro, dù sao còn muốn với hắn nhóm hợp tác đây, không thiếu chân quý bảo vật, hay là muốn theo tử quang đấu giá hội chung bàn đấu giá. Nếu như chọc giận tử quang đấu giá hội, bị kéo vào sổ đen, không hề hợp tác rồi chẳng phải là tự làm tự chịu hắn không đi tiếp xúc tử quang đấu giá hội rủi ro thế nhưng đối với hắc thần tông hắn một mạch khó chịu nhất là đoạn thiên khiếu chuyện tình chi sau nói như thế nào hắn viễn cùng hắc thần tông đi được gần như vậy ai biết cái này sau lưng có hay không hắc thần tông ở khiến cho ám chiêu nguyên nhân đây có thể ác tâm một cái hứa vũ có thể tại hắn vết thương trên lên vung chút muối hắn là phi thường vui lòng hứa vu khuôn mặt sắc căm trầm hừ lạnh một tiếng không nhọc ngươi lo lắng tiểu nhi cấp nhân thiên tướng tự có cao nhân giúp đỡ ai nha nha ta làm sao đã quên còn có một vị cao nhân ở lệnh lang bên người đâu Thiên Ma môn tông chủ vẻ mặt bình tĩnh, chợt vỗ hót một cái, "Ai nha không được, cái kia vị cao nhân đến bây giờ đều không xuất hiện, sợ rằng tự thân khó bảo toàn nha." Hứa Vũ bị tức nghiến răng nghiến lợi, tên hôn đản này tuyệt đối là cố ý, mà cũng tránh hảo nói đến Hứa Vũ lo lắng nhất địa phương. "Ngươi có phải hay không nếu muốn cùng ta chiến một hồi?" Hứa Vũ mặt tâm trầm, "Làm sao biết chứ, ta là tới cho Hứa huynh đạo chúc mừng. A không, là tới an ủi, cũng không phải là để chiến đấu." Thiên Ma môn tông chủ cười ha ha một tiếng, "Hơn nữa, ta chỉ nghĩ cùng Hứa huynh nâng hoàn, nhưng là chưa từng có chiến cái ngươi chết ta sống ý niệm trong đầu nha." Hắn chính là tới Ám Tâm, vội tới Hứa Vũ vết thương trên, lên, sát muối, cũng không muốn chiến một hồi, dù sao Hứa Vũ thực lực cũng không phải là đùa giỡn. Lúc này hắn đang ở gánh ưu nhi từ đây, không chừng đã cút, nếu như bắt đầu tàn nhận đến, không để ý chết sống cùng chính mình đại chiến, vậy liền được không bù mất. Hứa Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có cùng đối phương đại chiến một trận tâm tư, Hứa Như câu bây giờ, không rõ sống chết đây. Mà liên quan tới Hứa Như câu mệnh bài, tất thì là ở tông môn bên trong, nếu như bỏ mình, mệnh bài cũng sẽ bể nát. Nhưng cũng có một chút ngoài ý muốn, bởi vì ở một ít đặc thù địa phương rơi xuống, mệnh bài cũng là không pháp cảm ứng tựa hộ bị che giấu. Loại này sự tình, trước kia liền từng xuất hiện qua, hơn nữa chính là sinh ở thiên hà bí cảnh bên trong. Cho nên, dù cho mệnh bại không có phá thoái, cũng không thể hoàn toàn an đoan, hứa như câu tựu sống. Đang ở một ít thế lực, cảm thấy không mất được chỗ tốt rồi, thiên hà bí cảnh là thật tiêu thất, sẽ không lại khai mở, dồn dập bắt đầu chuẩn bị ly khai. Một ít thế lực có tự mình biết mình, dù cho thiên hà bí cảnh mở lại, cũng không tới phiên chính mình, nguyên nhân này nhìn một hồi náo nhiệt, lần lượt ly khai. Theo bốn phương tám hướng chạy tới tu chân giả, ban đầu một nhóm kia, cảm thấy nhàm chán, cũng lục tục ly khai. Chẳng qua như cũ có không thiếu tu chân giả đối với này hiếu kỳ, nhận được tin tức chi về sau, chính lục tục chạy tới. Tiên Hà Bí cảnh vị trí khu vực, tu chân giả cũng không có giảm thiếu, nhưng cũng không thế nào ra tăng rồi. Ở nơi này những ngày, hết thảy thế lực đều cảm thấy vô vọng, tu chân giả cũng ít một chút, tiểu liền mười đại cổ lao thế lực cũng chuẩn bị ly khai thời điểm. Đột nhiên, Tiên Hà Bí cảnh nguyên bản cửa vào chỗ, đã sụp đổ hai tòa đỉnh núi trên, lên khoảng không, xuất hiện chấn động kịt liệt. Lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đây, lẽ nào Tiên Hà Bí cảnh lần nữa xuất hiện, đây là muốn lần nữa mở ra Không thiếu tu chân giả xoa tay, chuẩn bị chờ một lát. Thiên Hà Bí Cảnh mở lại thời khắc, dắt mũi bên đại thế lực không chú ý, nhân cơ hội chui vào vớt nhếp bả. Đem. Trên bầu trời xuất hiện một cơn chấn động, đây là không gian sóng gợn, là không gian gần mở ra dấu hiệu. Đột nhiên trong lúc đó, một góc đen nhánh vật thể, theo không gian bên trong nó ra, mà không phải là theo dự đoán mở ra một đạo không gian muôn hộ. Có một thằng xui xẻo, một mạch chú ý động tĩnh, nhìn thấy không gian nứt ra, tức thì hưng phấn mà xông lên phía trước, chuẩn bị thừa dịp người khác không có phản ứng kịp, lẫn vào Thiên Hà Bí Cảnh bên trong. Nỡ đâu phi đến phân nửa, cũng là cũng không phải mở ra một đạo không gian muôn hộ mà là từ bên trong lộ ra một cái vật thể, tự hồ chỉ là vật nào đó một góc. Trong lòng tức thì thất kinh, chẳng lẽ là có quái vật chui ra ngoài? Nhưng mà, lúc trước hắn chỉ muốn thừa dịp người khác còn chưa kịp phản ứng phía trước, thứ nhất chui vào, nguyên nhân này độ quá nhanh, lúc này căn bản là không dừng được, càng chưa nói quay đầu quay trở về. Độ cực nhanh mà đến gần cái kia đen như mực vật thể, đột nhiên, tựa hồ bị khóa được, theo không gian bên trong, bắn ra một vệt sáng, trực tiếp đánh vào thằng xui xẻo này thân lên. Thằng xui xẻo này tức thì liền kêu thảm thiết cũng không kịp ra, đã bị đánh thành cho bụi. Một màn này, rơi trong mắt của mọi người, toàn bộ đều thất kinh chẳng lẽ phương diện này đi ra là một cái quái vật hay sao? mà nguyên bản có chút tiểu tâm tư, suy nghĩ làm sao chui vào tu chân giả, lúc này ám tự vinh hạnh chính mình không có quá liều lĩnh, nếu không thì cùng vừa mới cái kia thẳng xui xẻo một cái kết quả chứng kiến không gian bên trong lộ ra tới vật thể càng ngày càng lớn, hết thảy tu chân giả khuôn mặt sắc đều ngưng trọng, mỗi bên đại thế lực lấy 10 đại cổ lao thế lực vì làm xong công kích chuẩn bị, nếu là thật nô ra một cái quái vật thực lực hết sức cường đại đối với phong lôi châu thậm chí toàn bộ trung 18 châu mà nói đều là một hồi thai nạn, ầm ầm không gian chấn động. Rất nhiều thực lực yếu hơn tu chân giả, dồn dập hướng sau xa xa thối lui, tự liền 10 đại thế lực trong từng giả, đều rối rít lui lại. Theo trong không gian lộ ra ngoài vật thể, càng ngày càng bằng đại, giống như một tòa pháo đài một góc, như đây là một cái quái vật, chỉ là cái này hình thể, liền phi thường khủng bố. Rất nhiều người tu chân thần thức, đều rơi vào cái vật thể này lên, luôn cảm giác, tựa hồ là kim loại thể, không có sinh mệnh không hiểu. Hơn nữa thần thức rơi vào phía trên, tựa hồ hội bị quái nhiễu, hơn nữa mơ hồ có một loại bị khóa trái định cảm giác. Bất luận cái này có phải hay không quái thú, nói chung món đồ này, phi thường cùng bố, thực lực tất nhiên cực kỳ kinh khủng. Nhưng bởi không biết cái này rốt cuộc là địch hay bạn, cho nên cũng không có trước tiên công kích, vạn nhất đối phương không có ác ý, chính mình dẫn đầu ngu hồ hồ công kích, chọc giận đối phương, há lại không phải là mình tìm đường chết. Chính là có này suy nghĩ, mỗi một người đều ngưng thần giới bị, không có tiên hạ thủ vi cường dự định. Chương 433, ý, ý nói tạm biệt. Tại mọi người thần sắc ngưng trọng, ngưng thần giới bị bên trong, một con thuyền to lớn tháo đài, theo không gian bên trong bay ra, huyền phù ở tại không trung. Chứng kiến như này khổng lô phi hành pháp bảo, mỗi một người đều sợ ngây người, tâm lý thấp thỏng, đã không có động thủ dự định. Mẹ nó, đây là vị nào đại năng giá lâm? Dĩ nhiên theo không gian bên trong trốn ra đến, cái này phi hành pháp bảo cũng quá kinh khủng đi. Xem cái kia phi hành pháp bảo thể tích, so với phong lôi châu bất luận cái gì một tòa mười thành trì lớn một trong, đều muốn cự đại, cái này pháp bảo nhất định do người. Trước này pháp bảo, là ở tiên hà bí cảnh trong không gian trốn ra tới, chẳng lẽ là tiên hà bí cảnh trong một vị đại năng bế quan kết thúc, lúc này phải rời đi. Hoặc có lẽ là phía trước tiên hà bí cảnh, kỳ thực chính là chỗ này vị đại năng bế quan độc phụ, chỉ bất quá mỗi qua một số năm, liền khai mở một lần, xem như là dẫn một cái tu chân giới hầu bối. Thế nhưng. Cái này vị đại năng cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, phải biết rằng tiên hà bí cảnh cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Vài chục vạn năm là nhất định là có, mà vị đại năng, một lần bế quan liền vài chục vạn năm, đây là tu vi bậc nào? Nghĩ như vậy, mỗi một người đều đầu khoảng không bạch, thực sự nghĩ không ra đến, đây tột cùng là cảnh giới cỡ nào, mới hội một lần bế quan liền chí ít vài chục vạn năm. Từng tại Tử Quan Thành, gặp qua Hàn Viễn xuất hiện một màn kia tu chân giả, luôn cảm thấy một màn này quá quen thuộc. Mặc dù pháp bảo có chút không giống với, trước mắt cái này một con thuyền, rõ ràng so với Hàn Viễn trước đây xuất hiện cái kia một con thuyền, càng băng đại, khí thế cũng kinh người hơn thế nhưng chỉnh thể mà nói, chắc là nhất mạnh tương thừa, lẽ nào Hàn Viễn tiến nhập tiên Hà Bí Cảnh, chính là vì tỉnh lại cái này vị trí tại bế quan đại năng. ở nơi này chút tu chân giả ánh mắt khiếp sợ bên trong, tinh không pháo đài bên trong, bay ra một con thuyền nhỏ phi hành khí, mà Hàn Viễn vừa lúc đứng ở phi hành khí phía trên. Hứa Như Câu ba người bao quát đoạn Thiên Kiêu hai người, đều cung kính đứng ở Hàn Viễn thân về sau, hướng hắc thần tông phi thuyền bay tới. chiếc này xuất hiện pháo đài, chính là Hàn Viễn trung cấp tinh không pháo đài. hắn trước lúc rời đi, làm cho Hứa Như Câu ba người, hướng trưởng bối của mình tông môn có cái bằng giao. theo hệ thống không gian bên trong mang theo tinh không pháo đài xuất hiện, lại là xuất hiện ở một vùng không gian bên trong. Lúc trước tiên hà bí cảnh không gian bị hệ thống thu lấy chi về sau, tạm thời mà nói, nơi này không gian vẫn còn khoảng không đất trống mang. Bất quá đối với hàn viễn mà nói, phải ly khai vùng không gian này cũng không phải việc khó, lấy trung cấp tinh không pháo đài cường đại phá vỡ vùng không gian này từ bên trong trốn ra đến, vẫn là có thể làm được. Vì vậy, trên bình nguyên tu chân giả chỉ thấy chứng trung cấp tinh không pháo đài phá vỡ không gian đi ra một màn, con cái kia bị giết chết thằng suối sẹo cũng chỉ có thể coi như hắn suối sẹo, tùy tiện mà tiếp cận tinh không pháo đài, mà tinh không pháo đài này lúc đang đứng ở trốn ra không gian trạng thái, nằm ở cảnh giới bên trong. Nhìn thấy có người tới gần, hơn nữa còn là thực lực không kém người, hắn thực lực này đã có thể đối với tinh không pháo đài bên ngoài tạo thành có chút tổn thương. Nguyên nhân đây, tinh không pháo đài trước tiên đem bên ngoài tập trung, đồng thời dành cho cảnh cáo. Chỉ bất quá, cái kia thằng xui xẻo, không phải khoa học kỹ thuật phi hành khí, cũng không phải siêu tinh không văn minh thế giới người, đối với tinh không pháo đài cảnh cáo, cũng không có lĩnh hội. Húng, cho dù hắn lĩnh hội cũng không làm nên chuyện gì, hắn đập quá mạnh, không thắng được thân hình, trung quy cũng là bị giết chết hà chẳng. Tinh không pháo đài phòng ngự cùng phản kích, đều là trí năng tự động, đương thời Hàn Viễn cũng không có trưởng quản tinh Không Pháo Đài ngoại bộ tình thế, từ trí năng tự hành phán định phòng ngự cùng công kích. Nếu như Hàn Viễn đương thời đã tiếp quản ngoại bộ tình thế, làm cho trí năng tặng lại cho mình, lại làm ra quyết định, ngược lại là không có giết chết cái kia thằng xui sẹo, chỉ có thể nói, đó chính là một thằng xui sẹo, cho nên cút. Hứa Vũ chứng kiến phi hành khí ở trên hứa như câu, tức thì mừng rỡ không thôi, bảo bối của mình nhi tử, nguyên lai không chết. Đưa ánh mắt về phía một bên Tiên Ma môn phi thuyền lên, khiêu khích tựa như trường thiên Ma môn tông chủ mắt, tựa hồ đang cười hắn thiên Ma môn tông chủ khuôn mặt sắc trầm. Mẹ nó, cảm tình chính mình phía trước một fan biểu diễn, là muốn kẻ ngu à? Bất luận là Tử Quang đấu giá hội cao tầng cùng Điền Lao, vẫn là Trương Vân Nhã bảo tiêu, đều thả lỏng một hơi. Điền Lao theo Tử Quang đấu giá hội phi thuyền lên, đi tới Hắc Thần Tông phi thuyền, lên, cùng Hứa Vũ chào chi về sau, nhìn đã đi tới Viên Chỉ Tâm. Sau đó, hứa như câu muốn cùng Hứa Vũ phân biệt, Trương Vân Nhã cùng Viên Chỉ Tâm, cũng là như đây. Có mấy lời không thích hợp ở nơi đông người chi hạ nói chuyện với nhau, vì vậy an bài tiến nhập hát Thần Tông phi thuyền mật thất bên trong. Hứa Như Câu đem bàn đào những vật này, giao cho Hứa Vũ, hắn lấy sau sẽ phải theo Hàn Viễn, mấy thứ này cũng sẽ không thiếu hụt. Hứa Vũ khiếp sợ không thôi. Có những thứ này tiên cấp bảo vật, hắc thần tông thực lực, chắc chắn nâng cao một bước. Hứa Như Câu đem chính mình muốn theo Hàn Viễn rời đi sự tỉnh, nói cho phụ thân. Đồng thời nói một cách đơn giản một cái. Hàn Viễn cường đại chi chỗ, càng nói thẳng, chính mình tại tiên hà bí cảnh bên trong, thu được một ít cơ duyên, hắn muốn đi trên, lên, rộng lớn hơn đường, không muốn tiếp tục ở hắc thần tông làm thiếu tông chủ. Hứa Như Câu vừa nói, đem đại tiên hà bí cảnh lấy được bảo vật đều giao cho Hứa Vũ. Trong này đủ một ít thượng cổ truyền thừa. Mặc dù. Cùng Hàn Viễn trong tay truyền thừa so sánh với, chỉ là đống cặn bã mà thôi, thế nhưng ở trung 18 tám châu, thậm chí thượng cửu châu, đều là phi thường đứng đầu. Mỗi một môn công pháp đều có thể tu luyện tới tiên vương cấp bậc, cái này chờ công pháp ở thượng cửu châu cũng là phi thường chân quý, chỉ nắm giữ ở những thứ kia đại thế lực trong tay. Những thứ này đều quá chân quý, một ngày tiết lộ ra ngoài, đối với Hắc Thần Tông mà nói, không thể nghi ngờ hội mang đến tai nạn. Vì để ngừa vạn nhất, Hứa Như Câu càng đem ở bí cảnh bên trong lấy được công kích bảo vật, có thể giết chết huyền tiên duy nhất pháp bảo, cho Hứa Vũ vài món. Những thứ này pháp bảo đều là lúc trước ở truyền thừa di tích bên trong phát hiện, bởi vì số lượng cũng không thiếu, Hàn Viễn cũng không có keo kiệt, chỉ cần không phải độc phân, đều phân cho hứa như câu ba người một ít. Chuyến đi này cũng không biết bực nào thì mới có thể gặp lại, hứa vũ mặc dù trong lòng không nữa, thế nhưng vì nhi tử tiền đồ cũng chỉ có thể buông tay, làm cho hắn đi ra ngoài sông. Hứa như câu càng lại ấy nấy nói cho hứa vũ, chính mình thúc thúc hỏa đồ, sở dĩ thụ thương, không phải là bị địch nhân công kích, mà là mình ban đầu thí nghiệm mới hất thần chu vũ khí, nội thương rồi hòa đổ, làm cho hắn đại biểu chính mình đi cho hỏa đổ xin lỗi. Nghĩ đến sẽ phải rời khỏi, cái này sự tình cũng không có cần thiết giấu giếm. Hứa Vu nghe được dựng dâu chừng con mắt, huynh đệ mình thê thảm như thế, còn tưởng rằng là tên khốn kiếp kia, dĩ nhiên không coi mình ra gì, liền huynh đệ mình cũng dám đánh đến đây. Náo loạn nửa ngày, cũng là chính mình nhi tử thí nghiệm vũ khí mới. Bả đem huynh đệ mình cho nội thương rồi. Đây thật là vừa ra bi kịch. Nếu không phải này lúc, hứa như câu sẽ với hắn cách chớ, y y không nỡ rất, nếu không thì khẳng định đánh hắn một trận. Trương Vân cùng viên chỉ tâm bên kia, cùng hứa như câu nơi đây cùng loại, bất luận là trung niên nữ tử, vẫn là điền lão, đều là hai nữ gia tộc phúc, là hoàn toàn đáng tin cậy nguyên nhân đây, ngược lại không cần lo lắng hai người, sẽ đem đồ đạc tha mặc, một thân một mình trốn đi tu luyện. Vì để tránh cho ngoài ý, hai nữ đồng dạng cho có thể giết chết Huyền Tiên Pháp Bảo cho chính mình tâm phúc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 434, Lôi Hoàng môn cắt trưởng lão mừng rỡ, y y tiếp tạm biệt về sau, hứa như câu ba người theo Hàn Viễn về tới Phi Hành Ký lên. Thường như Trung Thần sắc có chút do dự, nhìn Hàn Viễn, mấy lần muốn nói lại thôi, tựa hồ sợ gây nên Hàn Viễn bất mãn. Hàn Viễn liếc mắt nhìn hắn, phát hiện hắn nhìn Lôi Hoàng Môn chỗ ở phi thuyền vài lần, muốn nói lại thôi nhiều lần, nơi nào còn lại không biết hắn tâm tư. Ngươi nếu muốn đi cùng Tông Môn cáo cái xa cách vậy đi thôi, lẽ nào ta còn có thể không cho phép hay sao? Nhớ tình xưa cũng không phải chuyện xấu chứ sao? Thường như chung nghe vậy thả lòng một hơi, đa tạ chủ nhân. Xoay người hướng Lôi Hoàng Môn chỗ ở phi thuyền đi, chuyến đi này, e rằng không còn có cơ hội tái kiến Lôi Hoàng Môn các sư huynh đệ. Nói cho cùng, hắn dù sao cũng là Lôi Hoàng Môn bồi dưỡng ra được, hơn nữa đã thân cư trưởng lão vị, Lôi Hoàng Môn bên trong cũng không có bất kỳ có lỗi với hắn địa phương. Ngược lại, mặc dù có không cùng nhân tồn tại, cũng có kia này cho người thích hợp, nhưng nói cho cùng, lôi hoàng câu đối hai bên cánh cửa cho hắn, cũng không có bất kỳ thua thiệt. Nhất là bên ngoài, ở lôi hoàng môn bên trong, vẫn có không ít cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp sư huynh đệ, nhất là chính mình sư phụ hậu nhân, cùng hắn quan hệ là tốt vô cùng. Hắn sở dĩ có thể ở lôi hoàng môn bên trong cuộc thời, cuối cùng trở thành trưởng lão, cùng sư phụ coi trọng cùng bồi dưỡng không thể tách rời. Sư phụ đã bỏ mình, thế nhưng kỳ sư hậu nhân, hắn cũng muốn báo đáp một cái, huống hai người quan hệ, một mạch đều là tốt vô cùng. Nhìn thường như trung hướng lôi hoàng môn bay đi, Hàn Viễn quay đầu nhìn về phía Đoạn Thiên Kiếu, ánh mắt nhạy vào nhìn kỹ hướng Thiên Ma Môn cho ở vị trí, ngươi có muốn hay không đi cao cái đường? Đoạn Thiên Kiếu bĩu môi, vẻ mặt không tiết tháo, chủ nhân, không cần, ta theo bọn họ, không có gì hay trò chuyện. Hắn là theo thượng cửu Châu Thiên Ma Môn tổng bộ, bị trao quyền cho cấp dưới đến phong lôi Châu, cùng phong lôi Châu Thiên Ma Môn cao tầng, quan hệ tự nhiên nói không thường hạng. Đoạn Thiên Kiếu tới tự thượng cửu Châu, nói thật, theo trong xương coi thường phong lôi Châu Thiên Ma Môn đệ tử, cảm thấy bọn họ đều là một ít thâm sơn cùng cốc trần đất. Hắn như này một bộ thái độ, thử hỏi Thiên Ma Môn những trưởng lão như thế nào lại đối với hắn có hảo cảm đâu? Chỉ là đồng chúc một môn, mọi người kia này cũng không tốt về mặt, bên trong trong lòng khó chịu cũng không thiết tháo, cũng không có biểu lộ đến khuôn mặt đi lên. Kỳ thực kia này đều đã ngầm hiểu lẫn nhau, nhất là ở tử quang đấu giá hội, đoạn thiên khiếu bị hàn viễn bắt chi về sau, thiên ma môn dĩ nhiên một chút động tĩnh cũng không có, tựa hồ đưa hắn hoàn toàn bỏ qua. Coi như kiên kỵ hàn viễn cái này vị đỉnh nhọn cứng giả, thế nhưng phái cái cao tầng đến tìm hiểu một cái, xem một cái có được hay không giảm bất một cái với nhau thù hận, có thể đem người chuột đồ đi, là nhất định phải làm chứ. Đặc biệt hai cả một dám đều không phóng một cái, cái này làm cho đoạn thiên khiếu thập phần khó chịu. Điều này nói rõ, chính mình tại những người này tâm lý là không đáng nhắc tới, bọn họ căn bản là hận không thể mình bị giết chết đây. Chính là bởi vì Như đây, đoạn thiên khiếu mới sẽ đối với thiên ma môn lạnh nhạt như vậy. Lôi hoàng môn cao tầng, không nghĩ tới, thường như trung đầu phục một cái nhân vật nạ mạ, vốn tưởng rằng đối phương đã hoàn toàn đem lôi hoàng môn quyến mất, không ngờ hắn trước khi đi, dĩ nhiên tới cáo biệt. Một đám lôi hoàng môn cao tầng tiến nhập phi truyền thất, nơi này đều là lôi hoàng môn nhân vật trọng yếu, không cần phải lo lắng có bất cứ tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Thường như trung sâu hớp một hơi, các vị sư huynh cùng sư đệ, lời khác cũng không muốn nói nhiều. lúc này đây ta là tới hướng các vị báo biệt, cũng không biết còn có thể hay không thể không gặp mặt nhau nữa. tiếp đó, thường như trung đem chính mình ở tiên hà bí cảnh bên trong thu hoạch lấy một ít xuất hiện, giao cho lôi hoàng môn tông chủ cùng với tại chỗ mấy vị trưởng lão. những thứ này đều là ở bí cảnh bên trong, ta chủ nhân ban thưởng trong này có một ít chuyển thừa, có thể tráng lớn hơn ta lôi hoàng môn, thậm chí có thể khiến cho ta lôi hoàng môn có cơ hội ở thượng Cửu châu châu đứng. xem như là ta đối với tông môn sau cùng cống hiến đi. lôi hoàng môn cao tầng, nhìn thường như trung lấy ra bảo vật, mỗi một người đều có chút hổ thẹn. Phía trước vẫn còn ở trách cứ hắn Bạch Nhãn Lang đây. Những bảo vật này, mỗi một món đều là không thể coi thường, thế nhưng này lúc, bọn họ đều có chút thương cảm, nhìn Thường Như Trùng, trong khoảng thời gian ngắn, đều không biết phải nói gì. Thường Như Trùng không muốn dây dưa thời gian quá lâu, rất sợ gây nên Hàn Viễn bất mãn, vì vậy tiếp nội dung, là cả lôi hoàng môn cơ mật. Còn lại trưởng lão đều lui ra ngoài, mật thất bên trong, chỉ còn lại có lôi hoàng môn tông chủ, cùng với Thường Như Trùng sư phụ hậu nhân, cũng là hắn sư đệ. Hắn thái độ này, đã biểu lộ chính mình sư đệ, địa vị hẳn là để cao. Đem tiên đảo lấy ra ngoài, giao cho tông chủ cũng đơn độc cho một phần, cho chính mình sư đệ. Nhất về sau, lấy ra vài món, có thể giết chết huyền tiên pháp bảo, mặc dù đều là một lần duy nhất, cũng là toàn bộ tông môn nhất về sau, cũng là mạnh nhất lá bài tẩy. Dù cho đối mặt huyền tiên cường giả tập kích, cũng có thể dựa vào những thứ này pháp bảo, đem đối phương đánh chết. Ở trung 18 châu, sở hữu cái này chờ con bài chưa lật, cơ bản trên, lên, có thể bảo đảm lôi hoàng môn an toàn, sẽ không lọt vào ngoài ý muốn mà bị tiêu diệt. Coi như thượng cửu châu cường giả đột kích, có lá bài tẩy này, cũng đủ để bảo trụ tông môn. Chỉ cần đánh chết một vị huyền tiên cương giả, nói vậy còn lại cường giả cùng thế lực đều sẽ kiêng rẽ không thôi, sẽ không lại tùy tiện tập kích lôi hoàng môn. Thường như trung đặc biệt đem bên trong pháp bảo phân ra một bộ phận cho chính mình sư đệ, coi như là cho sư đệ ẩn dấu bảo mệnh thủ đoạn, mà cũng hướng tông chủ bày tỏ chính mình sư đệ tầm quan trọng ở tông môn trong địa vị hầu như không sai biệt lắm có thể cùng tông chủ ngang hàng. Lôi hoàng môn tông chủ cũng biết thường như trung ý tứ, gật đầu xem như là thừa nhận thường như trung sư đệ địa vị. Sau đó tất thì là thường như trung cùng sư đệ cáo biệt, lôi môn tông chủ không liền ở một bên ly khai mà thường như trung cùng sư đệ nói chuyện với nhau trong chốc lát liền cáo biệt rời đi. kể từ đó. Dù cho lôi hoàng môn tông chủ có chút khác tâm tư, cũng không dám động hắn sư đệ. Ai biết, thường như trung đơn độc cho hắn người sư đệ này, cái gì kinh khủng bảo mệnh thủ đoạn. Thường như trung sư đệ mạch này, một mạch đều là lôi hoàng môn đệ tử. Đối với tông môn trung thành và tận tâm, nguyên nhân này ngược lại là không có đối với hắn có cái gì hoài nghi. Húng, Ở tông môn mấy vị lão tổ bên trong, thường như trung sư đệ cũng là có dựa vào sơn. Lôi hoàng môn các trưởng lão này thì vẻ mặt kích thích màu sắc. Lúc này đây bí cảnh chuyến đi thu hoạch quá lớn à? Đối với thường như trung cũng nhiều không ít lòng cảm kích, có thể nói có thường như chung những bảo vật này đủ để khiến cho tông môn thực lực lần nữa để thăng một nấc thang mà nhóm người mình cũng có thể dựa vào thường như trung tặng cho bảo vật đột phá cảnh giới thậm chí có thể đột phá đến độ kiếp thông thiên cảnh giới cũng có thể bồi dưỡng vài cái ưu tú hậu bối để cho mình có người kế nghiệp đương nhiên trong lòng bọn họ cũng tin tưởng hắc thần tông khẳng định cũng thu được không ít chỗ tốt vì vậy đối với hắc thần tông bọn họ cũng rất hâm mộ. nhất là đối với hứa vũ dù sao hứa như câu là của hắn như tử đối với hắn khẳng định so với thường như trung đối đãi bọn họ muốn càng hùng hồn các nàng thể, nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 435, Ma tiểu tần rất bị thương. Tương đối với Lôi Hoàng môn kích động cùng kích thích, Thiên Ma môn một đám cao tầng, tất thì là sắc mặt khó coi cực kỳ, nhìn Đoạn Thiên thiếu, một hồi nghiến răng nghiến lợi. Cái này cái Bạch Nhã Lang, người khác đều trở về tông môn cáo biệt, người đặc biệt, dĩ nhiên một chút biểu thị cũng không có. Bọn họ quan tâm, không phải Đoạn Thiên phiếu cao biệt, phản chính tên hôn đàn này, một mạch khinh thường người, cảm thấy bọn họ là lũ nhà quê bọn họ tâm lý tự nhiên cũng không để bụng đoạn thiên khiếu hư tình giả ý. Thế nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết hắc thần tông cùng lôi hoàn môn theo hứa như câu cùng tưởng như chung trong tay thu được không ít thứ. Bọn họ muốn là đoạn thiên khiếu bảo vật trong tay à? Đặc biệt nếu là hắn tiết trên lên bảo vật chính mình khẳng định nhiệt tình chiêu lãi. Mặc dù là hư tình giả ý nhưng cũng là bỏ ra mặt mày vui vẻ không phải. Nhưng là đoạn thiên khiếu tên hôn đản này dĩ nhiên mặt coi thường chừng qua đây hoàn toàn không có muốn tính hiến vật quý vật cho tông môn ý tứ. Đây mới là thiên ma môn một đám cao tầng hận đến cắn răng nghiền lợi nguyên nhân chỗ tâm lý mặc dù đối với đoạn thiên khiếu thập phần khó chịu, nhưng là đoạn tiên khiếu không để ý bọn họ, cũng không chịu a, cũng không thể tiến lên giáo huấn đoạn tiên khiếu một trận chứ. nếu là ngày trước, bọn họ nhưng thật ra có cái ý niệm này, ai kêu đoạn thiên khiếu vẫn cảm thấy bọn họ là lũ nhà quê, coi thường bọn họ đâu. hiện tại mà, bọn họ sẽ không có cái này, cái gọi là đại cầu còn phải xem chủ nhân đây. đoạn thiên khiếu hiện tại làm người khác cầu, hơn nữa còn là một cái rất trâu bò cường giả cầu, không thể loạn đả đây nếu là đánh, chẳng phải là chờ với không để cho cái kia vị cường giả mặt mũi, chẳng phải là muốn chết mà, không thấy được thiên thượng trước kia to lớn phi hành pháp bảo mà vừa nhìn liền biết cực kỳ kinh khủng. Thiên Ma Môn nhìn Hắc Thần Tông cùng Lôi Hoàng Môn, thấy thế nào? Đối phương đều tựa hồ thu được không ít bảo vật. Thường như chung cùng đoạn Thiên khiếu đắng người, là nhất sau theo bí cảnh bên trong đi ra, nói vậy ở bên trong thu hoạch tương đối khá. Lấy cái kia vị cường giả khủng bố, bảo vật bình thường, căn bản là xem không lên, tự nhiên là bàn cho đoạn Thiên khiếu đắng người. Mà cái kia vị cường giả coi thường bảo vật, đối với hắn nhóm mà nói, cũng là chân quý bảo vật ta. Thiên Ma Môn Tông chủ, cuối cùng khẽ cán môi, hướng Hàn Viễn chỗ ở phi hành khí bay tới, ván bối phong lôi châu Thiên Ma Môn Ma Tần bái kiến tiền bối, không biết tiền bối. Có thể hay không cho phép vãn bối cùng đoàn trưởng lao ôn chuyện một chút?" Hàn viên cổ quái liếc Đoạn Thiên Khiếu liếc mắt, gật đầu, nói, "Tùy ý đi." Đa tạ tiền bối, Ma Tần cung kính hành lễ một cái, đi tới phi hành khí lên, con đường thẳng đi tới Đoạn Thiên Khiếu trước mặt. Hắn trung phi không đành lòng bỏ qua bạo vật, nếu Đoạn Thiên Khiếu không đến chủ động cáo biệt, chính mình tự thân đến đây, cho mặt mũi chứ? Là thời điểm nên cho tông môn một điểm bày tỏ chứ. Hắn còn chưa tới được mở miệng đây, Đoạn Thiên Khiếu quản mặt lại, "Ngươi tới làm gì? Ta quen với ngươi làm sao?" Ma Tần suýt nữa bị tức thổ huyết, suýt nữa nhịn không được, tắt qua một cái, "Mẹ nó, ngươi đây là thái độ gì?" khuôn mặt sắc gâm trầm như vậy một cái, thế nhưng cuối cùng nhịn nhất nhẫn, nhẫn lộ ra cười ha hả tiểu dung, Thiên phiêu à, ngươi đây không phải là phải đi ư, ta tới với ngươi tự một cái cũ, dù sao đồng môn sư huynh đệ một hồi, ta có đi hay không mắc mớ gì tới ngươi, lại, ta nhưng là tới tự thượng Cửu Châu, ngươi cái này cái lũ nhà quê, còn chưa xứng làm sư huynh đệ ta. Đoạn Thiên thiếu vừa mở miệng, liền suýt nữa tức giận đến ma tần không khống chế được. Hôn đàn, ngươi đây là thái độ gì? Làm sao nói? Nhiễm Lại Nhẫn, Thiên thiếu, lời không thể như thế, tuy là ngươi tới tự thượng Cửu Châu, nhưng dù sao thiên ma môn đồng tông đồng nguyên, chúng ta vẫn là sư huynh đệ. Người chuyến đi này, không biết có còn hay không tái kiến ngày. Vì huynh tâm lý kỳ thực có chút không nỡ cùng khổ sở. Ma tần cảm thấy vẫn là phiến một cái tình, xem có thể hay không theo trong tay hắn, làm điểm bảo vật qua đây. Tiếp tục cho hắn kéo xuống phía dưới, không chừng sẽ bị tên hôn đản này cho tức chết đây. Đoàn tiên khiếu vẻ mặt không nhịn được khoát khoát tay, được rồi được rồi, ta biết ngươi là muốn bảo vật, được dễ nghe như vậy, tâm lý ước gì ta quay người lại liền cúp rồi. Ma tần rất bị thương, hắn cảm giác mình phiến tình thủ đoạn, quá cặn bã, dĩ nhiên không tấu hiệu. Tên hôn đản này cũng quá buồn cười, mặc dù mình trong lòng là muốn như vậy nhưng là ngươi như thế gọn gàng dứt khoát mà xuất hiện, có phải hay không quá không nể mặt mũi rồi hả? Không sai, ta con mẹ nó hiện tại liền hận không thể, ngươi quay người lại liền quốc. Ma tần cảm thấy theo đoạn thiên khiếu trong tay thu được bảo vật cơ hội mong manh, vì vậy khuôn mặt sắc cũng âm trầm xuống. Với lúc cùng đoạn thiên khiếu đối với phun vài câu vãn hồi mình một chút mới vừa mất mặt đây, lại là nghĩ không ra, đoạn thiên khiếu này thì dĩ nhiên thán một hơi. Ngữ khí có chút cảm thán dáng vẻ, thế nào? Ta trùng pi sinh ra thiên ma môn, đây là không có thể phủ nhận. Nếu ta phải rời đi, nhất sau cho tông môn một chút hiến cũng là nên. Ma Tần mắng sắc, trong nháy mắt liền lại biến được cười ha hả, bất quá hắn cũng là không có nói tiếp, người nào biết mình nói tiếp chi về sau, tên hôn đản này nhân cơ hội, lại phun chính mình mấy câu. "Ở đâu, cái này cho ngươi, xem như là ta cho tông môn nhất sau cống hiến." Đoạn thiên thiếu, tựa hồ nhức nhối tựa như cầm trong tay nhẫn không gian hai xuống. "Ma Tần tâm lý kích động a, không có bạch bị phún, một lần này thu hoạch, xem ra không." Đoạn thiên khiếu tên hôn đản này, kỳ thực đối với tông môn cũng không tệ lắm, dĩ nhiên đem chính mình hết thảy bảo vật đều giao cho tông môn. Là một trung thành cảnh cảnh đệ tử, nhất định phải đăng báo cho thượng cửu châu tổng bộ hung hăng khen một cái đoạn thiên thiếu, đương nhiên cũng muốn bôi đen một chút đi, chính là mình, bị hạ đau khổ cầu xin, bị hắn bằng mọi cách nhục nhã chi về sau, mới nguyện ý xuất ra như vậy một phần trăm bảo vận, cống hiến cho tông môn. kể từ đó, chính mình vì tông môn triển khai, nhất nhục chịu đựng hình tượng, nhất định sẽ cho thượng cửu châu tổng bộ cao tầng lưu hạ ấn tượng thật tốt. mình tới thời điểm có thể đột phá tu vi cảnh giới chi về sau, bị điều vào thượng cửu châu tổng bộ. con đoạn thiên thiếu, tên huân đản này ở thượng cửu châu cao tầng trong mắt như thế nào, liền không phải là mình có thể quan tâm, kệ mẹ nó chứ đây, phản chính. Hắn cũng sẽ không trở lại thượng cửu châu thiên ma môn toàn bộ, hy sinh một cái hắn ở thượng cửu châu cao tầng trong ấn tượng, cho tiền đồ của mình góp một viên bạch, nói vậy hắn sẽ không ngại chứ? Coi như chú ý cũng vô dụng, coi như là hắn vừa rồi phun chính mình bồi thường được rồi. Ma tần tâm lý mỹ tư tư nghĩ, nhìn về phía đoạn thiên khiếu ánh mắt, thì dường như đang nhìn một cái xóa bực, có thể làm cho đoạn thiên khiếu lộ ra nhức nhối màu sắc, có thể thấy được nhận không gian trong bảo vật, khẳng định không giống có thể. Ma tần không có lập tức kiểm tra, dù sao như thế ngay trước đoạn thiên khiếu trước mặt kiểm tra, chẳng phải là có vẻ không tín nhiệm đối phương? Vạn nhất chọc cho đoạn thiên khiếu khó chịu, đem đồ vật phải đi về chẳng phải là muốn bi kịch. Thiếu thiếu, ngươi thực sự là trung thành và tận tâm, ta nhất định sẽ đăng báo tổng bộ ngợi khen ngươi." Ma Tần ánh mắt sáng quắc mà nhìn đoạn thiên thiếu, phảng phất rất kích động, rất vui mừng dáng vẻ. Nhãn thần bên trong cũng là phảng phất tại, cái ngốc bước này, dĩ nhiên đem toàn bộ thân gia đều cống hiến cho tông môn, đầu óc có cái hố. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 436, Xuân Thu giới tu chân giả lịch lẫm kế hoạch. Ma tiểu Tần hài lòng đi hắn cảm thấy chuyến này tu hoạch phi thường lớn, tâm lý đối với sắp sửa bôi đen một cái đoạn thiên thiếu ít nhiều có chút ấy nấy. thế nhưng vì tiền trình của mình, hơn nữa đoạn thiên thiếu đã coi như là thoát khỏi thiên ma môn, bôi đen hắn cũng không có gì chứ sao? đoạn thiên thiếu nhìn ma tiểu tần bối ảnh, mỉm môi, thật sự coi chính mình ngốc đâu? cái không gian kia chấp nhẫn, ở trước đây tham dự tử quang thời điểm đấu giá, cơ hội bị móc giống, bên trong bảo vật không có nhiều thiếu, chỉ có một ít linh thạch cùng tiên tinh. đây cũng tính là cùng thiên ma môn làm một cái đoạn đi, cái không gian kia chấp nhẫn là thiên ma môn phân phối cho hắn, này thì trả lại cho thiên ma môn, cũng là nên. Hàn viên chứng kiến hứa như câu bọn người đã hướng riêng mình tông môn, cáo biệt xong rồi, phi hành khí về tới tinh không pháo đài bên trong. Tinh không pháo đài di động, nhoáng lên phía dưới, hướng xa trôi bay đi. Tuy là tinh không pháo đài quá bằng đại, nhưng là tốc độ không chậm, nháy mắt, ở chân trời để lại một cái điểm đen nhỏ, khoảng khắc chi sau tiêu thất. Ma tiểu tần về tới thiên ma môn phi thuyền lên, chứng kiến tinh không pháo đài tiêu thất, này thì tâm lý, dĩ nhiên ít nhiều có chút ước ao đoạn tiền thiếu. Theo như này cường đại một vị cường giả, tu vi của hắn cũng có thể đột phá đến huyền tiên, thậm chí cảnh giới cao hơn. Thiên ma môn một đám trưởng lão vây quanh, nhìn trong tay hắn nhận không gian từng cái nhãn thần mắng bỏng. Ma tiểu tần cũng kích động, phương diện này có hay không có gì không bình thường bảo vật đâu. Hẳn là Thu hoạch không ít đi, một lần này bí cảnh chuyến đi, tuyệt đối là kiếm nhiều a. Nghĩ như vậy, tức thì đem thần thức dò vào nhẫn không gian bên trong, kiểm tra một cái bảo vật bên trong. Nhưng là, khi thấy đồ vật bên trong chi về sau, tức thì mặt đều đen, cái trán gần xanh mơ hồ nhảy lên, một tay lấy nhẫn không gian ném ở trên đất. Đoạn thiên Thiếu, ngươi là tên côn tiếp, lão tử nguyện rủa ngươi chết không yên lành. Trong nhẫn không gian, ngoại trừ lắc đắc một ít đẳng cấp không tính là quá cao linh dược bên ngoài, còn dư lại toàn bộ đều là linh thạch, cùng với một phần nhỏ ti tinh nếu như linh thạch con số bằng đại, hoặc tiên tinh số lượng kinh người thì cũng tôi đi, thế nhưng số lượng cũng không sao ghê tẩm đừng nhiều a, cũng liền so với bình thường trưởng lão, phải nhiều trên, lên, như vậy một ít mà thôi, những vật này, ma tiểu tần làm sao để mắt? hắn muốn là những thứ kia cao cấp bảo vật, dùng cho đột phá cảnh giới chi dụng. vừa nghĩ tới chính mình vì bảo vật bị đoạn thiên khiếu văng mấy xuống, còn muốn trơ mặt ra nó chào, tâm lý liền lửa giận bạo khởi. mẹ nó, chính mình đường đường thiên ma môn tông chủ, lúc nào bị đái ngộ như thế? Đoạn thiên thiếu lao tử nguyên rủa ngươi đột phá cảnh giới lúc bị lôi kiếp đánh chết, một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau không biết tông chủ làm sao đột nhiên nổi gióa hơn nữa thần sắc âm trầm đáng sợ, tựa như lúc nào cũng hội nổi giận không không chế được. bọn họ không chút nghi ngờ, nếu là có người này thì đi lên khiêu khích một cái, ma tiểu tần tuyệt đối sẽ nổi điên hướng đối phương công kích. một cái trưởng lão không lưng nhặt lên nhẫn không gian, nhìn đồ vật bên trong chi về sau, cuối cùng cũng rõ ràng bạch ma tiểu tần, tại sao lại là bộ dáng này? thay đổi người nào, phóng hạ thân đoạn, đi lấy lòng đối phương, thậm chí bị phún, còn cười ha ha, cuối cùng được đến, cũng là một chút như vậy nhi đồ đạc cũng sẽ giận dữ không thôi. từng cái trưởng lão đều thấy nhẫn không gian, nhìn lại mặt tâm trầm. Tựa hồ muốn diệt vài cái người làm cho Hạ Giận Ma tiểu tần vẻ mặt, từng cái bắt đầu chửi ẩm lên Đoạn thiên Khiếu hỗn đản. Nay lúc, Đoạn thiên Khiếu đang theo ở Hàn Viễn thân về sau, ở quan sát tại chỗ Tinh Không Pháo Đài đây. Tinh Không Pháo Đài nội bộ, phản phất như là một cái nho nhỏ thế giới, có cây cối, bùi cỏ, hoa tươi, cùng với các loại động vật. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít mô phỏng sinh vật người, đang chiếu cố lấy những thứ này. Phi hành pháp bảo có thể làm thành cái dạng này, hứa như câu mấy người là tấm tắc tảng tháng dương, cảm thán chính mình quả nhiên là lũ nhà quê, kiến thức quá thiếu. Vân Thương Đại Lục nhiệm vụ đã hoàn thành, xem như là hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ kế tiếp giai đoạn nhiệm vụ còn chưa ra. Mà Vân Thương đại lục hạ một cái thế giới, dĩ nhiên không có xuất hiện, Hàn Viễn không biết hệ thống đến tột cùng có ý tứ. Hoặc có lẽ là, một lần này liên hoàn thế giới nhiệm vụ, đến này coi như là kết thúc. Bước tiếp theo sẽ lần nữa lục soát tìm nhiệm vụ thế giới, không sẽ là liên hoàn thế giới nhiệm vụ. Hàn Viễn đoán chừng, bước tiếp theo chắc là muốn trở về Tây Du thế giới, hoàn thành Tây Du thế giới nhiệm vụ. Cũng không biết, Tây Du thế giới đến tột cùng cất giấu bí mật gì, cái kia hay là hồi về kế hoạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kết hợp đại khô lâu chờ đạo tôn nói, thái cổ thời gian bởi vì tranh đoạt trí tôn thượng quang phát sinh đại chiến đưa tới tu chân thế giới rất nhiều biên giới đổ nát mà tây du thế giới là man sơn đổ nát hình thành thế giới có hay không cùng một lần này đại chiến có quan hệ đâu Hàn viễn luôn cảm thấy trong này nói không chừng có cái gì liên quan đây nếu đã tới vân thương đại lục tự nhiên không muốn lập tức phản hồi tây du thế giới hoặc phản hồi địa cầu hắn quyết định ở vân thương đại lục một phen hoặc có thể lịch lãm một cái xuân thu trong giới tu chân giả nay thì xuân thu giới tu chân giả thực lực chỉnh thể mà nói cũng không tính quá mạnh cho dù ở khoa học kỹ thuật hiệp trợ xuống ở các loại tư nguyên trồng chất xuống sơ kỳ tốc độ tu luyện rất nhanh nhưng chung quy thời gian quá ngắn. có quyết định này chi về sau, hàn viễn quyết định đem xuân thu trong giới tu chân giả từng nhóm xuất hiện ở vân thương đại lục lịch lãm cùng vân thương đại lục tu chân giả giao lưu giao phòng. đây là nhanh chóng nhất bổ dưỡng thế lực phương pháp chỉ là làm cho chính bọn hắn đấu tới đấu lui đưa đến hiệu quả. chung quy không thể cùng đối ngoại chinh phạt tới hữu hiệu. có cái ý niệm này chi về sau, hàn viễn cho thiên mục lệ vân chuyển cái ý nghĩ này pháp làm cho nàng chế định kế hoạch kế hoạch song lịch luyện nhân viên. xuân thu giới sự tình không cần hàn viễn đi quan tâm thiên mục lệ vân mấy nữ hội hoàn thành. Điều này làm cho Hàn Viễn cảm thán có hiền nội trợ quả nhiên ung dung, nhất là có mấy cái hiền nội trợ. Nay lúc, Hàn Viễn không khỏi tư niệm bắt đầu ở trên địa cầu vương hân cùng mục như tuyết cùng Tô Linh Vũ đến, chính mình phản hồi địa cầu thời điểm, có lẽ đối với ba nữ như nói, thời gian sẽ không quá trưởng, tối đa cũng liền vài cái nguyệt mà thôi. Nhưng là đối với Hàn Viễn mà nói, cũng là quá khứ thời gian rất dài, thời gian dài như vậy không thấy ba nữ, tâm lý có chút tưởng nghiệm. Trung 18 châu thực lực tổng hợp, so sánh với Xuân Thu giới tu chân giả mà nói, trung quy quá mạnh mẽ, đừng nói lực chỉ có bị người giết chết phần thôi. Nguyên nhân đây Hàn Viễn đưa mắt đưa lên ở tại hạ 36 châu, nơi đó thực lực tổng hợp cũng không phải là quá mạnh, vừa lúc có thể thích hợp xuân thu giới lịch lãm. Như vậy, để một cái mục tiêu, chính là chinh phục một cái châu, làm lần này lịch luyện mục tiêu. Hỏi thăm một cái hứa như câu năm người, biết được hạ 36 châu phương vị chi về sau, làm cho tinh không tháo đài hướng phương vị này đi tới. Vân Thương Đại Lục Phi thường mở mang, theo chung 18 châu đến hạ 36 châu, có dài dòng đường xá, nhất là bên ngoài muốn vượt qua một cái khổng lồ dã núi mới có thể đi vào hạ 36 châu địa vực. Tinh không tháo đài quá khổng lồ, vì không làm cho quá nhiều chú mục. Hàn Viễn làm cho tinh không pháo đài, phi ở Vân Thương đại lục linh khí tầng sâu chỗ, hầu như muốn đi vào tinh không. Lấy trung cấp tinh không pháo đại cường đại, ở cao như vậy tầng, nồng đậm linh khí tầng trung, tốc độ cũng chậm không thiếu. Chương 437, Từ Từ Đường xá. Đi trước hạ 36 châu lộ trình, dài đằng đẵng, dù cho lấy tinh không pháo đài tốc độ, cũng muốn phi trên lên 20 mấy ngày. Đây cũng là vì sao, hạ 36 châu tu sĩ, muốn đi trước trung 18 châu ra sao trở khó khăn, ngoại trừ tu vi đạt được cảnh giới nhất định, mạo hiểm xuyên qua mịt mờ dãy núi, cũng chỉ có tìm kiếm truyền thống trận con đường này đường nhưng mà truyền tống trận phần lớn là thượng cổ thời kỳ truyền xuống, lại đều ở đây đất bí mật, không phải là người nào đều có thể phát hiện. Mà không ít truyền tống trận chỗ ở địa phương, đều là nguy hiểm trọng trọng, cho nên có thể tiến nhập chung 18 châu hạ 36 châu tu sĩ, đều là có được không nhỏ cơ duyên. Đương nhiên, hạ 36 châu cũng có một chút hay là cổ lão thế lực, bọn họ tông môn bên trong, tồn tại đi thông chung 18 châu truyền tống trận. Chỉ bất quá mỗi một lần khai mở, đều muốn tiêu hao không thiếu linh thạch, đối với tài nguyên thiếu hụt hạ 36 châu mà nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy cầm ra được. Hơn nữa mỗi một lần khai mở Chuyển tống danh mạch cũng tương đối có hạ, nguyên nhân này muốn thu được danh mạch cũng không phải là chuyện dễ. Nói chung, loại này cổ lao thế lực ở chung 18 châu bên trong là có thêm dựa vào sơn, truyền tống tới được đệ tử đều là bị chuyển tống đến chung 18 châu kháo Sơn tông môn bên trong. Đối với truyền tống mà đến hạ 36 châu tu chân giả, chung 18 châu thế lực cũng sẽ dành cho nhất định coi trọng. Dù sao có thể ở càn cối hạ 36 châu, bằng trường ấy tuổi liền tu luyện đến cảnh giới bậc này, bên ngoài tư chất tất nhiên là phi thường xuất chúng, có thể dành cho nhất định ngồi dưỡng. Gia dòng Lữ Đồ là thị mật Hàn Viễn lúc đầu dự định đem Lý Mạc Sầu bốn nữ gọi ra, nhưng là Thiên Mục Lệ Vân vội vàng quy hoạch xuân thu giới sự tình, lăng xương ở một bên hiệp trợ. Mà Lý Mạc Sầu cùng Tạp Lộ Nhi đang nghiên cứu Khô Lâu đây, mà bị nghiên cứu đầu Khô Lâu chính là Đại Khô Lâu. Đối với đây, Hàn Viễn cũng là im lặng, Đại Khô Lâu lúc này là gương mặt sinh không thể yêu. Tuy là, lấy Lý Mạc Sầu cùng Tạp Lộ Nhi thực lực, cùng với các loại thiết bị, không pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là như này bị người nghiên cứu, cuối cùng là nhất kiện thống khổ sự tình a. Đây cũng không phải Lý Mạc Sầu cùng Tạp Lộ Nhi buộc hắn, mà là Đại Khô Lâu tự nguyện, sở dĩ như đây. Tự nhiên là vì tiêu trừ chủ mẫu trong lòng đối với hắn bất tiện. Từ trong lúc lơ đảng, đắc tội Thiên Mục Lệ Vân, khiến cho Thiên Mục Lệ Vân đối với hắn rất có ý kiến chi về sau, thậm chí cho hắn làm khó dễ, làm cho hắn không pháp thu được đóng góp cơ hội. Mà mất đi đóng góp cơ hội, liền ý nghĩa hắn thu được ở Thái Cổ Tử Thụ Hạ thời gian tu luyện sẽ rút ngắn thật nhiều, xa so với còn lại người muốn thiếu. Như vậy sao được đâu? Nhưng Thiên Mục Lệ Vân là chủ mẫu à, cấp cho hắn làm khó dễ, hắn có thể đủ làm sao bây giờ, liền phản kháng lực lượng cũng không có. Vì này hắn một mực đang nghĩ biện pháp, trong lúc lơ đảng, hắn nghe được Lý Mặc Sầu cùng Tạm Lộ Nhi. Đang thương lượng nghiên cứu đầu lâu sự tình, bày tỏ đối với hắn nhóm những thứ này khô lâu, cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn nghiên cứu một cái. Còn lại khô lâu vẻ mặt hoảng sợ, không ngừng bận rộn chạy, nào dám cho hai cái kinh khủng nữ nhân nghiên cứu hả? Bởi vì bọn họ đều là đạo tôn khô lâu, trọng yếu phi thường, Lý Mạc Sầu cùng Tạp Lộ Nhi cũng không tiện ép buộc. Lúc này, đại khô lâu không đếm xỉa đến, nói mình nguyện ý cho hai vị chủ mẫu nghiên cứu, đồng thời mịt mở biểu thị, hy vọng hai vị chủ mẫu, ở thiên mục lệ vân trước mặt, cho hắn nói tốt vài câu, làm cho thiên mục lệ vân chủ mẫu tha thứ lỗi lầm của hắn. Lý Mạc Sầu cùng Tạp Lộ Nhi đáp ứng một tiếng mà thiên mục lệ vân nghe vậy chi về sau, tự nhiên cũng không có tiếp tục làm khó dễ đầu lâu ý nghĩ, ngược lại cho hắn một cái thương hại nhã thần, thấy đầu khô lâu có một loại dự cảm bất tưởng, quả nhiên, bi kịch. nếu lý Mạc sầu cùng tạp lộ nhi vội vàng nghiên cứu đại khô lâu, thiên mục lệ vân cùng làm xương, vội vàng quy hoạch xuân thu giới sự tình, cũng không có khoảng không, hàn viễn cũng chỉ có thể thôi. mà bạch tuyết nhi cái này yêu ma chi vương, này thì vội vàng bế quan, tăng thực lực lên đây, đường xá từ từ, buồn chán phía dưới, hàn viễn liền bế quan tu luyện đi, hắn bế quan tự nhiên là ở hệ thống bên trong không gian hứa như câu năm người đã ở tinh không pháo đài bên trong bế quan, bởi vì năm người đều luyện hóa một gốc cây ngọc thần thụ, tu vi tiến triển tiến triển cực nhanh, có hàn viễn cung cấp bảo vật, tiến giai liền cùng uống nước tự như ngọc thần thụ cường đại này thì liền thể hiện ra, như thế nhanh chóng mà tăng cao tu vi, dĩ nhiên sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. cái này hoặc giả cũng là bởi vì năm người tu vi còn quá thấp, ở ngọc thần thụ loại bảo vật này trước mặt, chút tu vi này lại như thế nào thần tốc để thăng, cũng không ảnh hưởng tới căn cơ. hứa như câu cùng trương vân nhã viên chỉ tầm, này thì tu vi đã đạt đến hóa thần hợp đạo đỉnh phong, đang ở đột phá thần du đạp hư cảnh giới. Mà đoạn tiên khiếu cùng thường như chung, tu vi tấn thăng đến thần du đạp hư hậu giai đoạn, đang hướng về đỉnh phong đi tới. Một khi đạp chân thần du đạp hư đỉnh phong chi cảnh, như vậy bước tiếp theo chính là đột phá độ kiếp thông thiên cảnh giới. Lữ Đồ, liên ở bế quan tu luyện bên trong vừa qua. Hứa như câu năm người tu luyện hơn 20 ngày, mà Hàn Viễn cũng là tu luyện 20 mấy năm, hắn lúc này tu vi đã đạt đến độ kiếp thông thiên giai đoạn đầu. Làm cho Hàn Viễn có chút bất ngờ, hắn đột phá cảnh giới chi về sau, dĩ nhiên không có thiên kiếp xuất hiện. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng, là bởi vì ở hệ thống không gian duyên cớ vì thế, nếu là ở ngoại giới, hẳn là sẽ đưa tới thiên kiếp. Nhưng mà, đợi được hắn theo hệ thống không gian xuất hiện, cũng là ngạc nhiên phát hiện, cũng không có thiên kiếp hàng lâm. Điều này làm cho hắn đại suất ngoài ý muốn, chẳng lẽ mình cũng không có đột phá cảnh giới? Hoặc có lẽ là, bởi vì mình không phải cái này thế giới người, nguyên nhân này thiên kiếp sẽ không xuất hiện. Nhưng cái khả năng này không lớn, như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hệ thống tương đại đã che giấu thiên kiếp. Hoặc có lẽ là, bởi vì mình người mang hệ thống, khiến cho thiên kiếp cũng không dám hàng lâm. Nghĩ như thế, Hàn Viễn lần nữa chấn kinh rồi, mẹ nó, hệ thống ngươi đây là muốn nghịch thiên a. Lữ đồ gần kết thúc. Tất cả mọi người theo bế quan bên trong xuất hiện, hứa Như Câu ba người thuận lợi đột phá đến thần du cảnh giới sơ kỳ. Mà Đoạn Tiên Khiếu cùng thường Như Chung cũng tấn thăng đến thần du đạp hư đỉnh phong giai đoạn. Tinh không pháo đài bắt đầu hạ thấp độ cao, một đạo to lớn dây núi xuất hiện ở trước mắt, liếc nhìn lại, không biết đến tột cùng bao la đến mức nào. Căn cứ tinh không pháo đài quét hình biểu hiện, dây núi bên trong, tồn tại dậm đạp chẳng chỉ yêu thú, mà chút yếu thú, việt triều lấy hạ 36 châu địa vực tới gần, thực lực lại càng yếu. Cho đến nay, phát hiện nhất cường đại yêu thú, cũng bất quá là khó khăn lắm đạt được thần du đạp hư thực lực, liền mới vừa đột phá hứa Như Câu ba người cũng không bằng từ này có thể thấy được hạ 36 châu thực lực so với bên trong 18 châu thấp không chỉ một bậc mà ở càng đến gần hạ 36 châu phát hiện yêu thú tu vi càng yếu nhất cường đại cũng bất quá là hóa thần hợp đạo đỉnh phong mà thôi đồng thời số lượng cực kỳ hiếm thiếu việt chiêu lấy hạ 36 châu tới gần thiên địa linh khí cũng thay đổi được càng ngày càng mờ manh yêu thú thực lực tự nhiên cũng càng ngày càng yếu tại hạ 36 châu hóa thần hợp đạo cường giả đã là thuộc về lao tổ cấp bậc coi như tồn tại thần du đạp hư tu chân giả cũng đều là khó khăn lắm bước vào cái cảnh giới này mà thôi Đồng thời thực lực phương diện, cùng chung 18 châu vừa bước vào đi vào coi thần tiên tu chân giả, kém không chỉ một bậc, trọng yếu hơn chính là, đẳng cấp này tu chân giả, tại hạ 36 châu, đều là thuộc về lãnh đời không gia tuyệt thế cường giả cùng lao quái vật, số lượng thật là ít ỏi. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 438, hạ 36 châu tình trạng. Đối với hạ 36 châu tình huống, nhất người đi đường bên trong, liền cân nhắc hứa như câu hiệu rõ nhất. Viên Chỉ Tâm cùng Trương Vân Nhã đều là tới tự thượng tiểu Châu, đối với chung 18 châu tình huống cũng hiểu không nhiều lắm, chớ nói chi là hạ 36 châu. Thường như chung mặc dù là Lôi Hoàng môn trường lão, thế nhưng lấy thân phận của hắn, đương nhiên sẽ không làm sao đi quan tâm hạ 36 châu tình huống, biết cũng không nhiều lắm. Còn đoạn Tiết Thiếu, tên hôn đả này liền càng đừng hi vọng, hắn nhìn liền chung 18 châu tu chân giả, đều là vẻ mặt xem hương ba lão dáng vẻ, tự nhiên càng không tiết tháo hiểu rõ hạ 36 châu. Chỉ có Hứa Như Câu, hắn đối với cái này chút hơi chú ý một điểm, từng ở điện tịch bên trong hiểu rõ qua liên quan tới hạ 36 châu tình huống. Vậy phần hắn vì sao phải đi tìm hiểu hạ 36 châu tình huống? Căn cứ hứa như câu thuyết pháp, hắn chuẩn bị đợi được chính mình tu vi, đạt được thần du đạp hư chi về sau, phải đi hạ 36 châu giả trang một cái bức, thể nghiệm nhất bả, đem thân là tuyệt thế cường giả cao ngạo cùng phong tao. Căn cứ hứa như câu hiểu rõ, hạ 36 châu tu chân giả, tuyệt đại đa số là không biết trung 18 châu tồn tại, chớ đừng nhắc tới thượng tiểu châu. Đại bộ phận tu chân giả, chỉ là nỗ lực tăng cao tu vi, sương bá nhất phương, cũng không biết còn có trung 18 châu tồn tại. Tới Vu Sơn mạch một chỗ khác, nghe đồn đến nay không có ai xuyên qua, bọn họ chỉ là hiếu kỳ Một chỗ khác đến tuột cùng là hình dáng gì? Biết chung 18 châu tồn tại, chỉ có số ít cái gọi là cổ lão thế lực trong cao tầng, cùng với một bộ phận nằm ở đứng đầu cường giả. Đương nhiên, cũng không bài trừ, một ít có cơ duyên, thu được một cái cường giả chuyển thừa tu chân giả, theo trung được biết liên quan tới chung 18 châu một việc tình. Nghe đồn, vô số cường giả mưu đồ xuyên qua vô biên vô tận dãy núi, đến nay không có nghe đồn có ai sống lại, nguyên nhân này bọn họ đều cho rằng, những thứ kia cuồng vọng xuyên qua sơn mạch, kỳ thực đã chết. Đương nhiên, xuyên qua sơn mạch tu chân giả, phần lớn xác thực đã bỏ mình, nhưng vẫn là có như vậy một phần nhỏ May mắn xuyên vượt qua đây, đi tới trung 18 châu. Thể nghiệm qua trung 18 châu tu chân phấn hoa, người nào lại sẽ trở về hạ 36 châu đâu. Dù cho trở về, cũng là tu vi cường đại chi về sau, trở về đem chính mình giảng buộc người, mang rời khỏi hạ 36 châu mà thôi, người biết, đương nhiên sẽ không nhiều. Nguyên nhân đây, những tình huống này cũng không có tại hạ 36 châu truyền ra đến, người biết, là phi thường thưa thớt. Tại hạ 36 châu bên trong, tu chân cảnh giới cũng có chỗ bất động, một cảnh giới bị tách ra vì hai cái cảnh giới. Tựa như tu chân bước đầu tiên, thông mạch trúc cơ cảnh giới, ở trung 18 châu cùng thượng cựu châu, hoặc có lẽ là ở Vân Thương đại lục cao hơn một tầng tu chân địa vực, tắc thì là thuộc về một cảnh giới. Mặc dù cảnh giới này, phân làm hai cái lớn giai đoạn, khá hơn chút cái tiểu nhân giai đoạn, cũng là một cảnh giới không thể nghi ngờ. Nhưng mà, tại hạ 36 châu, cảnh giới này nhưng là bị tách ra vì hai cái cảnh giới, tiên gọi trên, lên cũng làm ra cải biến. Thông mạch trúc cơ tại hạ 36 châu, bị tách ra vì đoán thể kỳ cùng tiên thiên cảnh, một cái chưa làm cựu giai đoạn. Tiên thiên đã thuộc về là giai đoạn thứ nhất cường giả, ở một ít tiểu nhân địa phương, đã là hùng bá nhất phương hoặc là thế lực bên trong đỉnh nhọn cường giả tồn tại. Kỳ thực cái cũng có trách, dù sao hạ 36 châu công pháp hơi thấp cấp, hơn nữa linh khí mỏng manh, tu luyện không có dễ dàng như vậy, nguyên nhân này đem nguyên bản một cảnh giới, tách ra vì hai cái cảnh giới. Giống như là ở chung 18 châu những thứ này tu chân đẳng cấp tương đối cao địa vực, cảnh giới này kỳ thực cũng không khó đột phá, nhất là thông mạch, cơ bản trên, lên, không nên cần bao nhiêu thời gian, có thể thông mạch hoàn thành. Nguyên nhân này ở thông mạch giai đoạn, sẽ không dừng lại lâu lắm, tiến nhập trúc cơ cũng sẽ không có bình cảnh, nguyên nhân này đây là một cái cảnh giới. Không nói đến cao tầng tu chân địa vực, linh khí nồng nặng, Thông mạch dễ dàng hơn nhiều, nhất là một viên thông mạch đan, có thể ung dung thông mạch hoàn thành, căn bản cũng không có thể trở thành một cái cần khắc khổ tu luyện cảnh giới. Chỉ có ở trúc cơ thời điểm, hội dừng lại tương đối lâu, dù sao đây là đúc thành đạo cơ, liên quan sau này tu chân tiền đồ, không được phép qua loa. Tại hạ 36 châu tình huống cũng không giống nhau, muốn thông mạch cần khắc khổ tu luyện, tựa như rèn luyện khí lực, tăng cường khí huyết, cho nên quán thông kinh mạch. Kinh mạch quán thông chi về sau, muốn chốc cơ lại sẽ gặp phải một cái bình cảnh, cần năng lượng hoặc linh khí nồng nặc bảo vật trợ rút xuống, mới có thể hoàn thành chốc cơ. Nếu không thì tất thì là cần dựa vào thời gian dài từ từ tích lũy, đạt đến tới trình độ nhất định chi về sau, mới có thể hoàn thành trúc cơ. Ở loại tình huống này xuống, tự nhiên không thể đem thông mạch trúc cơ, toán thành một cảnh giới, nguyên nhân này bị tách ra vì hai cái cảnh giới. Mà trên luyện khí ngưng đan cảnh giới, cũng đồng dạng phân làm hai cái cảnh giới, chẳng qua tên gọi nhưng thật ra không có thay đổi, như cũng là luyện khí cùng ngưng đan cảnh giới. Luyện khí cảnh giới, tại hạ 36 châu đã là nằm ở cao tầng cường giả, mà ngưng đan cảnh giới cường giả, đã là mỗi bên đại siêu cấp thế lực đỉnh nhọn cường giả. Còn hóa thần đạo, đồng dạng phân làm hai cái cảnh giới. Mà cảnh giới hoa thần, tại hạ 36 châu thuộc về đại năng nhân vật, ở siêu cấp thế lực bên trong, nhưng là lao tổ cấp bậc. Hợp đạo cảnh giới, càng là kim tự tháp mũi nhọn tồn tại, quan sát chúng sinh, thật cao ở lên. Còn thần du đạp hư cảnh giới, tại hạ 36 châu chỉ có thần du cảnh giới, hơn nữa còn là thuộc về ban đầu kỳ, rác rưỡi nhất loại nào. Mặc dù như đây, thần du cảnh giới tại hạ 36 châu, đã là truyền thuyết trong tồn tại, nghe đồn đạt được cảnh giới này, có thể đi hướng tầng cao hơn tu chân thế giới. Có thể nói, thân du cảnh giới cơ bản lên, là hạ 36 châu có trí tu chân giả cuộc đời trùng cực mục tiêu, đạt được cảnh giới này, tìm kiếm đi trước trong truyền thuyết tầng cao hơn tu chân thế giới. Còn đạp hư giai đoạn, tại hạ 36 châu, đây là không có tồn tại, người biết khủng bố cũng liền như vậy lắc lắc vài cái. Hàn Viễn nghe xong hứa như câu giới thiệu, cũng có chút không nói, cái này hạ 36 châu, làm sao cảm giác giống như là tân thủ thôn bộ dạng. Chẳng qua hạ 36 châu tu chân giả thực lực, vừa lúc có thể cho xuân thu giới tu chân giả lãm, phải biết rằng xuân thu giới tu chân giả, rất nhiều đều nằm ở thông mạch trúc cơ giai đoạn. Tư chất hơi tốt, hiện tại nằm ở luyện khí ngưng đan cảnh giới, mà chỉ có một phần nhỏ, thuộc về đứng đầu nhân vật, mới đạt tới hóa thần giai đoạn. Còn hậu giai đoạn hợp đạo tu vi, chỉ có thần hội bên trong vài cái người là tới. Mà Lý Mạc Sầu mấy nữ tu vi, hiện nay đã bước chân vào thần du đạp hư sơ kỳ, coi như là thực lực không yếu. Trong đó thực lực tăng trưởng nhanh nhất, không ai bằng hư không ma tộc, bọn họ tu luyện là thái hư vô cực công, vừa lúc phù hợp thiên phú của bọn họ, nguyên nhân này tu vi tiến triển cực nhanh. Hàn Viễn thân là hệ thống chủ nhân, ở hệ thống bên trong tu luyện, là người khác vô pháp so sánh, mà Lý Mạc Sầu chúng nữ, thân là nữ nhân của hắn, tự nhiên cũng bị hắn Các nàng đều ở tại tử giới, hấp thu hồng mông tử khí tu luyện, cùng chờ cảnh giới bên trong, thực lực tuyệt đối nghiền ép còn lại tu chân giả. Vượt cấp chiến đấu cũng là chuyện bình thường tình, dù sao kia này tu luyện ra được lực lượng, không là cùng một đẳng cấp. Huống hồ, lý mạc sầu chúng nữ tu luyện công pháp, đều là đứng đầu nhất, thực lực càng là viễn siêu còn lại tu chân giả. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 439, Luyện binh. Tinh không tháo đài ở sơn mặt trên, lên Khoảng không bay qua, phía dưới vô số linh thú đều trốn trong ổ run lẩy bẩy, tiêu liền một câu tiếng hô cũng không dám phát ra ngoài, rất sợ cho mình gặp phải mầm thai vạn. Nhưng mà những thứ này linh thú không nghĩ tới là, cho dù hắn nhóm không phát sinh tiếng hô, cũng không có nghĩa là mầm thai vạn sẽ không hàng lâm hết mức lên. Còn có mấy vạn km liền có thể xuyên qua dãy núi thời gian, Hàn Viễn đột nhiên ngừng lại, dãy núi này trong linh thú thực lực mặc dù không mạnh, thế nhưng số lượng bằng đại, hơn nữa chủng loại rất nhiều, vừa lúc có thể di chuyển đến Xuân Thu giới bên trong. Phong phú xuân thu giới linh thú số lượng cùng chủng loại, hơn nữa xuân thu giới linh khí nồng nặc, càng là ẩn chứa một tia hồng mông từ khí. Những thứ này linh thú tiến nhập chi về sau, thực lực đem sẽ không bị hạn chế, có thể không ngừng để cao thực lực, trở thành càng cường đại linh thú. Thậm chí, một cái nguyên bản cấp thấp linh thú, hội vì vậy mà tiến hóa thành là cao cấp linh thú. Trong này, có lẽ có một ít cái gọi là thần thú huyết mạch di tồn, hoặc có trên, lên, cổ mỗi chủng cường đại linh thú huyết mạch, tiến nhập xuân thu giới chi về sau, không chừng có thể trước giờ giác tỉnh, trước giờ tiến hóa đây. Hơn nữa, ở mảnh này linh thú đông đảo núi bên trong, cũng có thể đưa đến lịch luyện tác dụng. Nghĩ như thế, Hàn viện phân phó tiên mục Lệ Vân, đem Xuân Thu giới bên trong, chuẩn bị xuất hiện lịch luyện đội ngũ chuẩn bị xong. Chỉ chốc lát sau, một đám đông người xuất hiện ở tinh không pháo đài bên trong, trong này nhân loại chiếm lục thành, dù sao Xuân Thu giới bên trong, nhân loại là số lượng nhiều nhất. Mà còn dư lại tứ thành bên trong, yêu ma tộc chiếm 2 thành rưỡi, còn dư lại đều là hư không ma tộc. Trong này, nhân loại thực lực yếu nhất, thế nhưng có vũ khí, cũng là tân tiến nhất, chỉnh thể mà nói, thực lực ngược lại tương đối mạnh một điểm. Thực lực nhất cường đại là hư không ma tộc, chỉ bất quá số lượng tối thiểu. Những thứ này xuất hiện bất luận là nhân loại, hoặc là yêu ma tộc cùng hư không ma tộc, mỗi một người đều thần sắc kích động. Tham kiến thần phụ. Hàn Viễn này thì thoạt nhìn quang minh vĩ đại lớn, thân thượng tán phát sinh từng đạo hà quang, thoạt nhìn uy nghiêm mà hiền lành. Hứa như câu năm người thấy sừng sốt một chút, không biết Hàn Viễn làm sao đột nhiên biến được như này vĩ đại đâu. Thấy bọn họ đều muốn quy lại. Hơn nữa, đột nhiên này xuất hiện một đám người, cũng làm hắn nhóm kinh ngạc, càng khiếp sợ với Hàn Viễn thủ đoạn. Bọn họ cũng đã nhìn ra, trong đám người này, cùng nhân loại một dạng, chỉ có một phần trong đó, mà còn dư lại căn bản cũng không phải là nhân tộc. Yêu ma tộc đến thì cũng thôi đi chỉnh thể mà nói, hay là có người loại là thủ, tuy là không thiếu không có nhân loại là thủ, nhưng ít nhất có phân nửa lấy lên, có nhân loại dáng vẻ. mà hư không ma tộc cơ bản trên lên, không có một tồn tại một chút nhân loại dáng vẻ, thậm chí từng cái hư không ma tộc dáng vẻ đều có chỗ bất đồng. Hàn Viễn nhìn hứa như câu năm người lên mắt cười một cái, ta có một cái thế giới, bọn họ là ta trên thế giới quan dân, ta là bọn họ thần vụ. Hứa như câu năm người đã hoàn toàn ngốc trệ, nắm giữ một cái thế giới, đây là khái niệm gì? Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, cho dù hắn nhóc biết, có một ít cường đại động thiên pháp bảo cùng tiểu thế giới không sai biệt lắm. Thế nhưng nói cho cùng, chỉ là một cái không gian tương đối cực đại, có thể sống sót sinh mạng pháp bảo mà thôi, khoảng cách thế giới như cũng gặp khác nhau trời vực. Mà cho dù như đây, cái này chờ động thiên chi bảo, toàn bộ trung 18 châu đều không tồn tại nhất kiện, dù cho tồn tại, đó cũng là rất nhỏ động thiên pháp bảo, cùng nhận không gian không có nhiều lớn khác biệt, duy nhất khác biệt chỉ là có thể cho sinh vật ở bên trong mà thôi. Mặc dù như đây, bộ dáng như vậy động thiên pháp bảo, ở toàn bộ trung 18 châu đều chưa chắc có thể tìm ra nhiều thiếu một tới. Mà cái loại này sở hữu bảng đại không gian, giống như tiểu thế giới động thiên pháp bảo cho dù ở thượng Cửu Châu cũng chưa chắc tồn tại. Cơ bản lên, đều chỉ tồn tại ở điện tịch ghi chép bên trong, xem như là tu chân lịch sử ở trên truyền thuyết cấp bậc bảo vật. Mà Hàn Viễn dĩ nhiên nắm giữ một cái thế giới, đây là bực nào trở kinh người. Cái kia thực lực của hắn lại nên đạt tới kinh khủng bực nào cảnh giới. Hàn Viễn nhìn khuôn mặt sắc đờ dẫn năm người, tiếp tục nói ra, thực lực của bọn họ vẫn là quá yếu, nguyên nhân đây, ta chuẩn bị tại hạ 36 châu luyện minh, cho hắn nhóm lịch lãm Chờ đến 36 châu chi về sau, ta sẽ đưa hắn nhóm chia làm đội năm, mỗi người các ngươi dẫn dắt một đội, lịch lẫm bọn họ, đây coi như là ta cho các ngươi nhiệm vụ. Hứa như câu năm người sâu hấp một hơi, đã khởi tinh thần đến. Lần này là nhóm người mình biểu hiện lúc, cũng là triển khai hiện năng lực lúc. Nếu như biểu hiện tốt, sẽ đạt được Hàn Viễn trọng đảm nhiệm. Như vậy tương lai của mình cũng đem càng huy hoàng, thực lực cũng đem càng cường đại. Phải, thiếu ra, nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Hàn Viễn thỏa mãn gật gật đầu, nhìn Viên Chỉ Tâm liếc mắt, nha đầu này có chút khẩn trương, hiện nhiên nàng chưa từng có loại kinh nghiệm này. Nàng ở gia tộc bên trong, có chút được sủng ái, cơ bản trên, lên, không có bị khổ gì, chỉ là chuyên tâm tu luyện, đến chỗ chơi là được, không có quản lý quá sự tình đột nhiên làm cho nàng dẫn dắt như thế một đội người lửng lãm, tự nhiên có chút chân tay luống cuống, khẩn trương cũng là khó tránh khỏi. bất quá, Hàn Viễn không lo lắng nàng không làm tốt, dù sao cũng là đại gia tộc tiểu thư, hơn nữa cũng là một tâm tư là lớp người thông minh, dù cho chưa từng có kinh nghiệm phương diện này, thế nhưng ở trong gia tộc cũng khẳng định tiếp xúc không ít, chỉ cần làm cho bên ngoài quen thuộc một đoạn thời gian, có thể rất tốt làm được. Hứa Như Câu thân là Hắc Thần Tông thiếu chủ, phương diện này năng lực tự nhiên là không kém, nguyên nhân này hắn vẻ mặt tự tin, mà thường như chung Càng là không cần nói, hắn là Lôi Hoàng môn trưởng lão, kinh nghiệm phương diện này so sánh với Hứa Như Câu còn nhiều hơn. Đoàn Thiên Phiếu tới tự thượng Cửu Châu Thiên Ma Môn, ở Phong Lôi Châu phân bộ làm một đoạn thời gian trưởng lão, kinh nghiệm vương diện này cũng nhất định là có, nguyên nhân này hắn cũng có vẻ rất nhẹ nhàng. Trương Vân Nhã là Trương gia đại tiểu thư, theo nàng đại biểu Trương gia đi tới Phong Lôi Châu, cùng Hắc Thần Tông tiếp xúc, có thể nhìn ra được, nàng đã tham dự quản lý một ít Trương gia sự vận, kinh nghiệm tự nhiên không thiếu khuyết. Năm người bên trong, duy nhất không có kinh nghiệm, dù cho viên chỉ tâm cái này đại tiểu thư, bị gia tộc trưởng thế hệ làm hư, không có quản lý quá bất cứ chuyện gì tỉnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng có thể sẽ là trong năm người về ngoài hiện kém nhất. Chỉ tâm a Không cần khẩn trương, có thể từ từ xe đến. Ta biết rồi, thiếu gia." Viên Chỉ Tâm khuôn mặt đỏ lên. Nàng này thì tâm lý đã có chút hối hận, vì sao trước đây chỉ lo chơi đâu. Hàn Viễn Tâm Lý đã nghĩ xong, nếu như Viên Chỉ Tâm không thích hợp dẫn đội nói, lấy sau so để nàng theo Thiên Mục Lệ Vân, làm Thiên Mục Lệ Vân phó thủ được rồi. Lần nữa nhìn về phía Xuân Thu giới Tam tộc, trầm giọng nói, "Hiện tại, các ngươi phân thành đội năm đứng ngay ngắn." Theo hắn tiếng nói vừa dứt, một đám người phần phật một tiếng, chia làm đội năm, mỗi một đội ngũ bên trong đều là Tam tộc người có. Đây là Thiên Mục Lệ Vân phía trước đã an bài tốt, làm cho Tam tộc pha trộn cùng một chỗ phối hợp lẫn nhau lấy sau không phải làm cho bọn họ ở xuân thu giới kia này chiến tranh mà là đối ngoại tác chiến, chinh phục thế giới. Hàn Viễn không biết có hay không có nhất ngày biết dùng đến xuân thu giới người đi chinh phạt cái khác thế giới, thế nhưng chuẩn bị xong luôn là không có sai. Hơn nữa hắn cảm thấy Thiên Mục Lệ Vân tựa hồ muốn đợi được trở lại siêu tinh không văn minh thế giới thời điểm, dẫn dắt một đội người đi chinh phục siêu tinh không văn minh thế giới, hướng mỗi bên đại thế lực tuyên bố nàng Thiên Mục Lệ Vân cường thế trở về. Người nữ nhân này xâm lược lòng có điểm trọng, chẳng qua tất cả đều ở đây Hàn Viễn trưởng không bên trong nếu như nàng muốn chinh phục một cái thế giới nói, Hàn Viễn cũng sẽ không không cho phép, dù sao cũng là nữ nhân của mình, để nàng biểu diễn một cái thủ đoạn, thì như thế nào đâu. nói cho cùng, Thiên Mục Lệ vân luôn nghĩ, biểu diễn một cái chính mình thủ đoạn năng lực, đạt được Hàn Viễn tán thưởng cùng tán thành. các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. chương 440, luyện binh, hai. Hàn Viễn đem tam tộc chia làm đội năm chi về sau, tiếp lấy nói ra, bọn họ năm người, đem đại biểu ta, dẫn dắt các người đi cái này thế giới đi một chút nhìn, các ngươi phải nghe theo bọn họ phân phó, bọn họ đem là các ngươi thủ lĩnh, hiểu chưa? phải, thần phụ. Tam tộc thủy trung mang theo cùng nhiệt sùng kính nhìn Hàn Viễn. Hàn Viễn gật đầu, quay đầu nhìn hứa như câu năm người lấy mắt, ý bảo đến bọn họ ra sân. Như thế nào mang lính đội ngũ, thì nhìn riêng mình bận lãnh. Ngoại trừ Viên Chỉ Tâm có chút khẩn trương bên ngoài, còn lại bốn người đều là vẻ mặt tự tin. Đi lên trước, đầu tiên phát biểu một phen nói chuyện. đương nhiên, đầu tiên phách một cái Hàn Viễn lùi bợ, thần phụ gì gì đó một động lớn, đơn giản chính là tiến thêm một bước cho Tam tộc tẩy não ngôn luận. Hàn Viễn cũng có chút bất ngờ, mẹ nó. Chiêu thức ấy chơi được rất lưu loát chứ sao. Kỳ thực bọn họ làm như thế, bất quá là dư thừa, Xuân Thu giới là hệ thống khen thưởng cho hàn viện thế giới, phía trên toàn bộ sinh linh, theo trong xương, đều đã đối với hắn cái này thần phụ, tràn đầy sùng kính, vĩnh viễn sẽ không dao động. Viên Chỉ Tâm không biết phải làm sao, chẳng qua nàng cũng không ngu ngốc, hoặc hứa như câu bốn người bộ dạng, ngược lại cũng không trở thành chân tay luôn cuống. Cố gắng một phen chi về sau, bởi nhân số nhiều lắm, trừ mình ra cái này thủ lĩnh phía dưới, phía dưới cũng cần quản lý, dẫn đầu người. Nguyên nhân đây, ở đội ngũ bên trong, tuyển ra vài cái thực lực cường đại, đầu góc linh hoạt, phân biệt dẫn dắt một cái tổ từ nhiều cái tổ hợp thành một đội ngũ, hứa như câu bốn người biện pháp cơ bản trên lên không có quá lớn khác biệt, chỉ là tỉ mỉ trên lên có chút bất đồng mà thôi. Viên Chỉ Tâm là bọn bốn người làm được, nàng mới theo làm, này thì nàng đã tìm được tự tin, nguyên lai đơn giản như vậy mà thôi. ở bốn người trụ có lên làm sơ sửa chữa, chính là mình quản lý đội ngũ biện pháp, đội ngũ chuẩn bị hoàn tất, hứa như câu năm người hướng Hàn Viễn bẩm báo, tùy thời có thể chuẩn bị xuất phát luyện binh. một lần này nhiệm vụ chủ yếu là ở dãy núi bên trong chọc nã các loại linh thú, cùng với các loại linh dược các loại tu chân tài nguyên, Hàn Viễn ý bảo bọn họ có thể mỗi bên kèm theo đội ngũ hành động vì lần này đội ngũ có thể thuận lợi một điểm. Hàn Viễn cho mỗi người trang bị một con thuyền chiến hạng. đây là mô đen mới nhất chiến hạng, đã có thể ở trình độ nhất định lên, tiến hành thu nhỏ lại cùng phóng đại, hơn nữa trang bị trận pháp. Xuân Thu giới các khoa học gia, tu chân chi về sau, nhất là đối với trận pháp, luyện khí, phụ lục các loại nghiên cứu thâm nhập, đã được đến rất lớn mở phát. trước kia chiến hạng, cơ bản trên đều bị cài tạo, đi lên khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp. Hàn Viễn cảm thấy, khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp là có thêm sự hạn chế, không pháp đạt được quá cao đẳng cấp, thế nhưng cũng có không thiếu thu lấy được nói vậy đợi được bọn họ nghiên cứu triệt để, tất nhiên có thể đi trên, lên, một cái mới tu chân khí vật chế tác chi pháp xuất hiện. dù sao đến rồi cao tầng thứ tu chân cảnh giới, khoa học kỹ thuật liền biến được quá nhỏ bé, tựa như đạo tôn cảnh kinh khủng như vậy cao cấp tinh không pháo đài, dĩ nhiên một hơi có thể thổi phá hủy, có thể tưởng tượng được cái này đẳng cấp cường giả là kinh khủng bậc nào. hướng chi, tu vi đạt được đạo vực chi về sau có thể ở trong người mở ra một cái thế giới đến, mà khoa học kỹ thuật lại như thế nào lợi hại, cũng không phát bằng khoảng không mở ra một cái thế giới. siêu tinh không văn minh thế giới đã là khoa học kỹ thuật thế giới đỉnh núi không thể xuất hiện lại cao hơn một cấp khoa học kỹ thuật thế giới. Hứa Như câu năm người mỗi bên kèm theo lấy đội ngũ, theo tinh không pháo đài bên trong xuống phía dưới, hướng năm cái phương hướng rời đi, thế nhưng nguyên tắc phương hướng đi tới đều là hướng 36 châu đi. Tinh không pháo đài đi theo năm cái đội ngũ phía sau, giới bọn họ bắt linh thú cùng với các loại tài nguyên, thu thập, đưa đến xuân thu giới bên trong. Dãy núi này linh thú tao đường, từng cái bị ngăn ở trong ổ, còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra đây, đã bị một đám người một loạt mà lên, bắt được. Mặc dù có chút linh thu thực lực so với cái này những người này cường đại, thế nhưng nhịn không được người nhiều a, căn bản đánh liền bất quá liền khả năng chạy trốn cũng không có. Hàn Viễn nhìn từng cái linh thú bị phi hành khí đưa tới, được đưa vào Xuân Thu giới, cũng là như mày. Thực lực cách xa quả lớn, một đám người vây công một con linh thú, ưu thế áp đảo xuống, căn bản liền không được luyện binh tác dụng. Bất quá, hắn nhưng thật ra không có đi nhắc nhở hứa như câu năm người, hắn đã nói xong rất rõ ràng, mục đích lần này là luyện binh, như thế nào luyện, liền xem chính bọn hắn. Luyện được thật có thưởng, luyện không được, không có cái thiên phú này, chỉ có thể an bài làm chuyện khác. Trước hết phản ứng lại, không phải kinh nghiệm lão luyện thường như chúng, mà là hứa như câu. Hắn ý thức được bộ dáng như vậy không được, vì vậy cải biến sách lược gặp phải linh thú, từng nhóm tiến lên bắt, mỗi lần đều là cùng linh thú thực lực không sai biệt nhiều, một ngày không đỡ được, người phía sau mới sẽ đi tiếp ứng, miễn cho bị giết chết. kể từ đó, từng cái xuân thu giới người đều nhất định cùng linh thú vật lộn, tham dự tàn khốc đại chiến, cuối cùng là đưa đến lịch luyện hiệu quả. kể từ đó, thủ thương liền không thể tránh được, thậm chí còn có thể sẽ xuất hiện tử vong tình huống, dù sao có chút nhân tố là không cách nào không chế cùng tránh khỏi. ở hoàn cảnh tàn khốc như vậy bên trong, xuất hiện thương vong là không thể tránh được, Hàn Viễn cũng không quá chú ý, như này cũng mới có thể chân chính đưa đến luyện binh hiệu quả. ngay sau đó, thường như chung đoạn thiên khiếu cùng trương Vân nhã cũng cải biến sách lược cơ bản trên lên cùng hứa như câu chọn lựa sách lược đại đồng tiểu dị còn hiệu quả liền mỗi bên tự có chớ chỉ có viên chỉ tâm như cũng không có thay đổi sách lược nha đầu này tựa hồ vẫn còn đang suy tư lấy phải nên làm như thế nào nàng dù sao không có kinh nghiệm trước đây chỉ lo chơi hiện tại có hay không tham khảo địa phương nguyên nhân này nàng cần tự cân nhắc suy nghĩ hàn viễn đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở viên chỉ tâm bên này muốn xem một cái nha đầu này hội làm như thế nào viên chỉ tâm suy nghĩ kỹ vài cái biện pháp thế nhưng do dự bất định rất sợ xuất hiện thương vong bị hàn viễn trách cứ suy nghĩ một cái, nàng đem tay xuống vài cái phân tổ kêu dài đi qua, hạ một cái mệnh lệnh, yêu cầu mỗi người đều muốn tham dự linh thú vật lộn, để cao chiến đấu ý thức, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. thế nhưng, không thể xuất hiện lớn thương vong, nhưng lại muốn đưa đến, thực tế tính luyện binh hiệu quả. đồng thời, còn muốn huấn luyện liên hợp đối địch, như thế nào lấy được tiểu chính là lực lượng liên hợp lại, đánh bại cường đại linh thú. viên chỉ tâm đem yêu cầu của mình cùng mệnh lệnh chuyên đạt ra, đồng thời nói cho vài cái phân tổ trưởng, làm tốt lắm có thưởng, nếu ai không làm tốt, như vậy cút đi, vị trí tặng cho người có năng lực. nàng cách nghĩ rất đơn giản. Mình là Lão Đại, vì sao muốn phải chính mình động đầu góc, ở nơi ấy nghĩ biện pháp đây, trực tiếp tới mệnh lệnh không được sao? Đây cũng là nàng một mạch thân là đại tiểu thư, am hiểu nhất chuyện, chính mình không biết phải làm sao, có thể giao cho người phía dưới chứ sao? Mình là thủ lĩnh, vì sao phải khổ cực như vậy? Vì sao phải việc phải tự làm đâu? Nếu không thì muốn những thứ này phân tổ làm lâu cái gì? Không chính là dùng để thay mình chia sẻ áp lực, băng tự mình xử lý các loại chuyện sao? Chỉ cần mình toàn bộ hành trình nắm giữ tất cả hướng đi, hết thảy tin tức đều nắm trong tay, có thể rõ ràng trắng bẩm báo cho thiếu gia biết, không được sao à? Hàn Viễn đối với Viên Chỉ Tâm có thể làm được điểm này, nói thật, có chút bất ngờ, rồi lại ở tình lý bên trong, dù sao làm quen đại tiểu thư, quen phân phó hạ nhân đi cho mình làm các loại sự tình. Thế nhưng không thể nghi ngờ, giỏi dùng thủ hạ chính là nhân tài, cũng là một cái hợp cách thủ lĩnh. Chương 441, liên hợp ứng đối. Viên Chỉ Tâm kể từ đó thì ung dung, nàng ngồi ở phi hành khí phía trên, một bên ghi chép luyện binh tình huống, một bên căn cứ tình huống, đem ra lệnh đi, còn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, đó là phía dưới những tổ trưởng kia trách nhiệm. Chẳng những như đây, Viên Chỉ Tâm còn vừa quan sát, cái nào thực lực tương đối cường đại, hơn nữa vốn có lãnh đạo tài năng đem bên ngoài cất nhắc lên phân công, chia sẻ áp lực của mình. Có thể nói, ngũ nhánh trong đội ngũ viên chỉ tâm là thoải mái nhất. Cơ bản trên, lên, chỉ cần trưởng quản toàn cục căn cứ tình thế bố trí mệnh lệnh là được, không dùng chính mình ở nơi ấy trầm tư suy nghĩ kế sách. Hứa Như Câu bốn người hầu như mẹ thành chó, ở nơi ấy cụ kết như thế nào mới có thể đạt được cao nhất luyện binh yêu cầu, còn muốn không ngừng mà chỉ chính không thích đáng chi chỗ. Như này quá hai ngày, Hứa Như Câu cảm thấy bộ dáng như vậy không được, vì vậy hắn cũng sẽ không chuyện gì tỉnh đều tham dự vào muốn xét lược, mà là đem vài cái có năng lực tổ trưởng cất nhắc lên, hắn chỉ lo trưởng không toàn cục, hạ đạt mệnh lệnh là đủ. Nếu như phía dưới tổ trưởng không có năng lực, không có biện pháp hoàn thành, lập tức bỏ cũ thay mới rơi, đem có năng lực cất nhắc lên. Hơn nữa hắn càng đem đội ngũ tiến thêm một bước mảnh nhỏ hóa, bao nhiêu người một cái tiểu tổ trưởng, nhiều thiếu cái tổ một cái đại tổ trưởng, lại vài cái tổ nhất cái đại đội trưởng. Như này một tầng một tầng mà quản lý, còn hắn thì tối cao lĩnh, nắm trong tay toàn cục, thậm chí đem vài cái đầu gốc linh hoạt, rất có kế sách nhân cất nhắc lên, ở bên cạnh mình, cho mình bảy mưu tinh kế. Tuy là viên chỉ tâm là người thứ nhất, đem chính mình lãnh địa vị, vung người đi ra ngoài. Nhưng mà hứa như câu cũng là tiến hơn một bước mảnh nhỏ hóa, khiến cho toàn bộ đội ngũ càng nghiêm chỉnh. Đoạn Thiên Khiếu cùng thường như chung Cùng Trương Vân nhã ba người, cũng lục tục dùng loại này biện pháp, kỳ thực đây cũng là ở Hàn Viễn dự liệu bên trong. Nếu như bọn họ không có thay đổi, tiếp tục cứ tiếp như thế, có thể đào thải, nói rõ bọn họ không có trở thành lãnh năng lực. Kỳ thực ba người ở tông môn trong thân phận đều không đơn giản, thường thường phân phó người phía dưới làm việc, một cách tự nhiên hội áp dụng loại này xét lược. Cái này cũng không thật là kỳ quái, duy nhất khác biệt chính là ở chỗ của người nào năng lực lãnh đạo mạnh hơn, càng có thể mang lĩnh đội ngũ mà thôi cùng với người nào càng có thể trưởng không toàn cục, phán đoán chuẩn xác ra tình thế, cho ra thích hợp bố cục, hạ đạt chính xác mệnh lệnh. mà ở năm người bên trong, viên chỉ tâm là người thứ nhất làm như vậy, đây cũng là nàng không có một chút kinh nghiệm, chỉ có thể như này gây nên có quan hệ. mà làm được tốt nhất, cực kỳ có cầm quân tài năng, cũng là hứa như câu không thể nghi ngờ. liên hữu sĩ hắn đều làm ra tới, một độ nghiêm chỉnh chế độ cùng thưởng phạt hệ thống, đã đang ở bắt đầu hoàn thiện. hàn viện trận này luyện binh thanh thế quá lớn, vô số linh thú đã bị động, trong phương viên vạn giảm, vô số linh thú tâm thần bất định bất an. mà linh thú thương, hiển nhiên không phải giả thú có thể so đã cụ bị năng lực suy tư, đối mặt như tình huống như vậy, một đám linh thú bắt đầu liên hợp lại. Tiêu Liên nguyên bản thị tử đối đầu hai cái chủng tộc, hiện tại cũng không có tiếp tục đối với làm, ngược lại liên hợp lên, chuẩn bị ứng phó trận nguy cơ này. Những thứ này linh thú biết, như này đông đảo tu chân giả xuất hiện, lại bị những thứ này tu chân giả tàn sát bừa bãi xuống phía dưới, không chừng hết thể chủng tộc đều sẽ bị tiêu diệt. giờ này khắc này, ở phụ cận mấy con thú vương dẫn dắt xuống, vô số linh thú liên hợp lại cùng nhau, chuẩn bị hướng đội ngũ bắt đầu công kích. Hứa như câu năm người cũng ý thức được, sợ rằng sẽ sinh thú triều đánh sâu vào, nguyên nhân này bắt đầu bố trí ứng phó như thế nào thú triều công kích Xuân thu giới tam tộc người ở nơi này mấy ngày có tiến bộ rất lớn không ít người đều đột phá tu vi thực lực có không nhỏ để thăng mặc dù như đây đối mặt thú triều cũng không thể không cẩn thận không thiếu linh thú thực lực kỳ thực ở Xuân thu giới tam tộc trên năm người không có thiếu giết linh thú đối với linh thú tính nết tự nhiên là có hiểu biết vừa nhìn thấy dãy núi bên trong linh thú đột nhiên thiếu cũng biết những thứ này linh thú đang nổi lên bao táp không có ai biết cái này phương viên mấy vạn km bên trong đến cùng có nhiều thiếu linh thú thế nhưng số lượng khẳng định nhiều vô cùng mà như này đông đảo linh thú một ngày liên hợp lại, hình thành thú triều sẽ là cực kỳ khủng bố. Cái loại này thế sông, không làm được toàn bộ đội ngũ đều sẽ bị tách ra. Mà một khi đội ngũ bị tách ra, như vậy thương vong có thể to lắm. Dù cho tam tộc vũ khí trong tay không gì sánh được tiên tiến, nhưng cũng không đỡ được kinh khủng như vậy trùng kích. Hứa như câu năm người tâm lý ít nhiều có chút tâm thần bất định, vì vậy năm người xuống lại thương lượng đem đội ngũ liên hợp lại, tránh khỏi xuất hiện tổn thất trọng đại. Bọn họ ai cũng không có nắm chắc, có thể bảo đảm đội ngũ của mình ở nơi này chẳng thú triều bên trong có thể tránh khỏi xuất hiện lớn thương vong. Cuối cùng, năm người đem đội ngũ liên hợp lại cùng nhau hình thành phòng ngự trận thế, hơn nữa đội ngũ ngừng lại, không, có tiếp tục đi tới. Bọn họ muốn tranh thủ ra một chút thời gian, huấn luyện đội ngũ, tăng cường đội ngũ thực lực. Có thể tăng cường đội ngũ thực lực, không thể nghi ngờ là trận pháp, nguyên nhân này mỗi bên tự cầm đến tay trận pháp, đều lấy ra. Đem đội ngũ chia làm nhiều cái trận thế, bố trí thành từng cái trận pháp, đem lực lượng ngừng tụ chung một chỗ, vùng ra thực lực lớn nhất. Mà rất nhiều tiểu trận pháp hợp thành một cái đại trận pháp, tiếp lấy vài cái đại trận pháp hợp thành một cái trung cực trận pháp, y tồn lẫn nhau, thực lực tăng cường không chỉ gấp đôi. Đây cũng là vì sao, nhân loại tu chân giả, một mạch đẻ nặng linh thú nguyên nhân thên chốt ở chỗ, nhân loại nhiều thủ đoạn, không nói đến các loại pháp bảo, chỉ những thứ này liên hợp lại, tăng cường thực lực trận pháp, cũng đủ để đối với linh thú hình thành ưu thế áp đảo. đương nhiên, một ít tộc quần chúng nhiều, hơn nữa quần cư linh thú, cũng là trời sinh cụ bị hợp thành trận pháp năng lực chiến đấu. thế nhưng trung quy quá chỉ một, rất dễ dàng bị tu chân giả tìm được kẽ hở, sáng tạo ra một bộ nhằm vào linh thú trận pháp biện pháp tới. thường thường một ít tu chân giả muốn đi giết loại này quần cư linh thú thời gian, đều sẽ tìm được bên ngoài kẽ hở cùng nhược điểm, tới nhằm vào cái này bẫy thú. đội ngũ liên hợp hoàn tất trận pháp cũng đã nắm giữ, lúc này mới tiếp tục đi tới không quá mức cũng là chậm lại. Hơn nữa một đường lên, đều đề cao cảnh giác, phòng bị một ít linh thú đánh lén. Hàn Viễn như trước chậm rãi theo ở phía sau, hắn cũng biết, trung quanh linh thú chỉ sợ là liên hợp lại, chuẩn bị làm ra một cái thú triều xuất hiện. Đây cũng là kiểm nghiệm xuân thu giới tam tộc cơ hội, xem một cái bọn họ khoảng thời gian này thành quả như thế nào, có thể ứng phó được, như này khổng lồ thú triều trùng kích. Lúc này đây, sợ rằng phải xuất hiện nhất định tương vòng, Hàn Viễn cũng không có để ý, chỉ có trải qua chiến hỏa thanh tẩy, một mạch cường đại quân đội mới sẽ sinh ra. Mà trải qua vô số chiến đấu còn sống sót, chắc chắn là trong đó tinh anh, thực lực cũng sẽ càng cường đại, mới có thể đi được xa hơn. Từ xưa đến nay, cái nào cường giả, không phải ở trong chiến đấu trưởng thành. Ở nhà ấm bên trong lớn lên, một ngày gặp phải ở trong chiến đấu lớn lên hung ác loại người, tuyệt đối là bị ngược nhịp điệu. Nay lúc, 36 châu tiến nhập dãy núi trong tu chân giả, cũng đã nhận ra không thích hợp, tựa hồ đang nổi lên lấy một cơn báo táp to lớn. Một ít cẩn thận tu chân giả, đã bắt đầu rút lui, rất sợ không cẩn thận bỏ mạng ở dãy núi bên trong. Một bộ phận ôm phú quý hiểm trung cầu tu chân giả, tắc thì là cẩn thận từng ly từng tí yên lặng quan sát biến hóa. Muốn xem một cái, có thể hay không đục nước béo cỏ. Chương 442, thú Triệu. Đột nhiên trong lúc đó, ở sơn mạch sâu chỗ, truyền đến thanh âm như sấm, theo thanh âm mà đến, là cả dãy núi đều tựa hồ chấn động lên. Vô số đại thụ che trời ngả xuống, vùng đất rung động càng phát kịch liệt, mà ở phía chân trời, tựa hồ xuất hiện một đóa khổng lồ huyễn vân. Vô số tu chân giả chỉ một thoáng khuôn mặt sắt thảm bạch, ưu liền những thứ kia nghị phú quý hiểm trùng cầu tên, đều sợ đến hai chân run rẩy. Hô quát một tiếng kêu, tất cả đều xoay người bỏ chạy, tốc độ kia tuyệt đối là phát huy đến cực hạn, thậm chí không để ý tiêu hao, Cửu liền đi ngang qua chỗ linh vực cũng không kịp đo được. Thậm chí hai cái đối thủ một mất một con, gặp phải cùng nhau, cũng không tâm tư làm một trận, một môn tâm tư nghĩ thoát đi dãy núi. Quá kinh khủng, dĩ nhiên là thú triều. Hơn nữa còn là trước nay chưa có thú triều, nhất định do người, lúc này đây, lại không biết, lại có bao nhiêu người phải gặp hai hương. Cũng không biết, dãy núi phụ cận vài tòa thành, có thể hay không giữ được. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra tình, làm sao những thứ này linh thú, tựa hồ bị kích thích, phát điên đâu. Cái kia mấy con thú vương, cũng sẽ không liên hợp lại, phát động kinh khủng như vậy thú triều a, trước đó chưa từng có a. Dù cho trước đây đã từng phát sinh qua thú triều, nhưng kém xa kích thước như vậy, hơn nữa tham dự linh thú cũng muốn ít hơn nhiều. Cơ bản lên, đều là trong đó một con thú vương quản hạt bên trong linh thú phát động thú triều, như loại này mấy con thú vương cùng nhau phát động thú triều, lịch sử trên, lên, tựa hồ cũng chưa từng phát sinh qua Vùng đất rung động càng ngày càng mãnh liệt, bày tỏ linh thú khoảng cách không xa, mà to lớn như vậy thanh thế bên trong, dĩ nhiên nghe không được một tiếng thú hống. Đây mới là làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu nguyên nhân, đều biết, ý vị này, một lần này thú triều, kinh khủng phi thường. Quá khứ bất kể như thế nào cường đại thú triều, đều sẽ có lấy từng tiếng thú hống, mà bây giờ, dĩ nhiên nghe không được thú hống, cái này tựa hồ nói rõ, những thứ này linh thú nín tức đầy bụng, dự định liệu mạng đánh một trận. Trên bầu trời cái đóa kia to lớn hắc vân, dĩ nhiên là từng cái phi hành linh thú, tụ hợp lại cùng nhau, đồng dạng không có phát sinh một tiếng thú hống. Mà những thứ này linh thú bên trong, hầu như hết thể chủng loại đều thể thiểu, coi như kia này là thiên địch hoặc đối thủ muốn mất một con, cũng không, có kia này xảy ra chiến đấu, phảng phất cùng chung đối thủ đối mặt nhất trí địch nhân. Mẹ nó, đây là muốn phát sinh đại sự a hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có đại sự kiện a từng cái tu chân giả khuôn mặt sắc thẳm bạch cũng quyết hướng ngoài dã núi mặt bỏ chạy nhất định đem tin tức này truyền đi làm cho phía ngoài tu chân giả chuẩn bị sẵn sàng không làm được một vùng đất rộng lớn sẽ bị những thứ này linh thú chiếm lấy rồi e rằng lại sẽ nhấc lên một hồi nhân thú đại chiến muốn duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài sẽ chết vô số người a lẽ nào dã núi bên trong ra đời một con mới thu vương hơn nữa phi thường cường đại dạ tâm mười đủ muốn chiếm đoạt nhân loại sinh tồn khu vực dây núi bên trong 36 châu tu chân giả trong đầu nghĩ như vậy cố hướng ngoài dãy núi mặt bỏ chạy, nhất định đem tin tức này truyền đi. Nói không chừng, chuyện này sẽ là 36 châu nhân loại tu chân giả từ trước tới nay, tàn khốc nhất tai nạn. Mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, thiên không trong bảng đại mây đen đã sắp tốc độ mà kéo gần lại khoảng cách, một ít thực lực nhỏ yếu, hoặc không có lợi hại pháp bảo, tốc độ tương đối chậm tu chân giả, nay thì vẻ mặt tuyệt vọng. Mắt thấy, thú triều gần đến, thậm chí đã có thể chứng kiến, thú triều, quân, tiên phòng. Một khi bị thú triều bao phủ, như vậy trong ngáy mắt, sẽ trở thành một đống phân liền bị kéo ra ngoài. Đột nhiên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thú triều dĩ nhiên vòng vo một cái phương hướng, hướng dãy núi sâu chỗ vào tới. Tờ hồ, thú triều cũng không phải nhắm vào dãy núi nhân loại bên ngoài tu chân giả, mà là nhắm vào dãy núi chỗ sâu cường địch. Nghĩ lại gian, những thứ này tu chân giả nghĩ tới một loại khả năng, tức thì ngược lại hút một khẩu lãnh khí, chẳng những không có thả lòng một hơi, khuôn mặt sắc ngược lại càng phát nặng nề. Những thứ này linh thú, từng cái tất cả câm miệng không nói, buồn bực chạy đi, mà trong đó có khá hơn chút cái thú vương, đồng thời hướng dãy núi sâu chỗ đi, chẳng lẽ là gia đời cường đại thú vương, khiến cho thế hệ này linh thú đều thần phục. Hơn nữa cái này chỉ thú vương, có thần thú với mạch Những thứ này linh thú, ở mấy con thú vương dẫn dắt xuống, phải đi yết kiến cái kia vị tân vương người. Nếu như cái này vị mới đàn xanh thú vương, dạ tâm bừng bừng, như vậy xuất lĩnh linh thú đánh nhân loại địa bàn, cũng không phải không có khả năng. Mà sở hữu thần thú huyết mạch thú vương, thực lực sẽ là kinh khủng bừng nào. Chuyện liên quan đến trọng đại, nhất định đem tin tức truyền đi, mà nhiều cái, có thể là có chút đại thế lực tinh anh, tự cao có bảo mệnh thủ đoạn, dĩ nhiên đi theo thú triều phía sau đi, muốn xem một cái, đến tột cùng chuyện gì xảy ra tình. Hớ như câu năm người xuất lĩnh đội ngũ, đang chậm rãi mà đi tới, một đường trên, lên, không có gặp phải mấy con linh thú. Hơn nữa coi như gặp phải, cũng là nhược tiểu chính là cô gia quả nhân. Không chừng tư cách tham gia linh thú đại hội, còn không biết có một đám hung ác tên đang ở bốn chỗ chốc nạ chúng nó đây. Nếu không có linh thú, vậy thu thập linh dược các loại bảo vật đi, hoặc đào móc một cái khoáng vật cũng là có thể, trên đường này, dĩ nhiên phát hiện một cái nho nhỏ mỏ linh thạch. Tuy là linh thạch chất lượng không làm sao, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, đây là tương đối với Trung Châu mỏ linh thạch mà nói. Thế nhưng ở 36 châu, linh thạch này mỏ, lại là không bình thường bảo vật, đủ để gây nên mua bên đại thế lực tranh đoạt. xa chỗ phía chân trời Tựa hồ có một khí thế nổi lên mà thành, đồng thời dần dần hướng đội ngũ bên này mà tới. Thú triều sắp tới. Đoạn Thiên khiếu ánh mắt bình tĩnh điệu đạo. Không biết trận này thú triều quy mô thế nào, ta đã thật lâu không có xem qua thú triều. Thường như trung cảm thán, hơi có chút nhớ lại năm tháng cảm giác. Bộ dạng như thế lớn, còn không có gặp qua thú triều đây, lần này có thể kiến thức một chút một cái. Hứa như câu đáp a, lấy miệng tràn đầy phấn khởi. Viên Chỉ Tâm cũng là vẻ mặt nóng lòng muốn thử, nàng cái này đại tiểu thư cũng chưa từng thấy qua thú triều đây, có thể cảm thấy hứng thú. Trương Vân Nhã tính tình tương đối trầm ổn, khuôn mặt sắc bình tĩnh, không có giống hứa như câu hai người như vậy, biểu lộ ra cảm thấy hứng thú màu sắc. Chuẩn bị chiến đấu, thú triều sắp xảy ra. Một đạo ra lệnh đi, Xuân Thu giới đội ngũ, lập tức triển khai trận thế, nhất cố khí thế cường đại, cũng đã ngưng tụ mà thành. Từng cái khuôn mặt lên, lộ ra kích động màu sắc, xoa tay, hận không thể thú triều sớm một chút đến. Nhất là yêu ma tộc cùng hư không ma tộc, hai cái này tộc yêu chiến, càng là nhiệt huyết dâng trào, hận không thể lập tức tiến lên đại chiến một trận. Yêu ma tộc cùng hư không ma tộc có một bộ phận dáng dấp cùng thú loại giống nhau, thậm chí không thiếu còn cánh dài đây đồng thời một bộ phận dĩ nhiên sở hữu năng lực thiên phú, tư chất có chút kinh người, nhất là tu luyện tu chân công pháp chi về sau, thiên phú như thế năng lực đang ở tiến hóa cùng thể biến, sẽ biến được càng phát khủng bố. Mà nhân loại bên trong cũng có một phần nhỏ có một ít siêu việt thường nhân năng lực thiên phú, tư chất cũng là phi thường người tiên. Hứa như câu năm người tâm lý ám tự khiếp sợ, một chi đội ngũ như vậy, nếu như lớn lên, tuyệt đối phi thường khủng bố. Bọn họ không biết chi đội ngũ này, bất quá là xuân thu trong giới một phần nhỏ mà thôi. Các thể nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thịnh, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 443, vòng thứ nhất công kích. Nơi chân trời xa cái kia cố khí thế khổng lồ đã càng ngày càng gần, hơn nữa khí thế cũng thay đổi được càng ngày càng cường đại. Cũng không biết đến tuột cùng tụ tập nhiều thiếu linh thú. Tuy là những thứ này linh thú thực lực đối với Hứa Như Câu năm người mà nói cũng không tính là mạnh, nhưng là như này khổng lồ số lượng vẫn có chút kinh người. Ta đi dò xét một chút tình huống. Hứa Như Câu nói một câu, thân hình lên hướng phía trước phi vũ đi, lấy Hứa Như Câu tốc độ tự nhiên rất nhanh liền thấy khổng lồ thú triều liếc nhìn lại dẫm dạm, hầu như nhìn không thấy phần cuối mà ở tiên không bên trong càng là có vô số phi hành loại linh thú giống như một đóa mây đen to lớn cùng phía dưới linh thú xứng hợp lại cùng nhau sung phong mà tới hứa như câu ngược lại hút một khẩu lạnh khí ngược lại không phải là bởi vì sợ thú triều tuy là khủng bố thế nhưng lấy tu vi của hắn muốn đi vẫn là rất dễ dàng chỉ là hắn không nghĩ tới cái này nhất chỗ dã núi bên trong dĩ nhiên sở hữu như này số lượng kinh người linh thú cùng lúc trước phòng đoán trong thú triều cường đại đến nhiều lắm kinh khủng như vậy thú triều một ngày đánh thẳng tới Dù cho Xuân Thu giới tam tộc trận thế cũng chưa chắc ngăn cản được. Chứng kiến loại tình huống này, Hứa Như Câu không dám do dự, cũng biết phản hồi, đem tình huống nói cho Đoạn Thiên Khiếu bốn người, làm xong cách đối phó. Có khủng bố như vậy, Đoạn Thiên Khiếu cùng Thường Như Trung Liễu lơ không lứt. Hai người bọn họ từng thấy thú triều, thế nhưng giống như Hứa Như Câu nói khổng lồ như vậy, cũng là chưa từng thấy qua, cũng chưa từng dự liệu đến. Chẳng lẽ là bởi vì trung 18 châu linh thú số lượng so với thiếu, nguyên nhân này thú triều quy mô không lớn, mà hạ 36 châu linh thú số lượng bằng đại, nguyên nhân này thú triều quy mô mới hội kinh người như vậy. Nhưng là Đây bất quá là phương viên mấy vạn cây số trong phạm vi mà tôi, thậm chí có kinh người như vậy số lượng linh thú. Hoặc có lẽ là ở dãy núi sâu chỗ, có một bộ phận linh thú hưởng ứng hiệu triệu tham gia tiến đến. Ta đi xem một cái. Thường Như trung vừa nói, thật nhanh nên đón, chỉ chốc lát sau liền quay trở về, khuôn mặt sắc ngưng trọng mà nói, thú triều phi thường khủng bố, nhất định cải biến sách lược mới được, nếu không thì khẳng định không đỡ được. Ngay sau đó năm người thương nghị một cái, đem đội ngũ trong mưa bên tổ tổ trưởng Triệu tập lại, rất nhanh chế định ra cách đối phó. Đầu tiên, các loại vũ khí tầm xa chuẩn bị xong, bố trí phòng biến, tính chờ thú triều đến. Vòng thứ nhất công kích, sử dụng vũ khí tầm xa, trước sẽ mở thú triều một cái chỗ rách, chậm lại trùng kích tư thế. Bước thứ hai, tắt thì là đem thú triều phân ra, lợi dụng vũ khí ở trên ưu thế, đối với thú triều tiến hành phân cách tiêu diệt. Từng vòng từng vòng bố trí xuống phía dưới, đội ngũ bắt đầu chuẩn bị phòng tuyến, bố trí vũ khí tầm xa. Nếu không phải lúc này đây, là vì luyện binh tác dụng khẳng định thiểu xuất động chiến hạm, mà đội ngũ trong vài cái xuân thu giới nhân tộc tổ trưởng gào khóc muốn khởi động chiến hạm, thực hành đất chống nhất thể đả kích sách lược. Hứa như câu một cái tắt đem mấy tên khốn kiếp này đánh bay, mẹ nó, lần này là luyện binh tăng thực lực lên. Nếu như khởi động chiến hạm, lấy chiến hạm khủng bố lực công kích, những thứ này cấp thấp linh thú, dù cho nhiều hơn nữa cũng là bị tản sát phần. đương nhiên, vì để tránh cho thương vong quá lớn, lỡ như câu năm người cũng là không dám tin thường. Năm chiếc khổng lồ chiến hạm, huyền phù ở đội ngũ phía sau. Nếu như thú triều thực sự quá cường đại rồi, nói không chừng cần sử dụng chiến hạm, đem thú triều thế sông trầm lại xuống, lấy trầm lại đội ngũ thừa nhận áp lực. Đại địa bắt đầu chấn động lên, đã có thể cảm giác được, khổng lồ thế sông hướng bên này của tới. xa xa đại thụ che trời, không thiếu đang ở sụp đổ, mà vùng đất rung động càng phát kịch liệt. Quanh thanh truyền đến cũng là không có một tiếng thú hống. Xuân Thu giới Tam tộc đội ngũ khuôn mặt sắc ngưng trọng xuống, từng cái nắm chặt vũ khí trong tay, cùng với theo thì chuẩn bị thao túng tấn công từ xa vũ khí, dành cho thú triều đợt thứ nhất đả kích. Chỉ cần chậm lại thú triều thế sông, như vậy phòng tuyến đối mặt áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Này lúc ở vũ khí tầm xa giò xét bên trong xuất hiện dập rạp, đến không hết điểm đỏ, từng cái điểm đỏ đại biểu cho một con linh thú. Mà ở thần thức bên trong đã có thể chứng kiến tiền phong linh thú, thậm chí còn đã có thể nhìn bằng mắt thường đến chân trời cái đóa kia khổng lồ linh thú mây. Chuẩn bị. Mỗi bên tổ tổ trưởng một tiếng hô quát, hướng hết thể tấn công từ xa vũ khí đều chuẩn bị ổn thỏa, một phần trong đó là nhằm vào chân trời phi hành linh thú, công kích.